công Làm vấn đề khai sự tình tạm thời bị lưu tín an cùng bà ed rủ hi thật un ngắt lại vẫn là câu nói kia vô luận như thế nào cũng phải cần chờ đến trở về sau khi kết thúc chống không lại công khai mới được mà lúc này khoảng cách bà hẹ rủ hi un các nàng trở về chính thức kết thúc còn có không sai biệt lắm một tuần thời gian về phần này một tuần thời gian kết quả nên như thế nào tiếp tục chuẩn bị hôm sau sáng sớm liền đi tới công ty bà hẹ rủ hi un mới vừa đi vào luyện tập thất môn tiếp lấy liền bị thành thái thiên cho kêu đi ra ngoài một đêm không thấy thành thái thiên sắc mặt tựa hồ có hơi t i ể u tụy bà hẹ rủ hi un nghi ngờ đánh giá đối phương lo âu lên tiếng hỏi thái thiên ca thân thể không thoải mái à b ị quan tâm thành thái thiên lắc đầu một cái miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm bà hẹ r hi un ngày hôm qua tín an vị kia thúc, thúc. Có chuẩn nói phải hay không là nói qua muốn là bà ị cho người cái người gì đó? l có có c hẹ u quả y vậy, ệ n như nói ta không có cách nào cách bất ta ta có làm rủ hi un nhớ lại ngày hôm qua ở trong y ế n hội chi tiết nhẹ giọng trả lời sau đó nàng giống như là phát hiện cái gì như vậy khẽ n ế t đến môi đỏ mọc là vị kia thúc thúc liên lạc công ty sao ừ sáng sớm công ty liền nhận được điện thoại rồi giống vậy gọi điện thoại tới còn có đà hệ cụ thành phố thị trường quyền thị trường b t sản thị trường p h á t thị trường còn có một chút xí nghiệp lớn ây bà ẹ rủ hi un tay chân t a dại không biết rõ làm như thế nào đáp lời được chỉ là mí môi, biểu trước ì n nạc nhiên đến.、Đặt、đến thái cao ly ý vị như thế nào nàng cũng là hôm qua thiên h thái thế hôm cao tài Đặt biết qua ly là ý vị õ n h n g m i rồi thành thái thiên nói vừa thành thứ những này, nàng ó nói thể một mực từ nhỏ nghe là mực đi ư ợ c ạ Cho có nên gần đó là m ộ theo đêm ò a hay hoãn, nhưng không thể tránh khỏi thập phần h nàng rung động. Trước là lại đi t ta một chuyến đi phía trên muốn hàn huyền với người trò chuyện từ thành thái thiên thay đổi thái độ không khó nhìn ra trước mắt bà ẹ rủ hi un ở sm địa vị đã không còn là cái kia bị công ty loay hoay tiểu nghệ nhân rồi bằng vào tối hôm qua hoạt động bà ẹ rủ hi un nhảy một cái trở thành ở công ty quyền phát biểu cực lớn tồn tại đương nhiên đối với bà ẹ n rủ hy un người trong cuộc này mà nói hết thảy đều còn để cho nàng rơi vào trong sương mù cho nên nghe được những người lãnh đạo muốn cùng chính mình trò chuyện một chút nàng gấp vội vàng gật đầu đáp ứng ta biết chúng ta bây giờ đi qua đi được đi theo ta vẫy tỏ ý càng sẽ ủ n di đám người đi trước luyện tập thất chờ đợi sau đó thành thái thiên dẫn bà hẹn rủ hy un ngồi thang máy đi tới lãnh đạo cao cấp môn chỗ tầng lầu nơi này nàng rất ít hơn đã tới ân năm ngoái ngược lại là may mắn tới qua một lần liên lạ bởi vì mình dư luận bùng nổ nàng bị kim phòng trưởng dẫn lên tới bị mắng mà bây giờ chính là lần thứ hai hai lần tâm tình ngược lại là xảy ra phiên tiên phúc địa biến hóa lần trước bà e rủ hi un khi đi tới vẫn luôn là run sợ trong lòng v ề phần lần này chứ sao mặc dù như c ũ run sợ trong lòng nhưng đã không có lần trước cái loại này sợ hai cảm giác phải gặp là quản lý t r ư ở n g à trước khi đến quản lý trưởng phòng làm việc trên đường bà e rủ hi un không nhịn được len lén hỏi thăm trước người thành thái thiên thành thái thiên bước chân dừng lại quay đầu nhìn một cái bà e rủ hi un t é t miệng ta cũng không biết rõ đoan chừng là đi nếu như là lý thành châu lời nói ngược lại là cũng còn khá vị này quản lý trưởng cũng không có trước mấy vị kia quản lý trưởng giữ như vậy nói lần trước là tới bị mắng thực ra lý thành châu cũng chỉ là đơn giản phê bình nàng mấy câu sau đó an ủi nàng không nên quá để ở trong lòng đây nếu là đội kim g i a n g m i n h thậm chí là đã từng nắm giữ công ty lee su man sợ rằng nàng có thể bị tại chỗ mang khóc rất nhanh thành thái thiên mang theo bà hẹ rủ hi un đi tới quản lý trưởng cửa phòng làm việc trước người trước hít sâu một hơi giơ tay lên go cửa một cái tiếp đó một cái hơi lộ ra thương láo giọng nam chuyển ra mà cái thanh em này để cho ngoài cửa thành thái thiên cùng bà ed rủ hi un đều là n g â y n g ẩn coi là không suất đạo luyện tập sinh thời kỳ bà ed rủ hi un ở cái công ty này đã đợi vượt qua mười năm thời gian mười năm để cho nàng gặp qua không ít cao tầng lúc này cái thanh âm này chủ nhân đó là nàng đã từng cực kỳ sợ hai đối tượng li sù man cũng chính là vị kia bị lưu tín an b á c di n răng thậm chí còn phát dùng sục cũng ghét. s m người sáng lập trực tiếp vào đi li sù man thanh n â m để cho thành thái thiên với bà ed rủ hi un hai mắt nhìn nhau một cái cuối cùng thành thái thiên vô tội mở ra tay đổi lấy bà ed rủ hi un đáng thương biểu tình khẳng định không phải trách cứ ngươi yên tâm đi thành thái thiên chấn an một tiếng sau đó c ư ờ i trên n ổ i đau của người khác đứng ở một bên ngược lại hắn lại không cần cùng theo một lúc đi vào bà ẹ d d i hi un cũng biết rõ một điểm này nhưng một mình đối mặt l e e su man đối với bất kỳ một cái nào s m nghệ sĩ mà nói phòng chừng cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện a g ọ t giờ nhẹ dạ ti hòn sân mi ngoại trừ nhân ra nhưng là l e e su man cháu gái huyết thân cái loại này nàng hít sâu một hơi lấy dũng khí đẩy ra quản lý trưởng cửa phòng làm việc cẩn thận từng ly từng tí đi vào cũng không dám thở mạnh xu man lão sư còn có quản lý trưởng ngài tốt Ở trong phòng làm vậy thì tốt lần này tìm ngươi qua đây chủ yếu là có một số việc muốn muốn nói với ngươi một tiếng hôm nay công ty nhận được không ít muốn muốn tìm bọn các ngươi đại sứ hình tượng sản phẩm hoặc là địa khu hình tượng điện thoại chính ngươi là ý kiến gì đây Bà rủ nhưng lần này lý thành châu đưa tới này một sắp văn kiện gần như tất cả đều là cùng trước kia lần đó rượu trắng không phân cao thấp đỉnh cấp đại sứ hình tượng có lẽ ở phương diện giá tiền so ra kém một ít xa xỉ nhãn hiệu cho ra giá cả nhưng liền quốc dân độ cùng với đến tiếp sau này đối với nàng cá nhân cùng với đoàn đội sức ảnh hưởng đến xem đều là với chiếc rượu trắng đồng cấp bậc rồi thậm chí nàng còn chứng kiến một cái có ba sao tựa đề ý hướng hợp tác b à n ẹ dù hi un cố nén tâm tình kích động cố gắng duy trì chính mình bình sóng không sợ hai trạng thái cứ có thể làm cho mình giọng t h ô n g thả những thứ này cũng hy vọng chúng ta đại sứ hình tượng á. nói đúng ra là tim ngươi dĩ nhiên cũng có một bộ phận là nghĩ muốn tìm bọn các ngươi đồng thời ta nghe từ công ty an bài Bà ẹ r không chính như vậy không đúng cho Ly s m Lý t hẳn là nói ngoại trừ tôn trọng ý tưởng của liêu tín an bên ngoài còn nữa chính là bọn hắn muốn lấy một cái vững vàng phương thức đáp lại những thứ này mời nhân ra là xem ở l ư u tín an mặt mũi ném ra cành ô liu bọn họ có cái gì tư cách thay lưu tín an làm quyết định à? hơn nữa nếu như lưu tín an hoặc là bà hẹ rủ hi un cự tuyệt cũng dễ nói nhưng nếu như bọn họ cự tuyệt bị nhân biết đây mới thực sự là chuyện p h i ề n thái lúc này bà hẹ rủ hi un nhưng là lại đưa cái này quyền chủ động đóng cho bọn hắn ân nhìn tới nhiều năm như vậy nghệ sĩ kiếp sống cũng để cho bà hẹ rủ hi un lớn lên không ít cái này mới xuất đạo lúc còn luôn là nhát gan xấu hổ cô gái cũng đã l ắ c mình một cái trở thành một mình đảm đương một phía tồn tại thậm chí đều đã học được bức công ty tỏ thái độ li xù man không khỏi cảm khái v ậ phần bà h rủ hi un chính mình chứ sao thực ra nàng căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy chẳng qua là cảm thấy những thư này mời nàng không biết do nên làm như thế nào quyết định tốt ta nghe nói các ngươi buổi chiều là dự định tiệc mời một chút lưu tín a n đúng không từ đầu đến cuối an tĩnh l y s ủ man rốt cục thì lên tiếng thương lão thanh tuyến trung hàm chứa mấy phần n ụ cười cảm giác thân thiết thấy rất dễ dàng để cho người ta t h á o xuống phòng bị đúng buổi chiều không có gì hành trình thật sự bằng vào chúng ta muốn cảm tạ một chút lần này cho chúng ta cơ hội mời chúng ta đi tham gia tổng lãnh quán dạyến lưu tín ăn tiên sinh chúng ta có thể làm sao như vậy dĩ nhiên có thể vừa vặn thừa cơ hội này các ngươi cũng có thể thật tốt sống chung một chút không phải đang đứng ở đặc biệt thân mật lui tới quan hệ sao bị ly s ù man như vậy t r e o chọc để cho bà ẹ n ù hi un rất ngượng ngủng nàng lúng túng túi đầu đàng hoàng nói ấ y này nói thật xin lỗi ly s ù man lão sư à không việc gì ngươi cũng đến nên nói yêu thương tuổi t ắ c rồi cái này rất bình thường vừa vặn mượn cơ hội này ngươi cũng thay công ty hướng hắn bày tỏ một chút cảm tạ lần này công ty cũng là nhận được hắn chiều cố được ta biết ta sẽ đại n g i chuyển cáo hắn ừ đại sứ hình tượng phương diện này công ty ý là tốt nhất vẫn là nghe một chút lưu tín an tiên sinh đề nghị tới chọn kết quả tiếp nhận cái nào đối với các ngươi sau này phát triển mới tốt hơn một chút ly x ú man lời nói này để cho bà hẹ rủ hi un s ư n g sở cho dù nàng lại khẩn trương gì ly x ú man trong giọng nói lấy lòng cùng h ỏ i t h ă m nàng cũng có thể nghe được lấy ly x ú man loại này lão hổ ly tính cách giống như là sẽ không đem quyền chủ động liền nhẹ nhàng như vậy giao ra nhưng cũng cười là hắn đem bà hẹ rủ hi un mê mang lộ nhận là rồi đối phương bức v u a thoái vị cho nên cũng không có lại che giấu chính mình chân thực ý nguyện cái loại này thấy lãnh đạo cảm giác khẩn trương cũng đã theo nói chuyện p h i m tiêu tán hơn nữa dần dần bà hẹn rủ h y u n đã khôi phục lại bình thường c h ứ n g chạc một mặt nhận ra được quyền chủ động thực ra tại chính mình cùng lưu tín an trong tay sau đó bà hẹn rủ h y u n đột nhiên cảm thấy trước mặt này vị d i ệ n sắc mặt thương lao lao nhân cũng không có đã từng như vậy để cho nàng cảm giác sợ hãi rồi nàng có chút túi đầu xuống không để cho mình tâm tính biến chuyển bại lộ ở li sủ man cùng trước mặt lý thanh châu an tính mấy giây sau cũng không tiếp tục ở cái đề tài này bên trên dừng lại lâu mà là đem lời để chuyển hướng một người khác nàng cấp bách giải quyết vấn đề bên trên li sủ man lão sư còn có quản lý trưởng Ta theo tín an quan hệ h n đã bị k ô gặp thiếu nhân biết, cho nên ta ta theo tín biết ty thể ta quyết nhân cho nghĩ muốn chủ khai hệ, không hay không định Hi-un nhìn cái Nói muốn quan đầu nên động cùng fan công an công đồng này xong, ngầm đây. bà có rủ rõ là ý ẹ t trí đầu, nhưng cùng bà Hi -un tưởng tượng ngưng trọng tình cảnh cũng chưa từng xuất Thành hai nhưng Hi-un cảnh chưa hiện, nghe Châu, Suman ra lại, cái cười. vị rủ đầu, được đều cầu yêu cùng ngưng cũng ngược nàng này cùng bà là ẹ Ừ, Lee Lee lộ ặ thích đối tượng hơn nữa còn là ưu tú như vậy đối tượng dĩ nhiên hẳn vui vẻ cùng những người ái mộ chia sẻ m ớ i đúng công ty không có ngăn cản ngươi quyền lợi đây là ngươi tự do nếu như đến thời điểm ngươi yêu cầu công ty trợ giúp lời nói cũng có thể hướng công ty để yêu cầu lý thành châu lời nói này nói để cho bà ẹ dù hi un không khỏi hoài nghi mình có phải hay không là lỗ thai xảy ra vấn đề đây chính là sma ở nàng nhậm chức ngày đầu tiên l ý sù man liền đã từng cho các nàng giáo hơn quá nghệ sĩ nói yêu thương là một kiện cực kỳ mất vạch sự tình coi như nói chuyện cũng muôn ngàn lần không thể bại lộ ở những người ái mộ trước mặt mới được đây chính là l ý sù man lúc ấy tự mình chuyển lời thế nào tiêu chuẩn này còn đột nhiên linh hoạt rồi hả nàng không khỏi nhìn về năm đó tự mình cho các nàng giáo hơn ly sù man mà n à y vị lao nhân không hổ là ở sm cầm quyền rồi nhiều năm bạo quân cho dù bên người lý thành châu chính miệng nói ra đánh hắn mặt lời nói hắn biểu tình từ đầu đến cuối cũng không có biến hóa chút nào ngăn cản chớ có nói đùa hắn hận không được vội vàng đem chuyện này dùng thông báo phương thức ở sm quan vong bên trên công bố ra chỉ là ở trong yến hội công bố một chút hai người quan hệ thân mật cũng đã để cho sm thu được nhiều như vậy cơ hội nếu như sau đó mới đem quan hệ này công lái đi ra ngoài kia theo tới kỳ nộ g hắn thật là nghĩ cũng không dám nghĩ v ề p h ầ n bạ rủ hi un lo lắng phan bất mãn chuyện này kia thật không phải là cái gì vấn đề phan phương diện ngươi không cần lo lắng quá mức công ty sẽ phối hợp ngươi với lưu tín an hơn nữa lưu tín an mẫu thân cũng là chúng ta quốc gia nhân ngươi đi cùng với hắn theo lý sẽ không bị quá nhiều phan bài xích lý s ú man chậm rãi mở miệng đem công ty thái độ tỏ rõ công khai tình yêu còn có thể bị công ty như vậy ủng hộ toàn bộ cao ly nghệ sĩ trung phòng trừng cũng liền bạ hẹ、e、rủ hi un một cái như vậy ngoại lệ đi công ty sẽ cho chúng ta tiếp ứng à lý s ú man gật đầu một cái hai tay của hắn ôm ngực mang trên mặt như có như không nụ cười thực ra nếu như ngươi với vị kia lưu tín an tiên sinh thật có thể dài lâu đi xuống vô luận đối ngươi chính là đối công ty cũng là một kiện không thể tốt hơn nữa sự tình ba thị giác hoán đổi đến lưu tín an bên này ăn sáng xong sau đó lưu tín an lại đi tổng lính quán thăm hỏi một chút lần này chiêu đại hắn mấy vị lãnh đạo dĩ nhiên hắn cũng không đi tới tìm đeo c h í viễn trò chuyện một hồi thời gian làm việc thời điểm đeo c h í viễn làm văn hóa lãnh sự vẫn tương đối bận rộn bất quá lưu tín an khi đi tới sau khi đeo c h í viễn vừa lúc ở bà cá ta một hồi liền rút về seoul rồi ngươi khi nào tới seoul làm việc nhớ liên lạc ta ta theo rủ hi un mời người ăn cơm không có ở đây bật sạn nhiều ở mấy ngày ta trở về còn phải kéo video đây lưu tín an vỗ một cái trong túi sách của tự mình camera lần này tới hắn cũng chưa quên thủy video này một mực từ hôm qua vào sân đến phía sau đủ loại tràng quán bên trong chi tiết quay t r ụ n hắn đều là t r ụ n không ít a dĩ nhiên đến thời điểm hắn sẽ đem trong đó liên quan đến bà ẹ d rủ hi un các nàng ống kính toàn bộ xóa bỏ thực ra không xóa cũng được ngược lại bọn họ cũng chuẩn bị công khai đến thời điểm cái video này ở công khai mấy ngày trước phát ra ngoài là được người video biên tập hết nhớ trước phát cho ta ta giúp ngươi quá một lần đến thời điểm ngươi lại phát ra ngoài lưu tín an toét miệng cười một tiếng yên tâm đi có thể ở ngươi này quá thẩm không có nghĩa là tiểu phá chạm có thể qua thẩm như vậy chân thực sao đúng như vậy bất quá ta nhất định sẽ cho ngươi phát một phần thời điểm ngươi đến cũng giúp ta xem một chút nếu là có cái nào văn án ta nói không đúng ngươi nói cho ta biết một tiếng trung pi lưu tín ăn nơi này không phải công tác tương quan nhân viên hạn chuyển thuật t á t sẽ xuất hiện một bộ phận sai lầm mặc dù những sai lầm này đại đa số người xem khẳng định cũng không nhìn ra nhưng chặt chẽ cẩn thận một ít tóm lại là chuyện tốt không thành vấn đề bất quá ngươi quay video thời điểm ấy l i n các nàng chắc cùng theo một lúc xuất hiện dưới ống kính đi phương diện này ngươi dự định giải quyết như thế nào biên tập xu hà nhìn video phát hành thời gian đi ngươi cũng biết rõ ta theo rủ hi un dự định công khai phỏng chừng liền khoảng thời gian này ừ ngược lại cũng đi không ra ngoài dự liệu lời nói sang năm ngươi với ẩy lỉn theo chúng ta tiếp xúc số lần không phải ít yên tâm lớn mật công khai đi chúng ta sẽ phối hợp ngươi đeo trí viễn vũ một cái lưu tín a n bà vai dành cho lưu tín a n một cái khích lệ ánh mắt lưu tín a n xứng sở h ắ n tự hồ không quá hiểu ý những lời này cái gì gọi là sang năm tiếp xúc số lần không phải ít a ngươi không biết không biết rõ cái gì lưu tín ăn mê mội để cho đeo trí viễn cảm giác sâu sắc kinh ngạc hắn nguyên tưởng rằng lưu tín an biết rõ chuyện này sang năm là một cái hết sức đặc thù niên đại a đặc thù niên đại đeo trí viên tiêu mi từng chữ từng câu nói hoa đ i ể u với cao ly là đang ở năm 1992 t h i ế t lập quan hệ ngoại giao sang năm lời nói ba mươi chu niên lưu tín an rốt cục thì kịp phản ứng đeo trí viễn kết quả muốn nói cái gì hắn kinh ngạc mở miệng nói ra cái này đặc thù niên đại đeo trí viễn cũng cười gật đầu sau đó mặt mày hớn hở chờ đến hai ngươi công khai sau đó hai ngươi nhưng chính là năm gần đây danh tiếng lớn nhất xuyên quốc gia tình nhân rồi ở dạng này một cái thời kỳ mấu chốt đeo hắn không nói gì lại phảng phất đã nói tất cả liệu tín an hiểu ý hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm yên tâm gật đầu một cái ba thị giác lần nữa kéo về đến trên người bà ẹ n rủ hi un lâu dài đi xuống bà ẹ n rủ hi un không quá hiểu lời nói này ý tứ nàng không hiểu nhìn l i su man lên tiếng hỏi l i su man cũng không có dấu dếm ý tưởng hắn trầm giọng mở miệng vì bà ẹ n rủ hi un giải thích nói sang năm là chúng ta quốc gia cùng hoa điệu thiết lập quan hệ ngoại giao ba mươi chu niên đến lúc đó sẽ khai triển một hệ liệt hoạt động ra đây với tín an đúng l à n gần đây một đời nổi danh nhất xuyên quốc gia tình nhân các ngươi không ra ngoài dự liệu lời nói sẽ là lần này trung tâm hoạt động bà hẹ rủ hy ứ n lần này là thật bị tin tức này kinh ngạc đến nàng mím môi môi liều mạng nhịn được tâm tình kích động tiếp tục bất động thanh sắc cho nên công ty mới có thể ủng hộ chúng ta à nói tóm lại ngươi có thể công khai sang năm công ty phát triển trọng tâm cũng sẽ đặt tại rét vẹo vẹt trên người ngươi không dùng qua với lo âu những người hái mộ phản ứng hơn nữa ly x u ố n g man lộ ra lão hổ ly một loại nụ cười cặp kia mắt kính gọng đen sau đó con mắt hiếp lại thành một cái khe hở chấm dãi nói hoa điệu bên kia nhất định sẽ rất ủng hộ ngươi môn cao ly địa phương p a n ngăn chặn liền ngăn chặn đi tính toán đâu ra đ ấ y Z é t vẹo vẹn ở cao ly có thể có bao nhiêu f a n lần này trở về hoa điệu bên kia f a n cống hiến gần bảy thành chuyên tập lượng tiêu thụ coi như kém cỏi nhất tình huống thật xảy ra mà ở nơi này đặc thù thời kỳ chỉ là dựa vào hoa điệu bên kia trợ giúp sang năm cả năm Z é t vẹo vẹn cũng không lo nhiệt độ huống chi ở dư luận k h ô n g chế phương diện này bọn họ ép mở nhưng là chuyên nghiệp có bọn họ cùng các phe phối hợp muốn để cho những người h ái mộ ủng hộ bà、e、hẹ rủ hy un cùng lưu t í n a n cũng không phải một món buồn ngủ chuyệt khó như vậy a cho nên ấy lìn người đánh đoán lúc nào với những người ái mộ công bố cái tin tức tốt này đây Bà r chương ba trăm bảy mươi ba thảo luận độ rất cao nhưng hắn lựa chọn giả bộ ngu cho nên ngươi thấy cho chúng ta lúc nào công khai khá hơn một chút mới vừa hạ máy bay lưu tín an nghe được bà ẹ rủ hi un những lời này thời điểm cười ngày hôm qua ngươi không phải còn lời thề son sắt nói muốn hoạt động sau khi kết thúc ngày thứ nhì liền công khai chứ sao ai nha nghiêm túc như vậy đề tài ngươi đừng nói dỡn điện thoại bên kêu bà ẹ rủ hi un căm tức trả lời cũng để cho lưu tín an thu hồi trêu g h o ý tưởng có thể để cho bà ẹ rủ hi un phát sinh lớn như vậy tâm tính biến hóa nhất định là s m ở bên kia nói với bà ẹ d rủ hi un cái gì bởi vì chỉ tới bật s ả n hai ngày lưu tín an nhưng thật ra là có lái xe tới hai ngày tiền đậu xe nói nhiều không nhiều chờ hắn giao xong phí lần nữa ngồi trên xe sau đó lúc này mới tiếp tục đáp trả bà ẹ d rủ hi un lời nói a được rồi ta lên xe công ty của các ngươi có phải hay không là lại muốn gây sự không có ngươi vị kia thúc thúc đúng là cho chúng ta đưa tới rất rất lớn rất lớn lễ lớn đến cũng đem ly s ù man lão sư kinh động nói đến chuyện này bà ẹ d rủ hi un khó nén kinh ngạc nàng dùng ba cái rất lớn tới biểu thị phần lễ này kích thước khoa trương r ộ n g cũng để cho ngồi ở chỗ tài xế ngồi lưu tín an cười ra tiếng bao lớn dù sao thì là rất lớn còn có mấy vị thị trưởng tiên sinh cũng cho công ty gọi điện thoại tới chờ đến những tin tức này phía sau cũng công bố ra ngoài sẽ loạn x á o a lì s ù man lão sư còn để cho ta hỏi một chút ngươi ý kiến hắn nói không có biện pháp thay chúng ta làm quyết định cho ngươi tới quyết định chúng ta kết quả nên tiếp nhận cái nào đại sứ hình tượng không thể đ ề u tiếp nha ngươi làm muốn mệnh chết chúng ta à c h ố n g không chỉ là đang chỉ đánh là bài ở rất sau kỳ lạ c nghỉ n sinh ký h phương thức bất quá khi lưu tín a n làm một trận kiệu trung hoa mù tạc sau đó người này rất nhanh thì mặt mày hớn hở rồi bây giờ suy nghĩ kỹ một chút người này có phải hay không là cố ý lừa gạt cơm ăn tới vấn đề là ta cũng không hiểu phương diện này à tự các ngươi chọn đi phương diện này các ngươi so với ta chuyên nghiệp chọn một nhiều chút đối với các ngươi trợ giúp tốt là được rồi à chúng ta cũng biết rõ không hỏi tới để chính là ở chỗ cự tuyệt một bộ phận thật không liên quan à sẽ không đắc tội với người sao các nàng đắc tội với người cũng mà đắc tội với sợ là sợ các nàng cự tuyệt ngược lại thì để cho lưu tín an thậm chí trương thúc bọn họ đắc tội với người n à y cũng không nên nói các nàng không hiểu những thứ này trung quy bạ à dù h y un các nàng đều là bình thường tiểu nghệ nhân điều kiện gia đình cũng không có nói cực kỳ tốt mặc dù bằng vào nghệ nhân thân phận đúng là tiếp xúc đến một ít người bình thường tiếp xúc không tới sự vật nhưng loại này chân chính các đại nhân vật giữa đánh cờ các nàng đám này tiểu nghệ nhân cũng là không hiểu â ta quay đầu lại hỏi hỏi đi đúng lưu tín ăn cũng không hiểu hắn coi là một loại khác vậy được ngươi về nhà trước đi chúng ta đại khái năm giờ chiều t r u n g khoảng đó đi trong nhà đón ngươi ngươi nhớ đem thời gian chúng ra a còn có ngươi suy nghĩ thật kỹ chúng ta kết quả hẳn lúc nào công khai tốt ta nghe n g ư ơ i n g ư ơ i thật nghe ta đúng vậy kia bây giờ ta yêu cầu người thay ta đem chuyện này nghĩ ra được hắn yên lặng cũng để cho điện thoại bên kia bà hẹ rủ hi un trộm cười ra tiếng bà hẹ rủ hi un cũng biết rõ mình yêu cầu rất quá đáng nhưng đây chính là làm bạn gái một ít tiểu đặc quyền n g ư ơ i giúp ta muốn mà bây giờ ta mỗi ngày đều bị bận rộn hành trình làm cho hoa mắt vắng đầu căn bản là bận quá không có thời gian để chỉnh lý phương diện này sự tình ôi trao bơ đến trong xương tiếng làm lũng để cho lưu tín a n chân đều phải mềm lũn như vậy bà hẹ r hi un thật rất hiếm thấy gần đó là hắn Ở ngoại Hi-un chuyện muốn tìm hắn hỗ trợ bên ngoài, cũng chính là bị hắn trừ tìm trợ rủ bà bị là hỗ khi có dệ được ế n không trên không d ớ mới i thời điểm, mới có thể dùng như vậy mềm mại tiếp thể thanh tục như khẩn hắn tiếp tục động. đ mềm âm có cầu dùng nụ ư vậy biết bất quá cái này không đặc biệt gì yêu cầu muốn địa phương đi chờ ngươi trở về kết thúc nghỉ ngơi cái tam năm ngày sau đó lại đem chuyện này nói cho những người h ái mộ không phải là được như vậy q u a loa chúng ta đây lui tới một năm tròn thời điểm không được không được kia cũng tháng m ộ ư ơ i hai rồi hay lại là tháng m ộ ư ơ i đi bà hẹ rủ hi un cảm giác mình không chờ được thời gian dài như vậy so với công ty phan thậm chí còn làm mình những muốn đó xem náo nhiệt các đồng đội nàng thực ra mới là cái kia gấp nhất nhân nàng có thể quá nhớ lấy một cái không giấu diếm trạng thái gặp một chút lưu tín a n những người hái mộ rồi cùng thời điểm muốn đem lưu tín a n tồn tại vội vàng tự nói với mình những người hái mộ ông này như vậy tâm tình để cho nàng lại đợi thêm hai tháng không thể nào làm người khác khó chịu đúng không kỳ hì ngược lại ngươi từ từ suy nghĩ đi ta muốn đi tham gia hoạt động túi chào thân ái bà hẹ rủ hi ôn hoạt bắt thanh tuyến cũng để cho lưu tín ăn không khỏi lộ ra nụ cười hắn nhẹ nhàng lên tiếng sau đó, đó là đi xe về nhà về phần b à n hẹn rủ hi un để cho hắn muốn công khai thời gian hoàn toàn không gấp đợi b à n hẹn rủ hi un làm xong khoảng thời gian này người này sẽ có ý nghĩ của mình hắn đối b à n hẹn rủ hi un rất có lòng tin Vừa chiều hoa điều chú b ậ t sản tổng lĩnh quán quan vong bên trên đúng hẹn thả ra lần này hoạt động đủ loại hình ảnh thực ra rất ít sẽ có người đối loại chuyện này t h ậ p phần chú ý truyền thông cũng sẽ không cổ động bản tin cho dù có truyền thông nhắc đầy miệng chuyện này cũng bất quá là dùng ngắn gọn văn tự nói rõ một chút mà thôi nhưng lần này hoạt động cùng trước kia đều có chỗ bất đồng nhờ vào lần này tham gia hoạt động có một tổ nghệ sĩ cùng với một cái thảo luận độ rất cao sở chế ạ mẹ tồn tại mới bắt đầu chuyện này nhưng thật ra là bị mọi người phát hiện bà ẹ n dụ hi un dép vẹo vẹt -vè, những người h ái mộ đều là không có phát hiện chuyện này chủ yếu là lần này hoạt động là hoa điều bên này tổ chức cho sm tám cái mật bọn họ cũng không dám ở nơi này cái trong hoạt động dẫn dắt cái gì dư luận có thể lưu tín an mọi người bất đồng hoặc có lẽ là lưu tín an người xem thành phần vô cùng phức tạp một ít Cái này tin tức tin này đúng là rất tiểu t â nhanh n g e thấy, nhưng đối với một bộ phận đặc biệt học tập tiếng nhưng phận học Hàn, hoặc ngoại g đối đặc với i bộ là ở o học v i ệ giờ ọ học chuyện bọn ọ học bọn họ c tức công、khóa. Cơ số một khi lớn, có mấy cái cũng c sinh số sẽ nói, loại tin khi hiện người nhìn này nhưng trong lớn, không rất nhanh, khóa. phát h mà một một mấy xem là lý Rất kỳ. này ở lưu tín a n người xem trong b ầ y nhắc lên nóng nảy trào dâng thảo luận sau đó liên quan tới những nội dung này thảo luận lại bị mai phục ở lưu tín a n người xem bầy b ạ ẹ rủ hi un những người hái mộ rời chuyển đến bạ rủ hi un fan gờ rút thường xuyên qua lại biết rõ nhân nhiều hơn đao cái máng các ngươi thật biết chơi a lần này xem ngươi môn thế nào giả bộ ngu trong hai nghe lão e cười trên n ổ i đau của người khác thanh â m để cho lưu tín an bất đắc dĩ nâng chán không tính tiếp tục giả vờ t r ò n váng qua một thời gian ngắn liền công khai ồ thông suốt thật giả thật trước lựa gạt đến chủ yếu là sợ ảnh hưởng các nàng lần này trở về thành tích bây giờ trở về thuộc về đều kết thúc hai ta kế hoạch vội vàng công khai lão dấu g i ế m cũng không tiện như vậy a khi nào tạm định tháng m ộ ư ơ i đi ngày mai không phải tháng m ộ ư ơ i rồi hả hôm nay đã là ngày ba mươi tháng chín rồi ngày mai sẽ là m ư ơ i một hoàng kim t u n lưu tín an ừ một tiếng khống chế con chuột hoạt động sợ tìm cố thợ ơ trả lời liền mấy ngày nay rồi người tốt kia tháng mười ngươi nên lại phải chiếm đoạt tiểu phá trạm hot sệ ở bảng với minh tinh nói yêu thương sở trệ a mẹ ngươi nên là người đầu tiên chứ ta cũng không biết rõ n à y lại không phải là cái gì đặc biệt tự hào sự tình hơn nữa các ngươi đối nghệ sĩ nghĩ đến quá mức khoa trường chính là với như chúng ta nhân m à thôi nói lời này lưu tín an hoàn toàn quên mất mới bắt đầu tự mình ở biết được thân phận của bà ẹ rủ hi u n lúc bộ dáng khiếp sợ kia mà đối với lưu tín an loại này vợ x é o lẹt giải thích lào e biểu thị ra tương đối lớn kinh thường bất giả bộ rồi ta theo phi phi cũng muốn chuẩn bị một chút công khai a các ngươi cũng phải công khai cũng cảm thấy l ừ a gạt đến f a n không tốt sao à không hai ta muốn kết hôn rồi lưu tín ăn vì chính mình mới vừa rồi trang bức cảm thấy thật sâu mất mặt không giả bộ lao e bắt đầu vô tình hồi kích ha ha ha hai ngươi chờ đến kết hôn thời điểm nói cho ta biết một tiếng bất quá nhìn ngươi hai này bại tràng thời cường điệu có a hại móc một cái rồi ngươi cũng vậy kết hôn thật nói với ta một tiếng ta muốn chiếu ừng kết thúc cùng lao e dọn nói điện thoại lưu tín ăn điều chỉnh mình một chút trạng thái sau đó mở ra mở màn chiếu nước ấ n thành thiên thượng vạn người xem tràn vào lai、like、sở trệ ám gian ê vợ sản a hình ảnh đã xảy ra rồi sao lưu tín an làm bộ như lần đầu tiên nghe nói chuyện này dáng vẻ bừng tỉnh trả lời an tử ca thừa nhận đi cây trúc tỷ chính là bùi tỷ đúng không chớ nói nhảm an tử ca với bùi tỷ chỉ là đúng dịp đồng thời chụp một chương trình tiết mục đúng dịp đồng thời tuyên truyền video đúng dịp đồng thời tham gia tổng lĩnh quán hoạt động sau đó đúng dịp bị chúng ta đặt chung một chỗ tiếp cận cv mà thôi đừng hỏi họ chính là giả bộ ngu họ chính là làm bộ không nhìn thấy biết đ ề u hiểu không hiểu ta cũng không thể nói nhiều những thứ này đạn m ạ c quả thực quá rõ ràng đi một tí lưu tín a n mắt nhìn rác quất thẳng tới suy tư một lúc sau hắn vẫn là quyết định tiếp tục không nhìn thực ra tổng lĩnh quán bên kia có một nhân viên làm việc trùng hợp chính là người xem hơn nữa ta gần đây cũng ở đây một bên chuyện đương nhiên được mời rồi chờ ít ngày nữa sẽ phát đồng thời liên quan tới lần này hoạt động ở l ộ video lừa gạt n à y không có gì tốt lược gạt có thể tham gia lần này hoạt động đối với cá nhân ta mà nói cũng là một loại công nhận ta một cái trò chơi sở trệ à mẹ cũng có thể nhận được loại chuyện lặt vặt này động người ta có thể thổi một năm được rồi vấn đề cụ thể chờ ta phát vỡ l ộ p sau đó các ngươi lại thảo luận đi các ngươi muốn hỏi ta đều sẽ trả lời mắt nhìn thấy đạn m ạ c hướng gió bắt đầu biến chuyển lưu tín a n vội vàng đem đề tài kéo trở về cây trúc thân phận của tỷ sự tình cũng sẽ ở trong video trả lời an tử ca nếu như cây trúc tỷ chính là bụi tỷ ngươi liền nháy mắt mấy cái thế này mấy cái đạn mặc lưu tín ăn theo bản năng sức sốt trong nháy mắt suy nghĩ sau đó hắn cũng không có phối hợp chỉ là h á n g dọn một cái mở ra hôm nay muốn t r u y ề n bá trò chơi ba bốn giờ dưới chiều lưu tín an đóng lại like sở trệ ảm cầm điện thoại di động trở lại phòng khách kiên nhận chờ đợi bà ẹ n rủ hi un nói là năm giờ chiều mặc dù lưu tín an không cho là bà ẹ n rủ hi un sẽ như vậy đúng lúc nhưng hắn vẫn thật sớm kết thúc like sở trệ ảm chờ đợi nhà mình bạn gái đến đón mình thời gian từng điểm từng đi ể m đi, không lâu lắm lưu tín an nhận được nhà mình bạn gái phát tới tin tức thật xin lỗi trễ giờ mới có thể đi qua bảy giờ đồng hồ thọ khóc khóc g Bà ẹ h u n phát tới cái biểu tình cái tới biểu là y bao đem nhiên, này, hoán, trình, rất n An phù hợp rét vẹo vẹt mấy người thiết lập trả lời nhìn không ít một dạng tống lưu tín an biết rõ này mấy người nữ nhân đều là chính công ngân hàng ngay cả hắn vóc người gầy nhỏ bạn gái bà ed rủ hi un cũng là một cái mỹ thực người yêu thích được rồi không gấp chờ các ngươi kết thúc sẽ liên lạc lại ta là được ta vẫn luôn có rảnh rỗi yêu ngươi ta đây tiếp tục làm việc rồi cái tin tức này qua đại khái mấy phút sau đó bà ed rủ hi un lại v ừ a là phát tới một tấm tự quay tự quay chung bà ed rủ hi un mang theo đẹp đẽ trang điểm ra mặt hướng về phía ống kính lộ ra tươi đẹp nụ cười lưu tín an rất nhuẩn nhuyễn đem hình tôn được từ không thích đồ đấu giá lúc này hắn trong điện thoại di động cất tràn đầy bà ed r hi un tự quay một phần là bà ed r hi un bận bị thời điểm chia sẻ cho hắn cũng có một bộ phận là bà e rủ hi un nắm hắn điện thoại di động cưỡng ép kéo hắn hoặc là tự quay nói thật gần đây một mực dùng trái cây rừng đọc đọc sách truy trường đ ổ i nguyên hoán đổi đọc trầm âm sắc nhiều dùng bà e rủ hi un lời nói là một bạn trai trong điện thoại di động làm sao có thể không có bạn gái hình đây dùng lý do này điện thoại di động của mình cũng trở thành công trở thành bà e rủ hi un dự bị đồ khố nếu không khẩn cấp như vậy lưu tín an dứt khoát trở về phòng lương biếng nằm ở trên giường dùng máy tính bảng quét nổi lên tiểu phá chạm đại khái là hôm nay quả thực quá bận rộn một ít buổi sáng, sáng sớm á n g s đứng lên phải đi sân bay đổi máy bay sau đó sau khi buổi chiều trở về lại ngựa không ngừng vó câu bắt đầu lai sở trệ ảm này quét qua một hồi tiểu phá trạm sau đó lưu tín a n rất nhanh đó là bắt đầu mệt ra rời bất chi bất giác thời gian lặng lẽ rồi biến mất thế nào lưu tín a n không nghe điện thoại à càng sệ ùn di chụp sau khi đi xếp hàng son sệ à ngoằn đưa tới tay nhỏ nghi ngờ nhìn bên người c a o mày bà hẹ rủ hi un a khả năng là có chuyện bà hẹ rủ hi un cất điện thoại di động lắc đầu một cái không thể nào nếu như hắn làm chuyện gì lời nói sẽ trước thời hạn nói với ta đoán chừng là ngủ thiếp đi đi ta đi lên gọi hắn lúc này các nàng đã kết thúc hành trình đi tới lưu tín an hoặc giả nói là bà ẹ n rủ hi un ra nhà để xe dưới hầm a lưu tín an lại ngoan như vậy mà làm cái gì cũng biết với rủ hi un tỉ ngươi báo cáo chuẩn bị này không phải rất cơ bản mà ngạc nhiên bà ẹ n rủ hi un liếc mắt một cái càng sệ un di cố làm tự nhiên nhưng trên thực tế cực kỳ đắc ý trở về một câu như vậy n à y cũng làm bên trong xe bọn mội mội chua hư rồi không thèm đếm xỉa đến bọn mội mội ồn ào lên hông nào âm thanh bà hẹ rủ hi un vội vàng từ trên xe nhảy xuống sau đó bước nhanh đi vào trong thang máy rất nhanh nàng đẩy ra lưu tín an trong nhà đại môn nước sơn h ắ c cơ thính cùng với an t ĩ n h không khí cũng để cho nàng càng tin chắc suy đoán của mình nàng chạy thẳng tới phòng ngủ xoay mở cửa phòng sau đó đúng như dự đoán thấy được chính nằm ở trên giường k h o khò ngủ say lưu tín an thực ra bà hẹ rủ hi un là rất ít có thể thấy lưu tín an ngủ nhan nguyên nhân rất đơn giản nàng vẫn luôn là cái kia ngủ sớm dậy trễ nhân nhất là bình thường thân mật đi qua nàng ta điểm cặn bã thể lực là vô luận như thế nào cũng không sánh bằng lưu tín an cho nên một loại đều là ở một cái mê hồ dưới trạng thái để cho lưu tín an giúp nàng rửa mặt sau đó nàng lại nương n h ờ trong lòng ngực của hắn ngủ thật say đứng lên thời điểm lưu tín a n cũng phải so với nàng đứng lên sớm có mấy lần nàng vì nhìn lưu tín an ngủ nhan thậm chí đặc biệt thiết trí đồng hồ báo thức nhưng cuối cùng đều là lấy thất bại chấm dứt lần này hiếm thấy gặp được nhà mình bạn trai ngủ nhan mặc dù cảm giác đói bụng nói cho bà hẹ rủ hy u n không thể tiếp tục lôi kéo rồi nhưng nàng hay lại là theo bản nàng chậm bước chân lại cẩn thận từng ly từng tý đi tới lưu tín an bên người ngồi trồm hổm xuống rỗi nhẹ lưu tín a n sự trao đổi chất vẫn luôn rất tốt rất tốt đẹp và sự trao đổi chất cùng sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi đổi lấy là lưu tín a n kia thập phần hoàn mỹ ra thịt trạng thái không giải đậu lại bóng loáng ra thịt để cho bà hẹn rủ hi un yêu thích không b u n g tay nàng bóp nhẹ một hồi lâu cho đến lưu tín a n thanh â m chấm thấp văng lên nàng mới phục hồi tinh thần lại thú vị không a làm ta sợ muốn chết bị hù dọa đồng thời bà hẹ rủ hi un vẫn không quên thân mật đưa tay chụp đối phương xuống nay cũng làm lưu tín ăn chỉnh hết ý kiến hắn này ngủ mất được bị người này gây bốc lên thì coi như xong đi mới mở miệc lại bị người này chụp một cái. Nói điểm lý a, là người đem ta đánh thức được rồi mau dậy đến chúng ta đã đến dưới lầu lưu tín an gật đầu một cái gãi gãi mặt sau đó ngáp một cái sau đó theo bản năng đưa tay d ự n r d ự n t ó c mình chờ ta hướng tắm rửa mới vừa t ỉ n h ngủ không được tự nhiên rất mặc dù ngủ thời gian không lâu nhưng này ngủ một hồi hay là để cho lưu tín an cả người không được tự nhiên đối với lần này bà hẹ rủ hi un cũng không có cự tuyệt nàng gật đầu một cái sau đó chỉ chỉ bên ngoài ta đi xuống trước chờ ngươi ngươi nhanh lên một chút đi xuống nhà ừ ngươi ở nhà chờ ta sau đó chúng ta cùng xuống chứ điên rồi mà nếu như ta vãn đi xuống không chừng đám này nha đầu sẽ ra sao đây bà hẹ rủ hi un tức giận trắng nhà mình bạn trai l ư ớ t mắt nhà mình đám này bội bội có thể cũng không phải đèn cạn dầu nếu như nàng thật đợi lưu tín an tắm xong lại theo lưu tín an đồng thời xuống lầu không chừng đám người này thế nào nhớ lại đây nàng cũng không muốn trở về thuộc về cuối cùng mấy ngày nay trở thành bọn bội bội nói chuyện phiếm trêu chọc đối tượng được rồi các ngươi thật là bắt quái đi đi đi nhanh tắm đi ta đi trong xe c h ờ ngươi được lưu tín an gật đầu đứng dậy bước nhanh đi tới đã đi ra phòng ngủ bà h rủ hi un phía sau sau đó hắn ở sau lưng ôm đối phương eo nhỏ nhắn có chút dùng sức liền đem bà hẹ rủ hi un kéo ở trong lòng ngực của mình a bà hẹ rủ hi un nghi ngờ nhìn lưu tín an chờ đến lưu tín an mặt d ậ y gật một cái chính mình gõ má sau đó nàng mới nhẹ dên một tiếng đưa hai tay ra xoa nắn nam nhân mặt không thân đi nhanh tắm cắt r a đây thân ngươi nhà chương ba trăm bảy mươi bốn kế hoạch thỏa đáng c ả n g tạo nguyễn vũ đại lão bạch ngân minh chủ ba mươi bốn mươi làm sao lại rủ hi un tỷ chính ngươi xuống lưu tín an người đâu nhìn lên xe bà hẹ r hi un càng sẽ ủn di đưa tay đỡ một đem người tỷ tỷ này chờ đến nàng sau khi ngồi xuống hiếu kỷ hỏi bà ẹ rủ hi un nhìn quanh một vòng bảo mẫu xe tình huống nội bộ sau đó đưa tay vũ c a n g s e ùn dí chân s e ùn chỉ à, n g ư ờ i đi ra sau ngồi đi ta ngồi n g ư ờ i này một hồi để cho lưu tín ăn ngồi ta cái kia vị trí bởi vì chính mình đội thân phận của trường bà ẹ rủ hi un vẫn luôn là ngồi ở cách bảo mẫu xe gần đây cái cửa vào kia nơi ngồi ở chỗ n à y vô luận là hạ xe vẫn là lên xe cũng thuận lợi nàng chiếu cố m g ồ i m ộ i môn c a n g s e ùn di luôn là ngồi ở nàng bên người không một lát nữa lưu tín ăn cũng sẽ tới cho nên cần phải có cho lưu tín ăn để cho cái vị trí a tốt canxe ùn di cũng không tự tiện nàng gật đầu một cái đứng dậy hướng hàng sau đi tới sau đó ở son sệ a n g o ạ n không tình nguyện nhìn soi mói với đã biết vị cùng lứa bạn tốt chen chúc với nhau tại sao phải theo ta ngồi son sệ a n g o ạ n không cam lòng vừa nói sau đó một cái bị c a n g sệ ủ n di móc vào cổ biết điều đợi ta đi cho nên lưu tín a n người đâu hắn đợi ngủ thiếp đi ta mới đem hắn đều, chờ hắn rửa mặt một chút đi bà ẹ rủ hi un ngồi mới vừa rồi c a n g sệ ủ n di vị trí tiện tay từ c a n g sệ ủ n di thường thường dùng trong túi rút ra một túi quả vặt tự nhiên mười phần mở ra x o ẹ một tiếng trong xe rất là trói t a i căng sệ ùn di xứng sờ gấp bận dột hỏi này thanh em gì a ngươi quả vặt muốn ăn điểm a a a a tốt quá tờ h ờ n lờ a lại ăn như vậy ta quả vặt càng sợ ủn di tuổi thân hư rồi nàng vốn là cất dấu dự định hoạt động thời điểm len len ăn sớm biết rõ sẽ không đem mình giấu quả vặt địa phương nói cho bà ẹ rủ hi un rồi quay lại mua cho ngươi ừng cho ngươi ăn chút ta không ăn ta phải chờ ăn thịt nướng càng sợ ủn di vẻ mặt đáng tiếc nhìn một cái bà ẹ rủ hi un trong tay cái kia nàng hết sức quen thuộc túi tối cuối cùng vẫn lắc đầu một cái ngược lại bà ẹ rủ hi un nói sẽ mua cho nàng, nàng liền phóng khoáng không với bà ẹ rủ hi un s、so、a đó ngồi ở trong xe tán gẫu đại khái hơn hai mươi phút sau đó ở b ạ hẹ rủ hi un trông mòn con mắt bên dưới thân ảnh quen thuộc rốt cục thì đập vào mi mắt so với mới vừa t ỉ n h ngủ lúc lúc này lưu tín a n muốn tinh thần rất nhiều quần áo cũng là đổi một thân tân chính là tóc chưa có hoàn toàn lau khô có thể nhìn ra còn mang theo một ít hơi nước bất quá dù vậy như vậy lưu tín a n ở nhan giá trị phương diện hay lại là thập phần ưu việt mà có chút ướt g á t tóc càng làm cho hắn vốn là dịu dàng tức chất biến cấm dục thêm vài phần người này lại mặc cái áo sơ mi nàng làm áo sơ mi khống thật là nước miếng đều phải chạy ra lưu tín an không phải lần thứ nhất thấy bà ẹ rủ hi un các nàng bảo mẫu xe cho nên rất nhanh cũng liền phát hiện chiếc này quen thuộc màu đen bảo mẫu xe hắn bước nhanh đi tới bên cạnh xe vừa mới chuẩn bị kéo ra phó lái vị trí hàng sau môn ngược lại thì kéo ra bà ẹ rủ hi un nô đầu ra nhìn hắn tới bên này kế bên người lái thái thiên càng ngồi đây nói xong kế bên người lái cửa sổ xe quay xuống thành thái thiên kia t r ư ờ n g có chút đem dịu mặt lộ ra đúng tín an ngươi đi ra sau ngồi đi ô hát、tốt. lưu tín an không kháng cự phối hợp đi tới bà ẹ rủ hi un bên người tìm trong người đi vào bảo mẫu bên trong xe bộ mở ra rộng rãi hàng sau vị trí để cho lưu tín a n không nhịn được thở dài nói thì ra bảo mẫu sau xe xếp hàng là như vậy à. h ắ n ở r i ê n im t ờ đi theo im này e ổng một khối chạy hành trình thời điểm cũng không thiếu ngồi bảo mẫu xe nhưng t u y ệ t đại đa số thời điểm đều là ngồi ở vị trí kế bên tài xế mà im này e ổng đại đa số thời điểm tất cả đều là lên xe ngã đầu đi nằm ngủ cái kia sau khi nhìn xếp hàng c h â u ngồi cửa sổ nhỏ từ đầu đến cuối kéo d è m hàng thật giá thật đi tới hàng sau vị trí đây là lưu tín ăn lần đầu tiên ngươi trong ấn tượng hàng sau chỗ ngồi hẳn là giả gì một bên giờ gì t h đầu hiếu kỳ hỏi a Muốn một này thông nữa thông. so với cái này, phổ thông đi nữa một ít. phổ Phổ ít. Rất không ó nói. miêu ngươi lợi Liêu quên, ngung lâu. tả ta Tín tùng chính cho các h ngượng ngủ An lúng là, k việc gì vốn chính là chúng ta kết thúc chậm đã cho ngươi lợi lâu hai người chúng ta canh giờ đúng vậy không việc gì an tử ca từ son sệ ả ngoản trong miệng nói ra câu này an tử ca để cho liệu tín a n thế nào nghe thế nào không được tự nhiên hắn quấn quýt tao mày cuối cùng vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ quay đầu nhìn một cái cười hì hì son sệ ả ngoản ngươi từ đâu học gọi như vậy a p a n của ngươi môn không đều là gọi như vậy chúng ta mấy ngày nay hoạt động cũng không ít gặp phải fan của ngươi fan của ta liệu t í n a n bối rối hắn fan với son xê à ngoạn các nàng có quan hệ gì à đúng nha fan của ngươi tựa hồ cho là có thể ở chúng ta trong hoạt động gặp phải ngươi cho nên thường thường chạy tới tham gia chúng ta hoạt động chứ lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp trái cây d ừ n g đọc liệu t í n a n một con hát tuyến hắn cảm thấy này mấy người nữ nhân bị gạn hắn nếu như người xem muốn biết do hắn đi không đi t h a m gia đi like sở trệ ảm gian hoặc là like sở trệ ảm thông báo bày hỏi một chút liền biết mà biết do hắn đúng phan của ngươi chính miệng nói với ta a còn hỏi rồi ta ngươi với rủ hi un tỷ quan hệ bọn họ cũng bắt quái như vậy à lưu tín ăn vẻ mặt quất bách sau đó đàng hoàng hướng về phía nhà mình vẻ mặt nụ cười bạn gái nói xin lỗi thật xin lỗi à bọn họ nhàn rỗi không chuyện gì làm Muốn xem, ngậm sau gặp lại loại này người xem, các ngươi là lúc lại loại các gặp hồ được i qua là đ Không thú tham hoạt cho chúng môn fan ngươi lần động cũng mang gia sao của ta á, mỗi tới đều tốt vị, rồi ấ xuất t vật, à, cái này cũng là bọn hắn đưa ta. Bà hê lật một từ trong một nhiều này cũng bọn hắn chính mình bao, sau đó từ bên hê Cái cái cái ưu sau lễ là à. Bà bao, đưa đó đ ra ẹ rủ trang sức nhỏ, sức b ể u lưu diễn rồi. tín ăn nhìn. cho Được、rồi. vừa tán c â u đến đoàn người rất nhanh đó là đi tới trước thời hạn hẹn trước tốt thổ nhị kỳ thịt nướng p h ò n g ăn thời gian này trong phòng ngăn người hay là không ít cũng may thành thái thiên trước liền nói với chủ quán được rồi rất nhanh ở nhân viên tiệm dưới sự hướng dẫn bà h ã rủ hi un đ á m người cộng thêm lưu tín an đi tới một cái rộng rãi lô ghế riêng n g ư ờ i cũng đã đưa đến thành thái thiên cũng không có lại tiếp tục đều ngừng lưu với bà h ã rủ hi un dặn dò mấy câu sau đó hắn đó là chuẩn bị rời đi thái thiên ca không theo chúng ta ăn c h ú n g à ta sẽ không rồi một hồi các ngươi ăn không sai biệt lắm ta trở lại đón các ngươi ta còn có việc đây thành thái thiên bung tay bà h ã rủ hi un các nàng công việc kết thúc công việc của hắn còn không kết thúc như vậy a được rồi kia thái thiên ca trên đường cẩn thận trên đường cẩn thận nha ừng thành thái tiên đáp một tiếng sau đó nhìn về phía bà e rủ h y un dùng ánh mắt truyền lại tin tức bất quá lúc này bà e rủ h y un một đôi mắt đẹp đã khóa ở bên người trên người lưu tiên an nơi nào có thời gian tiếp thu hắn tin hảo không có cách nào thành thái thiên không thể làm gì khác hơn là nhìn về c a n g s ệ un di ý hắn cũng rất đơn giản chính là dặn dò các nàng không nên quên đại sứ hình tượng sự tình đây chính là đại sự ảnh hưởng đến tương lai các nàng phát triển đại sự c a n g s ệ un di biết rõ thành thái thiên ý tứ nàng gật đầu một cái thành thái thiên này mới an tâm đi ra phòng diên môn bất quá một giây kế tiếp dợ gì tốt lắm kỳ thanh âm liền để cho ra cửa hắm lào đạo một cái sẽ ùn chỉ tỷ ngươi với thái thiên ca ở đó mắt đi mày lại cái gì nhỉ cũng xuất đạo đã nhiều năm như vậy cái này giờ gì hay lại là trước sau như một không có ánh mắt thực ra cũng không có gì đại sứ hình tượng sự tình dù hi ùn tỷ ngươi đã nói với l ư u tín an đi với l ư u tín an tiếp xúc số lần càng nhiều mọi người càng rõ ràng l ư u tín an không phải một cái thích vòng vo nhân cho nên kang sẽ ùn di rất tự nhiên trực tiếp đem chuyện này hỏi ra lời đồng thời nhìn về bà ed rủ hi ùn sau đó nhìn lại một chút l ư u tín an nói tín an ý là để cho tự chúng ta chọn hắn không biết phương diện này bà ed rủ hi ùn gật đầu một cái thuận miệm trả lời tự chúng ta chọn chứ sao kia dù hy un tỷ ngươi quyết định đi thuyết pháp này để cho tất cả mọi người là ăn ý gật đầu c h u n g khi những thứ này đại sứ hình tượng đều là những thứ kia h á n thương xem ở liêu tín a n mặt mũi tặng cho các nàng làm nhân tiện thu lợi n h â n tất cả mọi người rất rõ ràng lúc này các nàng không tư cách chọn tam l ấ y bốn cho nên công việc này rơi vào bà ed rủ hy un trên đầu quay lại ta sẽ sửa sang lại bà ed rủ hy un gợn sóng trả lời một câu không cần quá lo lắng ngươi chọn lựa liền có thể chứng thúc cái kia cự tuyệt cũng không chuyện lưu tín ăn hay lại là sợ nhà mình bạn gái có áp lực trong lòng lên tiếng nói tiếp đó hắn liền bị bà ẹ n rủ hi u n vỗ nhẹ cự tuyệt cái nào chúng ta cũng nhức nhối lâu rồi làm sao có thể cự tuyệt ngươi không phải ngại mệt mỏi nói một chút mà thôi bà ẹ n rủ hi un trắng lưu tín ăn liếp mắt ngại mệt mỏi đúng là ngại mệt mỏi nhưng đếm tiền nàng đúng vậy ngại mệt mỏi rất nhanh tản ra đậm đà mùi thịt thổ nhĩ kỳ thịt nướng đó là đưa lên vốn là tán gâu tất cả mọi người là chuyên chú sự chú ý chờ đến một mâm b à n sắp xếp b à n mê người thịt nướng thượng tề sau đó tất cả mọi người là không hẹn mà cùng lấy điện thoại di động ra bắt đầu để cho điện thoại di động ăn trước cái này làm việc công theo thông lệ lưu t bất quá hắn cũng không dám lộn xộn nhanh tử chờ đến mấy người đều là hài lòng hoàn thành cái này khâu sau đó hắn lúc này mới thèm ăn nhỏ rãi bắt đầu hưởng dụng lên mỹ thực t ớ i ăn bữa tiệc lớn quá trình thường thường đều là hưởng thụ một điểm này gần đó là đối mỹ thực chẳng phải theo đuổi lưu tín ăn cũng không phủ nhận rượu mọi người ngược lại là đều không uống coca tồn tại hoàn mỹ thay thế rượu cồn húng chi đối với r é t vẹo vẹt cái này nữ đoàn mà nói coca hiệu quả cũng không so với rượu cồn kém bao nhiêu hai chen coca xuống bụng dĩ nhiên đem bà ed r hi un cho uống hưng phấn rồi mặc dù không phải lần thứ nhất thấy loại dáng vẻ này bà ed nhưng lưu tín an hay lại là khó tránh khỏi cảm giác ngạc nhiên hắn cũng hoài nghi người này có phải hay không là len lén đem co ca đ ổ i thành rượu vang công khai sự tình chuẩn bị thế nào chờ các ngươi trở về kết thúc một tuần sau đi trung tuần tháng mười trận kia nửa tháng sau à càng sẽ ủ n gì đếm đếm ngày tháng sau đó kinh ngạc hỏi đúng dự định thế nào công khai để cho công ty phát thông báo cái vấn đề này bà ẹ rủ hy u n trong lòng cũng không số nàng không khỏi nhìn về lưu tín an lưu tín an kiêu mi công ty của các ngươi cái gì an bài ta không biết rõ ta bên kia lời nói lục cái video với các khán giả nói một chút đi đồng thời thật tốt với các khán giả nói lời xin lỗi dù sao lửa gạt lâu như vậy nói xin lỗi là có cần phải cho dù hắn như thế nào đi nữa mạnh miệng cũng không khả năng thay đổi cái này lừa mọi người sự thật ta đây bên kia làm sao bây giờ bà hẹn rủ hi un n h ấ p miếng c o ca truy hỏi đến liệu tín an liệu tín an cao mày suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu một cái quay lại ta liên lạc một chút phụ trách các ngươi kim phòng trưởng nhìn xem có thể hay không đến thời điểm phối hợp một chút làm hết sức giảm bớt ảnh hưởng này cũng chỉ có thể như vậy bà hẹ r hi un thở dài gật đầu phương thức tốt nhất khẳng định chính là chiến tranh lạnh để cho công ty đứng ra thay nàng đáp lại nhưng làm như vậy trung quy làm cho người ta một loại rất không phụ trách cảm giác nếu như có thể mà nói bà ẹ n rủ hi un thực ra cũng là muốn tự mình đứng ra với những người hái mộ nói một chút nàng c h ă m tư một lát sau ánh mắt của nàng sáng lên dùng sức đưa tay vỗ một cái liệu tín a n cánh tay tín a n chúng ta thu âm video ngươi có thể làm tiếp một phần hàn văn bản à liệu tín a n sững sở hàn văn bản thêm tiếng hàn phụ để cái loại này không không không hoàn toàn hàn văn bản có thể không ây có thể là có thể ngươi muốn làm gì bà ẹ rủ hi un mí môi lúc này mới nhẹ giọng đem ý nghĩ của mình nói ra 3. Cho n ê ừ được cụ thể chúng ta còn cần nội bộ thảo luận một chút bây giờ ấy liền nhiệt độ rất cao chúng ta phải đem dư luận khống chế ở một cái trong phạm vi khống chế mới được kim phòng trưởng cũng không có trực tiếp trả lời lưu tín an mà là huyền chuyển đáp trả thời gian còn rất sung túc lúc nào phát hành video lại không ảnh hưởng hắn quay chụp cái video này cho nên lưu tín a n cũng rất hiểu kim phòng t r ư ở n g bọn họ thận trọng bây giờ bà ed rủ hi un các nàng hỏa bạo có thể ở rất nhiều nơi thể hiện ra vào lúc này công khai tình yêu xác thực rất ngu nhưng không có cách nào ai bảo đây là lưu tín a n cùng bà ed rủ hi un chính mình yêu cầu đây bây giờ s m cũng không tốt kiên cường cự tuyệt bà ed rủ hi un cái yêu cầu này dĩ nhiên có thể ta hiểu trễ nhất ngày hôm sau ta sẽ cho ngài một cái câu trả lời được kết thúc với lưu tín ăn nói chuyện điện thoại kim phòng trường rủi rủi mắt g á c gọi đến thành thái thiên điện thoại đại khái qua sau mười phút bà h ẹ rủ hi un thanh em nơi tay máy trong ống nghe vang lên phòng trưởng hoạt động thế nào sắp kết thúc phòng trưởng tìm ta là có chuyện gì không công ty hôm nay nhận được lưu tín a n điện thoại hắn nghĩ tại trung tuần tháng mười công khai các ngươi quan hệ ngươi biết rõ chuyện này sao kim phòng trưởng biết rõ còn hỏi loại sự tình này bà h ẹ rủ hi un dĩ nhiên là biết tình tiết sự kiện mà bà h ẹ rủ hi un trả lời cũng như dự trú như thế ừ hắn ngày hôm qua có nói với chúng ta quá các thành viên cũng đều đồng ý công ty ý kiến là công ty tự nhiên cũng là đồng ý cách làm các ngươi ngươi đã biết tình tiết sự kiện công ty k i ê u bên này cũng đáp ứng đúng ngượng ngùng bởi vì chúng ta sự tỉnh cho công ty thêm p h i ề n thái ha ha ha đây cũng là công ty phải làm cấp cho ngươi ủng hộ không cần có áp lực quá lớn sau này nói không chừng các ngươi còn có một lên làm tiết mục cơ hội đây là ta đây trước hết tiếp tục đi công tác rồi làm phiền n g ạ i phòng t r ư ở n g đi đi làm việc cho giỏi kim phòng trưởng mang theo nụ cười kết thúc cùng bà ẹ、e、rủ hi u n nói chuyện điện thoại cuối cùng hắn gọi đến cái thứ ba dãy số quản lý trưởng đúng thời gian quyết định trung tuần tháng mười được ta biết rõ nên làm như thế nào ngài yên tâm ừ ngắn gọn cùng lãnh đạo hồi báo xong cái tình huống này sau đó kim phòng trưởng dựa lưng vào chính mình cái ghế cả người thanh tính lại mang trên mặt vẻ tươi cười không ra ngoài dự liệu lời nói thuộc về dép vẹo vẹt 2021 n ă m cùng 2022 n ă m sắp mở màn xong rồi như thế nào đây cầm lại điện thoại di động của mình thành thái thiên không kềm chế được nội tâm hiếu kỳ truy hỏi đến công khai chuyện này hắn ngày hôm qua ở đưa lưu tín an trở về thời điểm cũng đã nghe lưu tín an còn có bà ẹ、e、rủ hi un nói qua nhưng hắn chỉ là một tiểu người đại diện phương diện này không có gì quyền tự chủ cho nên một mực chờ đợi, đợi công ty phản ứng p h ừng trường ty đồng Nếu công đồng liền đại ý. ý, Hô! b i ể u công có ty ứng đ ố i p hữu ư ngươi ơ n mừng lịn. g thức, chúc h Bà ẹ n khó nén nội tâm vui vẻ chu miệng rác suất đạo nhiều năm nàng căn bản liền chưa từng nghĩ chính mình tình yêu sẽ có bị công ty ủng hộ một ngày nàng nhận biết rất nhiều rất nhiều bởi vì với công ty đối nghịch bị đánh ép tiền bối nguyên cho là mình có ở đây không lâu không đến vậy sẽ trở thành bị đánh ép một thành viên thật không nghĩ đến nhà mình bạn trai năng lượng vượt xa chính mình tưởng tượng được rồi vượt cười liền trực tiếp bật cười có thể để cho công ty phối hợp như vậy đến công khai tình yêu ngươi cũng coi là phá sm ghi chép thành thái thiên cũng là khó nén hảo tâm tình làm một thẳng bồi bạn bà hẹ rủ hi un đám người lớn lên c a c a có thể thấy thân cận mội mội có có thể bị công ty ủng hộ tình yêu hắn tự nhiên thay đối phương cảm thấy vui vẻ mà làm bà hẹ rủ hi un đám người người đại diện hắn càng hưng phấn với tương lai bà hẹ rủ hi un đám người tiền cảnh dù sao thì là hảo sự thành xong rồi đối với chuyện này chân chính thua đã tê dần đại khái chỉ có bà hẹ rủ hi un f a n đi ân còn chỉ có f a n nam môn kỳ nếu như những người hái mộ cũng ủng hộ chúng ta thì tốt rồi cái này không qua thực tế chớ suy nghĩ quá nhiều video phát hành sau đó đừng xem xã giao truyền thông rồi làm mấy ngày rụt đầu ô quy liền có thể công ty sẽ cho ngươi đại khái một tháng khoảng đó kỳ nghỉ sau đó mới an bài cho người công việc à muốn dừng ta làm việc sao bà hẹ rủ hi un sức suốt không phải nói công khai sau đó công ty cũng sẽ ủng hộ các nàng mà tại sao lại muốn đình công làm không cần phải kiên trì đến cùng đi xúc những người hái mộ rủi ro đợi dư luận dẹp l o ạ n mũi công ty bên kia xử lý xong sẽ an bài cho ngươi rất nhiều công việc không muốn kêu mệt liền có thể à bà hẹ r hi un thở dài nếu như muốn ở công khai trên căn bản đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất này đúng là chính xác nhất cách làm nàng có thể hiểu được ta biết ta đây tiếp tục đi về làm việc đi đi bà ẹ rủ hi un chỉnh sửa một chút khăn choàng làm bếp cùng tóc dài xác nhận tóc mình không có gì thay đổi sau đó lần nữa đi vào phòng cà phê hôm nay công việc là một ngày phòng cà phê nhân viên mà nàng công tác cụ thể chứ sao ấy l ì n tỉ tỉ dưa hấu dịch như thế nào đây bà ẹ rủ hi un cướp ở này p h è n trước t ó p đáp một đôi mắt đẹp trận đại, đại mong đợi hy vọng lên trước mặt vị này chọn món n n phan đúng nàng là một ngày trong quán cà phê nhân viên trào hàng mà nàng cần muốn trào hàng sản phẩm là dưa hấu dịch có thể tiệm này dưa hấu dịch tựa hồ là trong tiệm bán kém cỏi nhất sản phẩm dưa hấu dịch lời nói vị này tới chọn món ăn phan tựa hồ biết do tiệm này dưa hấu dịch rất nổi danh cho nên gần đó là bà ẹ rủ h i un đề cử nàng hay lại là mặt lộ vẻ khó xử bất quá vậy làm sao có thể cản dừng thông minh t i ể u bùi đ â y dưa hấu dịch uống rất ngon còn có khác cả ba rs thứ bảy hoặc là chủ nhật công khai chương ba trăm bảy mươi lăm trở về chính thức kết thúc vợ lù hệ vợ dị nước trái cây uống rất ngon nha đẩy mạnh một bên giống vậy làm quảng bá nhân viên tiệm giờ gì đột nhiên b u lại cười hì hì lên tiếng bắt đầu cấp khách hàng n à y cũng làm bà ẹ rủ hi un bị t r ọ c tức mặc dù nàng đúng là thập phần cưng chịu đến trong đội ngũ cái này nhỏ nhất tiểu mượn muội nhưng có một chút ngàn vạn lần không nên quên đó chính là bà ẹ rủ hi un là một cái thắng bại muốn cực mạnh nhân dưa hấu dưa hấu thế nào dưa hấu nhưng là trong tiệm này lượng tiêu thụ cao nhất nước trái cây vì đặt thành chính mình đơn đặt hàng vô lương đủi tiểu thư đã bắt đầu giả tạo nổi lên lời nói dối ngay từ đầu chắc chắn mọi người giao hàng sản phẩm thời điểm là dùng phương thức rút thăm tiến hành bà ẹ d rủ hi un vận khí rất kém cỏi rút được chính là trong tiệm lượng tiêu thụ kém cỏi nhất dưa hấu dịch nhưng nàng rất cố gắng bằng vào đã biết chương ai nhìn cũng phải mê hồ khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với tia cười lên vui vẻ bộ dáng đã lừa gạt không ít đám f a n nhỏ mê mẩn hồ hồ đáp ứng nàng mua dưa hấu dịch rồi chỉ là này phen hiển nhiên là trước chuyện làm qua chuẩn bị ta đây liền một l li y bờ lủ hệ bờ gì dịch đi làm phiền ngươi á ý ezin nhân viên tiệm được rồi đi theo ta giờ gì mặt mày hớn hở nàng đắc ý hướng về phía khe cắn môi giới bà ed r hi un tiêu mi sau đó ở người tỷ tỷ này ăn thịt người nhìn soi mói mang theo chính mình khách nhân đến đến bên kia bà ẹ rủ hi un tâm lý tức thật đấy cái kia xin hỏi ta có thể chọn món à? cẩn thận từng ly từng tí giọng nữ để cho bà ẹ rủ hi un lần nữa hiện ra nụ cười tới nàng mong đợi nhìn lên trước mặt cô gái tự nhiên mười phần lần nữa nói ra hai chữ kia dưa hấu dưa hấu như thế nào đây a ta biết do tiệm này dưa hấu dịch không quá dễ uống ngượng ngủ ậy lìn bà ẹ rủ hi un tuổi thân ba ba cú miệng một bên đã chuẩn bị xong bờ lù hễ bờ dị dịch con mắt của g i dị sáng lên vội, vội vàng vàng bu lại vậy ngài muốn uống bợ lù hệ bợ gì dịch cả được xin cho ta cái kia ư bất đắc dĩ n â n g chán bà ẹ rủ hi un cùng hưng ơ phấn giờ dị tạo thành so sánh rõ ràng bất quá lệnh bà ẹ rủ hi un nghi ngờ là vị này điểm bợ lù hệ bợ gì dịch phan cũng không có đi theo giờ dị rời đi mà là nhút nhát nhìn nàng tựa hồ muốn nói gì như vậy tháng bại muốn đúng là có nhưng bà ẹ rủ hi un chắc chắn sẽ không đem loại này không cam lòng cảm giác cấp cho phan nàng nâng lên nụ cười rực rỡ lớn tiếng hỏi làm sao rồi Khu, cái gì đó thực ra ta cũng là chín mươi mốt năm sinh trúc dương có thể lời nói có thể theo ta bắt tay ạ vị này xấu hổ nữ nhân hiển nhiên là bà hẹ rủ hi un phan nhưng đại khái là không có lúc còn trẻ trung kích nàng thập phần lý trí không có nghe bà hẹ rủ hi un lắc lư chọn dưa hấu dịch có thể dù vậy trước mặt phan phúc lợi nàng hay là lớn mà nghe nói như vậy sắc mặt của bà hẹ rủ hi un đại biến người tốt người này lại còn là mình cùng lứa bằng hữu ở nơi này trước hậu bối văn hóa da trẻ có thứ tự văn hóa cực vì bệnh hoạn quốc gia cùng lứa bằng hữu thật rất khó gặp được nhất là bà hẹ r hi un loại này nghệ sĩ nàng mang theo mấy phần trêu chọc cố làm tủi thân đều miệng nếu là cùng lứa bằng hữu tại sao không uống dưa hấu dịch c mắt nhìn thấy này p h a n s lộ ra vẻ mặt bồi dối bà ẹ n rủ hi u n t r i ể n lộ đến nụ cười nhẹ nhàng rỗi tay cầm cầm này phên tay thu hoạch một cái hưng phấn lại vui sướng nụ cười nếu như có cần gì tùy thời có thể liên lạc ta nha dĩ nhiên nếu như điểm dưa hấu dịch lời nói thì tốt hơn a dưa hấu dịch hay lại là liền như vậy nha đáng ghét lại thất bại ba cứ như vậy bà ẹ rủ hi u n lần này trở về đánh bài hát kỳ rốt cục thì kết thúc lần này trở về trung thu hoạch đầy b u ồ n đầy bắt bà hẹ rủ hi un trở lại công ty cùng lần này cùng với các nàng đồng thời khổ cực nhân viên làm việc mở một lần chứa đại phái đúng ngay từ đầu son sệ ạ ngoan còn nghị cũng đem lưu tín a n cho gọi tới lâu rồi nhưng bà hẹ rủ hi un nghiêm nghị trận lại làm như vậy dù sao khoảng cách công khai cũng liền một tuần cũng không cần gây thêm rắc rối tốt trước mắt trong công ty biết rõ hai nàng quan hệ ngoại trừ một bộ phận nghệ sĩ bên ngoài còn nữa chính là mấy cái cao tầng công tác tương quan nhân viên đều bị lựa gạt gắt đao ân ít nhất trước mắt còn không có gì tự xưng nhân viên nội bộ tiết lộ xuất hiện cho nên bà h ã rủ hi un liền trực tiếp cho rằng là nhân viên làm việc đều không biết rồi thực ra cũng không thể loại trừ mọi người biết rõ chỉ là tất cả mọi người đang giúp nàng giấu giếm khả năng nếu lừa gạt tốt như vậy kia không cần phải phạm cái nguy hiểm này đem lưu tín an cho gọi tới kia quá dễ dàng sẽ ra chuyện ôm loại ý nghĩ này bà h ã rủ hi un bưng lên trước mặt ly rượu hưng phấn cùng càng sẽ ùn gì c ũ n g ly chờ đến sau một tiếng a đừng đâu ta tín an người ở đâu đây Căng Ún Sệ Di một con hát tuyến nhìn nằm ở luyện tập thất trên sàn nhà mê mẩn hồ hồ thần chí không rõ bà ed rủ hi un lúc này nàng thuộc về một cái say mê trạng thái đại khái là quá h ư phấn hôm nay bà ed rủ hi un tiểu lượng cũng không có giống như nàng dự đoán chung như vậy ra sức một chai d ư ớ i rượu trắng sau đó bà ed rủ hi un trực tiếp liền nằm xuống sau đó đó là bắt đầu điên cuồng tìm kiếm lưu tín an liền giống như bây giờ người này làm cho lưu tín an đánh video điện thoại để cho hắn quyết định đi ngày mai lại không công việc để cho lưu tín an đem người này tiếp đi liền như vậy càng sẽ ùn di suy tư một chút cho ra chính mình câu trả lời dù sao công khai sắp tới bà ẹ rủ hi un sẽ hưng phấn như vậy cũng không kỳ quái nếu người này muốn gặp lưu tín an kia tình huống cụ thể hay lại là giao cho lưu tín an để phản đoán đi lúc này lưu tín an đang ở mở ra lai、like、sợ trễ ảm bà ẹ rủ hi un với công ty các đồng nghiệp đồng thời ăn chung chuyện này hắn là biết tình tiết sự kiện bà ẹ rủ hi un thậm chí còn cẩn thận từng ly từng tí hỏi hắn nàng có thể uống hay không rượu lưu tín an dĩ nhiên không có cự tuyệt lại không phải cùng cái gì kỳ quái nhân đồng thời ăn chung húng chi càng sẽ ủn di các nàng cũng đều còn ở đâu rồi hắn không có gì không yên tâm phương bất quá uống rượu có thể uống nhiều nhất định là không được bà ẹ n rủ hy ưu lúc ấy ở video trong điện thoại vậy kêu là một cái k h ô n g phục ngoài miệng không ngừng nói gì chính mình tự lượng có ba bình rượu trắng hắn say rồi nàng cũng sẽ không say lời như vậy lưu tín a n coi trọc cười cũng vẫn luôn đang phối hợp mà điện thoại reo lúc tới sau khi hắn đang suy nghĩ nhà mình bạn gái kết quả có sao không đây khi nhìn đến trên màn ảnh điện thoại di động kia nổi bật căng sệ ùn di ba chữ sau đó lưu tín a n tâm lý lộp b ộ t xuống hắn trước tiên đem like sở trễ h m tạm ngừng sau đó cầm điện thoại di động ra ngoài nghi ngờ mở ra cái video này nói chuyện điện thoại sau đó đập vào mi mắt một màn để cho hắn vẻ mặt hát tuyến tình huống gì trong màn ảnh bà hẹ rủ hi u n chính gắt gao ôm son sệ à ngoản e o ngủ say đến người gái đẹp bằng hữu tiểu thư bà hẹ rủ hi u n uống hơi có chút nhiều mới vừa rồi một mực đòi tìm ngươi chúng ta không có cách nào cho nên gọi điện thoại hỏi ngươi muốn làm sao an bài nàng nha lưu tín an mau đưa bạn gái ngươi tiếp đi bị c u ố n lấy son sệ à ngoản thật rất nhức đầu nếu như bà hẹ rủ hi u n t h ậ p phần khó chịu muốn tìm kiếm chính mình trấn an nặng có thể sẽ thật phần kiên nhận an ủi cái này cùng mình quan hệ cực kỳ thân mật tỉ tỉ nhưng bỉ nhưng b nói yêu thương là một kiện kinh khủng như vậy sự t ì n h sao lại sẽ để cho vốn là tiểu l ư ợ n g không tệ cũng không mượn rượu làm càn bà ed rủ hi un biến thành bây giờ bộ dáng này thành thật mà nói bây giờ son sẻ a ngoản có chút sợ hãi mình cũng biến thành bộ dáng kia nhìn quấn ở trên người son sẻ a ngoản giống như là một bạch t u ộ c như vậy bà ed rủ hi un lưu tín an lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười cái tư thế này hắn thật đúng là quá quen thuộc mỗi lần hắn tỉnh ngủ thời điểm bà ed rủ hi un cũng sẽ là cái dáng vẻ như vậy của hắn xem ra người này đúng là muốn mình xác thực từ lúc lần đó thổ nhị kỳ thịt nướng sau đó bọn họ lại vừa là suốt một tuần không có gặp mặc qua bà hẹ rủ hi u n tên kia vì lưu tín a n điện lượng đại khái đã thiếu hụt thầy đáy các người ở đâu công ty người muốn tới tiếp nàng à ngày mai không thể không công tác ấy ư ta tiếp nàng đến đây đi ếch các người yên tâm không cái này có gì không yên tâm phòng chừng nếu như là lời nói của ngươi bán đứng nàng nàng cũng sẽ không hoài nghi ngươi son sệ à ngoằn trận trắng mắt nổ nước bọn mặc dù so sánh lại r ụ phương thức rất kỳ quái nhưng lý thật đúng là như vậy cái lý l ư u tín a n b ậ t cười d ặ n dò càng sệ ùn di giúp bà h rủ hi ôn chuẩn bị điểm nước nóng sau đó đó là vội vàng trở về phòng quan lai sở trệ ảm rời nhà đi địa khố lái xe thời gian này xe u n đường lớn cũng không có đặc biệt hỗn loạn rất nhanh lưu tín a n đó là lái xe tới đến S mở dưới lầu trực tiếp đi ở giữa bộ lối đi nhân viên đi thang máy đi tới bà ẹ d rủ hi u n các nàng luyện tập tất h chỗ tầng lầu sau đó hắn nhanh tới đây đến luyện tập tất h cửa đưa tay gõ cửa đóng chặt cửa mở ra một cái khe hở bác sủ răng thỏa đầu khi nhìn đến lưu tín a n sau đó n g ỏ n ngọt cười tỷ phu su răng a dù hi u n thế nào còn đang ngủ á c sủ răng nhỏ giọng đáp trả sau đó đem lưu tín ăn để vào son sệ á ngoàn không biết dùng phương pháp gì thoát khỏi bà ẹ rủ hi un mà lúc này bị bà ẹ rủ hi un ôm lấy chính là càng sệ ù di ngươi có thể tính ra tình huống gì a đây là nàng uống bao nhiêu đại khái một c h a i dưới trình độ dù hi un tỷ hôm nay quá hưng phấn hơn rồi hơn nữa còn là thợ trang điểm tỷ tỷ sinh nhật dù hi un tỷ với thợ trang điểm tỷ tỷ quan hệ rất tốt cho nên uống hơi nhiều nhận biết mười năm l á o thư h i ế u cho ta để cử áp áp mẹ tuần chủ áp thật mẹ nó tốt dùng lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian nơi này có thể như vậy a lưu tín a n đi tới trước mặt bà ed rủ hi un ngồi t r ồ m hổm xuống đưa ngón trỏ ra với ngón giữa chọc chọc nhà mình bạn gái gò má đã ngủ say rồi không sai biệt lắm nửa giờ rồi lưu tín a n này đâm một cái ngược lại thì đem bà ed rủ hi un cho đâm t ỉ n h t r o n g mặt bà ed rủ hi un mở ra mê ly hai trong mắt khi nhìn đến gần ở chậm thức lưu tín a n sau đó theo bản năng đưa hai tay ra n à y đồng dạng là bà ed rủ hi un mỗi sáng sớm sau khi tỉnh lại thấy lưu tín a n theo bản năng động tác mà ở động tác này sau đó rất sợ bà ed r hi un trực tiếp hôn lên tới lưu tín ăn vội vàng tiếp lấy nhà mình bạn gái là, mỗi sáng sớm ở ông sau đó ngay sau đó đó là khẽ hôn dù bà ẹ rủ hi un lời nói chính là chào buổi sáng hôn dù hi un nột đầu có đau hay không lưu tín an thanh â m để cho bà ẹ rủ hi un thanh minh một cái trước mắt nhưng rất nhanh nàng đó là vô lực tựa vào lưu tín an trong ngực tay cũng không muốn nâng lên được rồi xem ra nàng s á t thực say quá sức ta trực tiếp mang nàng trở về không có cách nào lưu tín a n cánh tay dùng sức tùy tiện đem trong ngực nữ nhân chặn ngang ô m lấy say k h ứ c nhân phần lớn đỡ đều rất phí sức bất quá bà ẹ rủ hi un trọng lượng cơ thể rất nhẹ hơn nữa hắn vẫn luôn có đức luyện cho nên ôm bà ẹ rủ hi un còn chưa quá phí sức ân ân trên đường cẩn thận chớ để cho chúng ta phán bắt khắc miệng quả đen ha ha ha ha bà ẹ rủ hi un căn bản không nhớ chính mình đến tột cùng là thế nào về nhà cũng càng không biết mình là thế nào không giải thích được liền đi tới lưu tín a n trong ngực nam nhân kia gần ở chậm thức ngủ n h a n để cho tỉnh lại bà ẹ rủ hi un ngơ ngẩn nhưng rất nhanh nàng đó là hoàn toàn không thèm để ý những thứ kia bất quá nhà cầu vẫn là phải tiến lên nàng không muốn đem lưu tín ăn cũng đánh thức nhưng vốn là vẫn luôn đang lo lắng hắn lưu tín an giấc ngủ cũng không phải rất sâu nàng mới đưa cái kia rơi vào nàng eo nhỏ nhắn bên trên đại tay lấy ra bên người vốn là chặt nhắm đến con mắt lưu tín an liền theo bản năng trận mở con mắt khô biết rõ bà hẹ rủ hi un rất dễ dàng bị hù dọa cho nên lưu tín an trước thấp giọng c ụ một cái nhắc nhở người này làm như vậy đúng là không có h ù được bà hẹ rủ hi un nàng ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn về phía lưu tín an lộ ra răng trắng chột r ạ cười đánh thức n g ư ờ i không sao nhức đầu không nói chưa dứt lời lưu tín an này nói một câu bà hẹ rủ hi un đó là cảm giác cái chán dâng lên một trận kim châm một loại cảm giác đau đớn thật không phải nàng tiểu l ư ợ n g không được mà là tiểu l ư ợ n g vật này đi là theo trạng thái cùng tâm tình lên xuống giống vậy thời gian dài không uống rượu cũng sẽ để cho nàng tiểu l ư ợ n g hạ xuống cho nên mới xuất hiện tối nay loại này một chai dưới gục tình hình bên dưới huống À, dĩ nhiên đây đối với lưu tín a n mà nói cũng không ly kỳ dù sao hắn căn bản sẽ không thế nào đã tin tưởng bà hẹ rủ hi un có ba bình rượu trắng lượng thật không biết do nữ nhân này tại sao trung quy đối với chuyện này lộ ra kinh người cố chấp a ngươi nói chưa dứt lời ngươi nói một câu ta cũng cảm giác được thật là đau trách ta ngươi muốn đi nhà vệ sinh à? đúng ông ta đi qua ngược lại đều đã đem lưu tín a n đánh thức h i ể u điệu tiểu bùi bắt đầu hành xử chính mình làm bạn gái đặc quyền lưu tín a n cũng không cự tuyệt hắn phối hợp đem bạ à rủ hiểu lôm chậm dãi sau khi đứng dậy hướng phòng vệ sinh phương hướng đi tới hắn không gấp nhưng có người gấp rất nhanh vốn là còn hưởng thụ bạn trai ôn nhu bùi tiểu thư bắt đầu qua loa đá vào cẳng chân rồi nhanh lên một chút nhanh lên một chút rất gấp để cho một cái nữ nhân xinh đẹp chủ động thừa nhận mình rất gấp là một kiện rất mất thể diện sự tình húng chi lúc này nữ nhân này hay lại là cực kỳ sĩ diện b à hẹ rủ hi un nàng mặt đỏ lên đàn mở miệng cũng không phải không mở miệng cũng không phải cuối cùng nàng lựa chọn mở ra chính mình môi hồng bất quá đ ừ n g h i ể u lầm nàng cũng không phải chủ động mở miệng nói cái gì mà là a ô nha người chúc cậu a ngực đau nhói làm cho lưu tín a n hít một hơi lanh khí a a a a được rồi được rồi ta không đủ ngươi há mồm lưu tín ăn lần này không dám ra hắn vội vàng tăng nhanh dưới chân n h ị n bước rất nhanh đó là đi tới cửa phòng vệ sinh bà ẹ rủ hi un dùng rằng từ trong lòng ngực của hắn ngả xuống quay đầu n mít hắn một cái sau đó vội vàng chui vào phòng vệ sinh người đã đưa đến cái tiêu điểm buồn ngủ cũng bởi vì bà ẹ rủ hi un một khẩu này biến mất hơn nữa không có cách nào lưu tín ăn cũng không có tiếp tục trở về phòng nghỉ ngơi mà là đi tới phòng khách s o f a ngồi xuống v u vạnh áp bây giờ đại khái là ba giờ rơi sáng vốn là hắn ngủ say thời gian mới đúng một lát sau gó má vẫn đ n g đỏ bà ẹ rủ hi un rốt cục thì đi ra tên xấu xa đùa một chút mà thôi một chút cũng không một người tới ta xem một chút bà hẹ rủ hi un tiến tới lưu tín an bên người tao mày nhìn chằm chằm mới vừa rồi bị chính mình lưu lại giấu giang địa phương cũng may còn có tờ sợt làm đón ữ a nếu không nàng ta một cái được ở bộ ngực hắn bên trên lưu lại rất sâu dấu ấn bất quá có dấu ấn thì có chứ dù sao cũng ở trên ngực người khác lại không thấy được suy nghĩ minh bạch một điểm này bà hẹ rủ hi un vẫn còn có chút thương tiếc nàng đưa tay giúp lưu tín an xoa xoa bị chính mình cắn qua địa phương không ngừng được dẫn chết đến nhất định phải t r e o cho ta bây giờ xong chưa ui ui là ngươi cắn được rồi ta xin lỗi dễ thương nắm đấm trắng nhỏ nhắn thực ra cũng không có gì l ư ỡ uy hiếp nhưng lưu tín a n hay lại là phối hợp vung tay núi vai ta đi chuẩn bị cho ngươi điểm canh giải rượu đi đầu còn đau ạ không cần tốt hơn rất nhiều mới vừa t ỉ n h ngủ thời điểm xác thực rất đau nhưng lên nhà cầu lại sau khi rửa mặt lúc này bà ẹ rủ hi u n thực ra đã thanh t ỉ n h rất nhiều thật không sao đối tín a n đi đón ta ạ ngươi một chút ấn tượng cũng không có bà ẹ rủ hi u n trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng nàng cười khổ gật đầu một tay trầm cằm đem đầu tựa vào lưu tín ăn trên bà vai quên hết rồi ta liền nhớ ta hình như là nằm ở thắng hết trong n ự c ừ ta đề nghị ngươi quay đầu với thắng hết u y các nàng cũng nói lời xin lỗi à ta tại sao ta sẽ không mượn rượu làm c à n a ta say rượu sau đó có thể đàng hoàng ngươi lại không thể không b à i kiến lưu tín an từ chối cho ý kiến hắn đúng là gặp qua không ít lần bà hẹ rủ hi un sau khi say rượu bộ dáng nhưng giống như lần này như vậy kỳ quái thật đúng là là lần đầu tiên mặc dù không biết do nguyên nhân cụ thể nhưng lưu tín an quyết định ở nơi này còn l á cho nhà mình bạn gái lưu chút mặt núi ngược lại ta đi qua thời điểm ngươi chính ôm sệ ủn chỉ ngủ say sưa tới như vậy a được rồi ta ban ngày với xe ủn c h ỉ gọi điện thoại nói lời xin lỗi đi công việc kết thúc đúng tiếp theo một tháng ta cũng không có công việc á có thể thật tốt bồi ngươi nói đến cái này bà ẹ n rủ hi ôn trở nên thập p h ầ n vui vẻ không lúc làm việc này g ngày nhớ đi làm có thể bận rộn rồi một tháng sau nàng ngược lại là vô cùng hoài niệm ở lưu tín a n trong nhà được cưng chịu cảm giác cũng may nàng chịu được nổi sau đó nàng có thể tận tình sai x ử nhà mình bạn trai ừ kia ngày mai chúng ta trước tiên đem công khai video c h ụ p đi quốc nội mười một hoàng kim chu chính thức nên đón hồi cuối mà khoảng cách nói tốt công khai thời gian cũng mất quá một tuần trên dưới video muốn trước thời hạn đánh ra đến hắn còn cần biên tập chế tác đều là một ít tương đối lãng phí thời gian sự tỉnh cho nên nhất định là càng sớm chuẩn bị càng tốt tin tức này cũng để cho bà ẹ rủ hi un s ư n g sở nàng ngồi thẳng thân thể nghiêm túc nhìn nhà mình bặt r a i được nhưng ngươi không thể đem tất cả vấn đề cũng kéo ở trên người mình ta sẽ đúng sự thật đem thật sự có tình huống cũng với người xem với f a n của ngươi nói rõ yên tâm đi lưu tín an lộ ra bất đắc dĩ nụ cười thực ra hắn đúng là muốn đem vấn đề cũng kéo ở trên người mình nhưng suy nghĩ kỹ một chút làm như vậy thật phần có lỗi với chính mình ngươi xem quả nhiên loại thời điểm này cần phải nói thật tốt lựa chọn g i ấ u g i ế m chuyện này là bọn họ đồng thời làm ra quyết định không cần phải tranh cướp giành giật đem cái này hát qua để cho đặc định ai đi quáng kia kia văn án đây kìa, ta còn không viết nha bây giờ viết bây giờ lập tức lập tức ách ngươi rất buồn ngủ đúng không cùng ngủ đủ rồi mới tỉnh b à ẹ n rủ hy un bất đồng lúc này lưu tín a n đã không cảm giác được ngực đau nhói cho nên kia rời đi buồn ngủ cảm kéo nhau trở lại lúc này hắn đã bắt đầu vào mắt ra cùng hạ mỹ mắt đánh nhau ừ vậy ngươi mau đi ngủ đi ta tới viết văn án ngươi viết chớ xem thường nhân ta g i u gì cũng là một tên xuất đạo rồi bảy năm nghệ sĩ bà ed rủ hi un lời t h ế son sắt nói chương ba trăm bảy mươi sáu công khai tình yêu cảm tạ nguyễn vũ đại lão bạch ngân minh chủ ba mươi bốn mươi nếu bà ed rủ hi un muốn v i ế t lưu tín a n cũng vui vẻ thanh nhàn đương nhiên hắn cũng không cho là bà ed rủ hi un viết ra văn án hoàn toàn có thể đem ra sử dụng phương diện này hay lại là giao cho chuyên nghiệp người đến làm mới được bất quá phối hợp nhà mình bạn gái khen nàng đôi câu chọn chọn lựa lựa dùng một chút vẫn là không có vấn đề hắn lại không phải là cái gì sắt thép thằng nam thế nào hống nhân hắn vẫn biết rõ vậy ngươi biết ta hồi đi ngủ a ta với ngươi đồng thời bà ed rủ h y un g ầ t đầu sau đó cười hì hì tiến tới lưu tín a n bên người mềm mại núp ních thân thể dán lên lưu tín a n cũng không cự tuyệt hắn kéo bà ed rủ h y un đi tới chính mình lai、like、sở t r ệ hạm căn phòng sau đó đem để ở một bên máy tính bảng lấy ra ngoài nếu như không phải lai、like、sở t r ệ hạm chơi game chỉ là xử lý đơn giản một chút video biên tập lưu tín a n một loại đều là dùng máy tính bảng làm hắn đem máy tính bảng văn tự đ ổ i thành hàn văn sau đó đem máy tính bảng giao cho bà ed rủ h y un mình thì là lướng miếng nằm lịch xuống dưỡng ta ngủ người biết dùng chứ thiếu xem thường người Kéo video nàng đúng lưu à sẽ không, h n n văn án cái gì nàng vẫn sẽ. Ở công g gì viết cái cái ty thảo sẽ. Ở l ậ n chuyên tín ậ thuật p phải phần khái thời chuẩn h các án niệm điểm mỗi người chuẩn bị một phần văn án đi lên giảng nàng cũng cần văn lên một c bị h mình đối chuyên tập khái niệm hiểu, người này lại nhỏ như vậy nhìn niệm người này nàng. Vậy được, ngủ ngon. Ngủ đi, ngủ đi. Lưu Tín đối được, đi đi. lại Lưu vậy Vậy tập an đưa lưng về phía bà hẹ rủ hi un khép lại con mắt mà bên cạnh hắn bà hẹ rủ hi un chính là nắm sấp ở trên giường một đôi trắng như tuyết tay nhỏ ở hay không trên b à n gõ làm việc bay lên ngủ say sau đó thời gian tổng hội trong lúc vô tình trôi qua chờ lưu tín an trận mở con mắt thời điểm thời gian đã tới tám giờ sáng đại khái là hôm qua v ã n chiếu cố bà ed rủ hi un chiếu cố tương đối mệt mỏi cậu thêm nửa đêm còn bị bà ed rủ hi un đánh thức một lần hôm nay hắn đồng hồ sinh học hiếm thấy không nhẹ rồi trên người sức nặng để cho lưu tín an không khỏi nhìn về phía bên người đúng như dự đoán d ạ n g sáng lúc cái tiên lời thề son sắt nữ nhân lúc này đã r ử a vào ở trên người hắn ngủ say đến mà vậy cũng thương may tính bảng sớm bị lạnh nhạt nhét vào một bên đem ngủ say nhân đánh thức là một kiện rất sự tình quá đáng húng chi lúc này bà ed rủ hi un đã kết thúc khổ cực công việc kỳ chính thức đi tới chống không hay là để cho người này ngủ thêm một lát đi ô n cái ý nghĩ này lưu tín a n cẩn thận từng ly từng tí từ trên giường đứng dậy ô nu giúp người này đem chăn dịch được lúc này có thể đã không phải mùa hè kia nóng b ứ c mùa ngủ nướng lời nói khẳng định vẫn là đắp kín mền tốt hơn giảm bớt cảm bạo tại hắn rời phòng sau nửa giờ một dạng thành một đoàn chăn đột nhiên ngoại ngoại một đôi tay mịn từ trong chăn đưa ra liên tiếp vang lên còn có một liên tục không biết ý nghĩa nhỉ non âm thanh a i cổ? a dùng hết lực khí toàn thân đưa tay ra mời vương người bà hẹ rủ hi un rốt cục thì trợn mở con mắt để chống trợn mở con mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà đại khái qua mấy chục giây nhận rõ lúc này tình cảnh bà ed rủ hi un thập phần thành thạo gọi lưu tín a n tên rất nhanh mồ hôi đầm địa lưu tín a n xuất hiện ở cửa hướng bà ed rủ hi un đầu đi ánh mắt nghi ngờ thế nào hắn đúc l ê n đây ngươi thế nào đều không gọi ta bà ed rủ hi un hai tay sau chống giữ thân thể phí sức đem chính mình chống lên đến bất quá khi nhìn đến lưu tín a n quyển kia liền thập phần cường tráng thân thể sau đó mặt nhỏ đỏ lên nhìn ngươi ngủ rất thoải mái sẽ không gọi ngươi không phải nghỉ ngơi mà ngươi lại ỉ lại cũng biết đi a nhưng văn án ngươi viết xong cái vấn đề này để cho bà ẹ n rủ hi un khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa một đỏ được rồi để cho nàng viết cái gì chuyên tập khái n i ệ m a trở về dự trù những thứ này nàng sẽ còn viết nhưng để cho nàng viết một hồi quay t r ụ n chi tiết cụ thể hoặc là văn bản lời nói điều này thật vượt ra khỏi nàng phạm vi năng lực ta viết một chút nhưng không biết rõ có được hay không ngươi xem một chút chọn một nhiều chút có thể sử dụng đi bà ẹ n rủ hi un đem cái kia vứt xuống một bên đáng thương máy tính bảng cầm lên lục soát ra bản thân tối hôm qua viết ra văn án giao cho lưu tín an lưu tín an sơ lược nhìn lướt qua có chút tiêu mi như thế nào đây rất tốt Ta một hồi ở ngươi bên trên cơ sở này sửa đổi sửa đổi đại khái là có thể dùng thật đúng là đừng nói ngược lại là thật tương đối ra dáng thật có thể dùng sao ừ viết rất tốt không có vấn đề gì hoa có thể bị lưu tín an vị này chuyên nghiệp nhân sĩ công nhận để cho bà ẹ rủ h y ôn hết sức hưng phấn nàng hoan hô một tiếng đưa tay muốn đi ôm một trước mặt hạ nam nhân bất quá nàng động tác này bị lưu tín an tránh khỏi ta một thân mồ hôi ngươi trước thức dậy đi mới không ta muốn lại ỉ lại một hồi ngươi tiếp tục đúc luyện đi, đi được thời gian chỉ trước mắt đó là tới đến trưa lưu tín an đem văn án nội dung truyền tới trong máy vi tính bắt đầu công tác chính thức bởi vì đây là đối cho các nàng rất mấu chốt rất mấu chốt sự t ì n h cho nên bà ẹ rủ hi un cũng là ở ăn rồi bữa trưa sau đó theo sát lưu tín an cùng tới nơi này cái công việc dùng căn phòng mà khi lưu tín an theo thói quen bắt đầu dùng tiếng chung bắt đầu viết văn án thời điểm hắn bị bên người bà ẹ rủ hi un đẩy xuống lần này hắn mới lấy lại tinh thần ngượng ngùng cười một tiếng thói quen ta dùng tiếng hắn viết ân ân ta đem ngươi bộ phận này muốn với p a n nói chuyện đi xuống nơi này ngươi xem ngươi nghĩ từ lúc nào nói sao chúng ta không phải muốn chụp đôi phiên bản mà Tiếng Trung trước lời nói ngươi nói trước đi, bản hắn à Bà n văn bản lời nói ta nói trước có thể không. Hi-un ngóng nhìn、Lưu、Tín An, đem mình nụ cầu nói ra. Về phần、Lưu、Tín An Về lời Lưu Lưu có ta trước thể ra. sao? rủ cầu chứ h kỳ ẹ đem cũng không cách nào cự tuyệt hơn nữa cái biện pháp này cũng không tệ hai nước phan hẳn cũng có thể cảm giác được mình bị coi trọng gật đầu một cái sau cười treo trọng cho ta ra công làm lượng đúng không ta tới nấu cơm cho ngươi ngươi liền làm việc cho giỏi là được rồi biết rõ mình ở biên tập phương diện không thể giúp bên trên quá nhiều bận rộn bà hẹ rủ hi un tích cực ôm đồn rồi nấu cơm công việc này thật tích cực bất quá ngươi không tính về nhà mà khó nghỉ được mấy ngày không trở về một chuyến đạ hệ cũ bồi bồi thúc thúc ca di với jin hi lần trước bà ẹ rủ hi un hồi đạ hệ cũ hay là hắn cùng theo một lúc tính một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm một năm rồi một năm nay mặc dù bà ẹ jin hi cũng có tới s e u l đi tìm bà ẹ rủ hi un nhưng bùi phụ với bùi mẫu là không bài kiến bà ẹ rủ hi un với trong nhà cảm t ì n h rất tốt mỗi ngày cũng đều sẽ cùng trong nhà gọi điện thoại lần này trở về thành tích tốt như vậy nàng theo lý đang nghỉ ngơi thời điểm về nhà bồi người nhà một chút mới đúng a đợi công khai sau đi chúng ta cùng đi được không có thể lần này ta thì có chuyện đương nhiên lý do xin nghỉ cái gì a mới vừa công khai thì xin nghỉ f a n của ngươi sẽ mắng ta l ư u tín a n b i ể u môi suy nghĩ nhiều bọn họ chỉ có thể mắng ta sẽ không chửi ngươi bà ẹ rủ hi un rất không sợ vợ còn muốn cãi lại nhưng nghĩ đến lưu tín a n những người ái mộ những thứ k i kỳ kỳ quái quái lên tiếng mình cũng là không nhịn được che miệng sợ mình cười ra tiếng dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp áp thật tốt dùng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi nghiêm trình mà nói này tựa hồ vẫn bà ẹ rủ hi un lần đầu tiên hàng thật giá thật tham dự vào lưu tín ăn sáng tác bên trong trước kia mấy lần dù sao chỉ là mặt hướng hoa hạ mọi người tác phẩm cho nên lưu tín a n ở biên tập a thêm vụ đề thời điểm nàng đều nhìn không hiểu lắm nhiều lắm là cũng chính là giúp lưu tín a n đồng thời lựa chọn trong video sai lầm hoặc là dễ dàng bại lộ nàng địa phương nhưng lần này bất đồng rồi lần này nàng nhưng là làm chung nhau sáng tác người xuất hiện dưới ống kính bà h ẹ dù hi un thậm chí lấy ra ở quay chụp hiện trường kia nghiêm túc trạng thái chỉ là văn án hai người xóa sửa chữa đổi đều là sửa lại sáu bảy lần cuối cùng mới lấy được như vậy một người giống dạng văn án văn án xác định được sau đó, đó là bác lên quay c h ụ dụng cụ chính thức bắt đầu làm phim thành thật mà nói lần này quay chụp dĩ nhiên để cho thói quen với hướng về phía ống kính mỉm cười bà ẹ rủ hi un tay chân luôn cuống mà bắt đầu loại cảm giác này bà ẹ rủ hi un chỉ ở mới xuất đạo khi đó cảm giác qua không tưởng nàng đều xuất đạo đã nhiều năm như vậy lại một ngày nào đó vừa hướng ống kính khẩn trương lên màn đêm dần dần giũ thấp đúng như bà ẹ rủ hi un tự mình nói như vậy tối nay bữa ăn tối do nàng tới chuẩn bị mà lưu tín ăn chính là đem quay chụp tốt tài liệu thực tế từng cái xếp loại quay đầu thuận lợi biên thờ thời gian qua đi hơn hai tháng lần nữa nhặt lên tài nấu ăn có thể không phải một món đặc biệt đơn giản sự tình bà h ẹ rủ h e un rất muốn chuẩn bị một phần chính mình thập phần giỏi c ơ m chiên nhưng cuối cùng vì không ảnh hưởng đến lưu tín an buổi tối công việc nàng hay lại là lựa chọn đơn giản mì ăn liền ân nói đúng ra hẳn là mì sợi mới đúng thả pho mát ta lưu tín an dùng ngạc nhiên biểu tình nhìn lên trước mặt mì ăn liền cùng bình thường ăn mì ăn liền có chỗ bất đồng l à lần này mì ăn liền cực kỳ sang trọng ngoại trừ thông thường trứng gà cùng rau cải bên ngoài bà hẹ rủ h e un còn ở bên trong thả pho mát nên thử một chút như thế nào đây ở bà ẹ rủ hi un mong đợi nhìn soi mói lưu tín a n khơi mào một bộ phận mì sợi bỏ vào trong miệng cắn đứt mì sợi sau đó a n tính cảm thụ khẩu vị rồi sau đó hướng về phía bà ẹ rủ hi un giơ ngón tay cái lên đúng là so sánh với với bình thường ăn mì ăn liền ăn ngon đi một tí bất quá đồ chơi này lại ăn ngon cũng chính là một mì ăn liền đương nhiên nên khen thời điểm lưu tín a n tuyệt đối sẽ không keo kiệt với chính mình khen rất không tồi rất mới mẻ m ù i vị thật ăn ngon h ô vậy thì tốt ta cũng là tân học nghe được lưu tín ăn khen bà ẹ rủ hi un lúc này mới cầm lên nhánh ử mà nàng động tác để cho ăn mỉ khóe miệng của lưu tín an có g ắ p người này có phải hay không là coi hắn là thử thức ăn viên rồi hả mười nhất hào phát sao ừ mười nhất hào buổi trưa đi tiểu phá trạm phát tiếng trung bản du tuyết phát tiếng hà n bản thành thật mà nói ngươi khẩn trương hả lưu tín an d ư ơ n g mắt nhìn một tay trông cằm vội vã cuốn cùng đang nhìn mình nữ nhân cười cho đối phương g ấ p một khối bữa chưa thịt lúc này chính căng thẳng tâm tình bà ẹ rủ hi un kia có tâm tình ăn đồ ăn à bất quá nàng không tâm tình lưu tín an có tâm tình lưu tín an trực tiếp đem mấy thứ đút tới miệng nàng một bên lần này bà ẹ rủ hi un không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ h i ế t đem nhanh từ buổi sáng bữa ăn thì cắn sau đó g á i miệng nhỏ nhai kỹ đồng thời còn không quên dùng ánh mắt tỏ ý lưu tín a n trả lời nàng khẩn trương thực ra ngược lại vẫn tốt câu trả lời này để cho bà ẹ n ù hi un có chút ngoài ý muốn mặc dù nàng một mực biết rõ nhà mình bạn trai là một cái đại t i m nhưng chuyện lần này có thể nếu so với trước kia những thứ kia ban t h ư ờ n g a l ê m s h o chủ trì cái gì nghiêm túc hơn nhiều có lúc cảm giác chuyện gì cũng không làm khó được ngươi ta đều rất khẩn trương ngươi lại không có chút nào khẩn trương bà ẹ rủ hi un biểu tình cục ái ây chúng ta lại không phải làm rồi chuyện sai lầm gì v ẹ n vẹn chỉ là đem chúng ta quan hệ chậm mấy ngày nói cho mọi người không đến nổi trột dạ đến khẩn trương chứ ngươi quản cái này gọi là chậm mấy ngày lưu tín an lúng túng t ắ t miệng lần nữa cho bà ẹ rủ hi ung ấ p khối đồ chua đốt tới nữ nhân mép chờ đối phương ngoan ngoan há mồm cắn sau đó hắn mới ôn n u cười mấy trăm trời cũng là mấy ngày không khác nhau vựng chính là biết rõ như vậy ta mới có thể trột dạ đến khẩn trương a thật bội phục ngươi nào có ta mới bội phục các ngươi có thể ở nhiều người như vậy trước mặt ca hát khiêu vũ không có chút nào mất bình tĩnh đó là bởi vì ngươi tứ chi không cân đối ca hát còn chạy điệu cho nên người mới khẩn trương t h ẳ n g thưng nổ nước bọt để cho lưu tín a n nụ cười cứng lên không ít hắn buồn dầu học bà ẹ rủ hi un động tác cũng là một tay trông cảm sau đó dùng nhanh từ tức giận chọc chọc trong chén mềm mại đạp đẹp mặt thật tác đ ủ a ca ta thân ái bạn gái tiểu thư k ì hì vừa nói vừa cười ăn xong bữa ăn tối lưu tín a n phụng bồi bà ẹ rủ hi un đồng thời nhìn biết tv sau đó trở về bắt đầu chính mình buổi chiều lai、like、sở trễ ảm tài liệu thực tế đã cũng chuẩn bị ổn thỏa rồi biên tập lời nói cũng không có như vậy phí sức mà ký hợp đồng lai、like、sở trệ ảm thời gian tháng này còn không có đạt tiêu chuẩn cho nên vẫn là muốn ở lai、like、sở trệ ảm trên dưới điểm thời gian lưu tín an chạy đi lai、like、sở trệ ảm rồi một mình ở phòng khách bà ẹ rủ hi un chỉ đến phát c h á n nhìn lên tv đe một cái hộp điều khiển tv từ đầu đến cuối cũng không có tìm được cái gì muốn nhìn tiết mục sau đó bà ẹ rủ hi un cầm điện thoại di động lên gọi đến nhà mình m ộ i m ộ i điện thoại phải về nhà mấy ngày chuyện này vẫn phải là với phụ mẫu nói một tiếng mới được tỉ ỷ Jin h Ta qua vài n g à nhà ngày, y mấy chuẩn bị với tín ăn n bị với về nhà đợi g ư ơ i với ba mẹ không có kế hoạch có đã i ngoài ngươi ra du lịch chứ? đ với tín ăn ca muốn trở về vậy dứt khoát chúng ta cùng đi ra ngoài du lịch chứ sao bà ẹ d rủ hi un người nhà đều rất thích du lịch bất quá cái thói quen này ở năm ngoái nàng sẽ ra chuyện sau đó tạm thời ngừng đảo không phải nói bùi phụ đùi mẫu không muốn mang bà ẹ d rủ hi un đi ra ngoài du lịch mà là bà ẹ d rủ hi un khi đó trạng thái tinh thần rất kém cỏi đừng nói du lịch nàng liền môn cũng không muốn ứng ra vì chiếu cố bà ed rủ hi un tâm tình nhị lao đều là không lại chủ động nói lên mang bà ed rủ hi un đi giải sầu ý tưởng chẳng qua hiện nay bà hẹn rủ hi un đã khôi phục tốt như vậy chẳng lần nữa lại đem du lịch chuyện này nhặt lên hơn nữa còn đóng một cái không tệ bạn trai dứt khoát cũng đem lưu tín ăn cũng gọi trước nhất lên chứ sao chúng ta ý ngươi là đem tín ăn cũng mang theo đúng nha đi đảo c h ỉ dù đi đảo c h ỉ dù như thế nào đây tháng mười cũng là đảo c h ỉ dù tối mỹ lệ thời kỳ một t r o n g lúc này đi đảo c h ỉ dù vòng vo vò một chút ăn một chút bảng hiệu heo đen t h ị t đúng là cái lựa chọn tốt bà hẹ rủ hi un suy tư một hồi không có trước tiên đáp ứng ta trước đi hỏi một chút tín ăn đi nếu là hắn không thành vấn đề lời nói có thể ẩn đâu rồi ngược lại ngươi cũng với tín a n ca chuẩn bị công khai đến thời điểm coi như bị f a n gặp phải chắc không quan hệ chứ không muốn miệng q u ó đen hay lại là làm hết sức không nên bị f a n nhận ra tốt tỷ ngươi nghĩ quá phức tạp trên mạng đối với ngươi với tín a n ca đánh giá cũng siêu cấp được sẽ không có người ngược lại đối với các ngươi chung một chỗ ai hy vọng như thế chứ ba hy vọng kết quả sẽ sẽ không trở thành thực tế còn phải xem video chính thức phát hành sau đó những người h ái mộ phản ứng mới được ở bà hẹ rủ hy un vội vã cuốn cùng nhìn soi mói lưu tín ăn nhẹ nhàng đẻ xuống con chuột phát ra ngoài sau phát ra ngoài sau không có lâu rồi chứt phải khảo hạch sau đó sẽ đúng giờ phát hành đừng có gấp liệu tín an trả lời đồng thời mở ra một người khác nói chuyện p h i m cung đúng giờ phát hành chuẩn bị xong ngủ sớm phía sau trạng thái biến thành đang ở truyền vào c h u n g rất nhanh một tin tức phát đi qua được đến thời điểm đồng bộ sẽ phát đẩy đưa bất quá an tử ca ngươi cái này cũng đại năng lẩn giấu hai ngươi lại thật là tình nhân rất hiển nhiên hắn với bà hẹ rủ hy un là tình nhân chuyện này cho hắn đưa vào hoạt động ngủ sớm mang đến không nhỏ rung động không phải từ lâu đã có nhân p h â tích ra được ấy ư ngươi mới phát hiện à phân tích là phân tích ra được nhưng ngươi một mực không gật đầu mọi người cũng không dám nói bậy bạ à bất quá lần này được rồi tiếp theo phòng chừng ngươi muốn biến thành hot sệ ở bảng khách q u e n rồi đừng cho ta tiếp quảng cáo thương đơn lời nói cũng cho ta đẩy tháng này ta không tính tiếp quảng cáo đi đơn giản với đưa vào hoạt động ngủ sớm đem video phát hành sự t ì n h sau khi nói xong lưu tín an quay đầu nhìn về phía đang đứng ở xuất thần trạng thái nhưng như cũ cau mày bà ẹ d rủ hi un bất đắc dĩ mít mép lên còn đang lo lắng à ân bà ẹ d rủ hi un trả lời rất là lòng không bình tĩnh nàng thở dài một hơi suy nghĩ lung tung vậy nếu không buổi tối lai sợ chị ả hủy bỏ nguyên định là ở tối hôm nay sẽ mở l i a e sở t r ẻ ảm sẽ ở trong trực tiếp trả lời một chút mọi người hoặc là bà hẹ rủ hi un những người hái mộ vấn đề nhưng nhìn trước mắt bà hẹ rủ hi un cái trạng thái này lưu tín an cảm thấy hay lại là tạm thời không nên làm như vậy tốt tại sao hủy bỏ ta không liên quan bà hẹ rủ hi un bận rộn bày tay nhỏ biểu thị chính mình hết thể bình thường ngươi này cũng không giống như là không liên quan dáng vẻ bà hẹ rủ hi un cười khổ một tiếng lo âu nhìn màn ảnh máy vi tính liên lạc ó chút bận tâm p a n của ngươi với p a n của ta sẽ rất tức giận kia mãn bình chữ chung nói dần dần vặn mẹo thành năm ngoái khi đó nàng nhìn thấy vô số chê bay cảm giác vô lực dần dần hút hết nàng toàn bộ khí lực bà ẹ n rủ hy u n cắn chặt môi d ư ớ i cố gắng tự nói với mình không việc gì nhưng hốt hoảng tâm tình tốt hơn theo gần chiếm cụ ư nàng toàn bộ tâm thần cũng may khi đó nàng còn có bọn mội mội đi cùng cùng khích lệ bây giờ lần này nàng càng là có đáng giá nương nhờ một nửa kia theo ở bên người lạnh như băng tay nhỏ bị ấm áp đại tay bao bọc ở một chớp mắt kia bị q ấ t không khí lực tựa hồ từ trên tay không ngừng tràn vào nội tâm của nàng rồi sau đó lưu tín an ôn nu nhưng không mất kiên định thanh âm ở nàng bên thai vang lên. vô luận mọi người là phản ứng gì ta đều sẽ một mực ở bên cạnh ngươi bà ẹ dù hi un hit sâu một hơi dùng sức gật đầu một cái ngầm đầu lên lộ ra một cái nụ cười sáng rỡ ta tin tưởng ngươi lúc đó gian chính thức đi tới ngày mười một tháng mười năm một ba lúc cũng chính là hoa điệu thời gian mười hai giờ trưa như cũ có ước chừng một tuần rất không có phát hành tân video lưu tín an tài khoản hạ đổi mới đi ra một cái tân video mà cùng lúc đó vô luận là có hay không chú ý lưu tín an tài khoản tiểu phá chạm người sử dụng điện thoại của người sở hữu chung đều là bắn ra một cái đẩy đưa giống vậy điều này đẩy đưa cũng đồng bộ phát đến lưu tín an c ngay điện thoại c ủ bà r sau, sau đó thứ n i nhất tên là khiếp sợ thao xuống khăn trùm đầu nàng nguyên lai、like、là video xuất hiện ở cá nhân hắn trong không gian ba công khai rồi chương ba trăm bảy mươi bảy khiếp sợ t h á o xuống khăn trùm đầu nàng lại cái này vô cùng úc phong cách tựa đề tương đương hấp dẫn người đương nhiên trước tiên điểm đi vào khẳng định vẫn là lưu tín a n mọi người bất quá cái này tựa đề cứu r á c nhạy cả mọi người trước tiên đó là phát r á c lần này tựa đề chỗ kỳ quái hơn nữa tựa đề bên trong nàng có thể ở lưu tín a n trong video lấy nữ tính nàng ra sân có cũng chỉ có gậy trúc nhỏ như vậy một vị rồi mà tháo xuống khăn t r u n g đầu hàng trước nếu như an tử ca tiêu đề đảng ta thứ nhất lấy quan mới tới ta đã xem xong an tử ca tiêu đề đ ả rồi giảm bất lưu trợ thủ tự nhìn ngọa tàu cây trúc tỉ muốn ló mặt rồi không cây trúc thì không ló mặt thời điểm ta chỉ muốn đóng a n tử ca người bạn này bây giờ cây trúc ló mặt rồi chứ quân ta muốn làm tào t ặ n g video bắt đầu phát ra mà đầu tiên tại trong màn ảnh xuất hiện là lưu tín a n kia tấm đẹp trai gương mặt đương nhiên đối với cái này b ở y chỉ muốn nhìn cây trúc mọi người mà nói lưu tín a n xuất hiện cũng không thể để cho bọn họ nhắc lên quá nhiều hứng thú cũng chỉ có bộ phận nữ người xem đối đoạn này thật phần mong đợi an tử ca hay lại là trước sau như một x o á i màn ảnh tốn ta liếm liếm ừ hôm nay cái video này đâu rồi chủ yếu là có một cái thật chuyện trọng yếu muốn cùng đoàn người nói một chút trong hình lưu tín an rốt cục thì lên tiếng hắn ngồi đang quen thuộc trước bàn lớn tiếng vừa nói không phải chỉnh sống nghiêm túc như vậy sẽ không thật muốn công khai đi vậy cùng đùi tỷ cv làm sao bây giờ khả năng cây trúc tỷ không vui kia có mấy người nữ nhân thích xem chính mình bạn trai với khác nữ nhân ghép thành đôi thế nào không thể nào đây chính là cây trúc tỷ trước mặt điểm ngươi không hiểu nữ nhân a ngươi không hiểu cây trúc tỷ đạn mạc thảo luận trong video lưu tín an dĩ nhiên là không thấy được bất quá hắn nói chung cũng có thể đoán cái thất thất bát bát ta cũng không vòng vo thực ra cây trúc một mực tự trách với không dám ở trước mặt các ngươi ló mặt bất quá chúng ta đã tại đồng thời gần một năm cũng trải qua không ít mưa gió cuối cùng chúng ta sau khi thương lượng quyết định vẫn là lấy tối chân thực diện mạo với mọi người gặp mặt cũng thuận tiện bỏ đi chúng ta cái kia không đầu vợ chồng danh hiệu thưa rồi không đầu vợ chồng muốn bé rồi người tốt nếu như chỉnh sống an tử ca ngươi đem sẽ v i n h viễn mất đi ta cây trúc thật muốn ló mặt rồi hả nếu như một sẽ ra là bụi tỷ chuyện này liền vui vẻ cho nên cây trúc tỷ người đâu trong video lưu tín an nhìn về phía một bên sau đó cười vây, vây tay rất nhanh một người mặc màu xanh ra trời áo sơ mi màu đen đặc quần tivi nhỏ xuất hiện ở trong video chỉnh sống đúng không nói tốt ló mặt đây các minh đệ điểm một cái lý do nhớ viết giả tạo tuyên truyền phá án rồi cây trúc tỉ bản thể thực ra chính là tiểu phá chạm truyền xuống cây trúc tỉ là hai trăm hai mươi ba ba nương vị này mặc áo sơ mi tivi nhỏ bước chậm đi tới lưu tín an bên người mà ở nàng xoay người đối mặt đến màn ảnh thời điểm trên đầu tivi nhỏ khăn chùm đầu rất không phối hợp kẹt này cũng làm cây trúc sợ hết hồn nàng đổi mang thủ mang cất loạn rỗi tay vịn chặt chính mình t v nhỏ đầu sau đó căm tức lấy tay vỗ một cái bên người cười tiền ngưỡng hậu hợp nam nhân cây trúc động tác thật là đáng yêu được rồi được rồi thật xin lỗi sai lầm rồi đừng đánh cũng không biết rõ tới dịu ta một chút sai lầm rồi sai lầm rồi ta đem cục dân chính gánh tới rồi trước mặt cây trúc tỷ với an tử ca muốn kết hôn lời nói khả năng cục dân chính không h i ể u hiệu lắm ngươi được đem đại sứ quán đưa đến mới được tiếp theo sẽ để cho chính nàng mà nói đi so với ta nàng muốn nói với các ngươi thực ra càng nhiều dĩ nhiên ta sẽ làm phụ để trong video lưu tín an đưa tay vỗ nhẹ nhẹ một cái nhà mình bạn gái bà vai dùng loại phương thức này cấp cho đến đối phương dũng khí hắn dùng tiếng hàn đem đoạn văn này lập lại một lần sau đó mọi người đó là thấy được tivi nhỏ giống như là quyết định cái gì quyết tâm như vậy dùng sức gật đầu một cái bất quá không gật đầu cũng còn khá cái gật đầu này kia vốn là không phải đặc biệt chặt khăn trùm đầu thiếu chút nữa rứt xuống n à y cũng làm gậy trúc nhỏ sợ hết hồn nàng kinh hô một tiếng gấp vội vươn tay đỡ d ã n ra khăn trùm đầu ha ha ha ha cái gì a ngươi này vâng nha gậy trúc nhỏ tức giơ tay lên sau đó video biến thành bóng tuyết bình gần một giây sau đó video khôi phục nguyên dạng bất quá cùng vừa rồi bất đồng là gậy trúc nhỏ đã sửa sang lại tâm tình mà lưu tín an chính là ngồi ở một bên thử đến răng đuốt chính mình cánh tay ân bị đánh ha ha ha ha an tử ca nguyên đến như vậy ra c â y trúc tỷ đánh thật hay khu ta nếu không ta còn là trước tiên đem khăn chùm đầu hái xuống rồi hay nói nói như vậy cảm giác thanh âm buồn buồn thật kỳ quái gậy trúc nhỏ vừa định nói giảng nhưng đột nhiên cảm giác mình bực bội ở trong khăn chùm đầu nói chuyện rất không thoải mái cho nên hắn nghiêng đầu nhìn về phía lưu tín an nhỏ giọng hỏi lưu tín an dĩ nhiên không ý kiến hắn gật đầu một cái đưa hai tay ra có cần giúp một tay hay không không cần t đạn mạc trêu chọc n ỏ đẩy ra thuộc về trêu chọc nhưng trước màn ảnh kia một đôi con mắt đều là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trong video gậy trúc nhỏ động tác, Rốt cuộc, theo gậy trúc nhỏ chậm, động tác chậm đầu tiên dọi vào các khán giả mi mắt là kia nhu thuận đen nhánh hát phát suy nghĩ kỹ một chút nay tựa hồ vẫn mọi người lần đầu tiên thấy gậy trúc nhỏ màu tóc chi mấy lần trước hoặc là hoàn toàn không mở máy thu hình hoặc là chính là mang tivi nhỏ khăn trùng đầu có thể nói đối với mọi người mà nói gậy trúc nhỏ cổ trở lên toàn bộ đều là xa lạ này một luồng hát phát đã bắt đầu để cho mọi người hưng phấn ít nhất nhìn dáng dấp lưu tín ăn không giống như là chỉnh sống lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp mẹ tuần chủ áp gậy trúc nhỏ lấy đầu bộ động tắc vẫn còn tiếp tục rất nhanh ở hát phát sau đó k i a bóng loang trắng nón xinh xắn tinh xào cầm cũng là bị các khán giả thu hết vào mắt tiếp lấy béo mập môi trắng l o n g g má vệ cao xuống mũi cùng với kia một đôi nhận ra độ cực cao đôi mắt đẹp bất ngờ hiện lên sở hữu xem video các khán giả trước mặt cuối cùng gậy trúc nhỏ nói đúng ra là bà ẹ d r hi un rốt cục thì đem đầu bộ gỡ xuống nàng mím môi môi hồng có chút ngượng ngùng nhìn máy thu hình nâng hai tay lên nhẹ nhàng vớt vớt bởi vì lấy khăn t r ù n đầu mà trở nên có chút s ố c xít hất phát sau đó không nhịn được lộ ra đẹp đẽ đủ cười mọi người khỏe chính thức ta, tự giới thiệu mình một chút, ta là các ngươi cây trúc tỉ cũng là rét vẹo vẹo tậy lìn đồng thời cũng là tín ăn bạn gái bà ẹ rủ hi un s â u này lưu loát tiếng t r u n g rốt cục thì để cho tự nàng tháo xuống khăn chùm đầu sau trở nên yên lặng đạn mạc lần nữa hiện lên mà thứ nhất xuất hiện đạn mạc chính là thập phần kinh điển ngoa tạo trình sống phân tích lại là thật an tử ca với bùi tỷ lại ngay từ đầu chính là bạn bè trai gái ta hắn sao không thể tiếp nhận à vợ của ta thế nào đột nhiên với chồng của ta thành vợ chồng thế nào ta làm các minh đệ chúng ta bị chơi xỏ cái này nhất định là an tử ca với ấy liền cố ý ở trình sống thật ra à. thật không phải ở trình sống ạ ta đã sớm nói cây trúc tỷ là ấy liền rồi không ai tin ai An tiểu ử ca căn c bản sẽ không sẽ h ố quá quan chuyện đấu, có thích đấu, an tử ca chính cải chính tin đồn tích nhưng nhanh lắm. Nhưng trước an tử ca cũng đã nói chính Trước bình thường mình nhưng nhanh Nhưng mình không phải tình nhân quan hệ này, ấy an tin đồn an nói lìn tử tử mặt, ta t có lắm. với đã rõ ràng nói ngươi lần đó đáp lại an tử ca căn bản sẽ không đó biết, lại chối cho ca tử đáp sẽ q á chuyện này. Hắn chỉ hắn này, ngay là t ừ đầu thời điểm đó điểm câu sau quá Tiểu thời một phát trúc tỉ thân thích tới một tử hình không phải hắn cũng không phải hiện không chối nói giải cũng lìn, cũng nay này. cây ấy là này theo chúng ta chơi đùa văn tự trò chơi sự thật thực ra cũng đúng như vị này người xem nói như vậy lần đó lưu tín an từ đầu đến cuối cũng không có chính thức trả lời nói mình với bà ed rủ hi un không phải tình nhân quan hệ h ắ n chỉ là ngậm miệng không nói quan hệ lẫn nhau ngược lại thì đem gậy trúc nhỏ kéo ra ngoài nói chuyện về phần sau đó gậy trúc nhỏ tự biện lần này mọi người rốt cuộc minh bạch tại sao cây trúc tỷ đối lần này lưu tín an cùng bà ed rủ hi un xào c p không có một chút bất mãn giống vậy mọi người cũng biết rõ tại sao cây trúc tỷ chính mình cắn cái này c p cắn như vậy bốc đồng thì ra cây trúc tỷ chính là bà ed r hi un tự mình chẳng lẽ nói là an tử ca với cây trúc tỷ chia tay sau đó bùi t ỷ giả mạo cây trúc t ỷ ngoạ tàu trước mặt suy nghĩ t ỷ mỉ cực sợ a an tử ca không đến nổi như vậy ngu xuẩn trong tay hắn nhất định là có chức với cây trúc t ỷ đồng thời quay video bản chính phát ra ngoài liền có thể giải thích nói như vậy thật là thật mọi người thảo luận sẽ không để cho phát ra trong video rừng trong video bà hẹ rủ hi un có chút đứng ngồi không yên nàng d ư ơ n g mắt nhìn một chút máy thu hình sau đó nhìn lại một chút bên người cười ha hả lưu t í n an cuối cùng cũng là lúng túng tẳng hắng một cái trước một mực ở dùng giả tạo một mặt với đoàn người trao đổi thật là hết sức xin lỗi từ mới bắt đầu ta thực ra cũng muốn với mọi người lấy chân thực diện mạo gặp mặt nhưng thật sự là cổ không nổi dũng khí đến cho nên chỉ dám dùng loại này trốn tránh phương thức tới cùng mọi người gặp mặt sau đó ở tín ăn dưới sự giúp đỡ ta dần dần cố lấy dũng khí cho nên lần này mới ở công ty các thành viên còn có tín ăn khích lệ hạ n lựa chọn lấy chân thực một mặt cùng mọi người gặp mặt bà ẹ d d ù hi un đứng lên một bên lưu tín ăn cũng là cùng theo một lúc đứng dậy sau đó hai người đều nhịp không người túi người cùng mọi người cùng với bộ phận đang xem video những người ái mộ nói xin lỗi một mực g i ấ u g i ế m chúng ta quan hệ thật là thật xin lỗi thật xin lỗi lừa mọi người đôi chù mừng như điên ha ha ha ha lần này ta xem ai còn cảm cười nhạo chúng ta c về p a n mụ mụ ta cắn c về lại là thật c về p a n lần này thắng đã tê dần nhưng làm bùi t ỷ f a n ta tờ mờ cũng là một cái mừng như điên quả thật an tử ca là một cái tương đối khá nam nhân ta nhịn đau cắt thịt đem an tử ca nhường cho bùi t ỷ đi mặc dù có loại bị lừa dối cảm giác nhưng ta thích an tử ca lại không phải là bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai cho ta đàng hoàng ra trò chơi công lược video a không tiếp tối nay có người không ngủ được không đầu vợ chồng bé rồi nhưng an bùi vợ chồng đi lên an bùi vợ chồng lường gạt vợ chồng trước mặt l ừ a ngươi tiền an tử ca với bùi tỷ coi như là nói láo vậy bọn họ cũng một lần đều không cắt quá lớn hỏa giao h ẹ chứ mà trong video bà h ẹ rủ hi un cùng lưu tín ăn ở túi người chào nói xin lỗi sau đó áp lực trong lòng thiếu rất nhiều hai người lần nữa ngồi xuống bà h ẹ rủ hi un mà là bởi vì vô cùng k h ẩ n t r ư ơ n g không ngừng được giơ tay lên hướng trên mặt mình q u ặ t gió muốn e m trên mặt nhật ý lời khu cái gì đó sự tình chính là mới vừa rồi cây trúc dù hi un nói như vậy bất quá đoàn người cũng đừng trách nàng chủ yếu là ta một mực ngăn không để cho nàng nói dù sao nàng là một minh tinh chứ sao quặc gió bà hẹ rủ hi un không có nghe biết lưu tín a n tiếng trung nàng cuốn cùng đưa tay lay đến lưu tín a n cánh tay ý vị nghĩ linh tinh cái gì cái gì nói tóm lại một mực giấu giếm mọi người sự tình rốt cuộc nói ra khỏi miệng cái này làm cho ta theo dụ hi un tâm lý đều là thoải mái rất nhiều đối với chuyện này tận lực giấu giếm đúng là chúng ta làm sai nếu như mọi người sinh khí ta theo dụ hi un cũng sẽ đem hết thẻ đều thừa nhận cảm tạ mọi người thưởng thức đây chính là chúng ta hôm nay muốn cùng mọi người nói sự tình tám giờ tối chúng ta sẽ mở m à n chiếu đến thời điểm cũng sẽ để cho rủ hi un cùng tham dự lai、like、sở trệ ảm nếu như đến thời điểm còn có người đ ố i chúng ta sự tình ở giữa thật tò mò lời nói ta sẽ lai、like、sở trệ ảm giải đáp ngoài ra trước kia mấy lần có rủ hi un tham gia video cùng lai、like、sở trệ ảm lấy được lợi nhuận chúng ta đã toàn bộ góp đi ra ngoài mặc dù ta biết rõ cái này cũng không có thể hóa giải nội tâm của mọi người phẫn nộ nhưng là hy vọng làm như vậy có thể làm hết sức đền bù chúng ta sai lầm đi video cuối cùng theo thường lệ cầu một lớp tam liên đi còn phải liền là buổi tối lai、like、sở trệ ảm mọi người nể mặt lời nói cũng có thể tới xem một chút cứ như vậy túi c h à o rơi vào trong sương mù bà hẹ rủ hi un tỉnh tỉnh cùng theo một lúc phất tay một cái sau đó nâng lên nụ cười túi c h à o video cố định hình ảnh mà dư luận cũng là trong nháy mắt lên men đứng lên ba người có phải hay không là đem sở hữu ác ý đạn m ạ c cũng lướt qua rồi không cho ta đọc bà hẹ rủ hi un dùng sức nắm lưu tín a n cổ áo vẻ mặt nghiêm túc truy hỏi đến cho nàng giải thích đạn m ạ c lưu tín an lưu tín a n là thực sự tủi thân hắn thật là vẫn luôn ở tận trách cho bà hẹ r hi un phiên dịch đạn mặc mà những bà hẹ r hi un đó lo lắng chê may xác thực đúng là chưa từng xuất hiện quá nhiều nói cách khác mọi người ít nhất lưu tín an bên này mọi người đối với chuyện này cũng không có lộ ra đặc biệt nhiều kháng cự ta thể ta không có lưu tín an thành thật trả lời nói sau đó khống chế con chuột mở ra chính mình tiểu phá trạm hậu trường tin nhắn sơ lược nhìn lướt qua tin nhắn bên trong cũng không có cái gì mắng tất cả mọi người là chúc phúc chúng ta a nơi này có một cái nói ta không xứng với ngươi để cho ta từ xa một chút cái gì đem hắn xóa bỏ vợ loc nhà mình bạn trai mình có thể mắng có thể khi dễ nhưng người khác tuyệt đối không được lưu tín an bị bà hẹ rủ hi un tốc độ ánh sáng biến sắc mặt trọc cười hắn tự tay kéo lên trước mặt nữ nhân e o nhỏ nhắn nhẹ nhàng đem đối phương ôm vào trong ngực nhẹ khẽ vớt vớt đối phương hấp phát lần này yên tâm sao À! thật không có chê b a i hả không có khẳng định là không có khả năng nhưng so với chê b a i khen ngợi vẫn có rất nhiều hô lưu tín an có thể rõ ràng cảm giác trong ngực nữ nhân buông lỏng xuống bất quá hắn câu nói tiếp theo sẽ để cho thật vất và thả lỏng một ít bà hẹ rủ hi un lần nữa tinh thần căng thẳng nhìn một chút du tuyết bên kia đi đúng còn có chúng ta quốc gia bên này bà hẹ rủ hi un kinh hô một tiếng vội vàng đẩy ra lưu tín an sau đó đoạt lấy con chuột đổi mới một chút dù tiếp giao diện đúng như ước định cẩn thận như vậy lưu tín an phát ra k i a cái video lúc này đã bị s mở quan phương c h u y ể n tái bà ẹ d d i h e un cũng không có mở ra lưu tín a n video phía dưới bình luận mà là mở ra công ty mình phía dưới bình luận sau đó nàng hết sức quen thuộc lướt qua phía trước nhất bình luận trực tiếp lật giấy lần này mọi người bình luận nàng toàn bộ đều có thể nhìn hiểu mà ở trang thứ nhất đủ loại chúc mừng chúc phúc sau đó tờ thứ hai đánh giá muốn chân thực nhiều tại sao phải là người hoa không g a giáo nữ nghệ sĩ phối hợp hoa điều nam nhân thật là tuyệt phối ha ha ha ha ấy lìn tại sao không phải đồn thổi lên sao tây tám không hiểu tại sao tất cả mọi người đang chửi lưu tín an tiên sinh có chỗ nào không tốt sao làm là nữ tính ta ủng hộ ấy lìn t ỷ t ỷ dũng cảm theo đuổi chính mình hạnh phúc hơn nữa lưu tín an tiên sinh là rất nam nhân ưu tú nhất định không nên bỏ qua đối phương ha ha ha ha hàn quốc nam nhân phá vỡ rồi người không được thì coi như song đi tâm nhãn cũng lớn không đi nơi nào lưu tín an tiên sinh mẫu thân là quốc gia của ta nhân cho nên lưu tín an cũng là quốc gia của ta nhân mời lưu tín an tiên sinh thật tốt đối đại với chúng ta ấy lìn nàng là cực kỳ nhọn mảnh nhỏ rất ôn nhu rất dễ dàng khổ sở nhân thỉnh nhất định không nên để cho ấy lìn khổ sở sẽ không như vậy tuyên bố thối lui ra giới ca hát chứ dép vẹo vẹt làm sao bây giờ phan lam bé rồi kỳ lân cũng bé rồi khóc khóc so sánh với với quốc nội cao ly bên này đánh giá liền muốn chân thực nhiều lưu tín an nhìn lướt qua những thứ này bình luận sau đó hít sâu một hơi đưa tay đoạt lấy bà hẹ rủ hi ôn trong tay con chuột sau đó trực tiếp đem w s i t e đóng lại coi như hắn nghĩ xong tốt an ủi một chút nhà mình bạn gái thời điểm lại phát hiện lúc này bà hãy rủ hi un trên mặt viết đầy hưng phấn ê lại lại có nhiều người như vậy ủng hộ chúng ta Cắt! lưu tín an bối rối hắn còn tưởng rằng bà hãy rủ hi un sẽ bởi vì những thứ kia chê bai rất không vui nhưng nhìn bây giờ bà hãy rủ hi un d á n g vẻ tựa hồ cũng không phải hắn muốn như vậy có thật nhiều fan cũng ủng hộ chúng ta chung một chỗ a ây mặc dù ta rất không muốn chỉ ra những thứ kia nhưng không phải còn có một bộ phận chê bai à chỉ là mấy cái mà thôi trang thứ nhất những tôn đó trọng bình luận khẳng định cũng là công ty kết quả mang dư luận tiết tấu hiệu công ty mình đức hạnh gì bà ẹ rủ hi un trực tiếp vạch đến rồi tờ thứ hai nàng vốn là làm xong bị chê bai s o á t bình chuẩn bị nhưng không tưởng những thứ kia chê bai thực ra liền cũng chỉ có mấy cái mà thôi hơn nữa điểm đáng khen cũng không nhiều ngược lại có rất nhiều f a n nữ ngược lại thì cực kỳ ủng hộ nàng cách làm n à y hồi nào không để cho bà ẹ rủ hi un cảm giác hưng phấn đây nàng hưng phấn hóa thành động tác mới vừa rồi tim đập rộn lên đến khó lấy hô hấp nàng trực tiếp xoay người ném vào lưu tín a n trong ngực từ quyết định công khai cho tới bây giờ thấy những người hái mộ phản ứng nàng rốt cục thì tháo xuống đẻ ở trái tim của nàng đầu kia áp lực nặng n ề mọi người ủng hộ chúng ta tất cả mọi người rất ủng hộ chúng ta lưu tín an tựa hồ vẫn có chút không phản ứng kịp hắn sừng sốt một chút sau đó mới nhẹ nhàng đem hai tay rơi vào bà ẹ d rủ hi un n ă n g h ồ n g đem trong ngực nữ nhân ô m chặt ô ngu lại quen thuộc ô m trong ngực để cho bà ẹ d rủ hi un không nhịn được ô yết đứng lên nàng đem mặt rán vào nam nhân ngực rất sợ lưu tín an phát hiện mình này mất mặt một mặt không phải rất vui vẻ mà thế nào đột nhiên khóc lệ nóng làm bớt lưu tín an tờ sợt hắn khẽ cười hai tay nâng lên bà ed rủ hi un khuôn mặt nhỏ nhắn thân mật dùng lỗ mũi mình cọ sát đối phấn núi mà kêu đỏ bừng hai t r ò n g mắt lóe lên hưng phấn cùng tủi thân cuối cùng n à y lòng tràn đầy tâm tình hóa thành một tiếng nghẹn nào ô chương ba trăm bảy mươi tám nhiều mặt phản ứng cảm tạ nguyễn vũ đại lão bạch ngân minh chủ ba mươi mốt bốn mươi không ngoài sở liệu cái này do lưu tín an tự tay phát hành video rất nhanh đó là ở hoa điều ở tiểu phá trạm huệ bô cùng với các đại người trẻ tuổi xã khu c h u n g n h ấ c lên cựu sóng lớn trong đó tiểu phá trạm cùng ngậy bô càng là dư luận lên men trung tâm mà lệnh tất cả mọi người đều kinh ngạc là vốn là l u ô n là sẽ tranh cãi không thể tách rời ra tiểu phá chạm người sử dụng cùng ấ y bồ người sử dụng đối với chuyện này lại đạt thành kinh người nhất trí đương nhiên rồi loại thời điểm này một loại l u ô n sẽ có một ít biết ca đứng ra bàn luận viễn vông đảm nhiệm cái gọi là lý trung khách có thể lệnh những thứ này biết ca không nghĩ tới là hoa điệu bên này vô luận là lưu tín an người xem hay lại là bà ẹ d rủ hi u phan đều là đạt thành kinh người nhất trí đều không ngoại lệ đám này biết ca đều bị hai người bọn họ phan thân thiết đủ loại thăm hỏi sức khỏe đùa những người ái mộ còn không có cãi vả đâu rồi đám này người ngoài tới xem náo nhiệt gì sự thật chứng minh trước dài đến hai tháng xảo c p kế hoạch vẫn có rất chỗ đại dụng cho dù bây giờ lưu tín an cùng bà ed rủ hi un sắc thật thừa nhận mình đã từng lừa gạt phan những người h ã i mộ cũng không có khó khăn như vậy lấy tiếp nhận cũng đúng như những thứ kia c p f a n nói như vậy đối với bà ed rủ hi un mà nói lưu tín an thật là một cái tốt đến không thể tốt hơn yêu đối tượng đầu năm nay tìm một cái không có gì điểm đen nhân vật công chúng thật rất khó lưu tín an tồn tại thật có thể được xưng là là gì loại về phần lưu tín an nên thích lưu tín an người xem dĩ nhiên là sẽ không bởi vì này chút chuyện liền lựa chọn lấy quan lưu tín an b ân đại khái biết nhưng đối với một bộ phận lão thủy hữu mà nói nhìn lưu tín a n chơi game đã trở thành một thói quen bình thường bọn họ không phải sang đây xem lưu tín a n tinh xảo trò chơi kỹ thuật hoặc là trò chơi hiệu quả chỉ là đơn thuần thói quen mỗi ngày buổi tối nghe lưu tín a n thanh em đi vào giấc ngủ thôi cho nên chỉ cần là không ảnh hưởng lưu tín a n công việc đối với mọi người mà nói cũng không có gì cái gọi là quốc nội dư luận hoàn cảnh tổng thể hiện ra một loại bao dung cùng tiếp nhận k u y hướng nhưng hạt lưới bên này lưỡng cực phân hóa liền tương đối nghiêm trọng từ lúc video phát hành sau đó bà ẹ d rủ hi un liền lâm vào một cú điện thoại tiếp không ngừng trạng thái bà ẹ d rủ hi un đúng là cái tương đối sợ người lạ bằng hữu cũng không nhiều nhân nhưng nghệ người tham gia hoạt động cơ số bảy ở nơi đó nàng như thế nào đi nữa sợ sợ như thế nào đi nữa sợ người lạ nhận biết nhân chúng quy cũng phải cần so với ngày ngày đều ở nhà lai sở chệ ảm chơi game lưu tín ăn nhiều hơn mà công khai yêu vô luận đối với loại nào nghệ sĩ mà nói đều là đại sự cho nên có rất nhiều với bà ẹ d rủ hi un đã từng cộng sự quá nghệ sĩ các bằng hữu đều dùng điện thoại phương thức hướng nàng truyền đạt lo lắng cũng hoặc là chúc phúc l ư không, không,、like、không nghi ngờ chút nào chuyện này đã trở thành hôm nay thậm chí còn khoảng thời gian này để tài độ cao nhất một chuyện rét mẹo vẹt mang đến mùa hè gió bão còn không có hoàn toàn đi qua này đánh bài hát vừa mới kết thúc một tuần làm tổ hợp linh hồn nhân vật ấy liền liền tự bạo yêu tin tức lần này liền để cho yên lặng làng giải trí hưng phấn gần như mỗi một bản tin phía d ư ớ i đều có thể nhìn đến đủ loại f a n trả lời thú vị là cùng với nói là bình luận lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng chẳng nói là nam nữ f a n giữa khác biệt quá rõ ràng rồi ủng hộ bà ed rủ hi un yêu hơn nữa nguyện ý chúc phúc bà ed rủ hi un yêu tuyệt đại đa số đều là một ít f a n nữ mà những thứ kê đối bà ed rủ hi un yêu cảm thấy dị thường phẫn nộ thậm chí thân thể con người công kích bà ed rủ hi un cùng với lưu t i n an gần như tất cả đều là phái nam f a n dần, dần trọng điểm không khỏi từ ấy liền tự bạo yêu chuyển biến thành nam nữ p a n khác biệt sau đó liền chuyện này cao ly bên này nghiêm khắc đám bạn trên mạng triển khai kịch liệt thảo luận. tia từng nhát loạn q u y ề n nhìn lưu tín a n là hoa cả mắt đã lâu lưu tín a n lựa chọn đóng lại hà n lưới ngừng thở mở ra h bệ bù lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm phương diện này vậy mỗi người sử dụng có thể so với hàn lưới bên này sức chiến đấu yếu hơn nhiều lúc này đánh xong điện thoại bạ à rủ hi un rốt cục thì kêu thảm đi vào a ta đều muốn đem điện thoại di động tắt máy nàng một bên nói như vậy đưa tay đi lanh quanh lưu tín a n cái ghế đem trước mặt cái này đưa lưng về mình ngồi nam nhân chuyển thành mặt quay về phía mình sau đó nàng vỗ một cái lưu tín ăn chân chờ lưu tín ăn không do vì sao sau khi đứng vậy bà hẹ rủ hi un không chút lưu tình đặt mông ngồi xuống cuộn lại chân bá đạo chiếm cứ lưu tín a n máy tính quyền sử dụng không có ai chửi ngươi chứ máy tính đã tại bà hẹ rủ hi un mãnh liệt dưới sự yêu cầu đ ổ i thành rồi tiếng hàn hệ thống trước bà hẹ rủ hi un căn bản cũng sẽ không dùng đến lưu tín a n này đài máy tính nhưng bây giờ không giống nhau lưu tín a n hồi tưởng mới vừa rồi ở hàn trên mạng thấy từng màn biểu tình cổ quái có ngược lại là có bất quá bây giờ đám bạn trên mạng thảo luận trọng điểm tựa hồ lệnh rồi ừ bà h rủ hi un nghi ngờ quay đầu nhìn một cái lưu tín an nói với lưu tín an pháp cảm thấy nghi ngờ nhưng rất nh Ở xem xong chính mình một chính phan đứng một hệ liệt hệ bà ì n luận h sau đó, b h u n khuôn nhỏ nhắn hoặc Thế nhiên thành như Công cũng đứng lên. nào biến mặt mê đột ty là Ê! vậy? rủ hi un c a o mày thực ra theo lý mà nói nàng càng hy vọng những người h ái mộ bất quá đi nhiều thảo luận nàng yêu chuyện có thể bị loại này sự tình buồn chán đoạt đi danh tiếng ngược lại thì để cho bà hẹn rủ hi un có một loại không nói ra được buồn rầu cảm rất nhanh bà hẹn rủ hi un gọi đến thành thái thiên điện thoại lúc này thành thái thiên giống vậy ở trước máy vi tính chú ý những người ái mộ phản ứng thái thiên ca là công ty mang tiết tấu sao ngươi chỉ bây giờ những người hái mộ nội dung thảo luận đúng thế nào tất cả mọi người ở cãi nhau ngược lại thì không người quan tâm ta theo tín ăn chuyện kia không phải rất tốt đợi hai ngày nữa chuyện này dư luận nhỏ chúng ta lại đem ngươi tân đại sứ hình tượng thả ra chuyện này liền viên mãn đi qua cho nên là công ty mang tiết tấu sao bà ẹ n rủ hi un vẫn là không có lấy được muốn câu trả lời cho nên kiên n h ẫ n không bỏ hỏi cái này không có cái này cũng ngoài chúng ta dự liệu bất quá bây giờ công ty đã bắt đầu đem tiết tấu mang trở về rồi đầu năm nay mang theo giới tính thường thường đều là đại thể tấu s m khẳng định cũng không muốn nhìn thấy tiếp theo dư luận chuyển tới kêu bên trên đi cho nên này thời điểm ở nghĩ đủ phương cách đem đề tài trọng điểm kéo về đến bà ed rủ hi un yêu trong chuyện này bất quá trọng điểm thiên chuyển cũng để cho vốn là hẳn chất chứa ở trên người bà ed rủ hi un dư luận áp lực giảm bớt hơn nữa lần này những người ái mộ phản ứng nếu so với dự trù nhỏ rất nhiều ngươi buổi chiều muốn với tín ăn ở tiểu phá trạm mở lai、like、sở t r ệ ả m giải đáp phan vấn đề hả đúng là làm tín ăn lai、like、sở chệ ả m sở chệ h m g i a n khách quý â có thể hiểu như vậy bà ed r hi un gật đầu một cái coi như là thừa nhận loại thuyết pháp này. được ta biết quay đầu ngươi cũng đem lưu tín an kéo đến công ty đến nếu như lần này lai、like, sở chệ ảm tiếng vọng không nói vậy công ty cũng sẽ an bài một trận chính thức tuyến thượng video f a n lễ ra mắt đến thời điểm các ngươi cũng thuận tiện trả lời một chút chúng ta bên này f a n đi có thể công bình một ít tận lực công bình một ít ố、oh, hát ta biết ta sẽ nói với tín an bà ẹ rủ hi un nhìn lưu tín an thành thật trả lời nói nói chuyện điện thoại kết thúc bà ẹ rủ hi un đưa tay dắt lưu tín an bàn tay sau đó ở đối phương ánh mắt nghi ngờ nu nu mở miệng nói không phải công ty, mang đấu, bất quá công ty đang ở nghĩ đủ phương cách đem để tài kéo trở về còn nữa chính là qua vài ngày ngươi có thể theo ta đồng thời tham gia ta tuyến thượng video f a n lễ ra mắt tả đối với cái này điểm yêu cầu lưu tín a n không chút do dự nào hắn gật đầu cười trả lời dĩ nhiên có thể hô bà hẹ rủ hi un bông lỏng thở ra một hơi rồi sau đó nàng dễ thương áp nghiêng đầu nhìn một cái thời gian sau đó nàng kéo lưu tín a n cánh tay đứng dậy được rồi theo ta đi ngủ một hồi ê bây giờ ta cũng ngủ không được ngon giấc một mực lo lắng để phòng đây bởi vì phải công khai bà hẹ rủ hi un từ đầu đến cuối thuộc về một cái lo lắng để phòng trạng thái bây giờ hết thể đều đã cùng những người hái mộ nói rõ nàng rốt cục thì hoàn toàn bông lòng xuống tháo xuống trọng áp biến thành vô tận mọi mệnh bà hẹ rủ hi un trên giới mí mắt đánh chiếc lần nữa đáng yêu ngáp nghĩ xong buổi tối làm như thế nào đối mặt ta người xem với fan của ngươi môn ai nha ngươi thật đáng ghét nhất định phải lúc này trò chuyện loại này để cho người ta không nghĩ đối mặt đ ể tại mà tiểu b ù i nóng này nàng này thật vất vả bông lòng một chút lưu tín an liền lại phải cho nàng chịu áp lực đúng không hào hào hào ngủ một chút ta cùng ngươi đồng thời ngủ chưa ừ ngoan ngoãn l i u tín an n h ĩ ngôi đảo cũng không nói gì nhiều chỉ là phối hợp đi theo bà hẹ rủ hi un bên người cùng trở lại phòng ngủ so với m ệ t m ỏ i đến ngã đầu đi nằm ngủ bà ẹ rủ hi un lưu tín an chỉ là phối hợp đảm nhiệm một cái gối tác dụng chờ đến bên người nữ nhân phát ra đều đều tiếng hít thở sau đó hắn lấy điện thoại di động ra đem thanh âm điều thấp sau đó bắt đầu suy nghĩ tối nay mọi người sẽ nhấc xảy ra vấn đề lấy hắn đối mọi người hiểu thực ra có thể đoán được tối nay lai、like、sở trệ ám nhất định là tiết mục hiệu quả lớn hơn đặt câu hỏi hiệu quả bọn họ chỉ cần chọn chọn lựa lựa đáp lại một bộ phận liền có thể đảo không phải rất phiền thoái kế tiếp vấn đề chính là ở chỗ chủ động đem tình yêu công khai chuyện này kết quả có thể hay không đối bà ẹ rủ hi un sự nghiệp mang đến ảnh hưởng. chuyện này dựa hết vào muốn cùng dự đoán là không có khả năng lấy được đáp án bất chi bất giác ngay bà hẹ rủ hi un đều đều hô hấp lưu tín an dứt khoát cũng không thèm nghĩ nữa những thứ ngổn ngang kia chuyện hắn xoay người đem bà hẹ rủ hi un ôm vào trong ngực ôm nhà mình hương hương mềm n h ũ n g bạn gái cùng đâm vào tên này vì ngủ chưa nhàn nhã thời gian cho đến bóng đêm dần khuya bà hẹ rủ hi un mới du du tỉnh lại lai sở chệ hàm thời gian là hoa điều thời gian tám giờ tối cũng chính là cao ly thời gian hai mươi mốt h mà bây giờ chứ sao hô hù chết trên điện thoại di động mười chín ba mươi ba con số để cho bà ẹ n rủ hi un nới lỏng một hớp lớp tức nàng còn tưởng rằng này một buổi t r ư a ngủ trực tiếp ngủ quên đây bên người lưu tín a n cũng là ở an tĩnh ngủ say đến bà ẹ n rủ hi un không có trực tiếp đánh thức đối phương mà là cầm qua tay mình máy đổ bộ một chút có đoạn thời gian không có đăng nhập bong bóng thực ra buổi trưa thời điểm nàng liền muốn bên trên bong bóng nhìn một chút mọi người phản ứng tới nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bung t h à chủ yếu là nàng sợ tự nhìn đến một ít t r ê bai sẽ không khống chế được tâm t ì n h thấp bây giờ buồn ngủ một chút áp lực toàn bộ thao xuống bà hẹ rủ hi un cảm thấy gần bây giờ đó là nhìn nàng cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. vì vậy nàng mở ra bong bóng sơ lược xem một cái hạ những người hái mộ đánh giá ngoại trừ bộ phận vẫn không chịu tin tưởng chuyện này f a n bên ngoài bong bóng bên trên f a n phần lớn tất cả đều là tương đối lý trí tỷ tỷ nhất định phải hạnh phúc lại thật cùng với an tử ca rồi tốc độ ánh sáng cho ta ra với an tử ca đồng thời chung quanh ấy l i n buổi chưa ăn cái gì muốn nhìn tỷ tỷ nguyên khí tràn đầy dáng vẻ ngàn vạn lần không nên bị những thứ kia đáng ghét ra hỏa ảnh hưởng tâm tình ngươi còn có chúng ta cho dù truy tinh nhân luôn là sẽ làm ra một ít để cho người bình thường không thể nào hiểu được thậm chí chán ghét sự tình nhưng ở nghệ trong mắt người chính mình phan mãi mãi cũng thế giới là bên trên khả ái nhất để cho nhân cảm thấy ấm áp tồn tại muốn nhìn nàng nguyên khí tràn đầy dáng vẻ p h á t điện thoại di động của nàng bên trong k h ắ c không nhiều liền hình nhiều tới hứng thú bà ẹ rủ h y un mở ra chính mình tương xách lục soát một cái thích hợp tỏ rõ mình lúc này tâm tình hình bất quá nàng chưa kịp tìm tới một hai bàn tay ôm nàng eo nhỏ nhắn sau đó nàng đó là bị một cổ cự lực kéo về phía sau dựa vào cho đến tiếp xúc được sau lưng nam nhân bền chắc lồng ự c nàng mới phản ứng được kinh hô một tiếng a tỉnh mới vừa tỉnh ngủ lưu tín ăn trong thanh âm mang theo mấy phần khác hẳn hắn k h ẽ n g ẩ n g đầu lên đem cầm đặt ở trước người nữ nhân trên bà vai nhẹ giọng hỏi a ngươi lại đứng lên so với ta chế hơn có phải hay không là áp lực cũng rất lớn bà eddie h u n cũng không quay đầu tiếp tục hoạt động màn hình điện thoại di động tìm kiếm hợp ý hình đồng thời lên tiếng t r e o g ẹ o sau lưng nam nhân ngươi đang tìm cái gì phát ở bong bóng bên trên đồ rất lâu không chụp bản thân rồi dự định gởi một cái ngươi cảm thấy tờ nào khá hơn một chút bà ẹ d d i h u u n h giơ tay lên nhẹ nhàng sờ một cái lưu tín ăn gõ má sau đó cười hỏi đây là một cái tương đương khảo nghiệm tình thương vấn đề nhưng cũng may lưu tín ăn bạn gái không là người bình thường làm ở nhan giá trị lên đến vô số người công nhận siêu cấp đại mỹ nữ bà hẹ rủ hi un trong eo bung ảnh hình vô luận chọn tờ nào đều là để cho người ta không tìm được tì vết nào cái loại này lưu tín an phối hợp nhìn một chút cuối cùng đưa tay chỉ một tờ trong đó bà hẹ rủ hi un phát cho quá chính mình hình trong hình bà hẹ rủ hi un một đôi mắt đẹp híp lại thành trăng l ư ớ i liềm khoe môi cũng lạc hiểu là một tấm để cho người ta nhìn cũng không khỏi giống vậy đồng thời lộ ra nụ cười đẹp đẽ tấm ảnh này t r ư ơ n đi a được ta đây liền phát này t r ư ơ n đi bà hẹ rủ hi un lần đầu dựa theo bong bóng một hệ liệt chương trình hoàn thành khảo hạch sau đó rốt cục thì đem tấm này lưu tín a n chỉ định hình phát ra sau đó nàng tiện tay đem điện thoại di động vứt xuống một bên xoay người ném vào lưu tín a n trong ngực còn ý vị nỉ non ai cổ lại nằm một hồi liền đứng lên ngươi có phải hay không là còn phải trang điểm cái gì dĩ nhiên cũng không thể để cho ta dung nhan xuất hiện ở lai、like、sở chệ á m thời gian đi có thể vừa ăn vừa lai、like、sở chệ á m à ta rửa mặt thay quần áo trang điểm phòng trừng đều phải hơn một tiếng khoảng cách hai mươi mốt h cũng b ấ t quá hơn một tiếng thời gian bà hẹ rủ hi un dự định lại ỉ lại một hồi liền đứng lên sau đó mang theo hoàn mỹ diện mạo đi nên đón buổi tối lai、like、sở chệ ảm cho nên rất tốt đẹp ở trạng thái tinh thần là rất c ó cần phải về điểm kia thức ăn ngoài ân ân ăn thức ăn chung đi làm gì muốn lấy lòng chúng ta quốc gia phan cái gì gọi là lấy lòng cái này gọi là nghênh ợ p những người hái mộ sở thích ngươi nói chuyện thật khó nghe bà ẹ dù hi un cũng đang đến nhổ nước bọn rồi sau đó chính mình ngượng ngùng cười một tiếng giơ tay lên nắm lưu tín a n g õ má người cũng phải đi tạo dâu rửa mặt thay quần áo chúng ta xuyên tình nhân giả bộ có được hay không hàng thật giá thật tình nhân giả bộ nhưng thật ra là không có nhưng tương tự quần áo có không b t lấy nàng hai cực cao nhan giá trị cũng không cần tận lực phối hợp tình nhân g i a bộ vẹn vẹn chỉ là xuyên phong cách tương tự quần áo cũng là sẽ bị những người ái mộ không ngừng nhớ lại đều nghe ngươi ngươi nói cái gì chính là cái đó ai nha chúng ta tín a n thế nào ngoan như vậy à bớt đi rời giường liệu tín a n bị môi sau đó đứng dậy thuật tay đem bà ẹ rủ hi un chặn ngang ô m lấy thả ta xuống ta sẽ tự mình rửa mặt ta giúp ngươi rửa mặt đi ừ à nha ngươi là hướng về phía rửa mặt đi mà liền còn dư lại một giờ ngươi chớ làm loạn bà ẹ rủ hi un có chút h o ả n g nếu như thật để cho lưu tín ăn người này vào nàng phòng tám nói không chừng cái này rửa mặt thời gian liền muốn kéo dài rất nhiều bình thời điểm coi như xong rồi nhưng một hồi còn có rất trọng yếu rất chuyện trọng yếu phải làm nàng cũng không muốn thả những người h ã i mộ chim bồ câu cho nên lúc này bà ẹ rủ hi un dấy rùa rất là kịch liệt đương nhiên lưu tín an khẳng định cũng không phải như vậy không phân t â m nhân lý trí hắn chưa bao giờ biết làm bị dục vọng chi phối sự tình nói giúp bà ẹ rủ hi un rửa mặt, mặt nam nhân ở rửa mặt phương diện này ước chừng phải so với nữ nhân thuận lợi nhiều mà cuối cùng hắn cũng chưa thành công lẫn vào bà ẹ rủ hi un phòng tám không có cách nào hắn chỉ đành phải lùi lại mà cầu việc khác chạy đi bà hẹ rủ hi un trong nhà tắm tới để cho tinh thần mình một ít lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp mẹ tuần chủ áp hơn bốn mươi phút sau đó bà hẹ rủ hi un mới chậm rãi từ trong phòng tắm đi ra mấy giờ rồi tám giờ hai mươi ngươi còn có bốn mươi phút thời gian thay quần áo trang điểm thức ăn ngoài ta gọi xong rồi một hồi một bên lai、like、sở trệ ám vừa ăn đi bốn mươi phút ta vẽ một đạm trang là được rồi đi bà hẹ rủ hi un bản tính toán thời gian sau đó dọn thẩm thì đi về phía phòng ngủ đừng có gấp ngươi trễ giờ xuất hiện dưới ống kính cũng giống vậy ta trước tiên có thể với đoàn người nói chuyện tiếng mới không cần nói tám giờ với mọi người gặp mặt liền muốn tám giờ thấy văn một phút đều là ta làm nghệ sĩ không làm tròn m ộ n phận thanh đi bất kể ngươi ngươi tự xem đến đây đi lưu tín an bung tay bởi vì phải vừa ăn bữa ăn tối bên lai、like、sở trệ ảm lưu tín an quyết định một hồi dùng điện thoại di động lai、like、sở trệ ảm ngược lại hôm nay không cần chơi game không cần phải ngồi ở trước máy vi tính mặt về phần một hồi lai、like、sở trệ ảm nội dung chứ sao lưu tín an lần nữa túi đầu nhìn một chút điện thoại di động của mình màn ảnh phía trên bất ngờ hiện lên hắn người xem bảy nội dung tới gần hẹn song l i v e sở trễ ảm thời gian lúc này người xem trong bảy mọi người cũng ở đây tích cực thảo luận chuyện này trước mắt chuyện này vẫn thuộc về một cái thảo luận độ cực cao trạng thái đoàn người đều làn ín tràn đầy một bụng bắt quái chờ hỏi đây chúng ta ở nơi này trò chuyện thật không có chuyện nếu như an tử ca đang trộm xem chúng ta nói chuyện phiếm làm sao bây giờ nhìn một cái ngươi chính là mới tới an tử ca sẽ nhìn người xem bảy hắn nhìn người xem bảy ta tại chỗ đem bàn ăn này phách lối lên tiếng là một cái lưu tín ăn rất quen thuộc người xem phát hắn tồi tệ cười một tiếng n g ó tay trên điện thoại di động g Tự rút trầm bê an, gờ rút ngắn gờ ngủi m ặ chương mấy suất giây, loại sau đó đó là đủ là b ì n Liêu ba trăm bảy mươi chín xe vơ nổ cảm tạ nguyễn vũ đại lão bạch ngân minh chủ ba mươi hai bốn mươi hoa điệu thời gian bảy h năm mươi ngũ cao ly thời gian tám giờ năm mươi lăm lưu tín a n đem máy tính bảng chức ở phía xa mình thì là ngồi ở trên ghế salon điều chỉnh thử khoảng cách trên bàn đã bày đầy tản ra đậm đà mùi thơm thức ăn chúng đối lưu tín ăn cùng bà hẹ、e、rủ hi un mà nói trước mặt hết t h ể đều để cho bọn họ thèm ăn nhỏ dãi bất quá chờ một lát chính thức mở màn chiếu sau đó những thứ này mỹ thực có thể sẽ trở thành hành hạ mọi người kẻ cầm đầu bất quá mắc mơ gì đến bọn họ đây cũng không thể bởi vì bọn họ vừa ăn vừa trả lời người xem vấn đề liền bị bình phun chứ bình phun nhân cũng phải chú trọng cái cơ bản phải không xác nhận một hồi lai、like、sở chệ ảm thời điểm khoảng cách này không thành vấn đề sau đó lưu tín ăn lần nữa nhìn về phía phòng ngủ phương hướng lần t h ứ ba mở miệng ta bắt đầu trước rồi năm phút lại cho ta năm phút liền có thể lưu tín an thẳng n h ữ n môi đại khái mười phút trước người này liền hô to nói cho nàng năm phút hiện tại cũng đã qua mười phút rồi lại còn ở đó kêu năm phút ta bắt đầu n h a bà ed rủ hi un trong thanh â m cũng mang theo mấy phần run r u dậy rất nhanh kia đóng chặt cửa phòng ngủ rốt cuộc mở ra mặc áo sơ mi bà ed rủ hi un cầm lấy trong tay cái lược một bên trải tóc dài một bên căm tức trận mắt nhìn lưu tín an thực ra liền trang điểm ra mặt phương diện bà ed rủ hi un đã hoàn thành rất khá bây giờ nàng tùy tiện bắt nhịp một tấm hình thả vào trên mạng phòng chừng cũng sẽ bị những người ái mộ tôn sùng là thần đồ nhưng nàng luôn cảm thấy còn chưa đủ chỉ bây giờ là không có thời gian cho nàng lãng phí lại cho ta mấy phút chứ sao ta rất muốn cho ngươi mấy phút nhưng thời gian không đủ l ư u tín an vô tội chỉ chỉ trước mặt máy tính bảng thời gian bà ẹ n rủ hi un s ư ơ n g sở theo bản năng nhìn sang sau đó kêu lên một tiếng nhanh chín giờ sao đúng cho nên ngươi còn cần thu thập bao lâu được rồi được rồi ta hơi chút kẹp một chút tóc cứ tới đây vừa nói bà ẹ rủ hi un bước nhanh chạy về phòng ngủ mà ở cửa phòng ngủ đóng cửa trong nháy mắt đó nàng hay lại là bất đắc dĩ bồi thêm một câu ngươi trước mở đi rất nhanh thì ta đi ra nếu bà hẹ rủ hi u n chính mình đều nói như vậy lưu tín ăn cũng không kiên trì nữa hắn nhìn một cái thời gian phát hiện thời gian đã bất chi bất giác đi tới tám giờ năm mươi tám vội vàng điểm xuống trên màn ảnh mở màn chiếu phi m ấ n một giây kế tiếp quen thuộc đạn mạc đập vào mí mắt khai môn khai môn c ử a mở ra ngọa tàu thế nào vừa lên tới chính là an tử ca mặt to bạo kích chẳng biết tại sao từ lúc ta biết bùi tỷ với an tử ca t h ậ t l à t ì n h n h â n s a u đó, ngược lại thì thấy cho chúng ta an tử ca nhan giá trị cũng không khoa trương như vậy rồi nói nhảm cũng không suy nghĩ một chút bùi tỷ thân phật gì đệ tứ đ an tử ca không phải tiểu phá trạm khu vui chơi đệ nhất thần nhàn suy nghĩ kỹ một chút đúng là như vậy tháng chúng ta cũng là hạng nhất cùng lưu tín an dự trù như thế đ o a n người vừa tiến đến chính là bắt đầu điên cuồng t r e o t r ọ c hắn cũng không tiết lời chỉ là lần nữa làm xong ở trên ghế salon sau khi suy nghĩ một chút hay lại là lựa chọn đem máy tính bảng cầm lên a có thể nhìn thấy ta sao có thể có thể có thể không nhìn thấy không nhìn thấy tây t r ú c t ỷ người đâu làm sao lại chỉ có an tử ca chính mình giả tạo tuyên truyền đúng không hít chờ một chút n à ngồi hồi trước cho các ngươi nhìn chúng ta một chút hôm nay c ộ tối m u ố n ở bên này mua được hàng thật giá thật thức ăn chung thật không dễ dàng ta tới seoul thời gian dài như vậy cũng bất quá mới tìm được mấy nhà thức ăn chung làm rất tốt phòng ăn À, đây là g dấm lựu cải trắng thủy nấu miếng thịt đồ nướng khoai tây mạnh còn có khẩu thủy kê à. cái miệng này thủy kê nàng đặc biệt thích ăn các ngươi hồi nếu như đầu đi tham gia cái gì có thể thấy nàng hoạt động ta để cử đưa cái này thân tờ mở đưa khẩu thủy kê trực tiếp đưa các nàng cũng không nhất định có thể ăn đi đưa ăn loại này quá nhạy cảm một í cũng là ta đây đề nghị trực tiếp ở lai、like、sở trệ ảm gian kết thường sau đó ta lấy đến các ngươi tiền mua cho nàng h o à mỹ thảo mặt cũng không cần đúng không bạn gái của ta nếu như b u ổ i t ỷ ta cũng không biết xấu hổ hôm nay buổi chiều có rất nhiều chuyện các ngươi cũng biết rõ nàng là nghệ sĩ ta vốn là không nghị công khai lựa gạt đến các ngươi ta lại không có gì áp lực trong lòng nhưng nàng không được à nàng luôn cảm thấy một mực lựa gạt đến không được đã sớm muốn công khai tới chẳng qua là ta một mực với nàng cho nên chuyện này chủ trách ở t a c cáp đến thời điểm các ngươi cũng đừng đối với nàng quá nghiêm khắc thừa dịp bà hẹ rủ hy un còn không có ở lưu tín an vội vàng với lai、like、sở chạy ảm g i a mọi người dặn dò hắn cũng không phải là cái gì đặc biệt yêu cầu duy trì hình tượng nhân vật công chúng yêu cũng liền yêu cho nên dư luận áp lực hắn tới con g cũng không liên quan có thể làm hết sức hạ xuống đối b à ẹ、e、n rủ hy ôn ảnh hưởng trung quy là chuyện tốt tốt ấm áp yêu yêu em đi trong lúc nhất thời không biết do đến tột cùng là nên tiện mộ an tử c a được hay là nên hâm mộ bùi tỷ Khóa kín. cho l á o tử k h ó a kín cho nên bùi tỷ người đâu làm gì gấp như vậy nhìn nàng các người dương mắt nhìn một chút đây là người nào lai、like、sở trễ ảm giam được không lưu tín an bị này mãn bình bùi tỷ đây trình bất đắc dĩ chẳng lẽ công khai sau đó hắn này thật vất vả để dành tới f a n tất cả đều lắc mình một cái thành bạ hẹ rủ hi un phan chứ vậy hắn này có tính hay không để cho người khác sử dụng rồi hả ân bất quá cái này cái gọi là người khác chính là bạn gái mình hắn đột nhiên đã cảm thấy không như vậy khó đón nhận được rồi ta đi thúc giục thúc giục nàng lưu tín an từ trên ghế xạ lòn đứng dậy rất nhanh đó là biến mất ở rồi trong tấm hình mà đang ở mọi người đều tại hiếu kỳ thời điểm t ừ n g đoạn huyên tiếng hàn đó là v ă n g lên châm hoàng gia phiên dịch đây có thể nghe hiệu tiếng hàn trung quy vẫn là không nhiều thúng chi lúc này lưu tín an đã đi vào phòng ngủ đã rất đẹp nếu như ngươi lại làm cho tinh xảo một ít mọi người sợ rằng sẽ dối dít hóa thân thừa tướng ừ cái gì thừa tướng tại sao phải biến thành thừa tướng bà ẹ n dù hi un có thể không có thể biết do tào tháo đều là ân số chớ nói chi là nàng có thể nghe hiểu cái này này rồi không có gì ngươi chuẩn bị xong à ta lai、like, sở trệ ảm gian mọi người tốt giống bây giờ cũng đối với ta không thế nào cảm thấy hứng thú muốn suy nghĩ chuyện này lưu tín a n liền vẻ mặt bất đắc dĩ từng có thời gian hắn vẫn lai、like, sở trệ ảm thời gian tối được mọi người thương yêu sở trệ ảm ẹ pham là có một ít tới cố ý kẻ đáng ghét áp tử cũng sẽ bị mọi người bình phun thương tích đầy mình mà bây giờ đây ngày ngày bùi t ỉ này bùi t ỉ vậy trên lệnh rất lớn ôi chao vậy bọn họ đối cái gì cảm thấy hứng thú người chứ sao a được rồi được rồi bây giờ đi ra ngoài đi bà ẹ n rủ hy u n cuối cùng lấy tay nhẹ nhàng trải t r ả i tóc sửa sang lại kiểu tóc sau đó hướng về phía lưu tín an mỉm cười hắn rời đi trước màn ảnh không quá mấy phút nhưng mấy phút đồng hồ này đối với một mực đều đang đợi mọi người mà nói phảng phất một ngày bằng một năm cũng may tiếng bước chân tới gần để cho đã bắt đầu tán gâu đạn mặt đều là hưng phấn lên đầu tiên xuất hiện rất để cho người ta thất vọng vẫn là lưu tín ăn gương mặt tu cũng may tiếp theo lưu tín an động tác để cho mọi người lần nữa trở nên hưng phấn bởi vì hắn sau khi ngồi xuống chuyện thứ nhất đó là hướng về phía một bên vây tay khẩn trương hắn mang theo mấy phần nụ cười treo chọc mà đứng ở một bên bà hẹ rủ hi un tức giận chừng mắt liếc hắn một cái lúc này làm nhân vật công chúng ung dung cùng tự tin để cho rất nhanh thì bà hẹ rủ hi un bình tĩnh lại nàng treo mỉm cười đi tới bên cạnh lưu tín an ngồi xuống sau đó nhìn về phía trước mặt máy tính bảng mọi người khỏe theo một tiếng mềm nhung vấn an âm thanh màn ảnh trong nháy mắt bị đủ loại kiểu dáng đạn mạc x u ấ bình a cái này làm sao bây giờ Cái gì cũng được. gì không thấy、được. Đây là bà e rủ hi un lần đầu tiên hàng thật giá thật xuất hiện ở l ư u tín an lai sở trệ hàm gian mà mãn bình màn đạn mặc cũng để cho nàng có chút bối rối không việc gì đoàn người cũng thật hư phấn để cho bọn họ quét đi đi hai ta ăn trước bà e rủ hi un cũng tới đã rất đói lưu tín a n trực tiếp đưa cho bà e rủ hi un một đôi n h a n h tử chờ đến bà e rủ hi un tỉnh tỉnh sau khi nhận lấy hắn xốc lên một khối bên trong màu miếng thịt sau đó một tay ở phía dưới lôi kéo rất s ợ dầu nhỏ đến trên thảm thuần thế lại đem mảnh này thịt đút tới bà e rủ hi un bên mép bà e rủ hi un theo bản năng há mồm ăn đưa đến mép thịt sau đó hô hấp dần dần biến thành ổ hồ lưu tín an còn tưởng rằng là bà hẹ rủ hi un ở xấu hổ vừa mới chuẩn bị cười treo chọc lại phát hiện nhà mình bạn gái vành mắt đều đỏ lần này hắn kịp phản ứng hắn vội vàng đem một bên đã sớm chuẩn bị xong coca mở ra đưa cho bà hẹ rủ hi un chờ bà hẹ rủ hi un nhấp một hớp lớn sau đó biểu tình lúc này mới thay đổi khá hơn một chút thật là c a y mới vừa mới có thể không cẩn thận kẹp đến hạt tiêu ta đi cấp ngươi cầm ly nước ngươi đủa cỡ tan đi không sao bất quá tại sao ngươi nội dung chính thủy nấu miếng thịt bà hẹ rủ hi un lắc đầu một cái trợn mắt nhìn lưu tín an nhỏ lưu tín a n sững sở hắn điểm cái này chủ yếu vẫn là bởi vì bà hẹn rủ hi un thích cái này à ngươi không phải thích cái này hả nhưng liền như vậy ngủ ngốc c â y ăn nhiều là sẽ cho ra mồ hôi vô luận là như thế nào thần nhan mồ hôi đầm địa dáng vẻ cũng tuyệt đối với ưu nhã không dính nổi bên bà hẹn rủ hi un không lại tiếp tục ở đây để tài bên trên cùng lưu tín a n làm nhiều thảo luận nàng xem hướng bình bảng máy tính bảng bên trên như cũ s o á t bình đến đủ loại hỗn loạn tin tức tiếng chung nàng vốn chính là hiểu biết lơ mơ thúng chi bây giờ tin tức quét quá nhanh nàng muốn trả lời những người ái mộ vấn đề cũng không được bất đắc dĩ bà hẹ rủ hi un không thể làm gì khác hơn là đưa tay chọc chọc bên người lưu tín an giúp ta phiên dịch một chút mọi người vấn đề ừ bất quá đoàn người quét quá nhiều ta chọn một nhiều chút tất cả mọi người hiếu kỳ sự t ì n h hỏi một chút giải thích một chút đi đầu tiên hai ta là tại sao biết một điểm này thực ra không có chút nào phức tạp năm ngoái lúc này ta không phải mới rời tới mà sau đó ta đưa đến địa phương chính là nàng ra cửa đối diện lưu tín an chỉ xa xa đại môn đưa hắn cùng bà hẹ rủ hi un nhận nhau từng màn nói liên tục năm người xem ý miệng chúng ta muốn nghe nữ mc tự mình nói để cho bùi tỉ nhiều trò chuyện đi ngược lại chúng ta thiên ngày đều có thể nhìn thấy ngươi những thứ này đạn m ạ c để cho lưu tín a n cảm thấy không nói gì hắn nhìn về phía mê mẩn hồ hồ bà ẹ d rủ hi un nhỏ giọng nói bọn họ chỉ muốn nghe ngươi nói không muốn nghe ta nói ha ha ha ha. bà ẹ d rủ hi un che miệng cười tựa hồ đối với những người ái mộ thiên vị cách làm cảm giác rất vui vẻ như vậy nếu mọi người đều nói như vậy lưu tín a n cũng sẽ không không phối hợp ngươi nói đi ta tới làm phiên dịch vậy ta nói ừ n bà ed rủ hi un lần nữa nhấc một hớp co ca lúc này mới lên tiếng nói ta ngay từ đầu với tín ăn nhận biết thời điểm thật đều phải h đều sợ c ế bà hẹn、e、rủ hi unghiêng bản đầu nhìn bên người nhẹ g i ọ n giúp phiên dịch của hắn nam nhân trong ánh mắt lõe lên sáng bóng đối với nàng mà nói có thể tại chính mình khó khăn nhất thời khắc gặp phải lưu tín an là một kiện để cho nàng đến tận bây giờ đều cảm thấy vô cùng may mắn sự tình nam nhân anh tuấn khuôn mặt cùng nghiêm túc bộ dáng không khỏi để cho nàng nhìn có chút n gây dại cho đến lưu tín a n phiên dịch hết lời nói của nàng nghi ngờ nhìn nàng nhỏ giọng nhắc nhở một câu sau đó nàng lúc này mới mánh địa tinh thần phục hồi lại so với mới vừa rồi ăn đến hột tiêu lúc còn phải khen trương hồng vựng trong nháy mắt nhuộm dần toàn bộ gò má này rõ ràng nhìn mê mẫn sau bị phát hiện xấu hổ bộ dáng cũng để cho lai、like、sở chệ ảm gian một đám mọi người hô to ở sơ、hữu. càng là có vô số nghe thấy theo gió mà đến bà ẹ d rủ hi un những người ái mộ bắt đầu mài đau trên thế giới này có thể có mấy người có thể hưởng thụ được bà ed rủ hi un như vậy mang theo tình yêu ánh mắt tiếp í n An ngay từ đầu thật không từ thật đầu b t ta ta bắt tại biết ta tiên quyết bắt đầu. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta thích. một tiếng, một rõ rõ hai vừa vừa coca là là là liền Bà nàng nghệ nên sống chung chính hắn không nghệ kiện nghĩ năng cũng chính Hi-un vừa nói vừa nói chính mình liền không nói được, nàng ngượng ngủng nắm coca mánh giờ cho khả h sĩ, sĩ suy được, cười mới điều bởi mới ớ Bây đầu đầu. đổ vậy, vì sau theo lời, ta tới nói đi biết rõ bà hẹn rủ hi un rất ngượng ngùng lưu tín a n kéo qua rồi công việc này bất quá còn không chờ hắn tiếp tục mở miệng điều chỉnh x o n g tâm tình bà ed rủ hi un lần nữa ngồi xong gấp v ộ i vươn tay vỗ một cái hắn l ư u tín a n quay đầu dùng ánh mắt hỏi thăm đối phương chờ đến bà ed rủ hi un dùng sức gật đầu sau đó lúc này mới tiếp tục đảm nhiệm phiên dịch công việc lúc ấy vì lừa gạt hắn ta đây cái nghệ nhân thân phận thật là phí hết đại khí lực đâu rồi đúng rồi ngay từ đầu thời điểm tín a n cũng không ít nói mình là nhân vật công chúng là rất đáng gờm sự tình đây bà ed rủ hi un cười t r e u g ẹ o nhà mình bạn trai mà phụ trách phiên dịch lưu tín ăn là khóe miệng của là có cắp là ta ở phiên dịch như ngươi vậy nổ nước bọn ta thật t ai nha giúp ta phiên dịch mà không có chút nào tận lực tự nhiên mười phần làm lũng lần nữa để cho đạn mạc s ô i chảo mặc dù không biết rõ hai người kết quả đang nói những chuyện gì nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại mọi người phóng n h ự chiếc đáp ứng nàng vô luận nàng nói cái gì cũng cho ta đáp ứng nàng thì ra bùi t ỉ như vậy kiểu mà bình thường với các thành viên chung một chỗ lúc bùi t ỉ đều giống như cái mụ mụ như thế ở trước mặt an tử ca lại đáng yêu như thế một người huyết thư để cho an tử ca cùng bùi t ỉ ra chương trình game xô liền như vậy nếu như không thấy được hai người bọn họ đẹp đẽ tình yêu ta khả năng rồi sống không thú vị đi bạn gái đều như vậy nũng lưu tín an dĩ nhiên là không thể cự tuyệt sau đó đem bà hẹ rủ hi un đối với hắn nhổ nước bọn chính xác không có lầm nói cho mọi người rất nhanh ha ha ha bắt đầu ở lai、like、sở chệ ảm thời gian không ngừng hiện lên mọi người hỏi cuối cùng ta là thế nào phát hiện thân phận của ngươi à phát thân phận của hiện a năm nay ngày mùng ngày một tháng một chúng ta công tư gia tộc ca nhạc hội ta trực tiếp mời tín an đi xem cũng là vào lúc đó bị hắn à nói đúng ra hẳn là ta chủ động nói cho hắn biết nếu như ta không chủ động nói chuyện p h ò n g chừng đến bây giờ hắn cũng không biết rõ ta là nghệ sĩ đây mắt thấy bà hẹ r hi un càng ngày càng tự nhiên càng ngày càng cởi mở lưu tín a n cũng là không khỏi bắt đầu hoài nghi người này đến tột cùng là thật không nữa giống như là trên internet nói như vậy sẽ bị có c a c h ú t say ta sẽ phát hiện người thế nào phát hiện người căn bản cũng đối những chuyện này không hiếu kỳ ta vậy mới không tin đây nha trình lộ người cũng không thể mãi mãi cũng không thấy trình lộ chứ không bại lộ thân phận lời nói ta chắc chắn sẽ không chủ động thấy trình lộ ta rất cẩn thận người cẩn thận bớt đi rõ ràng ở ca nhạc hội sau khi kết thúc bị dọa sợ đến a a a a không cho nói bị lưu tín an nhắc tới ca nhạc hội sau khi kết thúc chính mình kia dáng vẻ chật vật bà ẻ rủ hi un vội vàng la hét cắt đứt lưu tín an lên tiếng sợ mình đen tối lịch sử cứ như vậy từ lưu tín an trong miệng nói ra mà sống sợ làm như vậy còn chưa đủ bà ẻ rủ hi un c à n g là trực tiếp đứng lên cả người đánh về phía lưu tín an đưa tay đi bưng bít nam nhân miệng lo lắng bà ẻ rủ hi un n g ã xuống lưu tín an thật cũng không tránh chỉ là mặc cho đối phương nào h vào trong lòng ngực của hắn chờ đến bà ẻ rủ hi un rốt cuộc yên tâm lại hắn đánh lại thú hướng về phía bà ẻ rủ hi un tiêu mi đồng thời còn không quên liếp nhìn một bên máy tính mạng lần này bà ẹ n rủ hi un rốt cục thì phát hiện mình cùng lưu tín an động tác có bao nhiêu thân mật một giây kế tiếp nàng đẩy ra lưu tín an thành công đem lưu tín an trực tiếp đẩy cái lảo đảo té nằm rồi trên ghế salon lúc này mới mới vừa công khai nhất định là không thể ở những người h á i mộ trước mặt biểu hiện quá mức thân mật mới được bất quá rất đáng tiếc nàng động tác hay lại là chậm đi một tí cho dù nàng phản ứng rất nhanh nhưng mới vừa rồi nàng thân mật nhào vào lưu tín an trong ngực động tác vẫn bị mọi người bắt được lần này đạn mạc liền không phải đơn thuần xuất hiện mà là trực tiếp nổ mà trên vạn người đồng thời điên cuồng gửi đi đạn mạc sau đó kết quả chính là ừ tín h ăn g không tín h được. Xấu hổ tiểu l ăn tại nhìn hướng bình sao đột nhiên cái gì cũng không thấy được là mọi người tức giận không nghĩ phát đạn m ạ c rồi không cuối cùng bùi tiểu thư liền bận rộn đưa tay đẩy táng đến lưu tín a n đeo lưu tín an cũng là đã hiểu bà hẹ rủ hi un khẩn trương cùng khẩn cấp hắn lần nữa ngồi xong cũng là nhìn hướng bình bản sau đó cả người sưng sốt trên màn ảnh đúng là không thấy được mọi người đạn mặc rồi bất quá hắn ngược lại là không thấy phải là mọi người đang tức giận hoặc là phẫn nộ bởi vì nếu như mọi người thật tức giận t i ê u đạn mặc khẳng định quét càng hung cho nên hắn đứng dậy đem máy tính bảng cầm lên đơn giản đẹ p một cái sau đó v ẽ mặt cổ quái â lai sở chạy h m g a n thật giống như nước a ôi chao vì sao lại băng trả lời hắn là bà hẹ r hi un không hiểu biểu tình lưu tín an bung tay lộ ra c ư ờ i trên n ổ i đau của người khác đủ cười có thể là đến xem quá nhiều người đi trực tiếp đem sệ vở chen chúc hằng mất ôi chao o Đợt, tấu bị tạm n này thảo luận kéo dài nổ không riêng gì sẽ vờ lưu tín a n người xem bảy cũng là sáng lên một mảnh mảnh dấu hỏi lưu tín a n đi trong bảy đơn giản nói rõ rồi một lúc sau cũng không nóng n ả y chỉ là chào hỏi một bên mở mịt thất thố bà ẹ rủ hi un ăn cơm lai sở chệ ảm làm sao bây giờ đừng nóng nhân viên làm việc đang nghĩ biện pháp điều chỉnh hai ta ăn trước là được ôi chao không liên quan sao dĩ nhiên không việc gì lại không phải hai ta vấn đề so với cuốn cùng bà ẹ rủ hi un lưu tín a n liền muốn tự nhiên nhiều cũng như hắn nói như vậy đây là tiểu phá chạm chính mình sẽ vờ quá gãy cánh rồi với hắn cùng bà ẹ rủ hi un cũng không quan hệ đến thời điểm trực tiếp đem n ồ i v ứ t cho tiểu phá chạm là được về phần lai、like、sở trệ ảm đợi sợ vợ sửa xong sau đó mới truyền bá cũng giống như vậy mặc dù vẫn có chút không biết làm sao nhưng lúc này bà ẹ rủ hi un cũng chỉ có thể nghe nhà mình bạn trai lời nói tâm sự nặng nề cầm lên nhanh từ bắt đầu ăn cơm mà lúc này quốc nội xác thực đã là nổ nổi bà ẹ rủ hi un danh tiếng thực ra so sánh với với những thứ kia ở quốc nội chân chính nổi danh ngoại tịch nữ đoàn mà nói coi như là tương đối nhưng dù vậy dám trực tiếp hướng những người ái mộ công khai chính mình yêu thậm chí yêu đối tượng hay lại là một cái người trong nước này vốn là một món cực kỳ rung động sự tình ở b u ổ i t r ư a lưu tín a n đem video phát sau khi đi ra tiểu phá trạm cũng đã tê liệt qua một lần rồi dù sao lưu tín a n có thể nói là tiểu phá trạm định lưu mà bà ẹ n rủ hi un cũng là một rất có nhân khí nghệ sĩ lần này sẽ vợ lần nữa tan vỡ đủ để thấy lần này công khai yêu cách làm kết quả hút đưa tới bao nhiêu nghìn l i k e sở t r ẻ ạm người sử dụng nói cách khác nay s ó n g kiếm lưu lượng tiểu phá trạm thắng đã tê dần dĩ vãng liền giải trí dư luận phương diện này tiểu phá trạm vẫn luôn là bị vẫy bổ đáy mẹp lần này cuối cùng là hòa nhau một thành ông c h ấ A được rồi nhanh như vậy ô、oh. hát đi ta đây chuẩn bị một chút lần nữa mở màn chiếu chờ đến lưu tín an cúp điện thoại bà h ẹ rủ hi un vội vàng đuổi theo hỏi thế nào thế nào website bên kia gọi điện thoại cho ta nói sẽ vờ được rồi để cho ta có thể tiếp tục lái truyền bá rồi vậy phải bắt đầu lại ạ đều được nghe ngươi lưu tín an lựa chọn đem quyền quyết định giao cho nhà mình bạn gái nếu phần cứng vấn đề đã giải quyết bà ẹ rủ hi un dùng sức gật đầu một cái nàng còn rất nhiều lời chưa cùng những người hái mộ nói nếu như có thể mà nói nàng hay lại là nghĩ tại tối nay liền làm hết sức đem những người hái mộ vấn đề toàn bộ trả lời xong thấy bà ẹ rủ hi un gật đầu lưu tín an cũng không kiên trì nữa hắn lần nữa đem máy tính bảng gài hảo gật một cái sau đó rốt cục thì lần nữa thấy được quen thuộc đạn m ạ c bà ẹ rủ hi un cũng nhìn thấy những thứ này đạn m ạ n nàng sửng sốt một chút sau đó cười phất phất tay lần này có thể nhìn thấy không a có thể nhìn thấy mới vừa nói đến kia rồi hả ta cũng quên bà ed rủ hi un lắc đầu một cái biểu thị mình cũng không ấn tượng ô ô ô mới vừa thấy bùi tỉ với an tử ca ô m chung một chỗ video liền biến mất hận có thể động có thể động kiếm nhiều tiền như vậy không biết rõ tu tu sệ vợ đúng không thúc thúc là như vậy mọi người đạn m ạ c để cho lưu tín ăn nhớ lại sệ vợ tan vỡ trước hai người bọn họ cuối cùng động tác rồi sau đó hắn cười toát miệng hướng về phía một bên bà ed rủ hi un nháy máy mắt bọn họ nói mới vừa rồi vừa vặn kẹt ở ngơi nào vào ta trong ngực thời điểm à kia bây giờ không sao chứ tự hồ là thật sự bằng vào chúng ta có muốn hay không từ mới vừa rồi nơi đó bắt đầu lại bà ẹ n rủ hi un rất xấu hổ với ở ống kính trước cùng hắn làm ra cái gì thân mật động tác nhưng đối với lưu tín an mà nói hắn chính là không có chút nào sẽ được cảm giác xấu hổ ngược lại hắn còn không thoải mái không được loại này cùng với đại minh tinh cảm giác thành tựu i sợ rằng chỉ có hắn người trong cuộc này có khả năng nhất cảm nhận được đi nghĩ gì vậy bà hẹ dù hi un trận lên giận d ữ nhìn lưu tín an lên mắt sau đó b u ô n g xuống nhanh tử đưa tay đem máy tính bảng cầm tới dứt khoát trực tiếp đem lưu tín an khu trục xuất màn ảnh bên trong một bên lai、like、sở trệ ảm vừa ăn cơm quả nhiên là hai người đều không thể kiêm bà ed rủ hi un quyết định hay là trước chuyên tâm trả lời những người hái mộ vấn đề sau đó mới ăn cơm giảm bớt một hồi truyền bá một nửa lai、like、sở trệ ảm g i a n lại hỏng mất bất quá cho dù không phải lần thứ nhất nhìn n à y mãn bình đạn mặc hay là để cho bà ed rủ hi un đôi mắt đẹp t r n tròn nàng không phải là không có lái、like、qua lai、like、sở trệ ảm ỉn cũng tốt hoặc là một ít tiết mục lai、like、sở trệ ảm nàng cũng đều đã tham gia nhưng giống bây giờ loại này nhiều người như vậy đồng thời ở tuyến nhìn trải qua hay lại là bà ed r hi un lần đầu tiên cảm nhận được cho dù là thường thấy không ít cảnh tượng hoành tráng bà hẹ rủ hi un cũng là thán phục với lai sở trệ hàm gian sôi nổi người xem hiểu không người giúp ta phiên dịch xuống được rồi mọi người hỏi là ai trước đuổi theo ai lưu tín an đem đầu tiến tới bà hẹ rủ hi un bên người nhìn một hồi đột nhiên bắt được một cái thú vị vấn đề dứt khoát trực tiếp hỏi lên mà cái vấn đề này rất dễ dàng liền để cho bà hẹ rủ hi un mặt nhỏ đ ỏ lên ai trước đuổi theo ai vậy nơi này liền điểm số tình huống là bà hẹ rủ hi un vì bảo vệ mình mặt mũi lựa chọn nói láo hay lại là bất cứ giá nào trực tiếp nói thật tựa hồ đang một đoạn trong yêu đương chủ động thừa nhận mình là người theo đuổi cũng sẽ có vẻ rất hèn mọn như vậy bà h ẹ rủ hi un tâm lý rất rõ ràng mới bắt đầu động tâm là nàng chủ động tỏ tình cũng là nàng nhưng bây giờ để cho nàng ở những người h ái mộ trước mặt thừa nhận chuyện này mà đang ở bà h ẹ rủ hi un quấn q u y ế t thời điểm lưu tín ăn nhưng là nhẹ véo nhẹ bóp nàng tay nhỏ sau đó trực tiếp cười trả lời mọi người cái này còn cần hỏi ư nhất định là ta chủ động à lúc ấy ta lại không biết rõ nàng là cái gì nhân vật công chúng ăn chung vài bữa cơm trò chuyện mấy lần ngày sau đối như vậy một vị đại mỹ nữ động tâm cũng không phải là cái gì chuyện lạ tình đi vẫn phải là cho nhà mình bạn gái lưu chút mặt m u i nếu để cho bà hẹ、e、rủ hi u n những người hái mộ biết rõ các nàng thích thần tượng lại là chủ động bước ra một bước kia người kia nhất định sẽ vô cùng thất vọng thích hợp lời nói dối là có cần phải k h ô n g chi nơi này vô luận xuất ra không nói láo cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ đã ở cùng một chỗ sự thật này quả thật bùi tỉ gương mặt này sẽ không có cái gì nam nhân chịu n ổ i chứ Ô ô, n à y ánh mắt đều muốn kéo rồi tốt tiện mộ an tử ca bà hẹ、e、rủ hi u n nghe không hiểu tiếng trung nhưng từ lưu tín an trong động tác cũng không khó nhìn ra nhà mình bạn trai đã đem chuyện này gánh tại rồi chính mình trên vai tâm lý ấm áp đ u ổ i tiểu thư len lén ở máy thu hình quay chụp không tới chỗ chọc chọc lưu tín a n cánh tay chờ đến lưu tín a n theo bản năng nhìn về nàng sau đó nàng chủ động đem tay nhỏ nhét vào lưu tín a n bàn tay bên trong mười ngón tay đàn sen sau đó cười một tiếng nụ cười sáng rỡ làm người ta tâm tình thật tốt h ậ t t cũng được công lần nữa đưa tới đạn mạc môn một mảnh gào thét bi thương mọi người tự hồ đều biết một chuyện lần này lai、like、sở chệ ảm đúng là lưu tín a n cùng bà ẹ d ủ h i un trả lời những người hái mộ vấn đề không giả nhưng cùng với thời điểm là một cái đại hình độc thân cầu đồ làm t h ự tràng thật là quá đáng sợ công khai sau đó bùi tỷ có cái này ta có thể thay nàng trả lời ngươi này là tuyệt đối tuyệt đối không thể nào chuyện phát sinh ôi chao ngươi đang nói gì lưu tín an vội vàng nhỏ giọng đem mới vừa rồi mọi người v ấ n đ ề phiên dịch cho bà ed rủ hi un bà ed rủ hi un nghiêm túc sau khi nghe xong liền vội vàng khoác tay không biết ta mãi mãi cũng là rét vẹo vẹt l ì n chúng ta sau này còn rất nhiều xuất hiện ở trước mặt mọi người cơ hội vậy sau này sẽ cùng an tử ca đồng thời tham gia game show ạ à? à ách cái này ta nói không tính muốn xem tín ăn có muốn hay không theo ta đồng thời tham gia tiết mục cái vấn đề này để cho con mắt của bà ed r hi un sáng lên nàng du du đáp trả đồng thời đem lời đề dẫn tới trên người lưu tín an giúp phiên dịch hết khóe miệng của lưu tín an có g ắ p tiếp lời cha cái này bất kể là ta còn là nàng đều không có biện pháp bảo đảm cụ thể còn phải nhìn nàng công ty an bài vẫy nổi chính là h ỏ i liền là công ty quyết định mặc dù sm rất tôn trọng lưu tín an cùng bà ẹ d r hi un tự mình ý kiến nhưng mọi người lại không biết rõ những thứ này dứt khoát trực tiếp cho ngươi hai mở một chương trình game show đi loại chuyện này tốt nhất vẫn là khác làm nói yêu thương không cần phải nhất định phải kinh doanh yêu an tử ca lại không phải người trong nghề không cần thiết này Đối với một ít thích c ắ nhưng xem về c u vui y thấy ệ n nhân nói, mà l u t í An n c ù bà Hi-un cùng tiến loại ê n game s h w đúng là l một o rất thú vị thể nghiệp. Nhưng vị loại chuyện này đối với lưu tín an chính mình người xem cùng với đối với bà hẹ rủ hi un chính mình f a n mà nói có thể không phải một chuyện tốt nhất là người sau những người h ã i mộ có thể tiếp nhận thần tượng yêu nhưng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận thần tượng biến thành yêu não nên lúc làm việc công việc nên buôn b á n thời điểm buôn bán đây mới là một người nghệ sĩ tối cơ bản chức trách mà không phải ngày ngày kéo bạn trai đẹp đẽ tình yêu những thứ này đều là chuyện sau này t h n h rồi công việc phương diện sự tỉnh chúng ta không thể nói nhiều ngược lại có thể lời nói ta hy vọng đoàn người sau này có thể ủng hộ nhiều hơn chúng ta rủ hi un ha lần này lai sở trệ ảm cuối cùng cũng không có kéo dài quá lâu thời gian sẽ vợ sau khi khôi phục hai người lại v ừ a là lai sở trệ ảm rồi không sai biệt lắm một giờ lần này cái này ngắn ngủi cùng phan gặp mặt lai sở trệ ảm cũng là dần dần hạ xuống hồi cối u vẫy tay cùng lai sở trệ ảm gian những người h ái mộ nói lời từ biệt sau đó và hẹ rủ hi un kia căng thẳng tâm tình rốt cục thì vương lòng xuống đạo không phải nàng không dám đối mặt với những người ái mộ chỉ là những thứ này để cho nàng xem không hiệu văn tự cho nàng mang đến không nhỏ áp lực bây giờ mình cùng lưu tín a n sự tình đã tại những người hái mộ trước mặt thẳng t h á n tương lai sở hữu hoạt động nàng đều được thận trọng từ lời nói đến việc làm mới phải cẩn thận từng ly từng tí nàng rất sợ nói sai một câu nói gặp phải những người hái mộ dùng ngòi bút làm vũ khí cho nên vẫn luôn thập phần khẩn trương mỗi một câu nói cũng phải theo bản năng đi liếc mắt nhìn lưu tín a n mới được thuộc về là cẩn thận đến cực hạn rồi rồi ta phải rất tốt học chung văn tài được rồi nếu không sau này không có biện pháp theo ta hoa điều những người hái mộ nói chuyện t i ế m bà h dù hy u nhỏ giọng cũng nàng đến sau đó dôi nắm tay lưu tín ăn cánh tay nghiêm túc nói ta dạ không ngươi lại ngoan không hạ tâm mang ta không mắng ta lời nói ta sợ ta không tiếp tục kiên trì được bà ẹ n rủ hi un lời này để cho khóe miệng của lưu tín an quất thẳng tới đây là cái gì kỳ quái thích không người khiển trách còn không học được nhận biết mười năm láo thư hữu cho ta để cử áp áp mẹ t o à n chủ áp thật mẹ nó tốt dùng lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian nơi này có thể bất quá khiển trách ta ta có thể vì bà ẹ n rủ hi un có thể cả người hiếu học tập tiếng trung lưu tín an hạ quan tâm nhưng bà ẹ rủ hi un biểu tình vậy kêu là một cái hoang đường ngươi lại có thể ngoan hạ tâm mang ta â đừng hiểu lầm ta chỉ là vì đốc thúc ngươi học tiếng trung tên xấu xa ngươi lại loại nghĩ gì này nhìn lưu tín an không nói gì biểu tình bà ẹ rủ hi un cười khúc khích nàng rời được lưu tín an bên người vui dạo rực ôm lưu tín an thắt lưng lần này rốt cuộc có thể quang minh chính đại đi cùng với ngươi rồi nói cái gì trước chúng ta là lén lén lút lút chung một chỗ à? chẳng nhẽ không phải à? trong ngực bà ẹ rủ hi un manh manh ngẩng đầu lên tinh xảo trên mặt nhỏ mang kinh ngạc biểu tình nhìn lưu tín an không nhịn được túi đầu hôn k ẽ một cái nữ nhân n ô i k ẽ hôn vừa chạm vào cùng phân bà ẹ rủ hi un cười doanh d o a n đẩy ra lưu tín、an. lần nữa cầm lên nhanh tử cũng ngồi rồi đi h ô m lại ngồi ở trên sạp hàng nàng dùng chân đá một bên lưu tín an lưu tín an gật đầu thật cũng không cự tuyệt thức ăn s á t thực đều lạnh ba trải qua một đêm lên men tiểu phá trạm hot sệ ập bảng như cũng bị bà ẹ、e、rủ hi un lưu tín an an tử ca cây trúc tỉ những mấu chốt này từ vững vàng chứng cứ mà giống vậy tối hôm qua lai sở trệ ảm thu hình cũng lấy một cái tốc độ cực kỳ nhanh đột phá triệu phát ra số lượng nhiều quan lưu tín an cá nhân tài khoản cùng z vẹo v ẹ quan p ư ơ n g tài khoản chú ý số cũng có một cái trình độ khoa trương tốc độ tăng bởi vì sự tình quả thực là quá lớn một chút cho nên hôm sau sáng sớm mặc dù không có công việc nhưng bà hẹ rủ hi un hay lại là thu thập song chính mình lái xe tới công ty không ngoài sở liệu ra bây giờ công ty bà hẹ rủ hi un chuyện đương nhiên lấy được rất nhiều nhân viên làm việc nhìn chăm chú cũng may đối với những ánh mắt này bà hẹ rủ hi un hoàn toàn có thể làm được nhắm mắt làm ngơ cho đến gặp người quen sau đó trực tiếp như vậy công khai cho những người hái mộ thật không liên quan sao trước mặt này người tướng mạo thanh tú nam nhân cũng là bị rất nhiều f a n gọi đùa rét vẹo v ẹ t thứ sáu nhân giống vậy làm thứ sáu nhân gọi hà nước chừng phải so với lưu tín ăn sớm nhiều là người tới chính là từ luyện tập sinh thời kỳ hãy cùng bà ed rủ hi un quan hệ không tệ kim dùn mì ẻ、e、ố n g hắn đã sớm đối bà ed rủ hi un cùng lưu tín an sự t ì n h có nghe thấy chỉ là không nghĩ tới người này lại điên cùng như vậy trực tiếp ngay tại những người hái mộ trước mặt thừa nhận đi xuống mặc dù trước mắt còn không biết rõ công ty là như thế nào một loại thái độ nhưng hiểu công ty mình kim dùn mì ẻ、e、ố n g khó tránh khỏi vẫn lo lắng đương nhiên rồi thực ra hắn lo lắng là không cần phải chỉ là hắn còn không biết rõ lưu tín an kết quả có nhiều đại năng lượng hoa điệu bên kia p a n đều rất hư vấn chúng ta quốc nội p a n cũng đều ở một cái còn phạm vi có thể tiếp nhận sẽ không có vấn đề quá lớn xuất hiện bà ẹ rủ hi un cười đáp trả kim dùn mì ệ、e、n g vấn đề nàng nhẹ nhàng phất phất tay sau đó chỉ chỉ xa xa t a đi trước túi chào không việc gì là được cáo biệt quan tâm chuyện này bằng hữu bà ẹ rủ hi un đi tới kim phòng trưởng cửa phòng làm việc nàng ở trước khi lên xe hãy cùng thành thái thiên liên lạc qua rồi bất quá nàng không công việc cũng không có nghĩa là các thành viên không công việc cho nên lúc này thành thái thiên đang cùng son sệ à ngoạn chạy hành trình À, nhân tiện nhắc tới hôm nay đối với z ẹ o vẹo ngoài ra bốn gã thành viên mà nói tuyệt đối không phải một cái nhàn nhã thời gian làm việc nàng ở công khai sau đó lại không có gì hàng thật giá thật hoạt động cho nên nếu như muốn hỏi t h ă m được nàng với lưu tín an quan hệ nội m ạ c đám kia truyền thông nhất định sẽ tìm thắng hết các nàng thiệt thái đối với cái này loại chuyện bà hẹn rủ hi un với lưu tín an quyết định cuối cùng dùng mỹ thực t ớ i đái bọn muội muội không có cách nào hai nàng cũng chỉ có ở phương diện này có thể đền bù bọn muội muội rồi gõ kim phòng trưởng cửa phòng làm việc bà hẹn rủ hi un đi vào theo thường l ệ lễ phép v â n an sau đó ngồi ở trước bàn làm việc công khai sau ngày đầu tiên cảm giác thế nào không đặc biệt gì cảm giác bà hẹ r hi un cũng không có đang nói láo nàng đúng là không có cảm giác đến có thay đổi gì bất quá cái này cũng cùng với nàng từ đầu đến cuối đều không thế nào cùng f a n tiếp xúc có liên quan công ty một đã sớm đem nàng nên làm việc nói cho nàng biết ngoại trừ bong bóng bên ngoài lúc này bà hẹ rủ hy u như n cũng bị cấm chế sử dụng bất kỳ xã giao phần mềm là công khai không giả nhưng vì bất quá nhiều kích thích đến những người h ái mộ tâm trước mắt nàng với lưu tín an khẳng định vẫn là cần phải khiêm tốn mới được muốn là hôm qua thiên công mở hôm nay liền nói phách lối cùng xuất hiện ở những người h ái mộ trước mặt cho dù những người ái mộ hiểu tôn trọng cũng sẽ bị bà hẹ r hy ưu quá đáng cử động trọc giận đến lúc đó coi như không tốt thu chàng Khoảng thời gian n à y là i thời khiêm tốn một ít đi, đợi tháng sau, ngươi đại khi đi thời điểm ề n tốn tháng hình tượng cũng đến an tạm một ít thả sau sứ sau sẽ ra, b i có h o người công còn mới.、Ta、biết tác c Ta rõ. À, còn có chính có hôm hồ không h ít ngày fan là, lai ảm qua tựa sở trẻ ậ phan p ầ n mong đợi ngươi Tín đợi với Lưu Tín an cùng xuất diễn game xuất s hỏi o w là có fan h qua chuyện này bất quá ta bây giờ không phải hẳn khiêm tốn một ít mới được sao kim phòng trưởng gật đầu một cái mặt lộ nụ cười là như vậy không sai chẳng qua nếu như đến tiếp sau này có rất nhiều f a n cũng mong đợi lời nói thích hợp vẫn là có thể tiếp một bộ phận này chủng loại tựa như game show các ngươi ý là bà h dù hy u hé miệng sau khi suy tư một hồi lắc đầu một cái không có nhận được cũng không trực tiếp c ự tuyệt ta phải hỏi một chút tín a n ý tứ mới được ta không có biện pháp thay hắn trực tiếp quyết định hiểu nếu như các ngươi cố ý nguyện lời nói có thể với công ty nói công ty sẽ hỗ trợ ta hiểu được cảm ơn kim phòng trưởng chuyện nhỏ phòng trưởng f a n của ta bây giờ là một loại gì thái độ đây hắn lưới đánh giá bà ẹ rủ hi un đúng là nhìn không ít nhưng muốn chính xác biết do những người hái mộ thái độ vẫn phải là từ công ty bên này vào tay mới được kim phòng trưởng biết rõ bà ẹ rủ hi un rất lo lắng chuyện này hắng c ư khoắt tay t r ư ớ mắt vẫn là khả không trạng thái Hơn tính ngươi nữa fan của niêm của cao, rất đơn ạ i đa số fan số vẫn ủng n là rất g hộ ư i h ữ n giản thứ k a khai với tín ăn yêu. Những tên kia xỉa chê coi chuyện tác, coi công cũng có không như không những thì không hộ、người. không thèm đếm xỉa đến liền có thể. nên yêu, bài ngươi với ngươi, liền i tín ăn tên ủng đến Đơn g quá lưu to là sẽ đếm Được. từ công ty bên này biết một chút tình huống mình sau đó bà hẹn rủ hy u này n mới yên tâm từ kim phòng trưởng trong phòng làm việc đi ra bây giờ dự đoán cái gì thành tích cái gì sau này tình huống đều là hư cụ thể vẫn là phải nhìn sang năm ba tháng trở về mới được là nhờ vào lần này trở về thành tích vượt xa các nàng dự trù cho nên rất nhanh lần sau trở về thời kỳ cũng đã xếp lên trên chương trình trong ngày nếu lần sau trở về cũng đã vội vàng ở trước mắt như vậy bây giờ này tới chi không dịch không bạch kỳ mới càng đáng giá để cho người ta quý trọng suy nghĩ minh bạch một điểm này bà hẹn rủ hy un quyết định thật sớm về nhà bất quá nàng vừa mới ngồi lên xe mình để ở một bên điện thoại di động chính là không đúng lúc v ă n g lên nhìn đến trên màn ảnh điện thoại di động hiện lên thái thiên ca ba chữ dự cảm không tốt ở bà hẹn rủ hy un đáy lòng bay lên nàng run sợ trong lòng nhận điện thoại cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng nói thái thiên ca a ấy lìn a bây giờ có danh không có là có thế nào c ả m tạc á ca l ì đại lao phần thường a a a chương ba trăm tám mươi mốt may mắn ngay tại bà hẹ rủ hi un đi đến s mở thời điểm hôm nay lưu tín a n chính là theo thường lệ mình khai mở rồi chính mình lai、like、sở t r ẻ ảm đương nhiên rồi hôm qua thiên tài công khai mình cùng bà hẹ rủ hi un yêu không cần suy nghĩ nghĩ lưu tín a n cũng có thể đoán được hôm nay lai、like、sở t r ẻ ảm lúc đoàn người đi và o muốn nói cái gì cây trúc tỷ đây cây trúc tỷ đây cây trúc tỷ đây tại sao là nam người xem mở màn c h i ệ u à? bây giờ công khai sau này có phải hay không là có thể không áp lực đồng thời lai、like、sở trệ ảm rồi hả không nhất định đi nếu như an tử ca kéo bùi tỷ đồng thời lai、like、sở trệ ảm s m muốn thu bản quyền phí đi mặt cũng không cần an tử ca cho Z é t vẹo vẹt mang đến bao nhiêu nhiệt độ qua sông rút cầu đúng không s m là có thể làm được loại sự tình này cho dù thân phận của bà ẹ d rủ hi un đã hoàn toàn công khai nhưng như cũ có rất nhiều người xem hay lại là theo thói quen đem bà ẹ d rủ hi un gọi là cây trúc tỷ mà cây trúc cũng trở thành bà ẹ d rủ hi un gần bùi tỷ bùi thỏ cây cột lớn đợi một nhóm ngoại hiệu sau đó một cái mới tinh ngoại hiệu a những người hãi mộ hình như là xương này vì biệt hiệu nhân ra đi làm nghệ sĩ rất bận rộn đừng xem bây giờ nàng trở về kết thúc nhưng nên có công việc như thế cũng không ít hai ta mới vừa chung một chỗ khi đó nàng coi như là tương đối thanh nhàn bất quá liền cái loại này thời điểm nàng đều ngày ngày hướng công ty chạy tham gia đủ loại chương trình học chớ nói chi là hiện tại với nghệ sĩ chung một chỗ áp lực rất lớn chứ an tử ca có thể chệ vào nghệ sĩ bận rộn một hai tháng với người yêu không được gặp mặt không phải chuyện thường à bao nhiêu nghệ sĩ tình nhân cũng là bởi vì loại sự tình này tách ra cái này ngược lại là cũng còn khá các ngươi được biết một chút ta đây mỗi ngày bảy giờ lai、like、sở chạy ảm thời、gian. nếu như không thiếu cân thiếu hai lời nói mỗi ngày đều có bảy giờ không có biện pháp theo nàng cẩn thận tính một chút lời nói thật không nhất định ai thời gian nhiều này xong ta đạn mặc toàn bộ trách ngươi không thể kéo nàng đồng thời lai、like、s ở trệ ảm trước mặt nhà tư bản nhìn thấy ngươi cũng mặc cảm đúng biết rõ trách nhiệm ở các ngươi cũng đừng lao ở lai、like、s ở trệ ảm gian tìm nàng rồi ta xem tâm lý nhiều cảm giác khó chịu chuyên xuống ta theo bùi tỷ quá mức thân mật đưa tới an tử ca bất mãn trước mặt nói t h mỹ an tử ca đến tột cùng là bất mãn ngươi còn bất mãn bùi tỷ chơi game chơi game hôm nay đi ma giới tìm trọng lâu rồi trò chơi này cách chơi ta sẽ không đánh giá rồi nhưng hình ảnh với âm nhạc hay lại là rất không sai lúc này lưu tín an chính lấy tay cầm khống chế nguyễn thanh sơ cũng chính là t i ê n kiếm k ỳ hiệp chuyện bảy vai nữ chính trò chơi này trước hai thiên tài bán làm lao tiên kiếm mê lưu tín an dĩ nhiên là trước tiên lấy được rồi khối lập phương cấp cho kích hoạt cây số sau đó ở trải qua đủ loại lần nữa sau chính thức tiến vào trò chơi so với trước mấy làm lần này tiên kiếm bảy nên đón một hoàn toàn cải cách sau đó bị hắn xuất bản chơi đùa ngày đó mánh nổ nước bọt rồi một cái buổi chiều đúng như hắn nói như vậy c h u y ề n thống hiệp chế đội thành lập tức chiến đấu đến tột cùng là tốt và không tốt lưu tín an không có cách nào đánh giá nhưng đơn thuần là một m trò chơi người yêu thích h ắ n có thể v ô ngực nói lên một câu trò chơi này không lớn thú vị bất quá tình cảm quả thực là tăng thêm quá nhiều nhất là hoàn thành một cái chi nhánh nhiệm vụ giải tỏa rất nhiều các đời kinh đ i ể n ca khúc chủ đề hơn nữa nghe được kia quen thuộc hồi mộng du tiên sau đó lưu tín an lúc ấy thiếu chút nữa thì lệ rơi vãi lai、like、sở trệ ả m g i a n đã hai ngày không có nghe được sở trệ ả mẹ trò chuyện tiên kiếm câu chuyện đ o n người muốn nhìn ạ muốn nhìn ta hôm nay đem tiên kiếm thất thông chúng ta quay đầu đi, chơi một chút tiên kiếm muốn đi. điều này đạn m ạ c để cho con mắt của lưu tín an sáng lên làm lão người chơi lưu tín an rất nguyện ý trở về vị một chút game cổ cách chơi hơn nữa hắn cũng rất muốn để cho lai、like、sở trễ ảm gian một ít mới vừa và hố trò chơi cái vòng này tân người chơi thật tốt hưởng thụ một chút game cổ thú vui nhưng rất đáng tiếc hắn nhiệt tình cũng không có được đoàn người quá nhiều đáp lại so với trò chơi nếu như có thể mà nói khả năng đem bà ed rủ hi un kéo qua tới cuộn tợ l ấ y một chút liễu mộng ly mới có thể kích thích mọi người hứng thú bất quá bằng lương tâm nói nhà mình bạn gái cổ liễu n g ly khả năng có chút khó khăn đạo không phải nói bà ed r hi un khí chất không đủ chủ yếu là phần cứng không thế nào đạt tiêu chuẩn Khu, nhớ lại đến cảnh tượng đó lưu tín an t r ộ t dạ tàng hắn một cái hắn không hề suy nghĩ lung tung mà là đem càng nhiều sự chú ý đặt ở trong tay trò chơi bên trên một bên đẩy tới nội dung cốt truyện một bên chơi đại khái sau nửa giờ đặt lên bàn điện thoại di động bắt đầu chấn động lưu tín an liếc mắt một cái điện thoại gọi đến biểu hiện cứu cứu hai chữ to để cho hắn cảm thấy kinh ngạc thực ra ở hôm qua thiên công mở chơi đùa mình cùng bà hẹ rủ hy ùn quan hệ sau đó cứu cứu cũng đã ở buổi chiều đánh qua một lần điện thoại cho hắn khi đó cứu cứu chủ yếu là lo lắng hắn có thể hay không chịu nổi áp lực dù sao cao ly dân mạng đều là tương đương nghiêm khắc hơn nữa lưu tín an trung uy vẫn là một cái người ngoại quốc bên này nhân bài xích ngoại vật đứng lên có thể đoàn kết nếu như bị đám này bình xịt bình phun phá vỡ rồi vậy cũng sẽ không tốt cũng may lưu tín an kháng áp năng lực rất mạnh dĩ nhiên cũng quy công cho tiếng hàn mắng người đến còn lâu mới có được tiếng chung như vậy đâm thẳng tâm linh ngược lại lưu tín an nhìn nhiều chút chê bai có lúc cũng muốn c ư i ngoại trừ một câu tây tám bên ngoài còn lại đơn giản chính là cái đó đổ cho con hôn tiểu tử nói là mắng chửi người từng cái trình cũng còn thật ôn hòa suy tư một chút lưu tín a n hay là trước đêm trò chơi tạm ngừng nói với mọi người rồi âm thanh chờ một chút sau đó thuận tay đem m ị p rổ phồn đóng lại sau đó hắn nhận điện thoại cứu cứu tín a n a ở bận rộn không cũng còn khá ở lai、like、sở trệ ảm cứu cứu có chuyện gì không é mở kết quả chuyện này ngươi biết không l ư u tín a n xứng sở bất quá rất nhanh hắn đó là phản ứng kịp cứu cứu kết quả chỉ là sự kiện kia ngài nói é mở kết quả dẫn ta với rủ hy un tiết t ấ u à? đúng xem ra ngươi biết rõ a lần này ác xin răng thanh âm liền tự nhiên hơn nhiều lưu tín ăn biết cứu cứu ý tứ hắn cười trả lời s m không dám đụng đến ta với d ủ hi un yên tâm đi cứu cứu ai thật đáng tiếc còn muốn thừa cơ hội này tốt thật là ghê tởm một chút s m đâu rồi nếu không còn chuyện gì vậy là được lúc nào có rảnh rỗi mang theo ấ y lìn tới nhà ăn cơm a được bất quá mấy ngày gần đây khả năng không được ta hẳn phải bồi d ủ hi un hồi một chuyến đà ạ hệ cụ phải gặp cha mẹ thực ra đã sớm thấy qua lần này nàng trở về vẫn luôn b ể bộn nhiều việc không cơ hội gì về nhà theo cha mẹ thừa cơ hội này để cho nàng trở về mấy ngày đi cũng là vậy không làm phi ngươi có chuyện gì tùy thời liên l ạ ta biết rõ ạ được lưu tín an cười trả lời rồi sau đó đơn giản hàn huyên mấy câu sau đó tiện tay đem điện thoại ngủm bất quá không chờ hắn lần nữa mở ra mịp rộ phồn tiếp tục l a e、like、sở trệ ảm tiếp lấy lại v ừ a là một thông điện thoại đ n h vào mà danh tự này xuất hiện để cho lưu tín a n trên mặt không tự chủ được hiện ra nụ cười tới jin hi a thế nào hắn với bà e jin hi sống chung rất không tồi bà e rủ hi un xâm nhập vào nhà hắn gờ rút mà hắn đồng dạng cũng là xâm nhập vào bà e rủ hi un trong nhà gờ rút bình thường hắn không ít với bà e jin hi một sướng một họa đánh phối hợp ngạo báng nhà mình bạn gái dĩ nhiên làm như vậy có giá đó chính là mỗi lần đem người này làm phát bực rồi hắn đều được gửi theo sắc mặt thật tốt hông trước nhất trượt h ì phu ngươi với tỷ đánh đoán lúc nào trở lại à bởi vì ngày hôm qua liền đã nói xong đợi công khai sau đó sẽ hồi đại hệ cụ sau đó một nhà bốn c h i ế c cộng thêm hắn cái này chuẩn con rể đi đảo chỉ d ù du lịch cái năm ba ngày tới bà ẹ n jin hy đã mong đợi suốt một ngày â cái này ta nói không tính ngươi được hỏi chị ngươi tỷ của ta không đi cùng với ngươi nàng đi công ty à này mới vừa đệ nhất t i ê n công mở thật là lắm chuyện chờ nàng xử lý đây à ta đây cho ta tỷ gọi điện thoại nàng thế nào không nhận à bà hẹ jin hy kinh ngạc trả lời để cho lưu tín an x ư n g sở hắn hé miệng liếc mắt một cái lai、like、sở trệ h m gian sau đó trả lời khả năng không nghe được đi ta cho nàng người đại diện gọi điện thoại hỏi một chút được sau khi cúp điện thoại lưu tín an đứng dậy từ lai、like、sở trệ h m dùng trong phòng đi tới phòng khách tìm ra thành thái thiên điện thoại gọi tới thành thái thiên điện thoại tiếp ngược lại là rất nhanh lưu tín an thẳng vào chính đ ề thái thiên ca g i hi un bận điệu ây có một tạm thời hoạt động để cho nàng đi tham gia một chút các thành viên đều đang bận rộn chỉ nàng có rảnh rỗi thế nào nàng không nói cho ngươi không có bà ẹ rủ hi un xác thực không nói với hắn hắn mới vừa rồi đặc biệt tìm được cùng bà ed rủ hi un nói chuyện phiếm h u n g phát hiện bà ed rủ hi un căn bản sẽ không đi tìm hắn cho nên mới có chút nóng này liên lạc thành thái thiên có thể là bởi vì thời gian hoạt động không dài đi phòng trường riêng biệt giờ là có thể kết thúc ta còn là không quá yên tâm ca ngươi đem nàng hoạt động nói cho ta biết ta qua xem một chút đi lưu tín an hay lại là cảm thấy rất kỳ quái bình thường bà ed rủ hi un làm cái gì cũng biết chủ động nói với hắn một tiếng còn kém đem đi nhà cầu loại chuyện nhỏ này đều nói cho hắn vốn là thiếu cảm giác an toàn bà ed rủ hi un sẽ quên nói với hắn tự có công việc nay vốn là một món rất chuyện lạ tình hơn nữa bây giờ mới vừa công khai một ngày liên tưởng đến có chút f a n điên cùng cách làm mặc dù có khả năng cực kỳ nhỏ nhưng lưu tín a n hay lại là không ngừng được lo lắng hiểu lưu tín an tâm tình thành thái thiên cũng không do dự nói câu sẽ phát cho ngươi sau đó đó là nhanh chóng cúp điện thoại chờ rồi đại khái một phút một cái bị thành thái thiên phát tới mà phía sau còn đi theo một câu ta liên lạc một chút nhân viên làm việc ngươi đồng đội lưu tín a n mím môi một cái suy nghĩ một chút vẫn là cảm giác mình tự mình đi qua nhìn một chút mới có thể yên tâm phiền thoái ca bây giờ ta ra ngoài phát xong hết hệ các thứ này lưu tín an đi trở về lai sở t r ệ ạm dùng căn phòng lần nữa mở ra mịt rộ phổn ngượng ngùng đoàn người tạm thời có chút việc được đi ra ngoài một chuyến b u ổ i tối sẽ bổ lai sở t r ệ ạm thời gian thực xin lỗi bằng lương tâm nói lưu tín an còn là có tư cách nói lời này tháng này từ đầu tháng cho tới bây giờ ngược chúng hắn một mực duy trì toàn c ậ n cho nên lúc này có chuyện tạm thời xin nghỉ mọi người cũng không có quá nhiều bất mãn húng chi đoàn người cũng biết rõ lưu tín an mới với bà hẹ rủ h y un lựa chọn công khai không bao lâu lúc này nhất định là sự tỉnh nhiều khi nhất sau khi lúc này có chuyện tạm thời đoàn người đều là tương hiệu bất quá lúc này mọi người ấm lòng trả lời lưu tín ăn đã không thấy được bởi vì hắn đang nói xong những thứ này sau đó liền trực tiếp tắt lai、like、sở trệ âm gian nằm áo khoác đi ra khỏi nhà ba thật ngượng ngùng ấy lì tỉ tạm thời để cho ngài khổ cực một chuyến nhìn lên trước mặt không ngừng túi người chào nói xin lỗi sợ hãi đến mảnh mắt đều đ ỏ cô gái bà ẹ rủ hy Hi ôn hiện ra một cái ôn n u nụ cười nàng biết rõ ở dư luận bùng nổ sau đó rất nhiều người cũng đối với nàng tồn tại nhìn mà sợ trước mặt cái này cùng công ty nhưng sống chung lần số không nhiều nữ phụ tá đại khái cũng là nghe nói qua nàng sự tình cho nên lúc này mới sẽ như thế nơm nớp lo sợ bất quá nàng nhất định là không giống trên internet nói như vậy hùng hổ do người ngược lại nàng chỉ là nhẹ giọng an ủi đối phương khẩn trương tâm tình không việc gì ngược lại ta cũng đang nghỉ ngơi chung ngươi không cần quá khẩn trương đã với p h á t phòng trưởng nói qua sao a n h ắ c lên p h á t phòng trưởng vị này nữ phụ tá móp m h ó m miệng thủ hạ nghệ thân thể người không thoải mái cũng không thể trách nàng a tại sao nàng phải bị p h á t phòng trưởng mắng lâu như vậy rất rõ ràng trước mặt vị này nhìn rất cô gái trẻ tuổi tử là vừa nhậm chức không bao lâu người mới và hẹ rủ hy un từ trong túi móc ra một bọc khăn giấy rút ra hai tờ đến ở đ ố ừ cảm ơn ây lìn tỷ nay âm thanh điểm điểm ấy lìn tỷ cũng để cho bà ẹ rủ hi un nụ cười trên mặt đồng nặc mấy phần nàng một tay trông cảm cười trêu ghẹo nói an tâm một chút rồi hả、à. chương trình là cái gì cho ta xem xuống thực ra đảo cũng không phải là cái gì đặc biệt phiền thoái hành trình chính là đơn giản tham gia một cái đường diễn sau đó lên đi hát một bài tùy tiện với f a n lẫn nhau động một cái tiểu hoạt động mà thôi coi như là theo thông lệ hoạt động liền tv cũng sẽ không bên trên cái loại này trước chống không không vội vàng thời điểm thành thái thiên cũng sẽ cho nàng tiếp một ít tương tự công việc tốt duy trì nàng ra ánh sáng lượm tới a được ở chỗ này đưa tay nhận lấy chương trình đồ bà hẹ rủ hi un vừa nhìn thuận tay lại đưa điện thoại di động khởi động xác nhận phía trên không có tin tức gì sau đó nàng bất mãn nhớ mày lại người này thậm chí ngay cả cái tin cũng không trở về ta mặc dù thanh âm đệ rất thấp nhưng trước mặt vị này nữ phụ tá vẫn là nghe được nàng đều nàng lo lắng là bà hẹ rủ hi u n có cái gì không hiểu nữ phụ tá vội vã cuốn cùng hỏi g i là có cái gì không hiểu địa phương à a không việc gì bà hẹ rủ hi u n đem điện thoại di động thu cất cười k h o á t tay tiếp tục nghiêm túc nhìn lấy trong tay chương trình đồ mà điện thoại di động chính là bị nàng tiện tay nhét vào trong túi sách để ở mỗi bên đại khái qua nửa giờ k h o ả n g đó bà hẹ rủ hi u n đem chương trình đồ thu cất sau đó đem một ca khúc tên bài hát báo cáo rồi đối phương một hồi thả bài hát này ta hát bài hát này được ta đi trước với phe làm chủ nói một chút ừ không tìm được nhạc đệm lời nói ta có thể phát cho ngươi không việc gì chỗ này của ta có nhận đ ệ m vậy thì tốt bởi vì nàng là tạm thời tới cứu chàng cho nên bên ngoài người xem căn bản liền không biết rõ hôm nay khách quý trong danh sách có bà ẹ n rủ hi un cho đến nàng lánh bất đinh xuất hiện ở trên vũ đài hơn nữa d ư ớ i đài có người xem kinh hỉ kêu lên tên của nàng sau đó nàng mới tràn đầy mang theo nụ cười vẫy tay cùng d ư ớ i đài này mấy trăm danh quan chúng vân an chơi ạ là ấy lìn dép v ẹ o vẹn ấy lìn à bà ẹ rủ hi un cầm trong tay mỹ t h u phồn cười tươi g i ó nói hôm nay tới không ít người xem đâu rồi mọi người buổi chiều khỏe ấy lìn lưu tín an tiên sinh cũng tới sao dù sao lúc này mới khoảng cách công lái qua một ngày hiện trường nhất định là có biết rõ nàng hôn qua thiên công không tình yêu người đang bất quá bà ẹ r ù h y un khẳng định không thể ở trường hợp này trắng trận n h ấ t lên có quan hệ với lưu tín an sự tình nàng rất rõ ràng chính mình chỉ là tới cứu c h à n g mà không phải tới xoay người đọc chủ ở cần cái này làm hết sức giảm bớt chính mình dư luận giờ phút quan trọng dĩ nhiên là càng biết điều càng tốt v ề phần tại sao rõ ràng như vậy thời kỳ m ẫ u chốt thành thái thiên còn muốn cho nàng tới cứu tràng đoán chừng chẳng qua là cảm thấy đây chỉ là một thật rất nhỏ diễn xuất chết no cũng liền ở trên internet truyền bá một chút thôi khẳng định không tạo nổi sóng gió gì nhưng mọi người đều biết nếu như tiếp theo không ra ngoài dự liệu lời nói ngoài ý muốn lập tức phải xuất hiện mặc dù rất nhiều người đều đưa nàng tướng mạo cho rằng là các nàng thế hệ này nữ thần tượng trung hoàn mỹ nhất tồn tại nhưng có một chút không nên quên nàng là z vẹo vẹt t r u n g duy nhất một lấy toàn bộ hạng mục thành tích vì a i nhân xuất đạo nói cách khác không chỉ là ưu việt r á n g ngoài nàng vũ đạo nghệ thuật ca hát diễn kỹ cùng với đủ loại có quan hệ với thần tượng n g n h thực lực phán xét toàn bộ đều là cấp độ a cho nên như vậy một cái tiểu tiểu hoạt động hiện trường đối với bà ed rủ hi un mà nói căn bản không có một chút độ khó hoàn mỹ biểu diễn căn cơ rất dễ dàng đó là kéo theo toàn trường các khán giả hứng thú đoạn thứ nhất điệp khúc kết thúc bà hẹ rủ hi un chính cười hướng phía dưới đài người xem vung tay nhỏ từng trận tiếng thét trói thai không để cho nàng tùy nhìn về phía rít gào lên âm thanh địa phương này không nhìn con khá này nhìn một cái nắm ụp rổ phồn bà hẹ rủ hi un trong con n g ư ờ i xinh đẹp thoáng qua một vẻ kinh ngạc rồi sau đó trong mắt nàng kinh ngạc tàn đi vẻ hưng phấn hiện lên quyển kia liền đẹp đẽ nụ cười trở nên càng mê người bởi vì nàng ở dưới đài trong đám người liếp mắt liền thấy được cái tia dáng người cao ngất mặt mũi anh tuấn nam nhân cho dù đối phương mang khẩu trang, thế nhưng quen thuộc mặt mày hay là để cho nàng liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận đối phương là người tới chính là nàng h ô m qua thiên tài thật vui vẻ giới thiệu cho những người hái mộ bạn trai lưu tín an hiển nhiên phát hiện thân phận của lưu tín an không chỉ có chỉ là bà hẹ rủ hi un chính mình chuyện này ở cao ly hay lại là nhấc lên không nhỏ sóng rõ hơn nữa lúc này trên đài chính là bà hẹ rủ hi un tự mình rất nhanh thân phận của lưu tín an cũng bị một ít người đi đường nhận ra được lần này được rồi bạn cũng bởi vì bà hẹ rủ hi un đích thân tới hiện trường mà trở nên thập phần lửa nóng hoạt động hiện trường lần này lại có thể dùng tiếng người h u ê n náo để hình dung chơi ạ lại là lưu tín an tự mình cũng tới ô ô ô thật là lãng mạn ở dạng này bầu không khí hạng bà ẹ rủ hi un rốt cục thì đem mình bài hát kia hát xong nhưng lưu tín an đều đã chạy tới hiện trường muốn đơn giản hát xong một ca khúc liền mở lựu đã không phải một món rất chuyện dễ dàng rồi không có cách nào ở phe làm chủ cùng với vị kia tiểu trợ lý cầu khẩn nhìn soi mói bà ẹ rủ hi un cũng không có buông tay đi mà là không thể làm gì một tay chống lạnh mang trên mặt l ờ n rỗi nhìn về phía dưới đài vị kia để cho nàng vẻ mặt tươi cười nam nhân nha tại sao ngươi chạy tới nay cực kỳ thân mật đặt câu hỏi cũng để cho giới đài các khán giả trong nháy mắt biết rõ bà hẹ rủ hi un đến tột cùng là đang cùng ai đánh thú phe làm chủ cũng là thập phần biết đem ống kính tập trung ở lưu tín an trên mặt bất quá thú vị chuyện xuất hiện bị chú ý lưu tín an hiển nhiên không ý thức được tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn hắn đầu tiên là mắt trần có thể thấy mờ ở sau đó kéo xuống c h ẩ u trang lộ ra một cái lễ phép nhưng không mất lúng túng nụ cười đồng thời đưa tay chỉ chính mình tựa hồ là đang hỏi bà hẹ rủ hi un có phải hay không là ở cùng hắn nói chuyện lần này không chỉ là các khán giả cười trên või tức cười xì một tiếng bà cười đúng chính là ngươi vị này may mắn người xem tiên sinh chương ba trăm tám mươi hai cứu cứu đề nghị có mắt phe làm chủ cơ t r í xuất ra một cái mịt rộ p h ồ n đưa cho lưu tín an lưu tín an liền vội vàng khoát tay cự tuyệt nhưng động tác của hắn đưa tới các khán giả bất mãn không có cách nào hắn không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh bắt được mịt rộ p h ồ n nhẹ giọng mở miệng nói ta nói ta là đi ngang qua mọi người tin à. loại chuyện hoang đường này đừng nói người xem ngay cả lưu tín an tự mình nói hết cũng không kèm được bật cười được rồi chúng ta đều không tin chủ yếu là ở trên mạng thấy được đường diễn tin tức loại đại sự này ta đây cái f a n làm sao có thể bỏ qua đâu rồi cho nên có thể mời ấy lìn nữ sĩ hát một bài nữa à à lưu tín an tiên sinh làm trông rất đẹp an khả an khả hắn lên tiếng cũng để cho các khán giả đều là cực kỳ hưng phấn một loại loại này đường mòn diễn khả năng không nhiều thấy đang ăn khách nghệ sĩ xuất hiện bà ẹ d rủ hi un đến đúng là vượt xa người sở hữu dữ liệu khó khăn như vậy được bà ẹ d rủ hi un cũng tới các khán giả dĩ nhiên muốn nghe nhiều hai bài hát điểm nhỏ này yêu cầu bà ed r hi un cũng không có cự tuyệt nàng gật đầu cười sau khi suy nghĩ một chút dứt khoát cũng không cần nhạc đệm rồi mà là trực tiếp hát lên lên các nàng tổ hợp bài hát kia nhất ra vòng x i、si、tổ bài hát này hỏa bạo trình độ không cần nói cũng biết gần đó là không có nhạc đệm hát lên phiên bản d ư ớ i đài các khán giả tất cả đều là ăn ý phối hợp cùng hát thanh thế thật lớn đến trong lúc nhất thời thậm chí không nghe được bà ẹ rủ hy ôn tiếng hát bất quá d ư ớ i đài lưu tín ăn nhưng là từ đầu đến cuối ngậm miệng sợ mình cũng đi theo hát lên tiếng rất nhanh một khúc cuối cùng lần này các khán giả cũng thỏa mãn rồi n ư ờ i cùng các khán giả p ấ t tay trào từ g ã sau đó bà ẹ d rủ hi un vội vàng lựu i xuống này bên cạnh tới cảm tạo phe làm chủ từng cái nắm tay tỏ vẻ không cần để ý sau đó nàng bình phục hô hấp đi tới phía sau một chiếc bảo mẫu trong xe rất cảm tạo ngài ấy li tỉ muốn không phải ngài tới ta thật sự toàn bộ xong rồi tiểu trợ lý đã hưng phấn đến lời nói không mạch lạ c nàng vừa hưng phấn vừa khẩn trương đứng ở trước mặt bà ẹ d rủ hi un lại vừa là túi người lại vừa là nói cảm ơn làm với bà ẹ d rủ hi un đang khi dễ nàng như thế bà ẹ d rủ hi un cười lắc đầu một cái sau đó xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía ngoài cửa sổ giống như là đang tìm kiếm cái gì như vậy ta đã để cho nhân viên làm việc đi theo lưu tín an tiên sinh nói chúng ta ở chỗ này h ắ n hẳn một hồi liền sẽ t ớ i đừng xem hôm nay xảy ra chút chuyện ngoài ý mớn nhưng có thể ở sm chung l a n lộn đến chức vụ ta phần lớn cũng không phải là cái gì không có nhãn lực thấy tầm thường nhìn bà ẹ d rủ hi un này tìm gì động tác tiểu trợ lý rất nhanh đó là phản ứng kịp bà ẹ d rủ hi un kết quả tìm cái gì đó lời nói của nàng cũng để cho bà ẹ d rủ hi un s ư n g sở rồi sau đó một vệ mỉm cười hiện lên bà ẹ d rủ hi un tinh xảo trên khuôn mặt cảm ơn không sao ta đây liền đi xuống trước ấy liền tỉ n g à i nghỉ ngơi một chút đi một hồi n g à i là theo ta đồng thời trở về công ty hay lại là với lưu tín an tiên sinh đồng thời trở về đây bà ẻ rủ hi un suy nghĩ một chút lắc đầu một cái ta theo hắn cùng đi liền có thể chính ngươi trở về đi thôi À, dạ mặc dù rất muốn nghe bắt quái dù sao bà ẻ rủ hi un với lưu tín an sự tình lúc này vẫn là sôi sùng sục chớ nói chi là hôm qua thiên tài công khai quan hệ hai người hôm nay liền thần kỳ xuất hiện ở se u l đầu đường lúc này trên mạng đã có tới nơi này người xem bắt đầu ở trên internet chia sẻ đến chuyện hôm nay rồi nhưng bắt quái công ty nghệ sĩ cuộc sống riêng đối với nàng loại này trợ lý mà nói nhưng là đại kỵ cho nên mặc dù có lòng tràn đầy hiếu kỳ nhưng tiểu trợ lý hay lại là ra lệnh chính mình xuống xe ngoan ngoãn làm môn thần rất nhanh cùng nhân viên làm việc cùng xuất hiện lưu tín an giỏi vào rồi bà ẹ rủ hi un mi mắt tiểu trợ lý nên đón cũng không biết nói với lưu tín an rồi cái gì đó tiếp lấy lưu tín an đó là thẳng hướng bảo mẫu xe đi tới khắp nơi quan sát một chút xác nhận bên người không có người nào sau đó lúc này mới kéo ra bảo mẫu sau xe xếp hàng chỗ ngồi rồi sau đó hắn đó là lấy được bà ẹ rủ hi un một cái không nói gì xem thường người đó là cái gì à làm giống như là lén lén lút lút như thế chúng ta nhưng là công khai đi lên liền bị nhà mình bạn gái nổ nước bọt để cho lưu tín ăn có chút lúng túng bất quá sự tỉnh tựa hồ cũng đúng như bà ẹ rủ hi un nói như vậy lúc này hai người bọn họ coi như bị những người h ái mộ phát hiện ở một chiếc bảo mẫu trên xe cũng sẽ không có nhân nói này nói kia hai người bọn họ nhưng là hàng thật ra thật tình nhân quan hệ khu người thế nào không nhận jin hi điện thoại à? bà ẹ rủ hi un s ứ n g sở theo bản năng nhìn về phía để ở một bên sách tay tiện tay lấy tới sau đó cũng nằm đến ta tốt như không nghe thấy đi người thế nào không nói cho jin hi ta có chuyện tạm thời ta lại không biết do ngươi có chuyện tạm thời ta còn là cho thái thiên ca gọi điện thoại mới biết rõ ngươi ở nơi này lưu tín ăn n h ú n vai trả lời mà nghe được trả lời bà ẹ rủ hi un sửng sốt ta cho ngươi biết nữa à ngươi ở đâu nói cho ta biết à h u i chát ta chưa lấy được ca hai người mắt to trận to mắt sau đó ăn ý cùng lấy điện thoại di động ra lưu tín ăn tay mau một chút trước một bước tìm ra bản thân cùng bà ẹ rủ hi un nói chuyện p h í a c ù n g chứng minh cho bà ẹ rủ hi un nhìn mà bà ẹ rủ hi un chính là trầm một bước mà nàng mở ra nói chuyện phi khung thấy chính mình phát ra kia cái tin phía sau cái kia đại đại hồng sắc dấu chấm than sau đó vẻ mặt khiếp sợ người đem ta b ờ l ọ c rồi hả nói cái gì chuyện hoang đường đâu rồi ta làm sao có thể b ờ l ọ c ngươi khóe miệng của lưu tín an có gấp hắn có bệnh ấy ư cũng không có việc gì b ờ l ọ c b à ẹ n dụ hi un â hát thật giống như quả thật không có có thể là lúc ấy inter nghe không được vừa lúc ở quá đường hầm h á t h á t tín an là lo lắng ta mới đến hiện trường tìm ta hả ừ jin hi nói không liên lạc được ngươi ta liền hỏi một chút thái thiên ca lưu tín an bấm điện thoại di động nhưng vừa mới nói được nửa câu thứ nhất bắn ra đẩy đưa để cho hắn biểu tình cỗ quái lời nói nói công ty của các ngươi đề nghị hai ta khoảng thời gian này khiêm tốn một ít đúng không đúng vậy k i a ta hôm nay chạy tới nơi này có phải hay không là không quá phù hợp công ty của các ngươi yêu cầu liệu tín an hé miệng đem màn hình điện thoại di động biểu diễn cho bà ẹ n rủ hi un nhìn đạn đẩy đưa là v ớ i bồ mặc dù bà ẹ n rủ hi un không thể hoàn toàn xem hiệu t i ế n g trung nhưng quy tắc này tựa đề bên trên mình cùng liêu tín an tên vẫn có thể nhìn ra nàng mí môi đưa tay mở ra đầy đưa một giây kế tiếp lần này trong hoạt động hình đó là xuất hiện ở trên màn ảnh â được rồi lần này bà ẹ rủ hi un cũng trợn mắt đúng là có chút cao quay lại rồi bất quá ngược lại cũng bị phát hiện cũng chớ suy nghĩ quá nhiều tiếp theo ngươi còn có chuyện gì hả lưu tín an đem điện thoại di động thu cười c h ấ n ăn một chút có chút c u ố n quýt bà hẹ rủ hi un không có về nhà đi được bất quá xe ngươi không phải ở công ty sao không việc gì quay đầu để cho trợ lý giúp ta lái về chính là công ty có ta chìa khóa bà hẹ rủ hi un lắc đầu nhỏ giọng vừa nói rồi sau đó nàng đi theo lưu tín an phía sau cùng xuống chiếc này bảo mẫu xe đơn giản với trợ lý nói một lần sau đó nàng theo sắt lên nhà mình bạn trai xe làm ngồi ở vị trí kế bên tài xế đồng thời đem dây nghỉ ta n toàn phóng tốt sau đó bà hẹ rủ hy u n cả người t h à n h tính lại đưa tay v u ố t chính mình chân mềm khuôn mặt nhỏ nhắn ai thái thiên cá nhất định tức chết ngươi cũng biết rõ à ngươi lại còn như không có chuyện gì xảy ra ở trên đài cụ ta đúng là đ i ê n t i ế ai cho ngươi tới hiện trường một chút che giấu cũng không làm a cũng bị phát hiện ta giả bộ không thấy được khởi không phải kỳ quái hơn lưu tín a n lại còn có mặt nói nàng rõ ràng là người này chạy tới hiện trường bị những người hái mộ nhận ra lời này để cho lưu tín ăn là một chút phản bác lời nói đều không nói được một lát sau hắn lúng túng cười một tiếng khu ngươi cho j e n hy hồi điện thoại đi ừ không phản đối chứ đúng lần sau nhất định chú ý bớt đi thật đã cho ta không biết rõ lần sau nhất định ý t ư à. bà ẹ dù hy un tức giận chừng mắt một cái nhà mình bạn trai thấy lưu tín an nghiêm túc mở ra rồi xe nàng cũng không quáy d i à y nữa đối phương mà là lấy điện thoại di động ra trước cho thành thái thiên phát cái tin tức báo bình an sau đó này mới tìm được nhà mình mội mội không kế đó điện gọi trở về điện thoại mới vừa bị tiếp bà ẹ jin hy kêu mang theo nụ cười lời nói liền để cho nàng ngượng ngủng tỉ dùng lên động t í n h không nhỏ à ngươi thấy được ừ trên mạng đã tại trò chuyện, chuyện này bất qua tất cả mọi người ở bình luận nói các ngươi rất ngọt không có gì cãi nhau h ồ i trao thật bà ẹ n rủ hi un xứng sở nàng còn tưởng rằng sẽ có rất nhiều người mắng nàng hai đây ừ a vẫn có nói các ngươi lối ăn khó coi đừng mơ tưởng từ cái tiệc kiếm được một phân tiền bà ẹ n zin hi ha ha cười to đem điều này bình luận nói ra nay bình luận để cho khóe miệng của bà ẹ n rủ hi un q u ấ t thẳng tới được rồi đừng xem những thứ kia ta nghe tín ăn nói ngươi hỏi ta lúc nào trở về đúng không đúng lúc nào trở lại a ngươi cho một thời gian chính xác lời này để cho bà hẹn r hi un không khỏi nhìn về lái xe lưu t í n an nam nhân anh tuấn gò má để cho nàng mím môi môi rồi sau đó nàng tiện tay đem tình â m mở ra lên tiếng hỏi chúng ta lúc nào hồi đà hệ c ủ a A. nghe n g ư ơ i a ta tùy thời đều có thể chủ yếu là ta lo lắng ngươi bên kia phan hội không vui mới công khai thì xin n g h ỉ theo ta đi du lịch mọi người sẽ rất tức giận đi kéo ngươi chúng ta mở chương mục ngoại lai、like、sở chệ ảm thì tốt rồi vấn đề không lớn trước thân phận của bà hẹ r hi un không bại lộ thời điểm hắn mỗi lần mở chương mục ngoại lai、like、sở chệ ảm cũng được cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận mà bây giờ đã công khai hắn liền không cần cẩn thận như vậy rồi hơn nữa hắn còn có thể đem laptop dẫn đi mặc dù laptop live sở trệ ảm chơi game tương đối lung túng nhưng chơi đ a một ít tương đối nhẹ lượng trò chơi nhỏ hay lại là không có vấn đề gì cũng là kia ngày hôm sau bởi vì ngày mai phải phối hợp đến bà ed rủ hi un ở in mở ra live sở trệ ảm trả lời một ít địa phương f a n vấn đề cho nên ngày mai nhất định là không được mà sau đó sớm nhất thời gian chính là ngày hôm sau rồi trung pin là rời nhà một đoạn thời gian rất dài hài tử có thể lời nói bà ed r hi un muốn về nhà sớm thấy cha mẹ dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp áp thật tốt dùng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi được vậy thì ngày mai đi được lấy được trả lời bà hẹ rủ hi un lần nữa theo như điện thoại của hạ tinh e m kiện khôi phục cùng bà ẹ n gin hi điện thoại nói chuyện t i ế m ngày hôm sau chúng ta đi qua đại khái buổi chiều là có thể đến, đến rồi a được kia ngươi đừng quên rồi với ba mẹ nói một chút được ngươi bận rộn ngươi đi chị em gái giữa ngắn gọn nói chuyện điện thoại kết thúc bà hẹ rủ hi un đem điện thoại di động thu cất dựa vào cửa xe làm cho mình mặt hướng bên người nghiêm túc lái xe lưu tỳ nan nghiêm túc nhìn một hồi sau đó bà hẹ rủ hi un lộ ra nụ cười này không giải thích được mỉm cười để cho lưu tín ăn hơi nghi hoặc một chút cười cái gì cho nên tín ăn là lo lắng ta xảy ra chuyện gì mới ngựa không ngừng vó câu chạy đến tìm ta hả? nói nhảm loại người như ngươi liền đi nhà vệ sinh cũng hận không phải nói với ta nhân đột nhiên không nói gì cả ta đương nhiên cảm thấy kỳ quái a cái gì gọi là đi nhà vệ sinh cũng hận không được nói cho ngươi ta lúc nào làm ra quá loại chuyện này bị thân cận nhân như vậy nổ nước bọt để cho bà hẹ rủ hi un trên mặt rất không nén dẫn được nàng không phục hồi hỏi tự nhìn nói chuyện p i ế m ghi chép ừ ta mới không nhìn đây bà hẹ rủ hi un bắt đầu mạnh miệng biết rõ bà hẹ rủ hi un mình cũng t r ộ t dạ lưu tín an chỉ là k h é p lời cũng không có tiếp tục bức bách đối phương mà là thay đổi đề tài đúng rồi kim phòng trưởng nói thế nào liên nói trước mắt những người ái mộ cũng còn có thể tiếp nhận để cho hai ta làm hết sức khiêm tốn m ộ t í tháng t sau sẽ an bài cho ta công tác mới À, kim phòng trưởng còn để cho ta hỏi ngươi có muốn hay không tiếp nhận đem xô mời ngươi không ngại lời nói công ty có thể giúp ngươi đáp cầu g i á c m ố i bà hẹ rủ hi un hồi suy nghĩ một chút trước ở công ty cùng kim phòng trưởng trao đổi sau đó ngắn gọn đem nói chuyện p h i m nội dung nói cho lưu tín an trước mặt mấy giờ cũng không vượt ra ngoài lưu tín a n dự liệu bất quá cái này game show game show đúng công ty thật giống như rất muốn kinh doanh hai tà t ỉ n h nhân quan hệ ây loại chuyện này đối với một cái thần tượng mà nói không phải thật không tốt mà công ty của các ngươi nên rồi ta cũng không biết rõ công ty là ý gì bất quá nhìn công ty dáng vẻ có thể là hy vọng chúng ta biến thành h y un a với kim hiệu trung loại quan hệ đó rất tốt đây là một lưu tín a n kiến thức khu không thấy được hắn đem đậu xe cũng may vía i hẹ trước thừa dịp đèn đỏ kẽ hở hướng nhà mình bạn gái đầu đi một cái mở mịt biểu tình ngươi không biết rõ hi un a với kim hiệu trung à không biết rõ a đơn giản mà nói h y un a tiền bối với kim hiệu trung là tình nhân quan hệ từ lúc năm 2018 các nàng thừa nhận quan hệ yêu thương sau đó vẫn có đôi có cặp xuất hiện ở những người ái mộ trước mặt cũng kia không t ị hiểm chút nào nói về với nhau nói về kinh doanh tình nhân quan hệ thì không khỏi không nhắc tới kim h y un a cùng kim hiệu trung mặc dù ngay từ đầu có rất nhiều fan không coi trọng các nàng quan hệ nhưng bằng vào hai lớn lên lâu lấy lai ân yêu dĩ nhiên để cho loại này phê bình thanh âm biến mất hơn nữa không thể không nói đây là một lần tương đương ưu tú kinh doanh mà công ty ý tứ đại khái chính là để cho nàng hai phục khắc một chút kim hy un a với kim hiệu chung cái loại này quan hệ yêu thương đồng thời còn có thể để cho những người á i mộ tiếp nhận b à e dù hy un mình là hiệu như vậy như vậy a các nàng đó không có bị mắng nào chỉ là bị chửi năm đó bị chửi có thể thảm nhất là hy un a tiền bối như vậy a bất quá bây giờ đã không có quá nhiều người ghét các nàng ách các nàng mỗi người f a n ngoại trừ mỗi người f a n đúng vậy kim hy un a tiền bối nếu so với kim hiệu chung danh tiếng lớn một chút cho nên có rất nhiều hi un a tiền bối f a n cảm thấy i m h i ể u chung với cao dù sao thì là rất kỳ quái đủ loại giải thích người xem rất không thoải mái l i ê n cái người mà nói bà hẹ rủ hi un là không thích loại này bình luận nhất là nhân ra hai người như vậy ân ái mỗi người f a n nhưng là như vậy có công k í c h tính như vậy a kia hai ta chung một chỗ có thể hay không cũng có người nói như vậy chúng ta a liệu tín an cười trêu ghẹo thành công lấy được bà hẹ rủ hi un một cái bất mãn căm tức nhìn nói cái gì vậy ngươi lại không phải người trong nghề có cái gì với cao không cao leo ngươi không thể loại nghĩ gì này biết không đua gì thế nếu là có chính mình phan nói lưu tín a n với cao nàng nàng sợ rằng phải tìm một cái lỗ để chui vào rồi bất quá cũng may chính là bởi vì lưu tín a n không phải người trong nghề loại này làng giải trí bên trong cái gọi là môn đăng hộ đối ngược lại là không có ở hai nàng phan trên người tia xuất hiện cho nên cái kêu kêu hi una với cái kêu kêu kim h i ể u trung chính là lấy tình nhân thân phận tham gia game show đúng a đối ngữ như vậy có trợ giúp à khó mà nói chúng ta chỉ là tình cảnh tương tự nhưng cũng không phải hoàn toàn tương tự cho nên hi una tiền bối sự tình cũng không thể coi là chúng ta tham khảo ta đây muốn không nên đáp ứng bà hẹ rủ hi un trầm mặc nàng mí môi khổ tư minh tưởng rồi nửa ngày trời sau quấn q u y ế t nhìn về phía lưu tín an nếu không hỏi một chút cứu cứu ý, ý kiến hay chuyên nghiệp sự tình khẳng định vẫn là muốn cho chuyên nghiệp nhân để giải quyết tốt một đường ổn về nhà sau đó lưu tín an trước một bước vào nhà nhưng còn không chờ hắn hướng phòng vệ sinh đi tới nhà mình bạn gái bắt đầu từ phía sau kéo lại chính mình người đi đâu cho cứu cứu gọi điện thoại nha lưu tín an chỉ, chỉ phòng vệ sinh dù sao cũng phải để cho ta trước đi nhà vệ sinh chứ a nhà đi nhanh, đi nhanh đi nhà cầu xong sau đó thần thanh khí sảng lưu tín an đi tới bà hẹ rủ hi un ngồi xuống bên người hắn lấy điện thoại di động ra hỏi trước một chút cứu cứu có hay không có thời gian còn không trở về đến p h ụ điện thoại ngược lại thì trước gọi lại thế nào gặp phải vấn đề buổi chiều thời điểm mới thông qua điện thoại không bao lâu cho nên p h á c xin răng thủy tiện đoán được lưu tín an nhất định là gặp cái gì không quyết định chắc chắn được sự tình cứu cứu tiếng cười để cho lưu tín an có chút l u n g túng cũng may tất cả mọi người là người một nhà đảo cũng không phải nói ngượng ngùng đến khó lấy mở miệng cứu cứu có chút việc muốn hỏi ý kiến này một chút ta theo bây giờ dù hy un loại tình huống này nếu như lấy tình nhân thân phận đồng thời tham gia tiết mục lời nói có thể hay không không được tốt không được tốt cái này phải xem là phương diện nào rồi bởi vì mở ra loa phát thanh cho nên phát xin răng trả lời để cho bà hẹn rủ hy un cùng lưu tín a n đều là sức sốt đơn giản mà nói là được có rét vẹo vẹn thành viên khác tiết mục ngươi không muốn cùng theo một lúc chỉ có ấy lìn đơn độc tiết mục ngươi có thể thích hợp xuất hiện xuống a nếu như các ngươi ở ta dưới tay lời nói ta hẳn sẽ an bài như vậy ở sm dư luận can dự hạ hết hạn đến trước mắt không có bị nhảy ra cái gì hắc liệu lưu tín an cùng bà ẹ d ù hi un tổng thể mà nói hay lại là khen ngợi chiếm đa số bất quá tốt như vậy đánh giá là xây dựng ở lưu tín an tồn tại sẽ không can dự đến bà ẹ d ù hi un phát triển điều kiện tiên quyết một khi bà ẹ d ù hi un đem quá nhiều tinh lực đặt ở cùng lưu tín an cùng xuất hiện ở đại chúng trong tầm nhìn lời nói kim hi un a sẽ gặp phải rét vẹo vẹt những người hái mộ dùng nói g bút làm vũ khí kim hi un a đã không phải nữ đoàn thành viên cho nên hắn hoàn toàn không cần cố kị ảnh hưởng đến người khác có thể bà ed r hi un không được ta đại khái hiểu thế nào s m muốn đẩy các ngươi làm tiết mục bây giờ không phải ấy lìn trống không m à làm tiết mục lời nói cũng có thể a cứu cứu cảm thấy có thể À, dĩ nhiên có thể bất quá so với làm tiết mục nếu như ta là é mở lời nói ta sẽ chọn cho ngươi hai đơn độc mở một chương trình tiết mục đơn độc mở đúng đơn độc mở tín a n ngươi cuối cùng không phải người trong nghề thiếu một cái cố định để cho mọi người thích ngươi đ ư ờ n g tát áp xin răng tới hứng thú lúc này tựu giống với hắn là lưu tín a n cùng bà e rủ hy un cấp trên như vậy bây giờ mọi người chỉ là đối với ngươi có h ả o cảm nếu như có thể thông qua một chương trình tiết mục phát huy ngươi m g ị lực cá nhân tới để cho trừ ngươi ra hai p a n người bên ngoài thích ngươi với ấ y lìm phản ứng hóa học lời nói sẽ đối với các ngươi tốt hơn nha chương ba trăm tám mươi ba không khỏi hai người lai、like、sở trệ ảm cảm tạ nguyễn vũ đại lão bạch ngân minh chủ ba mươi tư bốn mươi ngươi nói công ty của các ngươi có thể đáp ứng loại chuyện này sao không thể không nói b á c d i n răng đề nghị này để cho lưu tín an cùng bà hẹ、e、rủ hi un đều là điên cuồng động tâm đến liên cung trên thế giới còn lại hạnh phúc tình nhân như thế lúc này lòng tràn đầy đều bị ngọt ngào tràn ngập bùi tiểu thư cùng lưu tiên sinh cũng tương tự muốn đem bọn họ ngọt ngào thường ngày chia sẻ cho toàn thế giới những người hái mộ nhìn một chương trình do hai người bọn họ chủ đạo game show đúng là lựa chọn tốt nhất thống chi ép mở vốn là kế hoạch phải cho bà ẹ d rủ hi un ra từng cá i nhân game show bà ẹ d rủ hi un nhớ lại chuyện này sau đó ánh mắt của nàng sáng lên công ty chúng ta vốn là định cho ta ra một chương trình cá nhân game show vậy nếu không liền đưa cái này cá nhân game show cơ hội đổi thành chúng ta đồng thời tình nhân game show a nhất định phải chiếm cứ chính người game show danh sách kia lưu tín an muốn càng lòng tham một ít bà h ẹ rủ hi u n cá nhân game show hắn muốn cùng đi ra kính tình nhân game show hắn cũng muốn nếu không đâu rồi ngươi sẽ không muốn để cho ta tham gia hai cái game show chứ bà h ẹ rủ hi u n bị môi người nọ là muốn mệnh chết nàng sao không được sao luôn có fan không muốn xem hai ta cùng đi ra kính đi t h như ngươi bạn trai f a n loại lưu tín an lời này để cho bà h ẹ rủ hi u n càng nghè càng c a o mày ngươi vì sao lại biết rõ bạn trai f a n loại vật này cái gọi là bạn trai fan chính là f a n nam tự giác đại nhập bà h rủ hi ôn bạn trai thân phật fan thật biến thái ta lẻn vào nhiều cái fan của ngươi、bày. thường thường có thể thấy có người mang ta người có bệnh sao bà hẹn rủ hi un dùng một lời khó nói hết biểu tình nổ nước bập đến nhà mình bạn trai chẳng lẽ có cái gì kỳ kỳ quái quái ham mê ngược lại ngươi hỏi trước một chút ngươi công ty đi đây chỉ là hai ta ý tưởng công ty của các ngươi còn chưa nhất định đồng ý đây bà hẹn rủ hi un nghe lưu tín an lời nói mỹ môi một cái thành thật mà nói nếu như lưu tín an chịu cầm ra bà hẹn rủ hi un cũng không cho là s m sẽ tự tuyển dù sao lưu tín an bối cảnh bậy ở nơi đó đừng nói là cùng với nàng mở một chương trình tình nhân đem xô rồi chính là lưu tín an muốn đơn độc mở một chương trình chính mình game show phòng trường quản lý trưởng bọn họ cũng sẽ chạy lên phối hợp bất quá bất kể là cái gì game show kia cũng bây giờ không phải cấp bách giải quyết sự t ì n h chờ sau đó đi ngược lại trong thời gian ngắn ta không nghĩ công việc phía sau còn có một đống lớn sự tình đây một tháng này chống không sau khi kết thúc năm nay trở về qua một lần b à hẹ rủ hy u n dĩ nhiên là phải đem toàn bộ tinh lực đặt ở cuối năm các đại buổi lễ trao giải cùng với đủ loại cuối năm trên võ đài lần này các nàng thành tích tốt như vậy nói không chừng còn có thể mò được cái gì đó giải thưởng loại vật này không có ai sẽ ngại nhiều bà e rủ hi un dĩ nhiên cũng có d i a tâm cũng đúng trước nghiên cứu một chút đi đảo t r ị rủ h ắ n chơi đ ù a cái gì đó đi lại nói lao đái trước chính là ở đảo t r ị rủ công việc tới nếu không ta hỏi hắn một chút đeo t r í viễn tiên sinh vị kia ở bật sản văn hóa lãnh sự danh tự này bà e rủ hi un đương nhiên là có ấn tượng bây giờ các nàng có thể có như vậy thành tích tốt cũng với vị này đái tiên sinh thời không khai quan hệ đúng â chút chuyện nhỏ này không cần phải phiền t o á i nhân ra đi không biết rõ cái gì tốt lời nói hỏi một chút xù răng không phải tốt xù răng bà ẹ n rủ hi un nói sù răng chính là các nàng tổ hợp trung thứ nhì tiểu mội mội hát sù răng đối phương cố hương chính là đảo chị r ù đúng sù răng là đảo chị r ù người a hỏi nàng là được rồi liệu tín a n hé miệng gật đầu một cái sau đó thân mật ôm nhà mình bạn gái vai thân ái a kia chuyện này liền đã làm phiền ngươi ta muốn đi lai、like、s ở trễ làm rồi ừ bà ẹ n rủ hi un nhẹ rên một tiếng bất quá nàng cũng không có ngăn cản dù sao nàng ngay từ đầu liền biết rõ liệu tín a n bởi vì lo lắng nàng thậm chí nửa đường để tay xuống đầu công việc chạy tới thấy nàng bây giờ xác nhận nàng không việc gì tự nhiên cũng là phải tiếp tục công việc mới đúng đi đi ta muốn xem tv lưu tín a n thở phào nhẹ nhõm hắn được voi đòi tiên chỉ chỉ chính mình gõ má sau đó hướng về phía bà ẹ d rủ hi un nháy máy mắt hắn hôm nay biểu hiện tương đối khá bà ẹ d rủ hi un đối cái này yêu cầu nhỏ cũng không có kháng cự đưa tay ôm lưu tín a n cổ sau đó bà ẹ d rủ hi un phối hợp đem chính mình đẹp đẽ gương mặt sẽ tới mềm n h ú t lúc rảnh rỗi tùy tiện nốt u hết lưu tín a n lý trí hắn một cái cánh tay nắm ở trước mặt nữ nhân tinh tế eo không để cho đối phương thoát đi hắn ôm trong ngực khắc một cái đại thủ chính là đặt ở bà ed r hi un áo sơ mi trên nút th mịn mang r a thịt cùng không khí tiếp xúc lúc mát lạnh cảm giác để cho bà ẹ rủ hi un rên lên một tiếng cũng may rất nhanh thì có một đôi bàn tay chở cách không khí lạnh lẽo cùng da thịt tiếp xúc đường tắt qua một hồi lâu khuôn mặt nhỏ nhắn dường như muốn nhỏ máu bà ẹ rủ hi un lúc này mới đẻ xuống bàn tay lưng kia tức giận nhữ mày một cái ngươi không phải muốn lai、like、s ở chệ ảm đi ạ cảm giác tựa hồ có c à n g chuyện trọng yếu phải làm đi đi đi đi nhanh lai、like、s ở chệ ảm đi bà ẹ rủ hi un mới không ăn bộ kia nàng dùng sức xô đẩy đã đem nàng đẻ xuống ghế salon nam nhân chờ đến lưu tín ăn không tình nguyện đứng dậy sau đó nàng hướng về phía trên giúp ta lấy tới được rồi t a đây thật đi lai、like、sở trệ ạ rồi lưu tín an phối hợp đem hộp điều khiển tv đưa cho bà ẹ、e、n rủ h i un, tiếp theo sau đó chỉ chỉ chính mình có má lần này nên đón hắn cũng không phải là cái gì mềm nhũn cánh ngôi mà là một cái tinh tế tay nhỏ đi nhanh đừng làm r ộ n á sách thật là quá đáng ừ trở về rồi trở lại tiếp tục tiên kiếm b ả y ha cái gọi là có chuyện chính là chạy đi tham gia bạn gái hoạt động đúng không âu âu có bạn gái quên mọi người bất quá nếu như ngươi có thể đem cây trúc tỷ kêu đến ta liền tha thứ ngươi đối với lưu tín an bỏ rơi bọn họ lựa chọn chạy đi tham gia bà hẹ rủ hy ôn hoạt động chuyện này mọi người biểu thị ra mãnh liệt bất mãn bất quá đoàn người biểu đ ạ t bất mãn phương thức là chỉnh sống cùng t r e o chọc sờ chệ a mẹ mà không phải là trực tiếp mở miệng thành t ạ n g cái này làm cho lưu tín an tương đương vui vẻ yên tâm đến khi hắn vui vẻ yên tâm trả lời chứ sao kia ngươi chính là khác tha thứ ta đúng là có chuyện mới qua chỉ là không có biện pháp nói rõ với các ngươi thôi hắn vẫn còn ở mạnh miệng cũng chung một chỗ một năm rồi còn chưa tới hễ và kỳ điên rồi sao ngươi với bùi tỷ chung một chỗ ngươi có hễ và kỳ thật có chuyện không nói những thứ này ta tiếp tục đẩy nội dung cốt truyện a lưu tín an không hề với đạn mạc môn đồng thời tham khảo bà ẹ、e、r ù h y un sự tình nên công việc liền muốn nghiêm túc cẩn thận công việc nên lai、like、sở trệ ả m liền muốn nghiêm túc cẩn thận lai、like、sở trệ ả m mới được cũng liền tại hắn vừa dứt lời thời điểm phía sau hắn p h i ế n kia đóng chặt đại môn đột nhiên mở ra một cái khe hở một cái đẹp đẽ đầu nhỏ dưa thăm dò đến hoặc bắt hướng về phía máy thu hình dơ lên một ngón tay tỏ ý đoàn người an tĩnh rồi sau đó nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra trong tay còn bưng một mâm đã cắt gọn trái cây lúc này lưu tín an như cũng đang ở nghi bởi vì trò chơi toàn thể cách chơi hơi đơn giản cho nên để theo đuổi kích thích lưu tín an đặt lựa chọn rồi tương đối cao độ khó loại này lập tức động tác trò chơi vẫn tương đối ăn thao tác cho nên lưu tín an đang đánh quái thời điểm vẫn luôn rất chuyên chú bà ẹ dù hi un s ắ c thực không hiểu trò chơi nhưng nhìn lưu tín an lúc nào đánh ngã quái vật vẫn có thể nhìn ra chờ đến lưu tín an kết thúc đ ố i con yêu thú này t r i n h phạt sau đó nàng lúc này mới đưa tay vỗ một cái lưu tín an bà vai đồng thời đem trong tay kêu bản đã cắt gọn trái táo chuối tiêu mận dưa còn có trái bưởi để lên bàn à mặc dù lưu tín an đã từng cũng bị hù nhưng hắn không hề giống nhà mình bạn gái như vậy nhất kinh nhất sạn hắn lăng trong trước mắt sau đó theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía đã tới bên người hắn nữ nhân rồi sau đó hắn chỉ chỉ máy thu hình ta có thể mở ra máy thu hình rồi ta biết rõ mọi người khỏe chứ quân ta hắn sao thật hâm mộ a ô ô ô ta chỉ là tới nhìn an tử ca chơi game tại sao phải hướng miệng ta bên trong nhét thức ăn cho chó đây quả thực là ta trong ngộng cảnh tượng ta ở nhà chơi game bùi t ỷ đến cho ta đưa nước quả chơi ạ các linh đệ ra đại sự bùi trên người tỉ bộ quần áo này có phải hay không là lưu tin an trước mặt huynh đệ mới phát hiện hai người này rõ ràng đã ở chung ta thật hận a điên cuồng thoáng qua đạn m ạ c để cho lưu tín a n cố nén nụ cười đắc ý không thể ngông c u ồ n g trực tiếp bật cười nhưng hắn hay là làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra kích thích mọi người hắn cảm tạ đưa tay méo một cái nhà mình bạn gái gương mặt chạm được mềm mại làm hắn yêu thích không tung tay n g ư ơ i đi xem tv i i đi ta công việc đây ta không thể ở chỗ này nhìn à â n g ư ơ i nghĩ xem ta chơi game bà hẹ rủ hi ưu lần đầu hiếu kỳ nhìn màn h n h chung một cái kia cái vô cùng hoa điều nguyên tố đồng phục cùng với cảnh tượng hình ảnh coi như là tiên kiếm thất có thể lấy ra hơi chút thổi phồng một chút nội dung lưu tín an cũng phát hiện nhà mình bạn gái đối với mấy cái này cảm thấy rất hứng thú cho nên trực tiếp đẻ xuống men u kiện đem trong đội ngũ mấy cái nhân vật từng cái biểu diễn cho bà ẹ n rủ hiu nhìn hoa、wow, cái này quần áo thật là đẹp cái này đúng là hoa đ i ề u truyền thống quần áo trang s ứ ca đúng nhìn cây chúc tỉ g á n g v ẻ tựa hồ đối với cổ trang cảm thấy rất hứng thú an tử ca có thể hay không hỏi một chút bùi tỉ sau này sẽ không biết đóng phim a thật rất muốn nhìn bùi tỉ diễn xuất giám vẽ một người huyết thư để cho bùi tỉ với an tỉ với an tử ca cộ một chút tiên kiếm nhân vật. ôi chao n g ư ơ i chơi đ ù a ngươi ta sẽ nhìn một chút liền có thể thành đi vậy ngươi ngồi này nếu bà hẹ rủ hi un nhất định phải đồng thời nhìn lưu tín a n cũng không thể nói đem bà hẹ rủ hi un đuổi ra ngoài bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là đưa tay đem một bên một cái ghế phóng đi qua tỏ ý bà hẹ rủ hi un ngồi nhìn tiếp đó trang này một người lai、like、s ở trệ ảm không giải thích được biến thành hai người lai、like、s ở trệ ảm bất quá truyền bá đến truyền bá đến lưu tín a n quả thực là truyền bá không nổi nữa nguyên nhân cũng rất đơn giản hắn chơi g a m thời điểm tương đương chuyên chú nhân một khi chuyên chú khẳng định lại không thể để ý bên người sự tỉnh thì như ăn trái cây chuyện này nhìn lưu tín an giơ tay lên c h u i mười phút cũng không mang theo b ô n g xuống sau đó bà hẹ rủ hi un chỉ đành phải dùng tăm sỉa răng cắm trái cây từng cái đút cho lưu tín an nếu như chỉ là ngày thường sống chung lời nói lưu tín an là thực sự không cảm thấy cái này có gì nhưng vấn đề chính là ở chỗ hắn hiện tại nhưng là ở lai sở trệ ảm là đang ở lai sở trệ ảm g i a n trên trung bình mười ngàn tên trước mặt người xem như không có chuyện gì xảy ra ăn bà hẹ rủ hi un đưa tới trái cây dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp á p thật tốt dụng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi lấy quan ngươi không thể xử lý cây t r ú c t ỷ thật t u y ệ t rồi cái này cũng quá hạnh phúc đi bùi t ỷ tốt cương triều an t ử ca nhất là bùi t ỷ đang nhìn lưu tín an ăn trái cây sau còn không tự chủ cùng theo một lúc mỉm cười chơi ạ những người h ã i mộ kia chạm đến linh hồn lên tiếng để cho lưu tín a n mặt da đỏ lên hắn hít sâu một hơi đem trò chơi tạm ngừng đồng thời nắm tay trôi bông xuống ngay tại hắn chuẩn bị với bà ẹ d rủ hi un thật tốt nói một chút đem người này thời điểm hống đi ra ngoài một khối trái táo đút tới bên miệng hắn rồi sau đó trước mặt hắn nữ nhân xinh đẹp lộ ra một cái nụ cười sáng、dỡ. lưu tín an phun ra khẩu khí này bất đắc dĩ há mồm căn khối này trái táo ngay một chút sau nốt chọn vội vàng mở miệng nói được rồi dù hyun à ngươi đừng như vậy tất cả mọi người nhanh tức chết tức tại sao bà hẹ dù hyun không phải quá hiểu mọi người sinh khí nguyên nhân nàng cũng không làm gì a chẳng lẽ là lưu tín an mới vừa nói sai cái gì lời nói bởi vì ngươi ở nơi này cho ta đút nước quả đám người kia hâm mộ đến phát đ i ê n hơn nữa ta lai sở trệ hàm thời điểm quá chuyên chú không đại năng chiếu cố đến ngươi không sao a ta có thể chiếu cố mình â không phải cái ý này lưu tín an khóc không ra nước mắt nhưng nhìn nhà mình bạn gái kia mê mội khuôn mặt nhỏ nhắn hắn cuối cùng vẫn bất đắc dĩ cười một tiếng được rồi không có gì ngươi nhìn tiếp đi kia không cho ngươi cho ăn lưu tín an liếc mắt một cái đạn mạc lại nhìn một chút mặt đầy đều viết khẩn trương b à hẹ、e、rủ hi un cưng chịu lắc đầu không việc gì ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi kỳ hì nụ c ư ờ i sáng rỡ lần nữa đưa tới đạn mạc môn thê lương một mạnh bất quá này ấm áp cảnh tượng cũng không có kéo dài quá lâu mọi người phát hiện lưu tín an căn bản liền chưa từng nghĩ để ý tới bọn họ bất quá bọn hắn cũng không tức giận đầu tiên không đến để bà hẹ ọ bọn họ chọc đi treo rủ hi un là không có thế nào phát giác những thứ này nàng có thể xem hiệu vấn đề nhưng theo nàng trong lúc vô tình liếc một cái nàng ngạc nhiên phát hiện bây giờ mọi người đang cùng nàng nói chuyện h i ế m mọi người có thể thông qua internet phiên dịch tới cùng với nàng nói chuyện phiếm nhưng nàng trả lời cũng không thể dựa vào máy phiên dịch thực thì giọng nói phiên dịch chứ như vậy đề tài tới ở nơi này lai sở trệ ảm trong phòng có thể thay thế nàng với mọi người nói chuyện t i ế m còn có thể là ai đây dĩ nhiên là lưu tín a n rồi tín a n tín a n giúp ta phiên dịch xuống à từ nội dung cốt truyện chung giúp người ra lưu tín a n n g ậ m bức nhìn về phía bên người bà ed rủ hi un cho đến bà ed rủ hi un tỏ ý hắn nhìn đạn mạc sau đó hắn lúc này mới huyết khí dâng trào không phải các ngươi liền thật không muốn xem trò chơi chứ quen thuộc lưu tín a n người xem có thể phát hiện đây là lưu tín ăn sắp để tâm vào chuyện vụ vặt điểm báo trước lưu tín ăn với lao e quan hệ tốt không thể không nguyên do hai người bọn họ đang đối với đợi lai、like、sở trệ ạng cùng với trò chơi thái độ là hoàn toàn nhất trí người có thể chọn trò chơi không dễ chơi có thể chọn hắn chơi đùa có vấn đề nhưng lưu tín an thật không thích hắn người xem tại hắn truyền bá trò chơi thời điểm phân tâm đi trò chuyện chuyện t ì n h khác t h ư rồi an tử ca khó chịu đoàn người khác lao t r e o chọc bùi tỷ rồi các ngươi lão như vậy sau này an tử ca tuyệt đối sẽ không để cho bùi tỷ xuất hiện ở lai、like、sở trệ ạng chúng thảo cho hắn yêu thật cho là đoàn người là tới nhìn hắn trước mặt phòng quản địa một h ạ mang tiết tấu trực tiếp ba trăm sáu mươi lăm cũng lý hiểu một chúng a đây là an tử ca chính mình công việc Ta đề nghị là công là việc c với ả mặc tình tách ra. Phiền thoái chiếu cố một chút chúng ta những thứ này chỉ muốn nhìn phiền、like, chúng những này muốn khán ơn. chiếu thứ chỉ ám các cố cảm ra, lai giả, m sở dù không biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng lưu tín an cao mày vẻ mặt vẫn bị bà ed rủ hi un phát hiện lưu tín an rất ít sẽ ở trước mặt nàng lộ ra loại này bất mãn biểu tình nàng đầu tiên là s ư n g sở sau đó vội vàng đưa tay vỗ một cái lưu tín an cánh tay tỏ ý lưu tín an không muốn hành động theo cảm tình mặc dù lúc này lưu tín an có chút bốc đồng nhưng hắn có thể phân rõ chủ thứ hắn cũng biết rõ đây hoàn toàn không thể trách bà ed rủ hi un cho nên hắn hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói ta đem máy thu hình đóng ta có thể hiểu được có rất nhiều người xem là nghĩ xem ta hay đến các ngươi có thể nhìn nhưng mời không nên q u ấ y dày đến bình thường các khán giả xem trò chơi đây là ta công việc ngươi với ấy lìn nói yêu thương ngươi có nghĩ qua ấy lìn làm việc sao điều này đập vào mi mắt đạn mạc để cho lưu tín ăn hô hấp cứng lại sau đó hắn ngược lại thì không khỏi bình tĩnh không ít nếu như là một năm trước hắn phòng chừng cũng sớm đã bởi vì này loại đạn mạc phát cáo trực tiếp hạ truyền bá rồi nhưng một năm qua này hắn lớn lên có lẽ nếu so với trước k i ê ba bốn năm chung vào một chỗ đều phải nhiều hơn bây giờ đối mặt như vậy một cái rõ ràng chuyện theo dạy đạn mạc hắn ngược lại thì có thể làm được c ung dung đối mặt hung chi hắn hiểu được lúc này hắn nhất cử nhất động tuyệt đối không chỉ là đại biểu chính hắn tiếp theo còn nữa trò chuyện không liên quan nội dung phòng quản trực tiếp phong lưu tín an t h ầ n sắc tự nhiên thuận miệng nói rồi sau đó hắn nhìn một cái vẫn rơi vào trong sương ngủ bà ẹ rủ hi un khởi mở cười một tiếng ừ khen nàng có thể không cần phong đơn giản đem thái độ mình sau khi nói xong lưu tín an đó là hoàn toàn không có lại để ý tới đạn mặt môn đồng thời hắn l ạ i như vậy trực tiếp đem máy thu hình đóng lại hoàn toàn đoạn tuyệt mọi người có thể thấy bà ẹ rủ hi un phương thức làm xong những thứ này lưu tín a n lại đem m ị p rổ phồn đóng cửa hắn chuyển động đem minh ghế mặt nó g bên người bà hẹ rủ hi un giang hai cánh tay động tác này đại biểu cái gì bà hẹ rủ hi un rất rõ ràng bất quá nàng cũng không có như bình thường như vậy nào tới mà là m ị p mở nhìn một cái máy thu hình đóng máy thu hình đóng m ị p rổ phồn cũng đóng bà hẹ rủ hi un lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nàng nhu thuận ngồi vào lưu tín a n trong ngực mặc cho đối phương dùng cánh tay ôm chặt nàng thế nào mới vừa rồi ngươi thật giống như rất không vui dám vẻ â đúng là có chút không vui đi tại sao ta quay dày đến ngươi công tác với ngươi không quan hệ quá lớn chính bọn hắn vấn đề thực ra nếu như bà hẹ rủ hi un không xuất hiện ở lai、like、sở trệ ảm thời gian hết thể các thứ này cũng sẽ không phát sinh nhưng lưu tín an làm sao có thể đi trách tội tới cho mình đưa nước quả bà hẹ rủ hi un đây hắn rất chuyện đương nhiên đem nổi vứt cho rồi mọi người có ý gì đơn giản mà nói đợi tương lai ngày nào đó các ngươi lai、like、sở trệ ảm thời điểm các ngươi phan toàn bộ cũng không hỏi các ngươi yêu bung mới tình huống ngược lại thì ý vị truy hỏi ta ngươi chuyện ngươi có hay không không được tự nhiên bà hẹ r hi un đem đầu tựa vào lưu tín ăn trên ngực cố gắng bổ não một chút loại tràng cảnh đó sau đó m ả n h l ắ t đầu sẽ rất ghét chính mình biết cái loại này cảm thụ sau đó bà ẹ n rủ hy un cười khúc khích hai cái tay nâng lên bưng lên trước mặt lưu tín an cỏ má cái gì à vì vậy tức giận sao đúng vậy ta ở rất nghiêm túc chơi game bọn họ lại bị ngươi xinh đẹp hấp dẫn đi cái này làm cho ta rất ghét tỵ à này trách ta à dĩ nhiên ai cho ngươi xinh đẹp như vậy dễ dàng như vậy hấp dẫn người ánh mắt ta phải đem người giấu mới được kỳ hỉ chương ba trăm tám mươi bốn t h ắ n g hết đám người thành thật khuyên bị người xem phá vỡ cũng không phải một món rất chuyện lạ bất quá lần này lưu tín a n ứng đ ố i nếu so với d i vãng bất kỳ lần nào đều phải thản nhiên đang đóng rồi máy thu hình không hề đem bạ à rủ hi u nhét vào máy thu hình sau đó đạn m ạ c bên trên những thứ kia không liên quan trò chơi lên tiếng đúng là ít đi phần lớn đương nhiên rồi lai sở t r ệ ảm số người lúc này cũng là mắt trần có thể thấy giảm bớt không ít thực ra lưu tín a n loại thái độ này cũng không phải lần thứ nhất rồi trước ngoài ý muốn ló mặt sau đó không ít người cũng đề nghị hắn thử mở máy thu hình ló mặt lai sở chệ ảm đừng quên khi đó hắn mỗi lần ló mặt cũng sẽ đưa tới tiểu phá trạm n h i ệ nghị số liệu cũng là tăng lên bây giờ với bà hẹ rủ hi un xác nhận quan hệ mang bà hẹ rủ hi un cùng xuất hiện dưới ống kính thực ra hãy cùng lúc ấy ló mặt không khác nhau gì cả lúc đó thái độ của lưu tín a n là cực kỳ kháng cự ước chừng đến nửa năm sau kết bạn gái phải cân nhắc tương lai công khai sau đó hắn mới thử bắt đầu ló mặt mà lúc này có thể không có lý do gì để cho hắn lựa chọn thỏa hiệp máy thu hình đóng cửa ngược lại là không để cho bà hẹ rủ hi un rời đi nàng căn bản liền không phải là vì xuất hiện dưới ống kính mới tới theo lưu tín an nàng chỉ là đơn thuần muốn nhìn nhà mình bạn trai chơi game cho dù nàng cái gì cũng không biết nhưng chỉ là với lưu tín ăn ngồi chung một chỗ cảm giác. cũng đã để cho nàng cực kỳ thỏa mãn lai sở chệ ảm ở chín giờ tối hạ xuống hồi cối u bà hẹ rủ hi un cũng là một mực ngồi ở lưu tín an thân vừa nhìn công việc của hắn khi đến ban chờ đến lưu tín an thao xuống t hay nghe thả tay xuống trôi bà hẹ rủ hi un lúc này mới lớn biếng rối người ngây thơ bộ dáng nhìn lưu tín an chỉ muốn cười người xem hiểu không tiên kiếm thất nhưng là một cái tiên hiệp trò chơi nhà mình bạn gái đúng là vẫn luôn đang cố gắng học tiếng t r u n g nhưng khoảng cách nàng có thể biết rõ loại này cổ kính truyền thống văn hóa còn rất dài rất dài một khoảng cách xem không hiểu chỉ có thể nhìn được ngươi dùng cái kia nhân vật ở trên màn ảnh bay, tới bay lui. Xem không hiểu còn nhìn. Ta l i ề n n thích h ì n ngươi còn có thể không có cho thể t a xem rồi rủ không? Hi-un Bà ẹ đ ứ n g l ê n trả lời một câu sau đó m ự đ ạ t đ ế n đ ế n đi ra lai sở trệ ảm căn phòng lưu tín an chính là với ở sau lưng nàng cùng đi ra ngoài chờ đến hai người lường biếng hướng trên ghế s a lon ngã một cái bà ẹ d rủ hi un lúc này mới nhớ tới trước đây không lâu lưu tín an kia khó coi t h ầ n sắc ngươi có phải hay không là với những người ái mộ nói cái gì ạ bởi vì nửa đường một mực ở tiến hành lai sở trệ ảm bà ẹ d rủ hi un cũng không có phương tiện trực tiếp đi hỏi lưu tín an nhưng từ lúc lưu tín ăn sau khi nói xong đạn mặc liền gần như không thế nào phát quá nàng có thể xem h i ể u tiếng h à n g rồi đây nhất định là lưu tín ăn nói cái gì để cho mọi người không lại tiếp tục phát cùng lai、like、s ở trệ ảm không liên quan nội dung làm như vậy dễ hiểu nhưng làm như vậy rất dễ dàng đắc tội với người bà ẹ d ủ hi un không hiểu lai、like、s ở trệ ảm nhưng nàng biết phan sẽ không để cho mọi người nói tới cùng lai、like、s ở trệ ảm không liên quan nội dung mà thôi không nói gì quá khích lời nói hô vậy là được chỉ sợ ngươi vừa lên đầu kể một ít đắc tội những người ái mộ lời nói bà hẹ rủ hi un n ố i lỏng một hớp lớn tức đừng xem bình thường lưu tín an một bộ ngoan ngoan bộ dáng nhưng người này một khi quật khởi đến thật là mười đầu ngưu đều kéo không trở lại làm sao có thể ta lại như vậy không phân tốc nhân à người không phải sao bà hẹ rủ hi un hoài nghi ánh mắt để cho lưu tín an cảm thấy không nói gì hắn trực tiếp nằm ngang trên ghế salon lường biếng r ơ chân lên h o à n h khoác lên bà hẹ rủ hi un trên chân nay tùy ý bộ dáng đủ để cho bất kỳ một cái nào thấy một màn như vậy bà hẹ rủ hi un phan xuất phát từ nội tâm p ẫ n nộ nhưng làm bị đối xử với bà hẹ rủ hi un như thế lại không có chút nào bất mãn nàng ngược lại thì thuận thế đưa tay giúp nhà mình bạn trai méo một cái chân b ó c một lúc sau lưu tín an đột nhiên giọng cổ quái nếu như ta đem một màn này vỗ xuống tới phát đến trên mạng f a n của ngươi có thể hay không cực kỳ phẫn nộ ngươi có thể thử một chút hay lại là liền như vậy bà ẹ rủ hi un mí môi cờ ư i trộm thực ra đây chỉ là tình nhân giữa một cái thú vị tiểu chuyển động cùng nhau thôi nàng khó n g h ĩ được mấy ngày đó lưu tín a n nhưng là vẫn luôn đang chiếu cố nàng khi đó đừng nói x o a bóp muốn không phải trong tay không có tiện tay ra hỏa lưu tín an thậm chí cũng muốn cho bà ẹ rủ hi un rút ra cái lon ngày mai lai sở chệ ảm ở công ty của các ngươi tiến h à nhà đúng đặc biệt chuẩn bị một cái lai、like、sở trệ ảm căn phòng chúng ta lai、like、sở trệ ảm với ngươi hiểu lai、like、sở trệ ảm không giống nhau n h a ngươi đừng làm l a n lộn ta biết rõ ta trước xem qua sinh nhật ngươi lai、like、sở trệ ảm lưu tín an đáp lời để cho bà ẹ rủ hi un trong lúc nhất thời không nói ra lời nàng xấu hổ một hồi lâu n à y mới buồn bực đưa tay đánh phía trước lưu tín an cánh tay vẫn là câu nói kia nếu như có thể mà nói bà ẹ rủ hi un không muốn để cho lưu tín an thấy quá nhiều nàng ở màn ảnh trước bộ dáng lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp mẹ tuần chủ áp ở màn ảnh trước xuất hiện tuyệt đại đa số đều là làm rét vẹo mà không phải là phổ thông nhân loại bà hẹ rủ hi un nói cách khác màn ảnh trước nàng với trên thực tế nàng vẫn có một ít khác biệt bà hẹ rủ hi un không hy vọng lưu tín an đem màn ảnh trước nàng coi là là nàng bất quá cũng may từ vừa mới bắt đầu lưu tín an nhận biết nàng thời điểm chính là từ bà hẹ rủ hi un bắt đầu nhận biết nàng mà cũng không lệ lìn không phải nói không để cho ngươi xem những thứ kia mà bộ nhà mình bạn gái vật vật liệu là một người bạn trai cơ bản trung cơ bản đi ai nha ngược lại sau này thiếu nhịn còn có ngày mai vô luận vô luận có cái gì bình luận ngươi cũng không muốn bị bọn họ ảnh hưởng biết không Ín lai sở trệ ả m có thể không có gì phòng quản tới phong cấm những thứ kia không lời hay luật thú chi ở lưu tín an lai sở trệ ả m thời gian xuất hiện dưới ống kính thời điểm tuyệt đại đa số tiếng trung b à hẹ rủ hi un là xem không hiểu gần đó là có c h ê n b a i nàng ngược lại cũng xem không hiểu căn bản cũng sẽ không chịu ảnh hưởng nhưng lưu tín an nhưng là khác rồi hắn làm tiếng trung tiếng hàn đều có thể nhìn biết tồn tại ngày mai không ra ngoài dự liệu lời nói nhất định sẽ có một bộ phận không hy vọng các nàng một mực lấy tình nhân thân phận sống trung p a n xuất hiện sợ là sợ những thứ kia p a n nói ra một ít quá đáng lời nói ảnh hưởng lưu tín an tâm tính có thể sẽ không tốt t i ê n tâm đi ta chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng lưu tín a n lời thề son sắt nói bất qua đối với này bà ẹ rủ hi un đáp lại thái độ hoài nghi dù sao lúc này khoảng cách lưu tín a n mới bị chính mình lai sở t r ệ ảm g i a người n xem làm phá vỡ cũng không có đi qua quá lâu lưu tín a n lời này là một chút xíu độ tin cậy cũng không có chấm tư tốt một lúc sau bà ẹ rủ hi un hay lại là cảm giác không thái bảo hiểm ta hỏi một chút thái thiên ca ngày mai hay là để cho ta tự mình tới thì tốt rồi ây ây ôi chao tại sao ta bên này ngươi đều tới ngươi bên kia ta không đi lời nói khởi không phải sẽ bị mắng thảm hại hơn lúc này lưu tín ăn nhưng đối với t r ư ớ c cái kia đạn m ạ c trí nhớ sâu sắc trước tạm bất kể câu nói kia kết quả là đúng hay sai nhưng bà ẹ n rủ hi ung gộ lên lớn như vậy dũng khí công khai cùng mình tình yêu này vốn là đối với nàng tự thân sự nghiệp một lần đà kích trầm trọng dưới tình huống này nếu là hắn chỉ vì mấy cái chê bai liền lựa chọn làm rụt đầu ô quy、ok, đó mới là thật mất thể diện nhưng ta lo lắng ngươi không việc gì yên tâm đi ta giàu gì vừa làm rồi nhiều năm như vậy hoặc náo viên sóng gió gì không bài kiến lưu tín ăn lời thề son sắc vừa nói hắn ngồi dậy dội nắm tay bà ẹ rủ hi u n tay nhỏ nhẹ nhàng nắn bóc trong tay cây sẽ không bị bọn họ ảnh hưởng đến tin tưởng ta những thứ kia nói ta tất cả đều là bọn họ ghen tị ta được rồi kia đến thời điểm ngươi nhất định phải xem ta sắc mặt làm việc sắc mặt ngươi đẹp đẽ gương mặt có thể có cái gì sắc mặt chứng nhân đều là xinh đẹp như vậy ồ thật dễ nói chuyện chán ghét chết bà ẹ n rủ hy u n cảm giác mình nổi ra gà xuống đầy đất nàng không được tự nhiên n h ũ môi nằm trên ghế salon hai cặp mịn màng trắng non chân để ngang trên người lưu tìm an ân công thủ trao đổi thuộc về là ba lai sở trệ hàm thú vị như vậy sự tỉnh rét vẹo vét các thành viên làm sao có thể sẽ bỏ qua đây thời gian chọn ở buổi tối dù sao lưu tín a n buổi chiều chính mình còn phải làm việc buổi tối mới có ránh hơn nữa buổi tối cũng là đại đa số những người hái mộ có rảnh r ô i thời gian nhàn nhã vượt qua một cái bình thường không có gì lạ ban ngày sau đó bảy giờ tối lưu tín a n lái xe mang theo bà ẹ d rủ h y un đi tới quen thuộc s m bất quá làm hắn hai ngoại ý muốn là khi hắn hai đ ẩ y ra rét vẹo vẹt luyện tập thất đại môn thời điểm c a n g sệ ủn di với son sệ ả ngoặn đã ngồi ở luyện tập thất trên ghế salon cùng nhìn lên trước mặt máy tính bảng hai người bọn họ xuất hiện cũng để cho hai người sửng sốt một chút hai người xem nào nhiệt tới đúng không bà ed rủ hi un thật hiểu rất rõ này h a i m u ộ i muội cũng đúng như bà ed rủ hi un nổ nước bọt như vậy son sẻ ả ngoản với c a n g sẻ ủ n gì đúng là tới xem náo nhiệt hơn nữa xem náo nhiệt còn không ngừng hai nàng ô hát dù hi un tỉ tín an ca, các a c ngươi đã tới a giờ gì thanh âm từ phía sau lưng vang lên sau đó bà ed rủ hi un đó là cảm giác mình bị một cái mềm mại n ú p ních thân thể từ phía sau ô m lấy tránh ra khỏi giờ di ô m trong ngực bà ed rủ hi un tức giận nhìn mấy người đầu tiên nói trước sẽ không để cho các ngươi xuất hiện dưới ống tính hh chúng ta cứ tới đây tham gia náo nhiệt càng sệ ùn di c ư ờ i k h o á t tay bà ẻ rủ hi un chính là để cho nàng xuất hiện dưới ống kính nàng cũng không muốn xuất hiện dưới ống kính đâu rồi ngày nghỉ nàng cũng không muốn buôn bán công việc mời các ngươi ăn cơm đối với son sệ ả ngoạn này lấy lòng mời ăn cơm bà ẻ rủ hi un không nói gì liếc mắt hai ta ăn xong cơm tối tới ngươi thật có này tâm nên trước thời hạn nói với chúng ta vậy thì thật là quá đáng tiếc se un chi i e j i n các ngươi muốn ăn cái gì nổ giảm bớt một hồi rủ hi un tỉ chạy tới tìm chúng ta chùa cơm ăn、Nha. bà hẹ、e、rủ hi un tức g i ậ n tiến lên dự định với can sệ ú n di quyết tử chiến một trận mà đứng ở lưu tín a n bên người giờ gì bất đắc di t h ă n thở cựu thật giống nàng cầm mấy cái này rất thích nghịch ngậm tỉ tỉ không thể làm gì như vậy n à y cũng làm lưu tín a n lôi không nhẹ lừa gạt lừa gạt người khác thì coi như xong đi lưu tín a n sao khả năng không bái kiến giờ gì tiểu ác ma một mặt bất quá hôm nay giờ gì ngược lại là thu liễm không ít rất là ly kỳ ngày mai muốn với rủ hi un tỉ hồi đ ạ i hệ cụ hả ngày hôm qua bà hẹ、e、r hi un cũng đã với á c sủ giang thỉnh cầu một phần đạo trị rủ tương đối thích hợp đi du ngoạn danh sách bởi vì cũng không phải là cái gì đáng giá giấu giếm sự tình. cho nên c á c sủ r ă n g trực tiếp liền đem những này phát ở các nàng gờ g ú p chung chuyện đương nhiên giờ dị cũng là biết chuyện này lúc này đang ở hiếu kỳ truy hỏi đến lưu tín an đúng với nhà nàng nhân cùng đi lữ cái bơi cũng đã là loại quan hệ này rồi phỏng chừng còn nửa vài năm dù khi un tỷ chính là chúng ta trong mấy người sớm nhất kết hôn rồi chứ đối với giờ dị cảm khái lưu tín an kiêu mi cười khoát tay khó mà nói hay là trước lấy các ngươi công việc làm chủ kết hôn cái gì ta không gấp thật tín an ca là năm chín ba đi người nhà không thúc giục cả trong nhà của ta ngược lại là cũng còn khá ba mẹ ta cũng biết rõ rủ hy u n công việc cho nên không lại tiếp tục thúc giục ta ôi chao kia có thể thật là quá tốt cho nên ngươi không cần lo lắng n à n g sẽ rời đi các ngươi ta cũng càng suy nghĩ nhiều nhìn ấ y l ì n ở trên vũ đ à i sáng lên nóng lên ô thật biết nói chuyện đây giờ gì nháy nháy mắt đối với lưu tín an này mang theo lấy lòng cách nói biểu thị rất hài lòng đối với lần này lưu tín an chỉ là bất đắc dĩ b u ô n g tay hắn thực ra không có nửa điểm đòi có ý hoàn toàn là hắn lời trong lòng ngay tại hắn với giờ gì nói chuyện phiếm kẽ hở đùa dỡn ba người tựa như có lẽ đã phân ra được thắng bại không nói cái khác bà ẹ rủ hi un ở rét vẹo vẹt chung hay lại là rất có uy nghiêm cho nên lần này đùa dỡn lấy bà ẹ rủ hi un phân biệt gõ son sệ ả ngoan cùng can g sệ ủ n di đầu một chút làm làm kết thúc người trước ở nơi này đến ta đi tìm một cái thái t h i ê n ca dạy dỗ xong rồi m u ộ i m u ộ i bà ẹ rủ hi un cầm ra bản thân đội trưởng tư thái nhẹ g i ọ n g với lưu tín an dặn dò một tiếng sau đó ánh mắt quét về phía bọn m u ộ i m u ộ i son sệ ả ngoan n u thuận n h ấ c tay yên tâm đi chúng ta biết chiếu cố tỷ phu thật dễ nói chuyện đúng chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt lưu tín an tiên sinh mặc dù bà hẹ rủ hi un đá son sê a ngoan vội vàng sửa đổi chính mình t r ọ lời một bộ trung thành bộ dáng đưa đến bà ẹ d rủ hi un bật cười một trận chờ bà ẹ d rủ hi un sau khi rời khỏi mấy người mội mội đều là thanh tĩnh lại mặc dù không phải lần thứ nhất thấy đến mọi người sợ hãi bà ẹ d rủ hi un bộ dáng nhưng bây giờ nhìn đến mọi người bộ dáng này lưu tín ăn hay lại là hết sức tò mò nàng có dọa người như vậy à? thành thật mà nói chúng ta cũng rất tò mò rủ hi un tỷ với người đồng thời sống chung thời điểm đến tột cùng là cái trạng thái gì bà ed r hi un là một cái trong nóng ngoài lạnh nhân sống chung càng lâu thực ra càng có thể cảm nhận được nàng ta vắng lặng bề ngoài hạ viên kia lửa nóng tâm Này làm c h ú tỷ gì đ như g là các, các nàng ở tham gia tiết mục thời điểm so với chuyên chủ ở trong tiết mục các nàng bà ẹ rủ hi un muốn để ý phương càng nhiều hơn một chút nàng muốn một vừa chú ý các nàng hình tượng đồng thời còn muốn đối với các nàng sở hữu trả lời cẩn thận cân nhắc bận tâm địa phương có rất nhiều rất nhiều cho nên son sệ ả ngoạn đám người căn bản liền không cách nào nhớ lại bà hẹ rủ hy un giống như là một bình thường nữ nhân như vậy hướng về phía lưu tín a n làm lũng b á n manh cho dù các nàng đã từng chính mắt thấy quá bà hẹ rủ hy un hướng về phía lưu tín a n làm lũng theo ta đồng thời là cái trạng thái gì l i ê n phổ thông trạng thái chứ ngươi hiểu phổ thông khả năng theo chúng ta hiểu phổ thông bất đồng ngươi còn nhớ trước theo chúng ta đồng thời quay chụp lúc dù hy un tỷ khiển trách ta lần đó ạ càng sệ un di chỉ chỉ chính mình lên tiếng hỏi khi đó lưu tín ăn với kim phòng trưởng đặt thành giao dịch muốn thường thường chạy tới với bà ẹ rủ hi un các nàng đồng thời hợp tác quay trụ tuyên truyền video tới về phần can g sệ ùn di cái gọi là bị bà ẹ rủ hi un khiển trách lần đó lưu tin an còn có chút ấn tượng Ê! người tới trễ sau đó tóc cũng không chuẩn bị xong lộn xộn lần đó đúng a bị rủ hi un mắng đúng không ừ bình thường rủ hi un tỷ chính là như vậy theo chúng ta sống chung chúng ta nếu như đã làm sai điều gì nàng thật sẽ g i á o hơn chúng ta lưu tín an nghĩ tới ngày đó chuyện phát sinh ngày đó càng sợ ùn di vốn là tới hơi trễ hình như là đang cùng người khác nói chuyện phiếm trong lúc nhất thời không chú ý tới thời gian chờ đã đến đến từ sau tóc của nàng cũng không c ộ n chắc toàn thân là một cái so sánh tùy ý hình dáng bởi vì trễ m ạ i đến làm phim bà hẹ rủ hi un lần đó là thực sự rất tức giận bất quá cụ thể khiến trách lưu tín an không thấy bởi vì khi đó bà hẹ rủ hi un là kéo càng sợ ùn di đi đến rồi một xò xỉnh cũng không biết do nói những gì sau đó càng sợ ùn di liền đáng thương đi tới trước mặt ăn n túi người chào nói xin lỗi bây giờ nhìn lại lúc ấy bà ẹ rủ hi un hẳn là dạy dỗ can g sẽ ủ n di một hồi đi như vậy a người cảm nhận được quá không lưu tín an hồi suy nghĩ một chút lắc đầu một cái hắn đúng là không có bị bà ẹ rủ hi un giáo hấn như vậy quá mà bà ẹ rủ hi un từ đầu đến cuối ở trước mặt hắn tất cả đều là giống như một chưa trưởng thành hải tử như vậy có lúc hắn thậm chí sẽ q u ê n bà ẹ rủ hi un thực ra so với hắn còn lớn hơn hai tuổi c h u y ệ n này không có bị rủ hi un tỉ m ắ n g quá nhân sinh là không hoàn chỉnh nhân sinh a son sẽ à ngoan nhẹ phiêu phiêu một câu nhổ nước bọt để cho cái đề tài này hàm ản mấy người hồi hộp trong đó cũng bao gồm lưu tín an vị này bà ẹ rủ hi un bạn trai như đã nói qua dù hi un lão như vậy khiển trách các ngươi lời nói các ngươi có hay không cãi nhau hả nữ đoàn giữa vấn đề tình cảm vẫn luôn là người ngoài thật tò mò lưu tín an tự nhiên cũng không ngoại lệ cái vấn đề này để cho mấy người c h ố mắt nhìn nhau rồi sau đó giờ d ị đột nhiên biến thành người chủ trì với dù hi un tị cãi nhau n h ấ c tay nói xong can g xê ùn di với son xê a ngoạn đều là giơ cao tay nhỏ mà động tác này cũng để cho lưu tín an trợn mắt hốc mồm các ngươi thật cãi nhau dĩ nhiên cãi nhau dù nói thế nào cũng là làm việc với nhau lâu như vậy cãi nhau không phải là chuyện đương nhiên chứ sao đúng hơn nữa tranh cãi rất hung son x ệ á ngoan gật đầu thập phần công nhận càng x ệ ủ n di giải thích đồng thời còn không quên bổ sung dù hy un tỉ là cái loại này rất sĩ diện rất sĩ diện nhân nàng tức giận là thực sự hoàn toàn không thấy nhân lần trước ta cùng với nàng cãi nhau nàng làm bộ không thấy được ta suốt nửa tháng đây người tốt hoạt động thời điểm đúng hoạt động cũng giả bộ không thấy được ngươi â này ngược lại không có vẫn không thể bại lộ ở những người ái mộ trước mặt cho nên một loại chính là làm bộ không có gì xảy ra sau đó ai đều không để ý ai nàng tới ta đi ta đi qua nàng đi cái loại này ai chuyện này lưu tín a n c h ố mắt nhẹn họng hắn còn tưởng rằng mấy người này cho tới bây giờ đều không cãi nhau vẫn luôn là tương thân tương ái quan hệ khi đó có thể dọa người làm ít có ở tổ hợp bên trong cho tới bây giờ không với bà ẹ rủ hi un cãi vã quá lao tiểu giờ gì cười trêu ghẹo nói ừ áp suất thấp rất khủng bố lúc ấy chúng ta cũng không dám đứng ở hai nàng trung gian vậy ngươi với rủ hi un cãi nhau thời điểm đây lưu tín a n ngược lại hướng về trả lời để càng xệ ùn di hỏi càng xệ ùn di xứng sở chỉ chỉ chính mình chờ đến lưu tín ăn gật đầu quăng tới ánh mắt tò mò sau đó nàng mới hồi tưởng mấy năm trước với bà ẹ Dù hi un cãi nhau thời điểm với t h ắ n g hết lần đó không kém bao nhiêu đ â u thật rất đáng sợ cho nên lưu tín a n nếu như tương lai có một ngày người thật với Dù hi un tỷ bùng nổ cãi vã lời nói nhất định nhất định nhất định phải chủ động túi đầu dù hi un tỷ là rất không có cảm giác an toàn nhân dĩ nhiên tốt nhất các ngươi cũng không cần cãi nhau lưu tín a n nhìn dùng nghiêm túc giọng nói ra lời nói này son s ê an toàn cười cảm khái nói các ngươi cảm tình thật đúng là được ca vậy khẳng định chương ba trăm tám mươi năm trận thứ hai lai sở trệ ảm cảm t ạ nguyễn vũ đại lão bạch ngân minh chủ ba mươi năm bốn mươi lai sở t r ệ ảm sự tình không cần quá lo lắng cần các ngươi phải trả lời vấn đề đã chuẩn bị trước được rồi nhắc tuần bản đến thời điểm hướng về phía trả lời là được hàng thật giá thật quan phương lai sở t r ệ ảm cũng không giống như là lưu tín a n cái loại này tùy tiện thông báo một tiếng lai sở t r ệ ảm vì lần này lai sở t r ệ ảm tiến hành thuận lợi rét vẹo vẹt quan phương tài khoản rất sớm đã phát thông báo cùng thời điểm góp nhặt một bộ phận những người hái mộ vấn đề làm lai sở t r ệ ảm lúc g i ả i đặc câu đương nhiên thực ra có bộ phận vấn đề ở lưu tín ăn lai sở chệ ảm thời điểm mọi người liền đã hỏi rồi bất quá lần này lai、like、sở trệ à mặt ngõ là cao ly địa phương người xem cho nên trả lời nữa một lần cũng không có vấn đề gì có hay không tương đối nhạy cảm vấn đề nói cứng có một bộ phận bất quá chê bai những thứ này đã chọn lấy rồi không cần quá lo lắng coi không được bình luận bà hẹn rủ hi un sẽ lo lắng lưu tín a n bị chê bai phá vỡ s m dĩ nhiên cũng giống như vậy thậm chí nói s m nếu so với bà hẹn rủ hi un vị này lưu tín a n chính quy bạn gái còn phải lo lắng lưu tín a n là ai đây chính là bây giờ rét vẹo vẹt kim chủ ạch tuy nhưng này cái nói pháp tướng làm kỳ quái nhưng lời nói thô lý không thô nếu như không phải lưu tín an rét vẹo v ẹ t thật sẽ không có bây giờ cái địa vị này cho nên từ đầu đến cuối để cho lưu tín an giữ một cái lương hào tâm tình chính là chỗ này lần lai、like、sở trệ ảm trọng yếu nhất kia đến thời điểm những người hái mộ thực thì bình luận bà ẹ d d i h e un vẫn rất lo lắng vấn đề có thể đem những thứ kia chê bai cho lấy có thể lai、like、sở trệ ảm lúc thực thì bình luận đây những thứ kia có thể không phải có thể k h ô n g chế ở ừ cái này không dễ giải quyết như vậy ngươi một hồi với tín an dặn dò một chút đi làm hết sức đừng để cho hắn nhìn nhiều chút bình luận còn ngươi nữa ngươi cũng đừng bị những thứ kia bình luận ảnh hưởng ngươi đi tuổi tác tình hay lại là có không ít người nhớ bên này nữ đoàn thị trường cạnh tranh rất khủng bố bây giờ rét vẹo vẹt quật khởi mạnh mẽ đã ngăn cản không ít nhân đường lúc này bọn họ đối thủ cạnh tranh chạy đến tới c h ứ n g ngại mang mang tiết tấu cái gì thật là không nên quá dễ dàng hơn nữa loại này bí mật tìm thủy quân mang tiết tấu cũng rất khó bắt chứng cớ cho nên mang tiết tấu cũng không sợ bị s m ghi hận bên trên dù sao cũng có thể thế nào ấm ức liền thế nào ấm ức ta biết rõ yên tâm đi ừ n đúng rồi thái thiên ca sẽ ủn chi với thăng hết các nàng cũng đều tới lần này lai、like、sở trễ ảm cũng phải làm cho các nàng tham gia ạ cái này nhìn chính các ngươi các ngươi nếu như không ngại đem tất cả mọi người mang theo cũng không liên quan điểm này thành thái thiên không có quá nhiều làm can thiệp c h u n g pim mà nói lần này lai sở trệ ảm mặc dù mang theo quan phương tính chất nhưng xét đến cùng hay lại là một trận tương đối tùy ý lai sở trệ ảm càng thông tục một chút chàng này lai sở trệ ảm thậm chí có thể nói là bà ẹ rủ h y un mang bạn trai thấy người nhà mẹ đẻ phan cùng với nàng là người một nhà như vậy phan bị kêu là người nhà mẹ đẻ cũng không kỳ quái ta biết ta đây liền đi trước một hồi chúng ta trực tiếp đi qua đi, đi. đơn giản với thành thái thiên trao đổi một chút một hồi lai、like、sở trệ ạm phải chú ý sự tình sau đó bà ẹ n rủ hi un lần nữa đẩy ra luyện tập thất đại môn mà một màn trước mắt để cho nàng có chút một bước bởi vì lúc này lưu tín a n chính nhất mặt nghiêm túc hai tay chống lạnh mà trước mặt hắn là là đồng dạng thập phần nghiêm túc càng sệ ủ n di son sệ ả n g h o à n quận lại chân ngồi ở một bên nhìn náo nhiệt mà giờ gì là là đối nàng vây vây tay tình huống gì đây là nàng không giải thích nói hướng giờ gì đi tới tín ăn ca nói hắn làm bạn trai ngươi thậm chí ngay cả một chút ngươi vũ đạo cũng sẽ không cho nên lúc này đang cùng sệ ùn chỉ t đại khái là cảm thấy một hồi lai、like、sở trệ ảm thời điểm sẽ có f a n yêu cầu hắn tiếp ứng đi hắn nói so với ca hát hắn khiêu vũ khả năng khá hơn một chút những lời này cái máng điểm quá nhiều bà e rủ hi un thậm chí không biết rõ làm như thế nào nhổ nước bọc tốt lưu tín a n ca hát cùng khiêu vũ khác nhau so với nát khiêu vũ cái gì hay lại là liền như vậy lưu tín a n nếu quả thật khiêu vũ nói không chừng lai、like、sở trệ ảm liền sẽ biến thành lai、like、sở trệ ảm tai nạn vì nhà mình những người hái mộ con mắt bà e rủ hi un quyết định xuất thủ một số thời khắc thật lời mặc dù khó nghe nhưng thật có hiệu hai ngươi làm gì vậy học vũ đạo ta đột nhiên phát hiện lưu tín a n không phải bốn chi không cân đối hắn chỉ là quá cứng lên một chút làm trong đội ngũ năng lực tổng hợp mạnh nhất đã sơ can g sẽ ùn di đang nhìn hết lưu tín a n động tác sau đó cho ra như vậy một cái thịnh tình thương trả lời lưu tín a n s ứ n g sở sau đó không khỏi mỉm cười hắn liền nói mình không thể nào một chút nghệ thuật tế b à o không có thượng đế ở đóng lại một cánh cửa thời điểm dù sao phải vì hắn mở một cánh cửa sổ đóng lại cánh cửa kia tên là ca hát mở ra cửa sổ đại khái chính là k h ê u vũ đi ngươi hảo nói muốn ngàn lần không thể mê mọi lương tâm nói nếu không người này sẽ tin tưởng bà h dù hi un quá biết lưu tín ăn rồi người h mình h à bạn n trai k ô bao g ế u chính thử Phạm tin. nói là là sau trầm mặc một hồi lúc này mới thở dài được rồi ý tứ của ta là nếu không ta đổi một tiếp ứng phương thức lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp mẹ tuần chủ áp liệu tín ăn bị môi được rồi xem ra chính mình bị mở ra phiến kia cửa sổ cũng không phải khiêu vũ người nghĩ như thế nào học cái này một hồi lai、like、sở trệ ảm thời điểm những người hái mộ nếu như muốn nhìn ta cho người tiếp ứng ta cũng không thể một chút chuẩn bị cũng không có đi ngươi sẽ không làm bộ không nhìn thấy à? Ê! được rồi lưu tín an không thoại giảng chủ yếu là bà ẹ rủ hi u nói n cũng không sai hắn giả bộ không nhìn thấy là được thái thiên ca nói gì không nói gì hắn sẽ để cho ta dặn dò ngươi không nên bị những người hái mộ lên tiếng ảnh hưởng lần này lai sở chệ ảm không ra ngoài dự liệu lời nói sẽ có rất nhiều mang tiết tấu thủy quân tới hai ta nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm mới được thủy quân các ngươi người đối diện có thể được gọi là z vẹo vẹt người đối diện thực ra ngược lại cũng tốt suy đoán nhưng tin là tuyệt đối sẽ không bây giờ đối với bà hẹn rủ hi un đám người mà nói t u y đã coi như là nửa bà gia nhân không nhất định là người đối diện cũng có thể là g h é t công ty chúng ta nhân ngược lại cẩn thận một chút cũng đừng quá coi là chuyện to tắt thì tốt rồi yên tâm đi lai sở chệ ảm ta mới là chuyên nghiệp kia liền đi qua đi các ngươi cũng đi theo s a o bà hẹn rủ hi un gật đầu sau đó nghiêng đầu nhìn về phía chạy tới son xe ả ngoạn thân vừa đưa tay cầm gà trên can g xe ùn di lên tiếng hỏi trả lời nàng là tam người m ộ i m ộ i đồng loạt gật đầu, đầu tác lớn như vậy náo nhiệt các nàng cũng không muốn cách đến màn hình điện thoại di động nhìn vậy thì cùng đi, đi. bất quá các ngươi đàng hoàn g một chút không nên sàng bậy biết không Tốt. ừ đội trưởng đại nhân yên tâm ba cái không bất lo trả lời để cho bà ẹ d ủ hi un luôn có một loại dự cảm không tốt nhưng khoảng cách ước định cẩn thận lai sở chệ ảm thời gian càng ngày càng gần nàng cũng không tiện nói gì chỉ là liếc lưu tín a n liếc mắt sau đó dẫn đầu hướng môn đi ra ngoài lai sở chệ ảm khẳng định không thể ở luyện tập thất bên trong cử hành vì chàng này lai sở chệ ảm công ty đặc biệt cho nàng sửa sang lại ra rồi một căn phòng ba, đã suốt đã hơn một năm không có đổi mới quá ỷn bà ẹ、e、rủ hi un rốt cục thì đã lâu mở ra ỷn lai sở trệ ảm tuy trước khi nói có ở lưu tín a n lai sở trệ ảm gian xuất hiện dưới ống k í n h quá nhưng giống như lần này như vậy trở thành lai sở trệ ảm nhân vật chính hơn nữa đối mặt cũng đều là địa phương các khán giả bà ẹ、e、rủ hi un trong lúc nhất thời vẫn còn có chút tương đối khó thích ứng quy tắc cũ quen thuộc mỹ nhan bạo kích cũng để cho từng cái nhận được đẩy đưa sau điểm đi vào những người hái mộ xuất phát từ nội tâm bắt đầu đánh t r ư khen ỉn mặc dù không có giống như tiểu phá chạm như vậy đạn mạng nhưng những người hái mộ lên tiếng vẫn có thể ở màn ảnh dưới góc trái thấy bà hẹn r hi un đầu tiên là bối rối một hồi sau đó này mới lộ ra một cái những người hái mộ đều vô cùng quen thuộc nụ cười mọi người đã lâu không gặp nàng nhẹ g i ọ n g cùng lai、like、sở chệ ảm g i à n chung chính mình những người hái mộ lên tiếng c h à o sau đó át không chế trụ được quyền quất lên cao hôm nay đây a làm sao bây giờ đột nhiên cảm giác thật khẩn trương thật kinh khủng thẹp thùng bà hẹn r hi un trung quy vẫn là đánh giá cao chính mình nàng đưa mắt nhìn về một bên sau đó che miệng chính mình nổ nước bọt đến chính mình tỷ tỷ thật là đẹp a đã lâu không gặp ấy lỉ tỉ đã lâu không gặp đã lâu không gặp a thật là đã lâu với mọi người như vậy gặp mặt trong lúc nhất thời lại không biết r ó nên nói cái gì cho phải đây l ư u tín an tiên sinh đâu cái k i a theo chúng ta ấy liền nói yêu thương khôn kiếp giá hỏa ở nơi nào trong đó một cái bình luận xuất hiện để cho bà hẹ rủ hi un hô hấp tăng thêm một ít nhưng cũng may nàng tự mình năng lực điều tiết rất mạnh không thèm đếm xỉa đến điều này bình luận bà hẹ rủ hi un nghiêng đầu nhìn về phía bên người thanh âm thả nhẹ mọi người đang tìm n g ư ờ i đây ta nhẹ nhàng khoan khoái giọng nam xuất hiện cũng để cho giới góc phải không ngừng hiện lên bình luận bắt đầu lấy một cái tốc độ cực kỳ nhanh thay đổi đến rất nhanh để cho bà ed rủ hi un mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện mặc dù đi mấy lần hoa điều cũng ở đó bên sinh sống một đoạn thời gian bây giờ càng là có một cái hoa điều bạn trai có thể bà ed rủ hi un còn là xa xa đánh giá thấp hoa điều kích thước hoặc có lẽ là người hoa kích thước bà ed rủ hi un là rất h ỏ a đang mong đợi chàng này lai sở trệ hàm nhân cũng xác thực có rất nhiều nhưng dù cho như thế nàng ngay từ đầu cũng bất quá chỉ cho là cũng thì có một mấy vạn người chạy tới nhìn lai sở trệ hàm thôi có thể góc trên bên phải cái kia tám mở đầu số người hay là để cho bà ed r hi un có chút kinh ngạc mà kinh ngạc hơn là dưới góc trái những b à n đó tới quét đến thành phiến hàn văn bình luận cu nay thời điểm đã bị đủ loại kiểu dáng tiếng trung chiếm lĩnh ân cao ly tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn năm mươi triệu nhân hoa điều đây đây chính là một tỷ bốn a những thứ này tiếng trung xuất hiện để cho bà hẹn rủ hi un ngậm bức chấp chấp con mắt bất đắc dĩ nàng không thể làm gì khác hơn là lần nữa nhìn về phía bên người lưu tín an hướng đối phương đầu đi một cái nhờ giúp đỡ ánh mắt lần này lưu tín an xuất hiện dưới ống kính liền không chỉ là thanh âm hắn chính thức từ một bên đi ra đứng sau lưng bà hẹ r hi un đến gần một ít nhìn bình luận sau đó giống vậy vẻ mặt cổ quái cái gì đó đoàn người khiêm tốn một chút chàng này lai、like、sở trệ hàm chủ phải đối mặt là cao ly những người h ái mộ các ngươi đừng đến xoay người đoạt chủ a hắn vội vàng dùng tiếng trung khuyên những thứ này xoát bình người xem với f a n cũng may đoàn người cũng chỉ là tới t r ì n h sống lưu tín an tinh luyện người xem năng lực rất mạnh cho nên mọi người cũng đều hiểu chuyện gì có thể đuổi chuyện gì không thể đơn giản quét qua một hồi c h ư ơ n g hiển mình một chút cảm giác tồn tại sau đó mọi người đều là yên t ĩ n h lại yên lặng thưởng thức lưu tín an cùng bà hẹ rủ hi un kia duy mỹ cùng không ống kính chờ đến bình luận khu lần nữa hiện ra đủ loại tiếng hàn bình luận sau đó lưu tín an lúc này mới hoán đổi đến tiếng hàn. Có chút ngượng xin lỗi ta mọi người không hiểu lắm chuyện ha ha ha ha lưu tín an tiên sinh những người ái mộ đều tốt thú vị không liên quan d ẫ t lu ư môn thật rất cảm tạ lưu tín an tiên sinh đối ấy liền trợ r i ú p d ẫ t lu ư rét mẹo v ẹ t phan danh bà ed rủ hy u n các nàng ở hoa điều hòa bạo là tất cả phan quá rõ ràng mà làm cho các nàng hòa bạo nguyên nhân khẳng định cũng cùng lưu tín an tồn tại thời không khai quan hệ nơi này những người ái mộ cảm tạ cũng không phải lời khách sáo mà là xuất phát từ nội tâm cảm t ạ từ đầu đến cuối chú ý rét vẹo vẹt những người hái mộ cũng biết rõ lưu tín an cấp cho các nàng trợ giúp mà thực ra cũng là vì cái gì lần này tình yêu công khai phản đối f a n rất ít nguyên nhân chủ yếu một trong Húng chi? Hi-un nhận biết tín an thời thời khắc. không lỉnh nhiều hay chính theo thập phần phương cho Hi-un, thậm chí đúng lúc còn nói nàng Tín An năm ngoái nàng tối ưu tối đoạn thời khắc. Ta không đến càng nàng gắng Tín An mang quan nói bên thậm chí còn giúp gì, cái cố cười, biết điểm tối tối lại lời. lời Bà bà là một bên xem náo nhiệt sẽ ủn bọn người là Mà là rủ trả qua, Lưu ưu kêu Lưu Ta A. một một để mỉm ấy bọn à càng là ẹ hê un nổ trực nước tiếp b ngươi ta h chuyện. ậ t dễ nói n g y thật r ư ngươi ớ c của fan n mặt ư v y nổ nước bọn tốt h ậ t t sao tân thành nhân khắc ở trong xương hài hước khí chất hiện lên hắn biểu tình của quái không thể làm gì đáp lời để cho nhìn lai、like, sở t r ệ ảm những người h á i mộ đều là hiểu ý cười một tiếng À, hôm nay lai、like, sở t r ệ ảm chủ yếu chính là trả lời một ít mọi người vấn đề cũng coi là đem lưu tín an chính thức giới thiệu cho mọi người người đại diện có giúp ta đem mọi người vấn đề cũng sửa sang lại một hồi ta theo lưu tín an tiên sinh sẽ chọn mấy cái mọi người đều rất tò mò vấn đề tới tiến hành thống nhất trả lời mở m à n chiếu hàn huyên tiến hành không sai bị lắm bà ed rủ hi un bắt đầu đẩy tới lần này lai sở t r ệ ảm tiến trình t á n g â u lời nói chờ một lát trả lời xong vấn đề trò chuyện tiếp cũng giống như vậy nếu là không vội vàng đem những vấn đề này thống nhất trả lời lời nói bình luận khu sẽ một mực quét đến những vấn đề này ở lai sở t r ệ ảm giang ầ n một trăm ngàn danh quan chúng nhìn soi mói bà ed rủ hi un đưa tay vỗ một cái lưu tín an sau đó ngạo kiều chỉ chỉ xa xa lấy tới cho ta lưu tín an nghe lời mặc cho bà ed r hi un sai sự hắn đem để ở một bên đồ vật cầm lên giao cho bà ed r hi un có thể còn không chờ bà hẹ rủ hi un mở miệng một bên son sệ an g o ả n không đình chỉ nổ nước b ọ o nói cái gì à như vậy sai xử tín an ca à nói xong nàng hậu chi hậu giáp che miệng bất quá cho dù nàng như vậy bổ túc nàng ta nhận ra độ cực cao giọng nói hay lại là bại lộ nàng tồn tại rất nhanh bình luận khu chính là quét nổi lên nguyện đi điều này cũng làm cho bà hẹ rủ hi un không nói gì nhìn về phía son sệ an g o ả n nha son sệ an g o ả n ta thể ta không phải cố ý chỉ là nhìn t ỉ tỉ, tỉ ngươi khi dễ như vậy tín an ca ta thay tín an ca bất bình d ù n ngược lại đều đã bại lộ son sệ a ngoan dứt khoát cũng không ẩn giấu nàng cười trêu ghẹo trong lời nói hiện ra hết mình cùng lưu tín an thân cận dù sao các nàng là đồng thời thu âm đụng trạm mục đích quan hệ dép vẹo vẹt môn đều tại ạ nhìn dáng dấp lưu tín an tiên sinh theo chúng ta dép vẹo vẹt các thành viên quan hệ đều rất tốt đây chơi ạ ấy lên ngay trước mẹn đi mặt giới thiệu chính mình bạn trai tốt ngược tâm nội dung c ố t chuyện phan lam người chơi khóc khóc phan lam son sệ a ngoan cùng bà ed r hi un cp su răng đi đóng kịp rồi xe ùn chi với i ezin cũng đều ở cho các ngươi nhìn một chút bà ed rủ hi un đưa tay đưa điện thoại di động rơ lên hoán đổi đến hậu trí ống kính sau đó đem một bên mấy người nhét vào trong màn ảnh mọi người thực ra cũng làm xong xuất hiện dưới ống kính chuẩn bị cho nên đối với bà hẹ rủ hi un cách làm như vậy cũng không có kháng cự mà là cười phất phất tay ai cổ được rồi chúng ta tới trả lời một chút mọi người vấn đề a thứ nhất nó i yêu thương sau đó có ảnh hưởng hay không đến đến tiếp sau này công việc với trở về điều thứ nhất vấn đề dĩ nhiên chính là mọi người lo lắng nhất đến tiếp sau này công việc vấn đề nữ nghệ sĩ công khai yêu đối tương lai sự nghiệp mãi mãi cũng là đà kích trầm trọng cho nên mọi người ở biết rõ bà hẹ r hi un yêu sau đó p ây ngay từ đầu tín ăn là không biết rõ ta nghệ nhân thân phận hắn tới bên này cũng không phải là vì truy tinh chỉ là đơn thuần có chuyện mình hắn đầu tiên đối với ta là một chút xíu cũng không nhận ra đúng điểm này chúng ta cũng có thể chứng minh hắn cũng không nhận biết ta theo s ệ ùn chi ngay từ đầu còn cho là chúng ta là cái gì đối rủ hi ùn t ỷ không tốt người xấu đây son s ệ ả ngoạn phối hợp trả lời mà nàng lần này trả lời cũng để cho nhìn lai、like、sở chệ ảm những người hái mộ càng tò mò hơn cái gì gọi là đối ấy l ì n t ỷ không tốt người xấu cái gì a đây là cái gì thần tượng kịch nội dung cốt chuyện à? phiền thoái nói tỉ mỉ đơn giản mà nói chính là ngay từ đầu chúng ta cũng không biết rủ hi ùn t ỷ với tín an ca đột nhiên trở nên thân cận như vậy bởi vì rất lo lắng rủ hi ùn tỉ ta theo sế ùn chi liền định len lén điều tra một chút sau đó liền bị tín an ca hiểu lầm thiếu chút nữa thì bị báo cảnh sát bắt đi càng sợ ủn di cũng cởi bồi thêm một câu mà làm vì mọi người trong lúc nói chuyện phiếm tâm lưu tín an đã lung túng ngón chân đ i ê u địa hận không tìm được một cái lỗ để chui vào khi đó hắn thật là một chút xíu cũng không biết mấy người này thậm chí hắn với bà ẹ rủ hi un khi đó cũng còn không phải tình nhân quan hệ a xem ra người trong cuộc rất ngượng ngùng đâu rồi thuận lợi phỏng vấn một chút không lưu tín an tiên sinh xem n á o n h i ệ t không chê chuyện lớn giờ dị càng là quá đáng tiện tay đem một trang giấy cuốn thành mịt r phần hình đặt ở trước mặt lưu tín an sung mãn là người chủ trì công việc ta nói không có phương tiện lời nói có thể không đối với ta phỏng vấn dĩ nhiên không được tất cả mọi người chờ nghe bắt quay đây ây được rồi không sai biệt lắm có thể bà hẹ rủ hi un bắt đầu bao che cho con nàng đưa tay đem lúng túng lưu tín an kéo đến bên cạnh mình lại đem máy thu hình nhắm ngay mình cùng lưu tín an hoàn toàn không để ý một bên son sệ ả ngoạn các nàng bất mãn biểu tình các ngươi muốn nói các ngươi có thể chính mình đi mở cái lai sở trệ ảm chúng ta còn có chính sự đây thật nhỏ mọn vậy các ngươi tiếp tục đi mọi người nếu như đối với chuyện này thật tò mò lời nói đến tiếp sau này có thể đi tín ăn ca lai sở trệ ảm gian hỏi nhà nhà son sệ ả ngoạn thế như thế hoạt bắt ây l i tỉ thật tốt đúng vậy bất kể như thế nào ấy liền vui vẻ là được rồi cảm thấy hứng thú lời nói cũng hoan nghênh mọi người tới vào hố an tử ca nha an tử ca nhân x o á i ônu hơn nữa ở lai、like、sở trệ ảm thời gian tùy thời có cơ hội bắt được mới mẹ ấy liền đây cuối cùng điều này hiển nhiên là lưu tín a n người xem phát mà nhìn điều này bình luận lưu t í n a n vẻ mặt cổ quái lại nói hắn người xem như vậy ở chỗ này làm quảng cáo s m sẽ không thu hắn tiền quảng cáo chứ chương ba trăm tám mươi sáu t ì n h nhân giữa quá quen thật bất hảo a vấn đề thứ hai gần đây có hay không kết hôn kế hoạch cái gì a đây đều là vấn đề gì muốn không phải trước hỏi thành thái thiên sợ rằng bà hẹ rủ hi un thật sẽ cho là đây là cái gì mang tiết tấu nhân hỏi lên vấn đề đạo không phải nói nàng không muốn cùng lưu tín an kết hôn chủ yếu là cái vấn đề này hỏi có phải hay không là quá sớm một chút năm nay tháng mười hai hai nàng mới chung một chỗ chỉnh một năm hơn nữa bây giờ rét vẹo vẹt thành tích tốt như vậy nàng điên rồi mới có thể thật sớm kết hôn sau đó cắt đứt chính mình nghệ thuật kiếp sống một bên đi theo cùng xuất hiện dưới ống kính lưu tín an nghe được vấn đề này cũng là cười ra tiếng hắn ngược lại là không có đánh thú đề tài này tương đối nhạy cảm không thể nói lung tung kết hôn tạm thời không gấp chờ chúng ta lúc nào ở trên vũ đài nhảy bất động rồi hay nói bà ẻ rủ hi un liếc mắt một cái nhà mình bạn trai sau đó ở ống kính chụp không tới chỗ len lén dùng bút ở một bên trên giấy viết lựa gạt cái chữ này ý tứ làm cho này bên trong chị là hồ chuẩn bị một chút fan cụ thể lúc nào kết hôn cái này phải xem lưu tín ăn lúc nào cầu hôn bất quá cũng như nàng nói như vậy hiện đang suy nghĩ những thứ này cũng còn quá sớm được một cái vấn đề kế sau này có thể hay không với tín ăn cùng xuất diễn tình nhân game show bà ẻ rủ hi un đem kia chương viết có lựa gạt giấy ngược lại để ở một bên thuận tay cầm lên vấn đề thứ ba nhắc t u bản sau đó giọng cổ quái đọc lên những lời này tình nhân game show bất quá những thứ này chúng ta nói không tính muốn xem công ty thế nào cho chúng ta an bài khó trả lời vấn đề liền trực tiếp v â y nổi cho công ty đây cũng là thành thái thiên nói cho nàng biết v â y hết nổi bà ẹ n rủ hy u ngược lại thì đối với vấn đề này tò mò bất quá các ngươi thật rất muốn xem chúng ta đồng thời tham gia cái gì game show à rất muốn nhìn có hay không một loại khả năng là chúng ta muốn nhìn đẩy lỉn người tham gia tiết mục không có lưu tín an tiên sinh tiết mục chúng ta cũng có thể tiếp nhận truy tinh quá mệt mỏi không bằng nhìn thích nhân với thích nhân chung một chỗ ta sẽ đúng hạn cho các ngươi giao tiền ấy lìn tỷ ước hẹn vốn liền để ta làm ra đi tỷ tỷ buôn bán số lần quá ít xin nhiều nhiều hơn làm việc đẹp đẽ gương mặt quá lâu không cần cũng quá lãng phí nếu như ấy lìn lại không nhiều đi ra ta liền phải thích mới xuất đạo bọn nhỏ rồi ôi chao ta đây cũng không thể ngăn các ngươi trèo tường đúng không đi thích mới xuất đạo bọn nhỏ đi bà hẹ dù hi un đáng thương vừa nói mặc dù ngoài miệng biểu thị rất rộng rãi nhưng trên gò má kia bộ giá hủy khuất rất khó để cho người ta nói ra thương người nói chuyện sau này sẽ thêm nhiều hơn tới buôn bán đến thời điểm còn mời mọi người không muốn chê ta phiền bây giờ ấy lìn ở hoa điệu rất hòa tương lai sẽ cân nhắc đi hoa điệu phát triển sao có thể nghe h i ể u tiếng hàn người hoa cũng không phải số ít đối với cái này nhiều chút hoa điệu f a n mà nói bà ẹ rủ hi un bây giờ với một cái người hoa nói yêu thương đã làm cho các nàng rất vui vẻ rồi nếu như tương lai có thể có cơ hội ở hoa điệu thấy nhiều đến bà ẹ rủ hi un lời nói các nàng có thể sẽ càng vui vẻ hơn một ít mà ở trong đó những người hái mộ nói bà ẹ rủ hi un rất hòa cũng không phải nói bậy bạn một điểm này lưu tín ăn có thể chứng minh bởi vì từ lúc hai người bọn họ công khai sau đó quốc nội liền có không ít tiết mục tìm tới hắn trên nguyên tắc cao ly nghệ sĩ cơ h ộ i là không thể tới quốc nội tham gia game show nhưng ở về điểm này các đại tiết mục đều bắt đầu rồi bọn họ văn tự trò chơi giống như là cái gì để cho bà hẹ rủ hi un lấy lưu tín a n bạn gái thân phận tới tham gia tiết mục không cần nghệ nhân thân phận đương nhiên loại thuyết pháp này bị lưu tín a n dù muốn hay không liền c ự tuyệt ngoại trừ hàng thật giá thật tiết mục bên ngoài còn có một chút ủ tợ l o a đờ cũng muốn đến tìm lưu tín a n phỏng vấn trong đó khu sinh hoạt có chút m ị thực khu ủ tợ l o ạ đờ càng là hận không được bay thẳng tới một chuyến cao ly ân đại khái những thứ kia ủ tợ l o ạ đờ là bà hẹ rủ hi un sau đó mượn cơ hội này tới gặp một chút thần tượng lưu t í n an hợp lý hoài nghi bây giờ ta đang ở rất cố gắng rất cố gắng học tiếng trung nếu như có cơ hội hơn nữa ta tiếng trung trình độ đạt tiêu chuẩn lời nói ta cũng muốn thật sớm cùng mọi người gặp mặt hoa bánh nướng nhưng là một cái nghệ sĩ tối kỹ năng cơ bản bất kể nói thế nào trước hưng thuận tới chính là ở về điều này nghệ sĩ thực ra với một ít làm sáng tác không khác nhau gì cả dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp áp thật tốt dùng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi tỉ như một vị chỉ mới nghĩ đến l i a e sợ trệ ảm không làm video lưu tính ủng tợ loa đờ hay hoặc là một vị ngày ngày ngoài miệng vừa nói nỗ lực thật t á c thiên thiên ở bắt cá chơi game tác giả khu kéo xa ngươi cảm thấy bây giờ ta tiếng chung trình độ như thế nào đây bà hẹn rủ hi un đột nhiên hướng về phía một bên lưu tín ăn hỏi lưu tín ăn s ứ n g sở theo bản năng trả lời tiểu học năm thứ nhất n h a bà hẹn rủ hi un m u ố n là suy nghĩ để cho lưu tín ăn khen khen chính mình tìm cho mình điểm tự tin nhưng không tưởng nhà mình bạn trai lại như vậy thành thật thực ra lưu tín ăn tự mình nói hết liền hối hận chủ yếu là bà ẹ r ù hi ưu đột nhiên đặt câu hỏi đánh hắn một trở tay không kịp hắn căn bản cũng không phản ứng kịp liền theo bản năng đem lời thật nói ra khỏi miệng tỉnh táo lại sau đó lưu tín a n thử bổ túc nhưng nơi này nói cấp bậc chủ yếu là chỉ từ ngữ lượng dù sao hoàn cảnh vẫn là bất đồng mặc dù đang từ ngữ lượng phương diện ngươi là với tiểu học năm thứ nhất học sinh tiểu học không sai b i t lắm có thể lưu tín an càng nói thanh â m càng nhỏ chủ yếu là hắn phát hiện mình tựa hồ bù không trở lại bà ẹ rủ hi ưu lạnh lùng nhìn lưu tín an cho đến lưu tín an thanh em biến mất nói tiếp nhìn một cái vấn đề kế đi lưu tin an lựa chọn sau đó hắn liền bị nhà mình bạn gái tức giận hư một tiếng mà nàng hờn dỗi bộ dáng để cho nhìn lai、like, sở t r ệ ảm những người hái mộ đều là cười n ở hoa bà ẹ dù hi un ở rất nhiều lúc biểu hiện đều rất thành thục tỉnh táo thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra ngây thơ một mặt nhưng giống như như bây giờ vậy kiểu bộ dáng quả thực là những người hái mộ cực kỳ hiếm thấy đến thậm chí đừng nói là những người hái mộ rồi ngay cả cùng ở một phòng đang ở khoảng cách gần nhìn lai、like, sở t r ệ ảm son sệ ả n g o a n mấy người đều là cả người nổi da gà lên t r ư ớ nói rất khó tưởng tượng hình ảnh lại chân thực xuất hiện ở trước mặt các nàng cái này làm cho son sệ ả ngoạt mấy người rất là r u n động một cái vấn đề kế lần sau trở về thời gian bà ẹ r ù hi u n thấy cái vấn đề này lưng đẫy thoáng qua một tia sáng t ỏ không ra ngoài dữ liệu lời nói cái vấn đề này đại khái xuất liền là công ty kẹp theo hàng lâu bây giờ nhưng là các nàng đ ề tài độ cao nhất thảo luận độ cao nhất thời kỳ lúc này không vẽ cái b á n h nướng thật không nói được lần sau trở về thời gian cụ thể chúng ta cũng không biết rõ lâu rồi bất quá hẳn không dùng được đặc biệt lâu thời gian sẽ cùng mọi người gặp mặt mời mọi người nhiều hơn mong đợi nha c ư ờ i cho mình tiểu tiểu đánh cái quảng cáo sau đó công ty sửa sang lại vấn đề cũng tất cả đều trả lời xong nàng đem những vấn đề này đơn giản chỉnh sửa một chút để qua một bên nhìn một cái thời gian sau đó hai tay nàng c h ắ p tay kêu hôm nay lai sở trệ ảm trước hết tới đây á bọn chúng ta lần sau gặp lại đi ấy lỉn t ỷ cúi c h à o hy vọng lần sau có thể sớm đi gặp mặt đoạn này chống không chúng ta sẽ cố gắng kiếm tiền những người h ã i mộ bình luận để cho bà ẹ n rủ h y un không khỏi tức cười nàng gợi phất tay một cái rốt cục thì kết thúc chàng này thời gian nửa giờ khoảng đó lại sở trệ ảm hô kết thúc không thể không nói loại này cùng f a n gặp mặt phương thức đúng là đã lâu cũng may nàng thích đứng rất nhanh ngay từ đầu đúng là có chút không biết rõ nên làm thế nào cho phải cũng may rất nhanh thì nàng tìm về đã từng cảm giác hoàn toàn có thể làm được cùng những người ái mộ vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm đương nhiên lai、like、sở t r ệ ảm trong lúc có không ít người tới phát biểu một ít đặc biệt có công kích tính bình luận bất quá gần như mỗi nhánh trên ai cũng sẽ bị lấy một cái tốc độ cực kỳ nhanh chóng đi tới nói cách khác hàng thật giá thật đến xem lai、like、sở t r ệ ảm f a n số lượng vượt xa dự trù cho tới thủy quân ngược lại thì lộ ra không nhiều như vậy loại chuyện này cũng để cho bà ẹ d rủ hi un thiết thân tại hiện trường ý thức được chính mình tựa hồ chân hỏa một cái. cái này thì kết thúc ta mới vừa thấy có p a n muốn cho hai ngươi hôn một cái tới son sệ ạ ngoạn vẻ mặt đáng tiếc đồng thời bất động thanh sắc đem mình tiểu hào hiện ra tìm chết nổ nước bọt một cái câu mà nàng vừa dứt lời một bên c a n g sệ ùn di yên lặng kéo ra cùng son sệ ả ngoan khoảng cách thắng hết ta ngươi có phải hay không là quên mất ngươi đã từng có đem ngươi tiểu hào nói cho ta biết trải qua bà hẹ rủ hi u n đưa tay nhẹ nhàng chỉnh sửa một chút chính mình t ó c dài sau đó hướng về phía không khỏi có chút chặt t r ư ờ n g tôn thắng hết nhẹ giọng hỏi lần này son sệ ả ngoan bị dọa sợ đến trận tròn đôi mắt đẹp h ư rồi nàng thật đem này cha quên lưu tin an ngươi có thể đi ra ngoài một chút ây ư ta có chút chuyện muốn theo chúng ta thắng hết trò chuyện một chút đây thanh em êm ái ch đối với lần này lưu tín an biểu hiện cực kỳ thuận theo hắn gật đầu một cái hướng về phía son sệ ả ngoạn đầu đi một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt sau đó ở son sệ ả ngoạn tuyệt vọng nhìn soi mói đi ra cái này tạm thời chuẩn bị đi ra lai、like、sở trệ ảm căn phòng khi cửa đóng cửa trong nháy mắt đó lưu tín an rõ ràng nghe được son sệ ả ngoạn tiếng cầu xin tha thứ nhưng rất nhanh hết thể bình tĩnh lại gặp lại son sệ ả ngoạn đã là sau mười phút chuyện cái này vốn là luôn là sáng sủa cười ánh mặt trời nữ hài lúc này trên mặt trại dọc khói mù cũng không biết rõ bà hẹ rủ hi un đến tột cùng là đối với nàng làm bực nào sự tình quá đáng lưu tín an cuối cùng vẫn khó nén hiệu kỳ tiến tới càng sợ ùn di bên người nhỏ giọng hỏi tình huống gì nàng g i a bộ dù khi un t ỉ nói đúng là rồi nàng mấy câu mà thôi càng sợ ùn di không chút lưu tình phá hủy bạn tốt đài một giây kế tiếp son s ệ ả n g o ả n khói mù khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên khai lãng đùa nàng còn có thể bị bà hẹ rủ hi un giáo dục khắc hủy đi ta đ à i a s ệ un Chi. bớt đi ngươi g i a bộ một hồi dù hi un t ỉ còn nói ngươi thấy son sợ ả ngoạn một chút việc cũng không có lưu tín an cảm thấy buồn chán dứt k á t tăng nhanh dưới chân nhị bước đi tới nhà mình bạn gái bên người còn có chuyện khác c không có chúng ta trở về đi thôi lai sở t r ệ ả m đã kết thúc tiếp theo chính là hàng thật giá thật nghỉ phép thời gian coi như nàng đã lần nữa mang theo tân khúc trở về giới ca hát nhưng công ty cho nàng trừng phạt kỳ còn chưa từng có cho nên năm nay nàng đều là không công việc gì à những thứ kia xem ở lưu tín a n mặt mũi đưa tới đại sứ hình tượng không tính là hàng thật giá thật ở công ty trong kế hoạch công việc hẳn là tháng mười hai mặt các đại cuối năm sân khấu cự ly này thời điểm còn có một đoạn thời gian cho nên lần này bà é rủ hi un là dự định thật tốt về nhà bồi bồi cha mẹ chúng ta đi về trước các ngươi lúc nào hồi nhà trọ một hồi đi s e ủn chỉ lái xe dẫn chúng ta trở về được ngày mai nhớ thay chúng ta với t h u ố c thúc cá di còn có j i n hy v ẫ n ă n nha được lai sở chệ ảm tiến hành rất thuận lợi những thứ kia chuyện sốt u ruột tình cũng cũng chưa từng xuất hiện cái này làm cho bà ẹ rủ hi un xuất phát từ nội tâm cảm giác vui vẻ cùng thỏa mãn ngồi ở vị trí kế bên người lái nàng dự định đăng nhập một chút bong bóng hào hào ở tại trên mạng hướng một lần lãng Y n n n g nhất định là không tính lại đổ bộ cái kia nói xin lỗi thanh minh như cũ treo ở nàng trang chính bất quá từ lúc xảy ra chuyện sau đó bà ẹ rủ hi un liền quyết định cách xa internet chỉ có cùng p a n gặp mặt phương thức chính là chỉ để lại một cái bong bóng lời bây giờ tự hồ lại thêm cái với hoa điệu những người ái mộ gặp mặt phương thức đó chính là nàng với lưu tín a n cái kia tiểu hảo dựa vào cửa xe bà hẹn rủ hi un vô ý thức hát các nàng lần này trở về ca khúc đức khúc tâm tình rất tốt bộ dáng cũng để cho lưu tín a n ghé mắt tâm tình rất tốt ừ tất cả mọi người rất ủng hộ chúng ta lần này ta hoàn toàn yên tâm bà hẹn rủ hi un cười trả lời sau đó nhìn về phía lưu tín an ta muốn đem chúng ta chụp chúng phát ở b ó n g bóng bên trên có thể không điên rồi sau ngươi coi như những người ái mộ ủng hộ ngươi cũng không thể làm quá kích thích các nàng sự tỉnh lưu tín ăn không nói gì trả lời thành công đổi lấy bà ẹ rủ hi un một cái l ớ t mắt ta chính là hỏi một chút bà ẹ rủ hi un hầm được nói bỏ đi phát hợp ý tưởng của chiếu chỉ là từ chính mình trong nhau b u n ảnh tìm một tấm coi như hài lòng hình phát đi lên rất nhanh nàng đó là cười hì hì bắt đầu với bong bóng bên trên những người h ái mộ chuyển động cùng nhau đến dĩ nhiên nàng nghe rồi lưu tín a n ý kiến không có ở bong bóng bên trên đặc biệt nhắc tới nhà mình bạn trai càng nhiều hay lại là trò chuyện liên quan tới chuyện mình ân mặc dù lời là nói như vậy nhưng nàng cái gọi là chuyện mình cũng không, không phải là chính là chia sẻ một ít trong cuộc sống chuyện vụ vặt giống như là đ ê m buổi trưa hôm nay lưu tín an đang chuẩn bị bữa ăn vô tới sau đó phát đến bong bóng bên trên nói với mọi người thức ăn chung rất ăn ngon đúng là không nhắc tới lưu tín an nhưng tự chữ đều là với lưu tín an có liên quan cứ như vậy nói chuyện phiếm kéo dài đến hai người về nhà bà ẹ n rủ hi u n đầu tiên chiếm cứ ghế salon sau đó lưỡng miếng nằm trên ghế salon không muốn d ậ y đồng thời còn tiếp tục cùng bong bóng bên trên những người hái mộ t á n g ấ u đ ừ n g đ ù a đồ vật của ngươi thu t h ậ p sao a còn không có ngày mai ban ngày lại thu thật đi ban ngày ngươi kế hoạch hai ta lúc nào lên đường buổi chiều lưu tín an suy nghĩ một chút lắc đầu hay lại là sáng sớm ngày mai điểm lên đường đi có thể lời nói lưu tín an muốn sớm một chút với bà hẹn rủ hi un trở về làm hết sức cho b u ổ i phụ đuổi mẫu chừa chút ấn tượng tốt nào có nhàn nhã đến buổi chiều trở về nữa a về nhà liền ăn bữa ăn tối này không lễ phép à bà hẹn rủ hi un đem điện thoại di động b u n g xuống ngồi dậy nhìn về phía lưu tín an ngươi muốn cái gì thời điểm lên đường tám giờ chín điểm thế nào cũng phải vượt qua cơm chưa đi bà hẹ rủ hi un nhất thời ngữ bữa nín nửa ngày mới biệt xuất một câu nói ngươi rất muốn ăn trong nhà của ta cơm、à. hai chuyện khác nhau đi nhà ta lời nói ta nói buổi tối sẽ đi qua ngươi nguyện ý không À nhưng ta không lên nổi sớm như vậy à? bà ed rủ hi un bị thuyết phục rồi sau đó nàng lần nữa nằm trên ghế salon bắt đầu chơi s ỏ lá lưu tín a n đúng vậy nông chịu nàng hắn đi tới bà ed rủ hi un bên người nhìn len lén quan sát chính mình nữ nhân bất đắc dĩ cười một tiếng được rồi ta ôm ngươi qua ngươi trước đi thu xếp đồ đạc ngày mai chúng ta sớm một chút lên đường ừ nếu không chúng ta bây giờ liền ngủ đi sau đó sáng sớm ngày mai đứng lên tái chỉnh lý như thế nào đây bớt đi ngươi buổi sáng nhất định sẽ nằm ỉ đừng cho là ta không biết rõ bị lưu tín an phá để cho bà hẹ rủ hi u n n ữ n môi có lúc tình nhân giữa quá quen thuộc cũng không thiện nàng đều không có biện pháp lừa gạt người này rồi bất quá lưu tín an nói cũng có đạo lý này dù sao cũng là hắn lần thứ hai đi nhà nàng hay lại là thật sớm đi qua lễ phép làm đủ mới được ông ta về nhà ta dương hành lý ở nhà nàng làm nung đến hướng về phía lưu tín an đưa hai tay ra chờ đến bị một đôi có lợi cánh tay chặn ngang ôm lấy sau đó bà hẹ rủ hi u n lúc này mới hài lòng vỗ một cái lưu tín a n ngực sau đó chỉ cửa lên đường mặc dù là phải đi về ở một đoạn thời gian nhưng bà ẹ rủ hi un cũng không cần thu thập quá nhiều đồ dù sao lần này trở về nàng là về nhà trong nhà có rất nhiều nàng quần áo ngươi không cảm thấy ngươi ở đây có chút dư thừa hả bà ẹ rủ hi un nhìn ngồi ở nàng trên giường lưu tín an hai tay ôm ngực trầm giọng nói lưu tín an m ở mịt lắc đầu cố làm không hiểu ta dư thừa là bởi vì dù hi un đối ta đã đến huệ n o ạ i kỳ hả nha ta muốn thu thập quần áo ngươi đi ra ngoài cho ta ta muốn giúp bận rộn ngươi đi ra ngoài liền là hướng ta tối trợ giúp lớn mặc dù các nàng đã là thân mật tình nhân quan hệ nhưng đối với thân mật cấp bậ phương diện này Bà ẹ rủ ba một cái gối đập vào lưu tín an trên mặt thành công đem phía sau hắn ngụy biện đập trở về ây lưu tín an vô tội đem ôm gối t i ế p lấy nhìn về phía xin chiếc thắt lưng mang trên mặt tức giận bà ẹ rủ hi un sang cười miệng cười được rồi không thể lại tiếp tục chơi bừa một hồi người này phòng trừng thật muốn nóng này được rồi ta đi ra ngoài chính là đừng nóng giận thân ái đại t r ư ở n g phu có thể có giãn hắn có thể đem bà hẹ rủ hi un c h ọ c giận hắn cũng có thể đem đối phương h ư ớ n g tốt đối với chuyện này cực kỳ thuần thục lưu tín an lưỡn mặt đứng dậy tiến tới bà hẹ rủ hi un phía sau người không để ý đối phương xô đẩy đem rất tiểu nhất chỉ nữ nhân ôm vào trong ngực s ó n g được rồi gặp phải chuyện phiền thoái gọi ta ta cũng trở về đi thu thập ta đổ mình rồi hừ tạm chết bà hẹ rủ hi un không tình nguyện đưa tay lau chùi bị lưu tín an hôn qua gò má vẻ mặt không tình nguyện bị như vậy ghét bỏ để cho lưu tín an giận dữ hắn hai tay dâng đối phương này trương tinh x ả o gương mặt lần nữa đụng lên đi ở phía trên lưu lại chính mình khách ô n sau đó hắn tập h phần bá đạo bắt đối phương tay nhỏ không cho phép đ a u giữ lại nói xong hắn vội vàng mở lưu cho đến cửa phòng ngủ đóng cửa âm thanh vang lên vẻ mặt bất đắc dĩ bà ẹ rủ hy un lúc này mới cười ra tiếng có lúc nàng ở trước mặt lưu tín a n đúng là giống như một cái chưa trưởng thành hải tử như thế có thể lưu tín a n lại tại sao nếm không phải thì sao ngây thơ chết nàng mang trên mặt không che giấu được nụ cười một bên vắn giận một bên hướng tủ quần áo đi tới bất quá nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì dừng bước lại sau lại vừa là trọng tân đi về phía cửa xác nhận đã đem cửa phòng ngủ khóa ký rồi bà ẹ d rủ hi un này mới yên tâm lại đừng nghĩ len l é n chạy vào ta đã khóa cửa lại á nàng giống như là đoán được lưu tín a n ở cửa như vậy hô to rất nhanh lưu tín a n buồn dầu âm thanh vang lên thật quá đáng ta chỉ là muốn giúp ngươi thu thập ngươi b mất đi chương ba trăm tám mươi bảy tiểu bùi ra bên trong gà chiết t i ệ m cảm tạ nguyễn vũ đại lão bạch ngân minh chủ ba mươi sáu bốn mươi cân nhắc đến đi bà ed r hi un trong nhà đại khái xuất là muốn bản thân một người ngủ cho nên chiều nay đối với bà ed r hi un mà nói là tương đối khổ cực rất đáng tiếc gần đó là ở nơi này đoạn trở về thời kỳ đem mình thể năng đúc luyện đến rất dư thừa trình độ nhưng so với mỗi ngày đều đang kiên trì đúc luyện lưu tín an bà ẻ rủ hi un thể lực vẫn là cặn bạ không được sau một hồi lâu bà ẻ rủ hi un l ư ớ n g biếng tựa vào lưu tín an trong ngực một câu nói cũng không muốn nói cả người hiện ra một loại lười biếng trạng thái lại qua rất lâu nàng đưa tay đi bóp nam nhân gò má định dùng loại phương thức này phát tiết bất mãn nếu không sau này ngươi mỗi ngày đều theo ta đúc luyện đi an tinh ôm trong ngực nữ nhân lưu tín an an tính một hồi lên tiếng đề nghị đối với lần này bà ẻ rủ hi un lựa chọn cự tuyệt ta điên rồi、sao? bây giờ có thật nhiều f a n thích tập thể hình hệ nữ nghệ sĩ dù hy u n không hy vọng bị f a n tán dương vóc người đẹp à vui ở trong lòng ngực của hắn bà ed ù hy u n n g ầ n đầu hơi thở mùi đàn hương từ miệng gánh n ế t cắn một cái ở lưu tín an cảm bởi vì t r ò m dâu nổi rất sạch sẽ cho nên lúc này lưu tín an cảm sạch sẽ rất thuận lợi nàng m i ệ n g đến ngươi mục đích không thuần a đau lòng r a nghe được lưu tín an kêu đau bà ed ù hy u n lúc này mới hài lòng, lòng ra miệng đồng thời còn không quên thân mật đưa tay giúp lưu tín an xoa xoa cảm không muốn luôn làm u ố n những thư kỳ kỳ quái chuyện lạ tình n h ư bây giờ không phải rất tốt. Lưu tín an vẻ mặt buồn bà ẹ n rủ hi un là được rồi mỗi lần ở sức cùng lực kiệt sau đó nàng đều có thể mang theo hài lòng biểu tình ngủ say sưa nhưng hắn đây dù nói thế nào cũng là một cường tráng đại tiểu h o a tử a không phải nói hắn có vấn đề gì dù sao thời gian lâu dài cũng coi là bệnh chỉ là thân thể của hắn được a hắn khôi phục nhanh a ích kỷ a ích kỷ a bà ẹ n rủ hi un nữ sĩ lưu tín an tuổi thân thanh â m để cho bà ẹ n rủ hi un suy suy n ở nụ cười nàng đem bao bọc nam nhân thắt lưng cánh tay bột chặt để cho mình cùng đối phương dán theo sát mật một ít đừng gọi nữa ghê gớm sáng sớm ngày mai mà bây giờ thật tốt mệt mỏi hôm nay một mực ở bận rộn công việc đây sẽ khóc hải tử có s ữ a ăn mục đích đạt thành lưu tín ă n cười hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái bà ẹ rủ hi un cóng động tác tế mái nhanh ngủ đi ừ ngươi chính là vì cái này đi ta là đang quan tâm ngươi giấc ngủ cắt bớt đi bà ẹ rủ hi un cũng nang một tiếng không nói thêm gì nữa an ổn khép lại con mắt nàng là thật mệt mỏi nếu không nàng cũng sẽ tận lực phối hợp nhà mình bạn trai bỏ ra dù sao phải là đối đ ẳ n g m à bất quá qua loa hưng thuận hứa hẹn kết quả chính là đợi nàng mê mẩn hồ hồ ở kế bên người lái bên trên trận mở con mắt lúc lại phát hiện các nàng thì đã sắp đến đà hệ c ụ rồi lên xe sau đó nàng đó là nghẹo đầu liền bắt đầu ngủ dù sao buổi sáng lãng phí quá nhiều thể lực không ngủ một hồi là thực sự bổ không trở lại a đây là đã tới chưa tỉnh a bà ẹ rủ hi un đáp một tiếng sau đó tỉnh tỉnh ngáp một cái nhìn ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua phong cảnh phát ra ngây nô trong chúng ta chưa phải đi nhà ngươi ăn hay là ở bên ngoài ăn lưu tín an đưa tay nhẹ nhàng giúp bà ẹ rủ hi un khiêu khích một chút bởi vì ngủ say mà trở nên có chút không an phận tóc dài giọng thư giản ôn nhu hỏi bà ẹ d d i hữu n cũng không có trước tiên trả lời lúc này nàng vẫn còn một cái mê hồ trả thái cho đến đợi một hồi nàng mới hậu chi hậu giác mở miệng nói đi trong tiệm nhà ta đi nhà nàng là mở gà trên tiệm mặc dù đang nàng xuất đạo sau đó nàng có đề nghị lão mụ bưng tha trong nhà gà trên tiệm làm ăn nhưng ủi mẫu luôn cảm thấy không làm chút chuyện gì rất buồn chán cho nên vẫn luôn đang kiên trì mở tiệm đương nhiên nàng đem trong nhà tin tức bảo vệ rất tốt cho nên đến bây giờ cũng không có f a n biết rõ nhà nàng gà trên tiệm đến tột cùng là đà hệ gù một nhà kia gà trên tiệm vật này ở cao ly có thể tính là b á hòa cho nên cũng không có nhiều như vậy sợ l ọ c hồn mẹ c ấ p bật phan đi từng nhà tìm thúng chi coi như tìm được cũng không khả năng ở trong tiệm gặp phải bà ẹ rủ hi un gà chiên ngươi không phải là không thích ăn gà chiên à? thỉnh thoảng ăn một chút không liên quan chủ yếu là chúng ta bây giờ về nhà nhà cũng là không người cha ta phải đi làm mẹ ta ở trong tiệm jin hi cũng khi làm việc bà ẹ rủ hi un bẹ đầu ngón tay từng điểm từng điểm cho lưu tín an phân tích cuối cùng về điểm kia còn sót lại buồn ngủ xô tan liên quyết định như vậy đi a là cái này nàng tự mình vừa nói đồng thời còn không bên ở xe tải dẫn đường chung đem truyền vào lưu tín ăn cũng không có ngăn cản hắn gật đầu một cái rất sảng khoái đáp ứng v ố n bán trong tiệm như thế nào đây hai ta đi qua sẽ không quáy giày a d đi làm sao có thể hai ta coi như đi qua cũng là làm khách nhân đi ông chủ còn phải cho chúng ta thêm nguyên liệu mới được dù sao cũng là xinh đẹp như vậy khách nhân bà hẹn rủ hi u n lấy điện thoại di động ra kiểm tra chính mình trạng thái khi nhìn đến trên màn ảnh cái kia nữ nhân xinh đẹp sau đó nàng nâng lên nụ cười hơi mang theo mấy phần tự yêu mình vừa nói nàng có thể là cho tới bây giờ không có tự khiêm nhường nói qua chính mình có coi chính mình rất xinh đẹp một điểm này bà hẹn rủ hi un rất sâu sắc ý thức được kia xinh đẹp như vậy khách nhân đi đến gà trên trong tiệm hẳn sẽ đưa tới động t ĩ n h không nhỏ đi cho nên ngươi được bảo vệ tốt ta mới được a bạn trai ta tiên sinh vui lòng ra sức lưu tín an phối hợp mở miệng đồng thời dựa theo xe tải dẫn đường quy hoạch đường đi vững vàng chạy ở trên đường lúc này bọn họ đã tới đ ạ i hệ c g ủ trong thành phố khoảng cách đủi mẫu tiệm cũng đã không phải rất xa sau mười phút lưu tín an tới nơi này hàng đơn vị với thương quyền chung quanh khu vực tương đối khá gà trên cửa tiệm trước tiên đem đậu xe cũng may phụ cận bãi đậu xe lưu tín a n cũng không có trước tiên xuống xe mà là chờ đợi kế bên người lái nữ nhân xinh đẹp bổ trang bất quá tất lại không phải là cái gì đặc biệt chính quy xuất hiện dưới ống kính trường hợp hơn nữa phải gặp nhân thậm chí còn là nhà mình lão mụ cho nên bà ẹ d rủ hi un cũng không có đặc biệt chuẩn bị cái gì tinh xảo trang điểm ra mặt vẹn vẹn chỉ là vẽ một đặc trang sau đó hướng về phía lưu tín a n triển lộ ra đẹp đẽ n ở nụ cười đẹp không mười sáu năm học tập sinh hoạt cũng không thể để cho ta tìm tới một cái thích hợp từ n ữ tán dương ngươi kêu kinh vì thiên nhân tướng mạo cũng còn khá ta là lưu tín an nếu như ta là người khác lời nói. ta có thể phải hận lưu tín a n cả đời đi cái gì a nhất định phải nhất trình độ học vân đúng không bà h ẹ dù hi un cũng không có cảm thấy lưu tín a n là đang k á i nàng nàng thú nhữ mày một cái rất là bất mãn cũng nàng đến cái này làm cho lưu tín a n cảm thấy bất đắc dĩ h ắ n thể chính mình chỉ là đổi một góc độ khen nhà mình bạn gái đẹp đẽ mà thôi ý tứ chính là rất đẹp đẹp đẽ đến để cho ta tự nghèo kia liền trực tiếp nói không phải tốt không nên nói những thứ ngổn ngang kia bà hẹ dù hi un trắng nhà mình bạn trai liếc mắt khi nhìn đến lưu tín ăn trên m ạ n không nói gì sau đó giống như là một đại thúc một loại hh cười một tiếng đưa tay đi tóm lấy lưu tín ăn bàn、tay. nhẹ nhàng b ó p một cái biểu thị chính mình ấ y nấy được rồi xuống xe đi đi cho mẹ ta một cái đại đại kinh hỷ đại khái s u ấ t là kinh sợ đi hơn nữa còn sẽ h ù được trong điếm còn lại khách nhân làm sao có thể ta nhưng là bà ẹ rủ hi un r é t mẹo vét ấy lìn các khách nhân có thể ở chung với ta ăn cơm nhưng là bọn họ vinh hạnh nha lời này của ngươi có thể muôn ngàn lần không thể ở bên ngoài nói lưu tín ăn trận to hai mắt ta chỉ là nói cho ngươi ta lại không phải người ngu nơi này bà ẹ rủ hi un chỉ đang nói đùa mà thôi tuyệt đối tuyệt đối không phải xuất phát từ nội tâm cách nói nàng là rất hỏa nhưng tuyệt đối không tới bành trướng mức độ thường xuyên ôm một viên cảm kích t â m minh s ắ c biết rõ mình có thể có như bây giờ thành tựu toàn dựa vào những người hái mộ ủng hộ mới là làm một nghệ sĩ cơ bản chung cơ bản bà e d d hi un không nói gì sau khi nói xong đó là trước một bước xuống xe bởi vì lúc này đã trở về quê quán cộng thêm mình đã với lưu tín an công khai cho nên bà e d d hi un vẹn vẹn chỉ là mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai ngay cả khẩu trang cũng không có đeo kia chương xinh đẹp gương mặt cứ như vậy không giữ lại chút nào hiện ra lưu tín an cũng là vội vàng đi theo bà e d d hi un sau đó xuống xe hắn thì càng thản nhiên chính mình đúng là ở cao ly có nhất định nổi tiếng nhưng thành thật mà nói so với s e u l đại hệ cụ bên này hắn nổi tiếng liền cũng không lớn lắm cho nên thản nhiên một ít thì cũng chẳng có gì đem xe khóa kỹ lưu tín an đưa tay kéo qua bà hẹ rủ hi un đưa tới tay nhỏ thân mật cùng bà hẹ rủ hi un mười ngón tay đan sen sau đó hắn lấy được nhà mình bạn gái một cái ngọt tí tách đ ủ c ư ờ i hai ta có phải hay không là quá c à n dỡ một ít công khai không phải là vì làm như vậy mà lần này rốt cục thì không cần run sợ trong lòng rồi bà hẹ rủ hi un lắc lắc kia cái kiện hàng đến nàng tay nhỏ bàn tay cười tủm tỉm vừa nói đồng thời còn rất sợ người khác không biết rõ hai nàng như vậy hoặc bắt ôm lấy lưu tín an được rồi đi trong tiệm đi ừm tiệm là một cái cao ốc một tầng tổng thể chiếm diện tích ngược lại không lớn không lúc này quá chính trực cơm chưa thời gian cho nên xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn về phía t r o n g điếm vẫn có thể thấy không ít hơn ban tộc đang ở trong tiệm thưởng thức mỹ vị gà chiên khách nhân không í t ta. thật muốn đi vào không sao á bị phát hiện liền bị phát hiện mặc dù bà ẹ rủ hi un ngoài miệng một bộ không có vấn đề bộ dáng nhưng quen thuộc người này lưu tín an tận lực tùy tiện đón được lúc này bà ẹ rủ hi un sợ rằng chỉ mong người khác nhận ra bọn họ tới nếu không bà ẹ rủ hi un làm gì như vậy vô cùng lo lắng công khai không phải là vì có thể quang minh chính đại ở những người hái mộ trước mặt đẹp đẽ tình yêu mà không cưỡng được bà ẹ rủ hi un lưu tín a n bị bà ẹ rủ hi un kéo đi vào trong điếm có thể đem làm ăn làm tốt như vậy trong điếm phục vụ tự nhiên cũng là không khơi ra khuyết điểm khi hắn với bà ẹ rủ hi un cùng đi vào trong tiệm thời điểm cửa người phục vụ tiểu ca cũng đã cúi người đối với bọn họ vẫn ăn rồi hoan n ê n quang tiểu ca theo bản năng nói hoan n ê n lời nói có thể ở nhìn rõ ràng bà ẹ rủ hi un kia vô cùng nhận ra độ gương mặt sau đó trong nháy mắt gõ má đỏ bừng ngải A mới tới n h â n viên、a. Bà ẹ rủ hi un hiếu kỳ đánh giá này người trẻ tuổi khuôn mặt mới trong tiệm công nhân viên kỳ cựu khẳng định đều biết nàng nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên thấy người mới này bởi vì cửa tiệm sự tình phát sinh qua với kỳ quái cho tới trong quầy một cô gái cũng hướng cửa quăng tới rồi ánh mắt tò mò mà khi nhìn đến bà hẹn rủ hi un sau đó nàng sưng sở sau đó vội vàng từ trong quầy đi ra dù hi un tỷ ngươi thế nào đột nhiên tới trong điếm t n h nhân a đã lâu không gặp bà hẹ rủ hi un nhận biết trước mặt nữ hải nàng đáng yêu phất tay một cái cùng đối phương lên tiếng trào bị kêu là t h nhân nữ hải cũng là chu miệm giáp mỉm cười rồi sau đó ánh mắt của nàng chuyện đương nhiên bị bà hẹ rủ hi un bên người cái kia cao lớn bóng người hấp dẫn đi nha tiếp đó cái này kêu t ì n h nhân nữ h à i lộ ra có chút câu nệ biểu tình vị này chính là rủ hi un tỷ bạn trai à? đúng bạn trai ta lưu t í n an trong tiệm còn có vị trí à? có là có bất quá ngươi nhất định phải ở trong tiệm cứ như vậy một hồi đã có bộ phận khách nhân hiếu kỳ nhìn hướng bên này rồi cùng thời điểm có bộ phận khách nhân nhận ra bà hẹ rủ hi un lúc này đang ở kích động dơ điện thoại di động hướng ngay các nàng không được sao bà hẹ rủ hi un không chút nào bị những thứ này khách nhân ảnh hưởng đến ngược lại nàng càng là hướng lưu tín an bên người đụng đụng lấy một cái cực kỳ trạng thái tự nhiên cho thấy chính mình ăn ảnh nhất bộ dáng không hổ là chuyên nghiệp nghệ sĩ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu buôn bán đã là khắc ở nàng trong sân rồi bất quá lúc này này có thể không phải là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình đưa tới hai vạ lời nói ông chủ sẽ m a n g ta người hãy tha cho ta đi rủ h i ún tỉ hh ắ c ắ c nếu như có thể cho chúng ta nhiều thêm chút lượng lời nói cho các ngươi thêm cho các ngươi thêm đi trên lầu đi được bà ẹ dù hy ún cũng náo đủ rồi nàng gật đầu một cái không lại tiếp tục định l ư ợ n mà là phối hợp kéo lưu tín a n hướng thang lầu đi tới lầu hai là một ít phòng riêng trong tiệm khách nhân rất nhiều trung quy có một ít trong tay không phải giàu có như vậy hội học sinh tới trong tiệm ăn chung cho nên lầu hai thân thiết chuẩn bị rất đổ bị so với tư mật phòng riêng ân thực ra nơi này rét vẹo vẹt cũng là cùng đi quá bất quá đó đã là cực kỳ lâu lúc trước chuyện dẫn hai người bọn họ lên lầu là vị kia ở cửa thấy bà ed rủ hi un sau đó thay đổi nói lắp người phục vụ tiểu ca vội vội vàng vàng dẫn bà ed r hi un với lưu tín ăn đi tới phòng riêng cửa sau đó không đợi bà ed r hi un mở miệm vị này phụ trách dẫn đường phục vụ viên tiểu ca đó là vội vội vàng vàng chạy đi xuống lầu trong lúc lưu tín a n còn bén nhạy phát hiện đối phương k i a đã đỏ bừng mặt ân lại là một bị nhà mình bạn gái tù binh đám phá t nhỏ một màn này hắn đã gặp quá nhiều nhiều lần lắm rồi tại sao thấy ta chạy ta là cái gì hồng thủy manh thù à? bà ẹ rủ hy un vô tội chỉ mình sau đó giọng cổ q u á i nổ nước b ọ t đến đối với lần này lưu tín a n lựa chọn bạch bạn gái l ư ớ t mắt gắn qua đầu là sẽ bị người không ưa bà ẹ rủ hy un nữ sĩ chúng ta tín ăn sẽ cảm thấy ta giả bộ ạ dáng vẻ cạnh cơm giọng để cho lưu tín ăn khó chịu thẳng cũng may không cần hắn nổ nước bọn bà ẹ rủ hi u n chính mình nắm c u ố n g h ọ n g nói x o n g chính mình cũng lúng túng nổi da gà hắn đi chúng ta thế nào chọn món a còn có ta mụ sao không xuất hiện bà ẹ rủ hi u n nghi ngờ nhìn về phía cửa một giây kế tiếp phòng riêng cửa bị nhân đẩy ra mới vừa rồi tiếp đại bọn hắn cái kêu kêu tình nhân nữ hài xuất hiện lần nữa mà với ở sau lưng nàng chính là vị kia đỏ mặt chạy xuống lầu người phục vụ tiểu ca lần nữa thấy đối phương bà ẹ rủ hi u n chơi đùa tâm nổi lên nàng một tay trầm cảm cười híp mắt hướng về phía đối phương p h t phất tay khi nhìn đến đối phương mặt có tiến một bước biến đỏ khuynh hướng sau đó vui vẻ cười ra tiếng. đ ừ n g đua đông gốc hắn mới năm thứ hai đại học a gọi là đông căn à? a n g à i khỏe chứ ta là trương đông căn năm nay hai mươi tuổi bây giờ đang ở trong tiệm làm thuê bị gọi tới tên đám phan nhỏ câu n ệ hướng về phía bà hẹ rủ hi un túi người vân an sau đó đem chính mình liên tiếp tin tức thổ lộ ra chào ngươi chào ngươi có lẽ biết rõ ta à? dĩ nhiên rét vẹo vẹt ấy l ì n tỷ tỷ bất quá tại sao ấy l ì n tỷ tỷ sẽ đến đến tiệm chúng ta bên trong đây ông chủ là dù hi un tỷ mụ mụ ôi chao trương đông căn dao động kêu lên sợ hãi bà ẹ rủ hi u n chính là lần nữa bị cái này đám f a n nhỏ nhất kinh nhất xạ biểu hiện cho cười hoàn toàn quên chính mình nhất kinh nhất xạ thời điểm so với cái này đám f a n nhỏ khoa trương hơn phải giúp ta bảo mật nha a dạ với đám f a n nhỏ nói xong bà ẹ rủ hi u n nhìn về phía kim tự nhân tự nhân à mẹ ta đây ông chủ đi ra ngoài muốn ta liên lạc ông chủ hả a không cần hai ta tới là được vì ăn cơm trưa ăn xong hai ta liền đi a kim tính nhân có chút khẩn trương nhìn về phía bên kia lưu tín ăn mà cảm giác mình bị người quan sát lưu tín ăn cũng là theo bản năng lộ ra một cái dịu dàng nụ cười lần này đỏ mặt liền không chỉ là bà ẹ rủ hi un đám phan nhỏ trương đông gốc cái này kêu kim t ì n h nhân nữ hải cũng là đỏ mặt dù sao lưu tín an nhan giá trị bày ở nơi đó t ì n h nhân ngươi cũng không thể đối với hắn có ý kiến gì đây chính là tỷ tỷ bạn trai ta cái gì a dù h i un tỷ ngươi nói chuyện thật kỳ quái ta sẽ để bếp sau cho ngươi để tốt thật tốt nhiều hồ tiêu lưu tín an tiên sinh hẳn không bái kiến rủ hi un tỷ mất thể diện một mặt đi kim t ì nhân nói này nàng nhiều lắm là chính là thưởng thức một chút xuất ca mà thôi làm sao có thể sẽ đối với như vậy xuất ca có cái gì đừng xem pháp nhà kim tị nhân ừ chọn món đi thật là trưởng thành a càng ngày càng lớn mật bà ẹ r ù hi un vẻ mặt càng khái thực ra cẩn thận tính một chút nàng cũng có một đoạn thời gian rất dài không có thấy kim t ì nhân n h lần trước đi về cùng lưu tín an nàng cũng không có tới qua trong tiệm dù sao khi đó nàng với lưu tín an hay lại là một cái bảo mật giai đoạn biết rõ hai nàng quan hệ nhân nhất định là càng ít càng tốt cho ta một phần gà trên phần món ăn là được rồi dù h i un lời nói của ngươi lưu tín an hay là ở suy nghĩ nhà mình bạn gái không ăn gà trên chuyện này bất quá có người thay bà ẹ rủ hi un trả lời a dù h i un tỷ lời nói vẫn là như cũ liền có thể sao đúng gà chiên xin cho ta môn nhiều thêm một chút lượng nha yên tâm đi sẽ cho ngươi chọn lựa tốt nhất kim tĩnh nhân gật đầu một cái cười trả lời sau đó đó là mang theo theo kịp trương đồng căn rời đi vị này là công nhân viên kỳ cựu ừ ở nhà ta làm việc ba bốn năm đi thời đại học vẫn ở bên này làm thuê hiện tại cũng tốt nghiệp đại học đây bà ẹ n rủ hy ung ậ t đầu một cái sau đó một tay chống c ằ m cười híp mắt nhìn nhà mình bạn trai bị cô gái trẻ tuổi tử tốt như vậy kỳ có phải hay không là thật vui vẻ đang nhìn men u lưu tín ăn s ữ sờ sau đó dâng lên thấy lạnh cả người thư rồi bà ẹ n rủ hi un cái này tiểu bình dâm chua tựa hồ bị đánh vỡ về phần nguyên nhân đại khái là hắn mới vừa mới lộ ra cái kia dịu dàng nụ cười từ lúc công khai sau đó bà ẹ n rủ hi un ghen sát xuất tăng v ư t lên đồng thời đối với hắn muốn chiếm làm của riêng cũng là đến đến một cái mức độ khó mà tin nổi thành thật mà nói lưu tín an chính mình cũng không biết rõ tại sao đại khái là đem lưu tín an giới thiệu cho f a n sau đó có nhiều người hơn nhận thức được hắn cái này ưu tú tồn tại cho nên có rồi cảm giác nguy cơ chương ba trăm tám mươi tám đối tiểu bùi tuổi thơ cảm động lây ông chủ du h i un tỷ tới mới vừa trở lại trong tiệm bùi mẫu đó là nghe được kim tỉnh nhân thanh âm người đàn bà xứ sở sau đó trên mặt không thể ức c h ê dâng lên nụ cười tới đúng còn có lưu tín an t i ế n sinh a chính là dù hi un tỷ bạn trai ngại ứng nên biết chưa ừ ở trên lầu đúng khúc quanh bên trong cái túi sách kia gian bùi mẫu gật đầu một cái ta biết hai nàng chọn món rồi không điểm một phần gà trên phần món ăn còn có dù hi un bình thường tỷ ăn cơm c h i ê n bây giờ đang chuẩn bị đưa lên cho ta đi ta đưa lên bất quá trong tiệm có khách nhân gặp các nàng rồi không bùi mẫu đưa tay nhận lấy đĩa thức ăn sau đó đột nhiên nghĩ tới chuyện này đuổi chặt hỏi không hỏi cũng còn khá này hỏi một chút kim tịnh nhân trên mặt quấn q u y ế t cũng để cho bùi mẫu nhướng mày một cái hừ ngạo kêu tiểu bùi tận tình biểu diễn chính mình ngay tức nàng nhẹ rên một tiếng lấy điện thoại di động ra theo như không ngừng cố ý làm bộ như không để ý lưu tín a n bộ dáng lưu tín a n vẻ mặt vô tội hắn thực ra không hề làm gì cả v ẹ n vẹn chỉ là lễ phép nợ nụ cười mà thôi xem ra lần sau ra ngoài muốn mang mặt nạ mới được dù hi un ngươi cảm thấy ủn chả mặt nạ như thế nào đây nơi này bà ẹ rủ hi un g e n cũng không phải thật sinh khí. vẹn vẹn chỉ là làm bạn gái đùa bỡn một điểm nhỏ tính khí thôi nếu như lúc này thập phần thẳng nam đi lên với bà ed rủ hi un nói phải trái nói cái gì chính mình chỉ là theo lễ phép đó mới là thật ngu xuẩn đừng xem lưu tín an kinh nghiệm yêu đương thật rất ít nhưng hắn đều đã cùng với bà ed rủ hi un lâu như vậy rồi điểm này tình thương dĩ nhiên là thật sớm liền rèn luyện đi ra bà ed rủ hi un không lên tiếng nhưng vẫn là đưa mắt rơi vào trên người lưu tín an hắn tiếp tục chầm tư ủn trạ m ạ n lời nói hay lại là chọn tì gà đi cái này nhận ra độ cao một chút vừa nói ra lời này bà ẹ n rủ hi un không kèm được rồi mặc dù nàng không biết những thứ này nhưng ủng trạ m ạ n là một cái cái gì nàng hay lại là biết rõ ngây thơ ngây thơ chết làm sao có thể kêu ngây thơ lưu tín a n không phục vô bàn một cái lại có thể có người nói ủng trạ m ạ n ngây thơ nhưng là làm lưu tín a n không nghĩ tới là cũng l i ề n tại hắn vô bàn đồng thời phòng riêng đại môn bị nhân từ bên ngoài đầy ra một cái quen thuộc người đàn bà bưng một cái đại đĩa ạ i đ thức ăn đi vào mà hắn vô bàn động tác này cũng bị người đàn bà thu hết vào mắt trong phút chốc theo bản năng nghiêng đầu bảo vệ miệng lưu tín ăn cùng người đàn bà bốn mắt nhìn nhau ngay sau đó lưu tín ăn kia rất ít bị tâm tình bị nhiễm gương mặt tuấn tú thoáng cái thay đổi đến vỏ bừng a không phải a di ngại khắc lầm mẹ ô ô ô lưu tín ăn tên khốn này khi dễ ta con mắt của bà hẹ、e、rủ hi ôn chuyển một cái tiểu trên mặt trong nháy mắt hiện lên tủi t h ầ n sau đó dùng lớn hơn dc ben đem lưu tín ăn kia dập đầu nói lắp ba thanh niên é p tới đứng dậy hướng chính mình lão mụ nhào tới n à y cũng làm bùi mẫu dọa sợ không nhẹ dù sao trong tay nàng còn bưng đĩa thức ăn bên trong đến gà chiến với cơm trên đây t h ư n h á đầu ngươi điên rồi bùi mẫu vội vàng đem đĩa thức ăn g ơ qua đầu may nhà mình nữ nhi đầu đủ lù b ấ t g i ả bộ rồi t í n ăn sẽ khi dễ ngươi ngươi khi dễ hắn còn tạm được những người ái mộ người ngoài môn không biết do bà hẹ rủ hi un chân thực tính vạch thì coi như x o n g đi đ ù i mẫu còn có thể không biết do nhà mình nữ nhi đừng xem bình thường ở sẽ ủn chỉ trước mặt các nàng bà hẹ rủ hi un vẫn luôn là người tỉ tỉ thậm chí mụ mụ nhân vật nhưng trên thực tế nhà mình nữ nhi nhưng thật ra là rất thích làm ở mỹ cũng rất thích chơi đồ nhân lúc trước vẫn không có biểu lộ ra cái bộ dáng này chỉ là nàng vẫn luôn không có tìm được một cái có thể đối tượng để dựa vào thôi bây giờ lưu tín ăn xuất hiện hoàn mỹ bổ túc một điểm này cũng chính bởi vì lưu tín an tồn tại, này mới khiến cái kia bùi mẫu thích nhất đại nữ nhi khôi phục được nguyên khí hoạt b á t dáng vẻ, dù sao. năm ngoái bà ẹ n rủ hi ưu nưu tối dáng vẻ nàng còn rõ mồn một trước mắt. không khoa chương nói, các nàng một nhà thật vô cùng cảm tạ lưu tín an xuất hiện. hoa tốt quá vợ hờ n a mụ mụ ta nhưng là con gái của ngươi. phải phải là. bùi mẫu mặc không chút thay đổi hùa theo, sau đó đem trong đĩa gà c h i ê n lấy ra đặt ở vẻ mặt lúng t u n g trước mặt lưu tín an ôn hỏa cười một tiếng, khổ cực ngươi tín an, này nha đầu rất không khiến người ta bớt lo chứ. đâu có đ dù hi un đem ta chiếu cố rất tốt ngươi xem chính hắn đều nói như vậy đúng cho nên như vậy hắn còn có thể khi dễ ngươi bùi mô bén nhạy đem mới vừa rồi bà ẹ dù hi un tự mâu thuẫn địa phương chỉ đi ra lần này bà ẹ dù hi un không phản đối tự biết lời nói dối bị phơi b ầ y bùi tiểu thư làm bộ đáng yêu lẽ lưới sau đó chính mình chủ động đem phần kia mình thích ăn cơm trên bưng đến rồi trước mặt mình thật là càng ngày càng thiên vị a ngươi cũng lâu như vậy không có thấy ta lần này bà ẹ dù hi un là thực sự g e n bất quá ăn không phải là cái gì cô gái trẻ tuổi tử g ấ m mà là nhà mình lão mụ đối lưu tin ăn thiên bị g ấ m nay còn chưa có kết hôn mà thế nào nhà mình lão mụ này tuổi trọ cũng chín mươi độ con chiết ngày hôm qua ngươi còn theo ta video tán gấu vậy có thể như thế sao thế nào không giống nhau nơi nào không giống nhau bà ẹ n rủ hi ưu nứ động thở dài sau đó nhận mệnh dùng cái muống đào một muống c ơ m chiên bỏ vào trong miệng sau đó vẫn không quên hung tận nhìn chằm chằm vô tội lưu tín an trời đất chứng giám lưu tín an thật là không hề làm gì cả gà chiên là ngọt cay với mật ong mù tạc tín an ngươi ăn đến con ả đối mặt bùi m ẫ quan tâm lưu tín a n thụ s ủ n g nhược kinh ăn đến quen ăn đến quen không cần quá chiếu cố chúng ta ngài bận rộn ngài liền có thể được ta đây liền đi xuống trước bất quá hai n g ư ờ i đây là trực tiếp lại tới sao trong nhà đi chưa còn không có vốn là suy nghĩ cho ngài một cái kinh hỉ thuận tiện ăn một chút chúng ta nhà mình được khen ngợi gà chiên một hồi lại đi trong nhà l u â n miệng ngọn thường thường với người xem thậm chí là các lão bản giao thiệp với lưu tín an đối với lần này tương đương có tự tin hắn cười trả lời thuận tiện vẫn không quên dùng chúng ta gần hơn mình cùng đủi mẫu quan hệ đồng thời còn tiểu tiểu c h ụ cái nịp bợ loại thuyết pháp này để cho bùi mâu rất có lợi người đàn bà cười nở hoa ta đi cấp các ngươi lấy thêm chút ít ăn các ngươi ăn trước lưu tín a n nụ cười trên mặt cứng đờ đảo không phải nói hắn không nghĩ cổ động mà là kim tĩnh nhân tuân thủ một cách nghiêm chỉnh bà hẹn r hy ưu yêu cầu phần này gà c h i ê n phần món ăn kim tĩnh nhân cho bọn hắn thêm rất nhiều rồi lượng lưu tín a n ăn mạnh rất lớn dù sao cũng là thường thường tập thể hình b ố c luyện nhưng nguyên nhân chính là như thế nếu như có thể mà nói gà c h i ê n loại này giàu nổ thức ăn hắn vẫn làm hết sức ăn ít tương đối khá bây giờ ngược lại tốt nay một phần cực lớn phần gà trên đặc ở trước nếu như lấy thêm chút í t ă n có thể có thể a t gì bên trên quá nhiều ăn không hết cũng quá lãng phí nếu như những thứ này không đủ lời nói ta nhất định sẽ tìm n g ạ i lại muốn một ít lưu tín an vội vàng vừa nói rất sợ vừa mới hơi mất tập trung đùi mẫu thật xuống lầu lại cho hắn bưng lên một mâm đây chính là tới tương lai mình mẹ vợ trong tiệm làm khách lưu tín an coi như đem dạ dày xanh bạo cũng sẽ đem tất cả bưng lên m ị thực ăn sạch sẽ nhưng có thể không đem dạ dày xanh bạo nhất định là tốt nhất ai muốn hành hạ chính mình đây lý do này rất hợp lý bùi mẫu cũng không kiên trì nữa nàng cười gật đầu được không đủ ngươi theo ta nói ta đây liền đi xuống trước hai ngươi ăn được rồi khổ c ự c n g ạ i hừ tiểu bùi còn đang tức giận nhưng b ù i mẫu có thể không phải những thiên đó thiên luôn chịu bà ẹ rủ hi un phan ngươi đừng lao khi dễ tin an lại cho ta xem thấy ngươi khi dễ tin an ngươi cẩn thận một chút lời này để cho vốn là rất tủi thân bùi tiểu thư với bị khuất nàng một đôi mắt đẹp b ằ n g như phun lửa gắt gao cố định hình ảnh ở trước mặt cười khổ không thôi trên người lưu t í n an t h a n h thật mà nói lưu t í n a n thật muốn báo cảnh sát hắn thật là không hề làm gì cả bùi mẫu xuống lầu để lại trố mắt nhìn nhau tình nhân nhỏ hai người bà ẹ rủ hi un cũng không có thật sinh khí ngược lại nàng không chỉ có không tức giận ngược lại thì vì nhà mình lão mụ với lưu tín a n sống chúng tốt cảm thấy vui vẻ bất quá cái này cũng không đại biểu nói nàng không đúng tình huống trước mắt cười trên n ổ i đau của người khác nhìn lưu tín a n một bộ khổ sở biểu tình bà ẹ rủ hi un căn bản không che giấu chính mình nụ cười ha ha ha ha không ăn được chỉ còn lại đi không liên quan bởi vì rất biết với nhau cho nên bà ẹ rủ hi un có thể dễ như chở bàn tay đoán được giờ phút này lưu tín a n đang suy nghĩ gì vậy làm sao có thể làm lưu tín a n cũng nang một tiếng h a bao tốt bao tay sau cầm lên một khối dính đầy ngọt tương ớt gà trên chân trong vắt gà c h i ê n áo khoác bao quanh cực kỳ tươi non mọng nước t h ị t gà miệng vừa hạ xuống cảm giác thỏa mãn để cho lưu tín a n trận to hai mắt hắn vốn là không có đối với phần này gà c h i ê n ôm có cái gì đặc biệt đại mong đợi gà c h i ê n vật này có thể có nhiều ăn ngon nhưng này miệng vừa hạ xuống để cho hắn đối loại này cái nhìn hoàn toàn đổi cái nhìn t h ị t gà c h u n g khóa lại nước ở trong miệng b ộ c phát ra thật tốt hương vị lại phối hợp lên trên kia vừa đúng điểm tay tương ớt dịch mấy hấp s ẻ đem cái gà c h i ê n c h â n tiêu diệt lưu tín an thuận tay lấy thêm lên một cái cánh không nhịn được thở dài nói lần này cầm lên làm ậ t ong mù tạc vị gà c h i ê n toàn thể cũng là một n g ọ t c a y miệng nhưng cùng n g ọ t tương ớt ngọt cay hoàn toàn bất đồng miệng to cắn gà c h i ê n lưu tín an dĩ nhiên đem lối gà c h i ê n chẳng phải cảm thấy hứng thú bà ẹ rủ hi un nhìn nói nàng dùng cái mũng u múc đến c ô n g c h i ê n không nhịn được nuốt nước miếng một cái tìm trong người đi qua miệng có chút mở ra lưu tín an cũng không có trêu chọc bà ẹ rủ hi un chỉ là tìm cái tương đối nhỏ cánh sau đó đút tới bà ẹ rủ hi un mép chờ đến bà hẹ rủ hi hắn mới một lần nữa cầm b ề mình cũng là cắn một cái n g ư ơ i khi còn bé chính là ăn nơi này gà chiên ăn đ ế n chán cho nên mới không thích ăn gà chiên a mùi vị không có thay đổi gì n g ư ơ i thế nào ăn thơm như vậy đối với bà ed rủ hi un mà nói đây chỉ là nàng quen thuộc mùi vị mà thôi đây có thể nói là ta đi tới nơi này vừa lấy sau ăn đến tôi ăn ngon gà chiên lưu tín ăn hết sức nghiêm túc đối với bà ed rủ hi un mà nói này rất quen thuộc nhưng đối với hắn mà nói này đã coi như là mỹ vị lúc này lưu tín ăn rốt cuộc minh bạch tại sao son sẽ ả n g o n các nàng đối gà trên không có hứng thú tại sao không đem tiệm lái đi seoul n à a z i tay người này ở seoul sẽ rất được hoan nghênh đại hệ cũ so với seoul hay lại là kém quỹ nhưng nếu như tiệm này ở seoul lời nói được hoan nghênh cấp bậc khẳng định còn phải so với bây giờ khoa trương hơn ta có khuyên quan nàng nhưng nàng nói ra đi seoul sẽ rất mệt mỏi cho nên liền bông tha rồi nàng còn khi còn bé vùi mẫu mở tiệm càng nhiều là vì bù vào đồ xài trong nhà muốn phải dựa vào cha mình kia điểm thu nhập nuôi một nhà bốn chiếc sẽ rất khổ cực lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp mẹ tuần chủ áp nhưng bây giờ bây giờ nhà nàng hoàn toàn không thiếu tiền rồi đừng xem nàng ở trong công ty tài nguyên không nhiều nhưng nàng quảng cáo cùng đại sứ hình tượng nhưng là tổ hợp bên trong nhiều nhất hai cái này mới là kiếm lợi nhiều nhất cho nên ở thu nhập phương diện nàng từ đầu đến cuối đều là tổ hợp bên trong nhiều nhất mà nàng là một rất hiếu thuận rất hiếu thuận nhân hơn nữa cũng đúng vật chất phương diện không có gì nhu cầu cho nên chính mình kiếm được tiền phần lớn tất cả đều là đem ra hiếu kính cha mẹ giống như bây giờ là nhà các nàng ở đây nhà ở chính là nàng bỏ tiền mua không thiếu tiền cũng không cần phải khổ cực như vậy đối với bây giờ bùi mẫu mà nói gà trên tiệm ngoại trừ hứng thú bên ngoài còn lại khả năng cũng chính là vì cho những thứ này ở trong tiệm công việc những người trẻ tuổi kia cung cấp một ít chức vị đi cái này thật có làm đầu đáng tiếc n g ư ơ i rất thích ăn à ừ nước rất nhiều hương vị cũng rất nồng đậm nếu như ở s e u l có lời ta đại khái sẽ thường thường mua đi lời này để cho bà ẹ rủ hi un lên mắt ngươi đừng ở trước mặt nàng nói những thứ này à nếu như là bây giờ ngươi nàng nói không chừng thật sẽ đáp ứng sau đó chạy đi s e u l mở tiệm ta không đốc yên tâm liệu tín ăn rất khó chịu thế nào nhà mình bạn gái có lúc coi hắn là kẻ ngu Cắt. Bà đồng thời suy nghĩ mấy ngày nay liền dứt khoát tìm chính mình lão mụ lấy thình kinh đem này gà c h i ê n cách làm học một chút đi nếu lưu tín a n thích ăn quay đầu nàng làm cho lưu tín a n không cũng giống như vậy Ừm, cứ làm như vậy ăn ngon thuộc về ăn ngon nhưng lượng hay lại là quá nhiều một chút nhưng không có cách nào nếu nói ăn ngon sẽ lại đi muốn một ít lưu tín a n cũng không thể đánh chính mình m à đi cho nên ở ăn xong rồi phần này thêm lượng gà c h i ê n phần món ăn sau đó lưu tín a n hay lại là kiên trì đến cùng đi xuống muốn nhiều hơn rồi hai khối gà c h i ê n cộng thêm một ít giải trà nước dạ phản ở lại vừa là đem những này toàn bộ ăn sau đó lưu tín ăn nín thở ngưng thần sợ mình một cái thở mạnh đã đẩy đến cổ họng gà trên liền phún ra ngoài hắn này tấm khoe tài d á n g v ẻ cũng để cho bà ẹ rủ hi un lại thương tiếc lại xảy ra tức nàng tiến tới lưu tín a n bên người vỗ nhẹ nhẹ một cái nhà mình bạn trai quõng muốn dùng loại phương thức này giúp lưu tín a n tiêu hóa nhưng mới vỗ một cái lưu tín a n liền vội vàng bắt bà ẹ rủ hi un tay nhỏ người tốt cái vỗ này thiếu chút nữa đem hắn chút gói được rồi được rồi không cần ha thật là không ăn được cũng đừng ăn mà làm gì không phải là nếu như vậy ép mình ngươi không hiểu nhà bà ẹ rủ hi un không vui nàng quan tâm người này lại còn bị người này nổ nước bọn thật là quá đáng lưu tín an khoác qua tay biểu thị chính mình cũng không phải ý đó nhưng còn không chờ hắn mở miệng phòng riêng cửa bị đ ẩ y ra vùi mẫu phong phong hỏa hỏa đi vào gần như cũng trong lúc đó vốn là vẻ mặt sinh không thể yêu lưu tín an thẳng người bạn đồng thời như gió xuân ấm áp một loại dịu dàng nụ cười lần nữa hiện lên hắn trên gương mặt nay tựa như diễn viên một loại biến sắc mặt để cho bà hẹ rủ hi un t ắ c tắc kêu kỳ lạ chẳng lẽ nhà mình bạn trai ở diễn kỹ phương diện có chút thiên phú ca hát với khiêu vũ cũng không được có thể là bởi vì cây kỹ năng điểm l ậ ra Các người ăn xong rồi đi nhanh lên người đứa nhỏ này tới thế nào cũng không biết rõ che giấu mình một chút thân phận trải qua này không thái nửa canh giờ lên men đã có không ít bà ẹ rủ hi un f a n biết lúc này bà ẹ rủ hi un xuất hiện ở đại hệ cù này một chuyện mà gần đây một ít f a n đã chạy tới trong điếm liền muốn thấy phô dung cho nên lúc này trong tiệm lại đã tới không ít khác h nhân đối với lần này ngại phiền tái bùi mẫu không che giấu chút nào chính mình đối nhà mình nữ nhi ghét bỏ tại sao phải che giấu hai ta công khai chính là vì tiện có thể tự do xuất nhập các đại nơi người này không phải tìm việc cho ta ăn xong đi nhanh lên hh lúc này đi lúc này đi bao nhiêu tiền nhắc tới tiền đ ù i mẫu trận mắt nhưng bà hẹ rủ hi un không sợ chút nào trận mắt nhìn trở về không lấy tiền kia đi các nàng lần này nhưng là lấy thân phận của khách n h â n tới mặc dù nàng này cái khách nhân rất không khách k h í dùng một phần gà c h i ê n phần món ăn tiền ăn không sai biệt lắm hai phần gà c h i ê n thậm chí còn ăn cái trong thực đơn ép căn bản không hề c ơ m chiên chúng ta là khách nhân nên trả tiền vẫn là phải trả thật là theo như trong thực đơn đến trả xong rồi đi nhanh lên đi ta đã theo tới f a n nói ngươi hai đã đi rồi a được rồi một bên một mực duy trì mỉm cười lưu tín an rốt cục vẫn phải không nhịn được mở miệm nói vậy bây giờ đi xuống bị những người ái mộ phát hiện khởi không phải phiền thoái không việc gì có hậu môn rất cường đại trả lời lần này lưu tín a n không có thoại giảng hữu kinh vô hiểm sau khi thông qua môn trở lại bên trong xe sau đó lưu tín a n làm chuyện thứ nhất hai tay đó là cầm tay lái bình phục hô hấp h ắ n thống hận chính mình tiêu hóa hệ thống như thế trăng ra sức còn khó chịu hơn đây khá một chút ta tựa hồ hiểu tại sao ngươi sẽ ăn gà c h i ê n ăn đ ế n c h á n cho tới sau này cũng không muốn ăn gà trên rồi lưu tín ăn cười khổ đối nhà mình bạn gái lúc còn tấm bé trải qua không khỏi cảm động lây mà bắt đầu thật là ta tới lai xe đi ngươi tới bên này ngồi không việc gì cho ta mấy phút ngươi bớt đi ngươi mỗi lần đều nói mấy phút nhưng lần đó đúng rồi đề tài tự a hồ bị đẩy đến một cái rất kỳ quái địa phương nhưng đạo lý là như thế tổng kết liền một câu nói lưu tín an lời cũng không thể tin không có cách nào không cưỡng được bà hẹ rủ hi un lưu tín an hay lại là ngồi ở phó lái vị trí mà ngồi trên ghế lái bà hẹ rủ hi un trước tiên đem ghế ngồi điều chỉnh đến một cái tha phương liền khoảng cách lúc này mới đạp phải chân ga lên đ ư ợ rồi ừ đã làm p i ề n ngươi ta mua tới cho ngươi điểm thuốc dạ dày đi n h ư ngươi vậy ta thật rất lo lắng l ư u tín an quét miệng cũng không tự tuyệt chủ yếu là hắn cảm giác mình tự hồ đúng là yêu cầu những thứ này ăn rồi dược uống nữa một chút xíu nước ấ m cái loại này t r ư ớ n g t r ư ớ n g cảm giác rốt cục thì tiêu tán hơn nữa l ư u tín an dựa lưng vào chỗ ngồi kế bên tài xế nghiêng đầu nhìn vẻ mặt khẩn trương bà ẹ rủ hi un cười đưa tay kéo đối phương tay nhỏ không sao tốt hơn rất nhiều sau này đừng như vậy khoe t ả i ở nhà ngươi mặt người t r ư ớ c vẫn là phải xính khoe t ả i mới được cái gì lời nói ngu xuẩn bà ẹ rủ hi un n h ữ n môi n ổ nước bọn một cái câu sau đó cầm tay lái ta lên đ ư ờ n nhà ừ đi nhà ngươi đi lời nói nói khi nào đi đ ả o trí rủ vẽ phi cơ cái gì cũng còn không có mua đây buổi tối lại thương lượng với nhau đi a người lai、like、sợ trệ ảm bà h ẹ rủ hi un an ổn lái xe theo bản năng trả lời một câu sau đó đột nhiên nghĩ đến lưu tín an lai、like、sợ trệ ảm còn chưa bắt đầu đây buổi chiều lại truyền ba chứ bây giờ mới một chút ngươi cũng chống đỡ thành như vậy buổi chiều nghỉ ngơi đi ta nghỉ ngơi ai lai、like、sợ trệ ảm a chẳng lẽ ngươi tới bà h ẹ rủ hi un không đáp lời nhận ra được có cái gì không đúng lưu tín ăn có chút t i ế u mi ngươi ta tới theo ta tới chương ba trăm tám mươi chín bùi da không có gõ cửa thói quen c ả m tạo nguyễn vũ đại lão bạch ngân minh chủ ba mươi bảy bốn mươi tương thuận rồi hào ngôn tráng trí bà hẹ rủ hi un cuối cùng cũng không có nhận lấy thay lưu tín an lai、like、sở trệ ám trách nhiệm nặng nghề chủ yếu là đã nói xong không muốn luôn là kích thích những người hái mộ kia nàng tự nhiên là không thể thỉnh thoảng ngay tại lưu tín an lai、like、sở trệ ám gian ló đầu nếu không khởi không phải thành tự mình đánh mình mặt bị lưu tín a n mãnh liệt cự tuyệt bà hẹ rủ hi un gục khuôn mặt nhỏ nhắn ngồi ở nhà mình trên ghế salon lúc này hai nàng đã trở lại trong nhà cũng đúng như bà h rủ hi un dự liệu như vậy lúc này trong nhà không có một b Cha với mọi mọi cũng đi làm, mụ phòng trừng còn có phòng phải thời thể thưa thời gian gian An với về. mới mội mội đi đợi làm, mụ một Mà trừng đoạn này, Tín đã lão Lưu dịp trở bởi ắ hắn t trừng trị trước tới đầu đi lần khi phòng ngủ. b ở vì lúc trước cũng đã đánh tốt ê thực ra phòng ngủ đã bị bùi mẫu sửa sang lại không sai bịt lắm lưu tín an muốn làm là được đem đồ mình bông xuống sau đó sẽ đem máy tính lấy ra mở máy nhân tiện nhắc tới bùi mẫu thậm chí đem hắn lai、like、s ở chệ ả m phải dùng đến bản với bổ quang đèn cũng chuẩn bị đi ra bàn lưu tín an còn có thể hiểu được nhưng bổ quang đèn đồ chơi này thu thập xong hết thẻ lưu tín an vén lên ống tay áo nghi ngờ từ phòng ngủ đi ra sau đó nhìn về phía trên ghế s a lon q u ộ n lại chân tiểu tiểu một cái bà ed rủ hi un tại sao trong nhà sẽ có bộ quang đèn loại vật này hình như là t r ư ớ c có lần quay chụp ta hạ xuống đi bà ed rủ hi un nhớ lại một chút cho ra như vậy một cái đáp án sau đó nàng đưa tay vỗ một cái bên người mình lưu tín an tiếp cận tới ngồi xuống bà ed rủ hi un cũng là thuận thế dựa vào rót ở lưu tín an trên bà vai người còn phải lai、like、s ở t r ệ ả. bây giờ ba giờ hôm nay sẽ không truyền bá rồi xin nghỉ đi một hồi thúc thúc với jin hi có phải hay không là trở về bọn họ đều là hơn sáu giờ tan việc về đến nhà đều phải nhanh bảy giờ đây ừ không phát rồi ba giờ thời điểm không cần phải truyền bá không được thì buổi tối đi ra ngoài mang mọi người xem nhìn phụ cận đà hệ c ù phong cảnh đi ngược lại đều đã công khai lần này hắn với bà hẹ rủ h y ôn tản bộ địa điểm liền không chỉ có chỉ là giới hạn ở một ít chẳng phải hấp dẫn địa phương hơi chút làm chút che giấu không nổi bật như vậy không dẫn sai lầm tới là được về phần có thể hay không bị nhận ra vẫn là câu nói kia ngược lại công khai nhận ra liền nhận ra đi ngoài trời ạ a kia ta có phải hay không là rất khó không ra kính a cũng là bất quá có thể đổi một loại phương thức chụp vỡ lộp hình thức sau đó qua một thời gian ngắn biên tập lại thả ra thì tốt rồi lần này đi đảo chỉ dụ ta cũng là dự định đánh thành video thuyết pháp này để cho con mắt của bà hẹ rủ hi un sáng lên xác thực làm như vậy là có thể tránh khỏi nàng luôn là ở lưu tín an lai、like、sở trệ ảm thời gian xuất hiện ý kiến hay đây đến thời điểm ta cũng đến giúp đỡ quay c h ụ đem ngươi đặt ở màn ảnh phía sau quá lãng phí nhà chúng ta đẹp đẽ rủ hi un nên thoải mái xuất hiện ở trong màn ảnh mới được lưu tín an vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong ánh mắt toát ra nụ cười cùng cương chịu để cho bà hẹ r hi un vô cùng vui vẻ ngay à n n tiếng h một sau đó ở lưu tín an kinh hoàng nhìn soi mói nhà mình cái này không đáng tin cậy bạn gái trực tiếp từ trên ghế xã lòn đứng dậy một liệu yên chạy trở về nàng phòng ngủ mình lần này được rồi lớn như vậy phòng khách chỉ còn lại có đứng ở cửa xách cặp tắp cùng một cái túi bùi phụ cùng với trên mặt lúng túng phảng phất tràn ra lưu tín an c h ố mắt nhìn nhau đến khu cái gì đó thúc thúc trở lại thật sớm đây lưu tín an khẩn trương đến không biết rõ nên làm thế nào cho phải chỉ đành phải gắng gượng nụ cười cùng nam nhân vật an nhưng bùi phụ một câu nói tiếp theo sẽ để cho hắn hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào chỉ thấy đối phương chỉ chỉ chính mình sau đó từng chữ từng câu mở miệng nói đây là nhà ta lần này lưu tín an kẻ ngốc rồi hắn mới vừa rồi lại lấy một cái trong nhà chủ nhân tư thái với bùi phụ tiết lời hoàn toàn quên hắn thực ra mới là cái kia khác nhân lần này đến phiên bùi phụ tự nhiên ngồi ở trên ghế salon mà lưu tín an câu nghệ đứng ở một bên đi cũng không phải ngồi cũng không phải đại khái là hắn d á n g vẻ quả thực là quá cẩn thận một ít bùi phụ nhìn hắn một cái cũng là không có lại tiếp tục xỉ vào hắn bất quá thành thật mà nói về nhà một lần liền thấy chính mình b ả o bối nữ nhi dựa vào ở nhà này hóa trong l ự c hắn thật là giận không chỗ phát tiết ngồi xuống đi tín an làm là trong nhà mình thì tốt rồi a dạ lưu tín an biết điều ngồi xuống hai cái tay n u thuận thả tại chính mình trên hai chân một bộ nghe lời tư thái như vậy phạm là lưu chính răng với bác dung sục có một người thấy phòng chừng cũng phải giận quá chừng cái này không khác nhau đối đ ạ i mà hắn ở nhà có thể là thế nào tùy ý làm sao tới nghe dù hi u nói lần này các nàng có thể có như vậy thành tích tốt toàn dựa vào ngươi trợ giúp không có không có càng nhiều hay lại là dựa vào dù hi u n các nàng chính mình cố gắng những thứ này thành tích đều là các nàng cần cụ cố gắng đổi lại theo ta quan hệ không lớn không cần quá khiêm tốn đi bật s ả n tham gia cái kia với hoa điều có liên quan hoạt động dù sao cũng nên là xem ở mặt mũi ngươi lên đi ây chúng ta quyền thị trường gọi điện thoại cho ta bùi phụ những lời này hoàn toàn bỏ đi lưu tín an tiếp tục khiêm tốn ý tưởng lưu tín an sững sở sau đó khỏe miệng cò giật đến hắn còn đánh giá thấp đám người này chạy lên làm quan tâm không cho ngài tạo thành ảnh hưởng gì chứ ảnh hưởng dĩ nhiên không có bất quá thị trưởng tiên sinh lại cũng gọi điện thoại cho ta bùi phụ trong lời nói có hàm ý lưu tín a n cũng có thể nghe được bùi phụ lo âu ý tứ hắn đứng d ậ y t h ậ p phần nghiêm túc đối lên trước mặt vị này lo âu cha t ú i người một bộ trịnh trọng tư thái ta là thật muốn với dù hy un lâu dài sống trung đi xuống m ư i không cần lo lắng ta quyết tâm ừ ta còn là rất tin tưởng ngươi chỉ là có chút kinh ngạc thôi bụi phụ yên tâm không ít hắn cười k h o á t khoác tay tỏ ý lưu tín an không cần nghiêm túc như vậy cùng cung kính thúc thúc muốn biết rõ cái gì nếu như là ta biết rõ ta nhất định biết gì nói đấy đại khái là hắn quả thực là ân cần quá mức cho tới một mực nằm ở trên cửa nghe lén bà ẹ rủ hi un quả thực là nghe không nổi nữa nàng cũng không n ó i hoài tới vẫn có chút đốt mặt đẹp vội vàng kéo ra phòng ngủ mình đại môn chạy ra đừng bảo là á ba tại sao ngươi hồi tới sớm như vậy bà ẹ rủ hi un khí thế u n g hăng đổi chủ đề nàng không muốn để cho ba mẹ mình biết rõ lưu tín an quá nhiều chuyện chủ yếu vẫn là sợ người nhà mình khó nhận. mà tiếp nhận. dù sao t à i phiệt loại này tồn tại đối cho các nàng loại này gia đình bình thường quá xa vời một chút coi như bà ẹ n ù hi un rất rõ ràng lưu tín an ra với truyền thống trên ý nghĩa t à i phiệt tướng đi khá xa có thể loại sự tình này chỉ là dùng miệng nói thật rất khó để cho người ta tin tưởng nàng khí thế hung hung nhưng theo nhà mình cha ra một câu nói khí thế hung hung bùi tiểu thư trong nháy mắt ngừng công kích nếu như ta không trở về tới sớm như vậy có thể thấy thú vị như vậy một màn ô trong nháy mắt mềm mại đi xuống bùi tiểu thư giúp lại lưu tín an phía sau cũng không dám thở mạnh lưu tín an cũng là vẻ mặt cười khổ còn có cái gì là so với bị tương lai mình cha vợ ngay mặt trêu chọc càng làm cho một cái tương lai con rể không xuống đài được đây ta với ngươi mụ tin tưởng tín an không cần ngươi tới bận tâm những chuyện này ta ta tín an người nhà cũng rất dễ thân cận hơn nữa thúc thúc với a di cũng đều sẽ tiếng hàn trao đổi cũng không là vấn đề ừ vậy dứt khoát cũng mời ngươi người nhà đồng thời lai、like、tể châu đảo du lịch đi như thế nào đây nếu như có thể mà nói đùi phụ hay lại là muốn tự thân với lưu tín an người nhà tiếp xúc một chút thực vậy trước mắt mới chỉ lưu tín an bày ra năng lượng là bọn hắn những người bình thường này khó mà dự trụ nhưng hắn không chỉ là một người bình thường hay lại là một người cha â nhà n g ư y ê n h â n rất bận rộn không lưu tín an lắc đầu một cái đ ả o cũng không cảm thấy đây là cái gì đặc biệt quá đáng yêu cầu hắn cười trả lời buổi tối ta theo ba của ta mụ nói một chút nếu như là ngài mời lời nói ta nghĩ ta ba mẹ hẳn sẽ rất vui lòng tới vậy thì thật là quá tốt à dĩ nhiên vẫn là phải ưu tiên công việc mới được không cần quá miễn tưỡng bụi phụ gật đầu một cái biểu tình hòa hoãn không í t được ta sẽ nói với bọn họ bất quá bằng vào ta đối ba mẹ ta hiểu chỉ cần ngài mời vô luận trên đầu có chuyện gì bọn họ cũng sẽ trước tiến tới ha ha ha ha tình cảm kia tốt bùi phụ không thèm đếm x ỉ a đến nhà mình nữ nhi hoán miệng tràn đầy ánh mắt c ư ờ i híp mắt đứng dậy sau đó để lại cho lưu tín an cùng bà ẹ rủ hi un một cái bóng lưng trở lại phòng ngủ mình không đợi lưu tín an thở phào một bên bà ẹ rủ hi un chính là một cái níu lại hắn lôi lôi kéo kéo cũng đem hắn mang về phòng ngủ mình theo một tiếng tiếng động ở cửa sau đó phòng khách bình tĩnh lại bùi phụ hồi phòng ngủ có phải hay không là đi nghỉ ngơi lưu tín an không biết rõ nhưng bị bà ẹ rủ hi un kéo vào phòng ngủ lưu tín an nhất định là không có quả ngon để ăn không cho gọi điện thoại cho thúc thúc a di không đầu không đôi một câu nói đem lưu tín an chỉnh vui vẻ điên rồi mà ba của ngươi nhưng là để cho ta mời ta làm sao có thể không đánh thúc thúc bận rộn như vậy q u ấ y dày công việc của hắn rồi làm sao bây giờ thực ra cha mình kết quả lo lắng cái gì đó b à e rủ hy ôn tâm lý biết rõ rõ ràng tài phiệt ở chính mình quốc gia đã coi như là tiếng xấu lan xa rồi không có nhà nào cha nguyện ý đem chính mình nữ nhi giao cho như vậy một cái trong nhà bối cảnh tựa như tài phiệt nam nhân không việc gì cha ta thực ra không có như ngươi tưởng tượng bận rộn như vậy hắn lại là tới khả năng phiền toái một chút bởi vì phải chuẩn bị một đống lớn s i n l o i xin dù sao thì khá là phiền toái bất quá với hắn mà nói cũng không phải đặc biệt chuyện phiền toái yên tâm đi bà e d d i hi un mặt lộ vẻ khó xử nếu như có thể mà nói nàng khẳng định vẫn là không nghĩ phiền toái liệu tín an cha qua nét mặt của bà e d d i hi un cũng không khó nhìn ra ý tưởng của bà e d d i hi un liệu tín an đưa tay nhẹ nhàng đem đứng ở trước mặt mình nữ nhân ôm vào trong ngực dỗi nhẹ tay khẽ vớt vớt đối phương kia nhu thuận tóc dài thanh âm môn nu không sao không cần quá khẩn trương thúc thúc lo lắng không sai nếu như đổi là ta ta khả năng làm trả qua phân đây nhà ta lại không phải là cái gì lợi hại gia đình c h ôi chao n n g g ự có n a thể lời nói ta hay là muốn nữ nhi ừ đương nhiên vẫn là con trai tốt hơn một chút chính nhỏ giọng vừa nói lặng lẽ nói phòng ngủ của bà hẹ rủ hi un chốt cửa đột nhiên đi xuống hàng tiếp l ấ y kia vốn là đóng chặt cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra c u n g vang lên còn có một cái thanh thúy giọng nữ thì n g ư ơ i với tỷ phu lúc nào hồi hiếu kỳ thanh âm theo nàng nhìn thấy trước mặt hai người trong nháy mắt tách ra hơi ngừng phòng ngủ nội khí phân ngưng chạy đến mấy giây sau đó bà hẹn i n hi lộ ra mở mịt biểu tình thế nào ta đột nhiên ngủ kỳ quái ẩm cửa phòng ngủ lần nữa đóng cửa chỉ để lại phòng ngủ của bà h rủ n bên trong trên mặt viết đầy lúng túng lưu tín an cùng bà h rủ n hai người bà hẹn rủ hi un mới là cái kia chân chính không lốc đầu lên được nhân hôm nay hai nàng coi như là gặp vận rủi lớn liên tục ba lần đều bị người nhà nàng phá vỡ hai nàng thân thiết hoặc là trêu g ẹ o cái gì đó ngượng ngụng a người nhà ta thật giống như không có gõ cửa thói quen ừ lưu tín a n trầm mặc chút ít n à y mới chậm rãi trả lời không việc gì thói quen Ô ô. cho nên ngươi tại sao trở về sớm như vậy vì tìm về một chút mặt mũi bà hẹ rủ hi un bưng ra tỉ tỉ tư thái đi tới nhà mình mỗi mỗi căn phòng bà h jin hy đang ở sửa sang lại quần áo thấy bà hẹ rủ hi un sau khi vào cửa quận lại chân ngồi ở trên giường mình hai cái tay sau chống giữ thân thể vẻ mặt hài hước kết thúc nha không hề làm gì cả chỉ là đồng thời nằm xẽ mà thôi đúng đúng đúng ta đều biết ta đi bà hẹ rủ hi un bắt đầu lăm le sắc khí có đoạn thời gian không có thấy m u ộ i muội này nha đầu tựa hồ mật mập không ít khu cái gì đó tỉ chúng ta lúc nào lên đường a bình thường ra một chút cũng còn khá nhìn bà hẹ rủ hi un thật có nhiều chút phá vỡ bà ẹ r i n t i n hi hay lại là hư hư tối nay trò chuyện tiếp chuyện này ba để cho tín ăn cũng mời cha mẹ của hắn đồng thời tới Ta đang lo lắng đây. lắng lo b u ồ n Tại sao p hẹn ả i buồn? Bà j i Hy vẻ mặt nghi rủ hi ề n un i yêu h nhân không ra, cảm giác đặt ư ợ c tốt. Bà ẹ Hy Un đ mông ngồi ở em gái mình bên người sau đó thuận tay giúp mội mội cũng sửa sang lại quần áo tới thì an ca cha là rất lợi hại nhân chứ? Ừ, là r ấ thật lợi ạ i t h lợi hại so với ly sủ man còn lợi hại hơn sao bà ẹ n d i n hy vẻ mặt b á t quái bà ẹ n rủ hi un suy nghĩ một chút lộ ra một cái vô tội nụ cười nếu so với ly sủ man lão sư lợi hại rất nhiều nhiều nữa bốn cho nên ngươi có thể hiểu được ta tại sao không muốn để cho tín an phiền toái thúc thúc đi ừ bà e j i n hy trầm mặc nếu quả thật là lời như vậy nàng thực ra cũng đứng ở cha mình bên kia vẫn là phải tự mình thấy nàng mới có thể yên tâm đem t ỷ t ỷ mình giao cho lưu tín an kia thúc thúc có phải hay không là làm cho người ta cảm giác siêu cấp đáng sợ ai lưu tín an bà ạ đúng ta mỗi lần nhìn thấy chúng ta công ty quản lý trưởng thời điểm ta đều hụt chết bà e j i n hy lấy chính mình kinh nghiệm hợp lý suy đoán đến bất quá bà ed r hy un chỉ là cười lắc đầu không có thúc thúc là cái rất hòa ái rất hòa ái nhân tín a n còn có một rất lợi hại rất lợi hại cứu cứu ngươi cũng nhận biết ta ta vì sao lại nhận biết bà e j i n hy vẻ mặt mê mội nàng làm sao có thể nhận biết lưu tín a n người nhà đâu bà e d d i ù hy u n cười thần bí sau đó hướng về phía m g ộ i mội vậy vây tay cái gì a thần thần bí bí mặc dù ngoài miệng nổ nước bật đến nhưng bà e j i n hy hay lại là phối hợp lóng thai đi qua rồi sau đó nàng đồng lỗ ngụt phóng đại chấn động cắt ba gy tờ ta biết do cái kia gy tờ à làm bà edin hy dùng kinh ngạc giọng hỏi lưu tín ăn thời điểm lưu tín ăn xứng sờ theo bản năng gật đầu một cái đúng thế nào vậy tại sao tín an ca dung mạo ngươi như vậy khu bà ẹ n jin hy bà hẹn rủ hy un vội vàng hò khan cắt đứt nhà mình mội mội lên tiếng mặc dù t r e o c h ó n g c á c jin rằng tướng mạo đã đều nhanh thành một cánh lạnh nhưng khẳng định vẫn là không thể làm nhân gia cháu ngoại mặt nói như vậy à bà ẹ n jin hy cũng ý thức được chính mình lỡ lời nàng vội vàng xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi không việc gì mẹ ta cũng rất kỳ quái chuyện này tới lưu tín an cười k h t a y thực ra hắn cũng có giống vậy nghĩ hoặc dù sao nhà mình cứu cứu đúng là không có cao cường như vậy lãng ỵ tỷ ngươi khởi không phải với di y vợ tổng biên tập cũng có quan hệ rồi nói cái gì vậy chúng ta có quan hệ gì à hắn là tín an ca cứu cứu vậy không cũng tương đương với ngươi cứu cứu rồi quay đầu chờ ngươi từ s m nghỉ việc ngươi cũng có đi địa phương thật đáng mừng thật đáng mừng lưu tín an cùng bà hẹ rủ hi un đều là vẻ mặt không nói gì nhất là bà hẹ rủ hi un nàng tại sao phải từ s m nghỉ việc các ngươi đang nói gì ừ một ít chuyện vụ mặt đúng rồi cha chúng ta lúc nào lên đường khá hơn một chút bà hẹ rủ hi un đổi chủ đề một cái tài phiệt bối cảnh đã để cho cha sốt u sáng như vậy nếu như trở lại cái gì công ty kinh doanh tổng biên tập cứu cứu bà hẹ rủ hi un thật sợ mình cha không đồng ý chính mình với lưu tín an tiếp tục ở cùng một chỗ đạo không phải nàng muốn gạt người nhà chủ yếu là không hàng thật giá thật tự mình tiếp xúc qua dựa hết vào nàng nói là thực sự rất khó sửa đổi người nhà cứng nhắc ấn tượng còn cần cố gắng mới được a ngày mai đi bất quá cụ thể vẫn là phải nhìn tín an người nhà nói thế nào a ba mẹ ta có thể bay thẳng đ ả o trị rủ cái này không liên quan ừ bất quá không phải còn có visa cái gì Đào đất chi có cái rơi dù thể xuống này cũng ký, dễ lấy à ngài này ngày m tâm mới mai mời yên tín an liền Jin cũng giả đi. Liêu cười trả lời, lúc này mới bỏ đi bùi phụ lo kêu liền ngày mai đi, rồi. trả ta theo hâu. được lúc lo c bỏ phụ Ok, cấp độ Kêu p phi độ đem đó kêu mua, sau láo mụ trở lại, l mụ tiệm trở ta trước tiên chúng cơ mua, sau đó sẽ nâng cốc nâng mua. vẽ sẽ ấ được thời gian xác thực vẫn luôn đang mong đợi chuyến đi này bà ẹ jin hy hưng phấn hoan hô một tiếng bùi phụ cũng là hiếm thấy lộ ra một nụ cười như vậy người một nhà vui vẻ hòa thuận cùng đi lữ hành đã là chuyện rất lâu trước kia chuyện dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp t p thật tốt dùng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi cũng may bà ẹ n rủ hi un lần nữa tìm về sáng sủa cảm giác hắn vẫn càng thích nhà mình đại nữ nhi lúc này nguyên khí tràn đầy dáng vẻ mà ngồi ở một bên lưu tín a n ở bà ẹ n rủ hi un nói muốn đặt khách sạn thời điểm cũng đã mở điện thoại di động lên tìm kiếm thích hợp quán rượu rất nhanh hắn tìm ra một cái phong cảnh tương đối khá khách sạn biểu diễn cho bà ẹ n rủ hi un nhìn cái này như thế nào đây t r ư ơ n g ba trăm chín mươi người nhà họ lưu đều rất cưng chiều lắm bà đặt khách sạn a chế định kế hoạch những thứ này khẳng định chính là lưu tín ăn bọn họ mấy người tuổi trẻ tới chuẩy khách sạn rất tốt chọn. hai người bọn họ cũng không thiếu tiền hơn nữa hai người bọn họ bây giờ so với khá nổi danh cho nên khách sạn an ninh tính với tư mật tính chính là bị đặt ở vị trí đầu não cuối cùng bà ed rủ hi un cho thành thái thiên gọi điện thoại sm ở đảo chỉ dù cũng có hợp tác khách sạn loại thời điểm này hay lại là đi một cái nội bộ lối đi cầm một cái nội bộ giá cả vừa thuận lợi lại tiết kiệm tiền chính nghiên cứu khách sạn thời điểm trước đây không lâu mới ở gà trên tiệm tiếp đại hết hắn với bà ed rủ hi un đùi mẫu cũng là kết thúc công việc trở lại trong nhà dù sao hôm nay lưu tín an cũng tới đùi mẫu ở từ trong tiệm sau khi rời khỏi thuận tiện còn đi mua không ít nguyên liệu đồ ăn đúng thấy lưu tín ăn như vậy thích gà chiền bùi mẫu dự định tối nay lại ở nhà chuẩn bị một chút làm bùi mẫu cười nói với lưu tín ăn lên chuyện này thời điểm lưu tín ăn m ặ t cũng x n h biết trường mối lòng tốt hắn làm sao có thể tự tuyệt cũng may hắn còn có một coi như đáng tin bạn gái cũng không thể c h u n g quy làm gà c h i ê n à, tối nay ăn k h á c đi hắn còn phải xuất hiện dưới ống kính đâu rồi thỉnh thoảng ăn một lần là được bà hẹ rủ hi ưng đem ướp tốt thịt gà lần nữa bỏ vào trong tủ lạnh xô đẩy chính mình lão mụ hướng phòng bếp đi tới người đứa nhỏ này t í n ăn thích g n cái này thích cũng không thể một mực ăn ta còn thích g n xào bánh m ậ đâu rồi ta cũng không có một thật là tín an muốn ăn bay đầu nói với ta a ta tùy thời làm cho ngươi rất tốt lưu tín an không ngừng bận rộn lần đầu sau đó hướng về phía bà e rủ hi un đầu đi một cái cảm kích ánh mắt tự biết giúp một tay bà e rủ hi un rất là đắc ý kiểu khoe môi đối với bà e rủ hi un mà nói lúc này nàng đang đứng ở một cái cực độ hưng phấn trạng thái trung b i n là thật lâu chưa cùng người nhà đồng thời đoàn tụ rồi về nhà bà e rủ hi un biểu hiện tương đương tự do muốn không chạy vào phòng bếp cho mình lão mụ còn có jin hi thêm p i ề n sau đó bị đuổi ra ngoài muốn không bỏ chạy đi cha mình bên người giống như là làm nũng hoặc như là đoán trách nói với hắn đến gần đây khoảng thời gian này trong công tác chuyện vụ vặt được gọi là hiếu nữ không phải là không có nguyên nhân bà e rủ hi un đang cùng người nhà quan hệ phương diện này bên trên cho tới bây giờ không có nói láo qua lời nói gần đó là lưu tín an cũng là ít ỏi thấy bà e rủ hi un như vậy vui vẻ một mặt hắn ăn tính ngồi ở một bên ngây n g ẩ n một hồi cảm thấy không tốt lắm cuối cùng vẫn đứng dậy đi vào phòng bếp thấy lưu tín an đi vào bùi mẫu sửng sốt một chút vừa mới chuẩn bị nói gì lưu tín an ngược lại thì cướp ở nàng trước mặt người một nhà ta tới hỗ trợ một chút đó là hẳn hắn lưu l o t vén tay áo lên sau đó ở bà e j i n h i mong đợi nhìn soi mói thói tay nhận lấy trong tay nàng đồ vật để cho đối tài nấu ăn không thế nào vào tay bà e j i n h i hỗ trợ thật là khó cho nàng cũng may nàng có một tương đương lợi hại tỷ phu t hưng ơ phấn bà e j i n h i vội vàng lấy xuống cao su bao tay kể từ bây giờ như là ngươi chính là ta v i n h viên tỷ phu cái gì ngột ngang ngươi đi ra ngoài đi ta làm cho lưu tín an dở khóc dở cười đám này đến bà e j i n h i làm chút việc t i ể u là v i n h viên tỷ phu bà ed rủ hy ư n lại như vậy giá rẻ h bà edin hy cũng không, không quá để ý lưu tín ăn nổ nước bọn dù sao đối với lúc này nàng mà nói lựu ra đi nghỉ ngơi mới là trọng yếu nhất không có về nước một cái tới chân chính biết tài nấu ăn bùi mẫu cũng là bông l ò n g không ít không nên cảm thấy làm người một nhà cơm là một kiện rất dễ dàng sự t ì n h thỉnh thoảng lần một lần hai cũng còn khá lâu dài đi xuống lời nói này có thể không phải là một chuyện dễ dàng cái này cắt khối liền có thể ạ ừ dùng quán loại này san đạo ạ hoa điệu bên kia không đều là cái loại này đặc biệt khoa trương đại giao bầu ạ bùi mẫu nhìn lưu tín ăn lưu loát động tác khen ngợi sau khi khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ mẹ ta dùng cái kia tương đối thói quen ta không quá bị chúng bữa ăn là một m loại đều là một ít tương đối đơn giản thức ăn ô hát mẹ ngươi có thể ngàn b ạ n lần chớ tin trong miệng hắn không quá biết hắn mỗi lần nói hiểu sơ trên thực tế hắn cái gì đều hiểu bà hẹn rủ hi u n đột nhiên ló đầu ra từ phía sau lưng ôm m â u thân mình sau đó thân mật ở người đàn bà bên thai nổ nước bọt đến thật ừ r ồ i trá bà hẹn rủ hi u n dính vào l a o mụ bên người sau đó rất là phách lối hướng về phía lưu tín a n nổ nước bọt nếu như là bình thường lời nói lưu tín an khẳng định liền đi qua đem này phách lối nữ nhân đệ lên tường khi rẽ một trận nhưng bây giờ nhưng là ở nhân ra trong nhà nhân ra ba mẹ bội bội đều tại đâu rồi hắn làm sao dám làm bậy không có cách nào lưu tín ăn cũng chỉ được bất đắc di cười cười đảo không phải hắn dối trá khiêm tốn nhưng là người hoa từ xưa tới nay đức tính tốt coi như thật rất giỏi hắn cũng chỉ sẽ khiêm tốn nói mình h i ể u sơ húng chi hắn không cho là mình đang nói láo thức ăn chung hắn thật là không h à n ó sẽ nhưng rất nhanh bụi mẫu phản ứng đem hắn cho cười đứa nhỏ này tín ăn chuẩn bị cho ngươi ăn ngon ngươi còn phải nói nhân ra khoái đạo ấ y n ấ y bụi mẫu làm sao có thể mặc cho bà hẹ rủ hi un nói lưu tín ăn đâu rồi nàng đưa tay khe khé gõ một cái bà hẹ rủ hi un sáng b sau đó cờ trách đối phương bà hẹn rủ hi un trận mắt nhìn đôi mắt đẹp vẻ mặt không thể tin hắn mới là ngươi con ruột chứ nếu như có thể mà nói ta còn thực sự thật muốn cho ngươi hai đổi nhau một chút hơn nữa jin hi không phải vẫn luôn muốn cái cà cà chứ sao Và, tốt quá, đờ, đờ. Bà với vờ Bà không kèm được rồi, nàng về nhà là mà, làm nàng làm tốt tới trai trợ thế. Ta thể một tay, Ta quá, Hi-un chuyển hờ hờ hờ. mình chính mình Không phải hỗ không như phải người. bạn bên bộ rủ ra đi giúp Ngươi giúp liền giả giả gi lòng mụn, cùng cũng cũng đến lá sao? má có đỡ. sẽ có thể không phải về nhà tới làm sống được rồi ngươi nghỉ ngơi đi đi ta tới là được ngược lại đang ở nhà bên trong cũng vẫn luôn là như vậy liệu tín an mỉm cười ở bà ẹ d rủ hi un kinh hoàng nhìn soi mói chậm rãi nói ra một câu nói như vậy mới vừa rồi bùi phụ lúc trở về bà ẹ d rủ hi un nhưng là một liệu yên tự mình chạy trốn hoàn toàn không để ý chỗ h ắ n cảnh hắn chính là đem chuyện này nhớ rõ rõ r à n g r à n g phản ứng kịp bà ẹ d rủ hi un nội vàng đưa tay đi bưng bít liệu tín ă n miệng có thể thanh em truyền bá so với nàng tưởng tượng nhanh hơn nhiều lắm bà ed r hi un bị lão mụ gọi tới toàn danh để cho bà ẹ、e、rủ hi ôn thân thể mềm mại dung một cái không có cách nào nàng không thể làm gì khác hơn là giận dữ chừng mắt một cái nhà mình bạn trai sau đó đàng hoàng đi tới chính mình lão mụ trước mặt mặc cho người đàn bà có trách mà trong thời gian này lưu tín a n cũng đã đem nguyên liệu nấu ăn cái gì xử lý xong đặt ở một bên sau đó sung mãn làm khán giả bữa ăn tối cũng liền ở người một nhà cộng thêm hắn một cái như vậy chuẩn người nhà vui vẻ hòa thuận dưới sự giúp đỡ chuẩn bị đi ra ta xem trên mạng có thật nhiều fan đều ủng hộ tỷ ngươi với tín ăn ca o l a y ăn cơm xong không tán gẫu là không thực tế lúc này làm đầu g i đỉnh sóng hai、người. chuyện đương nhiên trở thành đề tài trung tâm có khỏe không hay lại là có một số người không ủng hộ ngươi không muốn lao hủ nhìn nhiều chút ghét bình luận chọn đẹp mắt không được sao bà e j i n h i nổ nước bọt đến nhưng nàng nổ nước bọt chỉ là để cho lưu tín an cùng bà ed rủ hi un hiểu ý cười một tiếng đây đại khái là sở hữu nhân vật công chúng bệnh chúng so với khách ngợi nước mắt c h ê b a i mới dễ dàng hơn bị bọn họ phát hiện ở về điều này lưu tín an cùng bà ed rủ hi un là như thế tận lực hay lại là dùng một phần nhỏ xã giao truyền thông đi người bề trên kia cũng không bình thường còn phải là bụi phụ một gậy liền đem the sổ xì ổn định ở bên trên người sở hữu gõ chết rồi bà hẹ dù hi ưu ngật đầu đảo cũng phối hợp bây giờ ta cũng không cần nhìn những thứ kia tối đa cũng sẽ dùng dùng tín ăn hẳn cái kia phần mềm phía trên đều là một chút hoa đ i ề u phan mọi người hay là đối với ta rất hữu hảo ừ hai n g ư ờ i công khai tình yêu không có đối với tín ăn công việc tạo thành ảnh hưởng gì chứ bùi phụ chỉ là biết rõ lưu tín ăn cũng là một nhân vật công chúng nhưng đối với lưu tín ăn công tác cụ thể còn chưa như vậy rõ ràng mà nhân vật công chúng phần lớn đều sẽ có p a n bây giờ hai người công khai rồi quan hệ như vậy lưu tín ăn bên kia、à. Cái ngài à y k h ô n cần lo lắng. Yêu thích ta nhân không phải đặc cảm. lắng, nhân không sống tình cảm. Đối với bọn hắn lo đạo yêu ta biệt ta phải để đời Đối với ý m n ó chỉ cần ta có thể đúng lúc mở màn chiếu, thể họ liền rất hài đúng màn bọn liền lòng. ta rất mở v ậ yên là là thành Ngài được, được. hưởng không ảnh tạo y tâm đi chuyện lần này hai ta cũng làm đầy đủ chuẩn bị mà bây giờ mọi người phản ứng cũng vượt xa chúng ta dự trù tổng thể mà nói là một cái rất tốt khuynh ư ớ n g lưu tín an cách nói để cho đối với mấy cái này cũng không thế nào hiểu nhưng lại cực kỳ lo lắng đùi phụ đùi mẫu cũng yên tâm rất nhiều rất tốt đều không được ảnh hưởng liền có thể nào chỉ là không được ảnh hưởng ta xuất hiện trả lại cho tín an mang đến rất nhiều fan mới tới đây bà hẹn、e、rủ hi un tập h phần đắc y đem công lao nắm vào trên người mình nơi này nàng cũng không có nói láo lần này công khai tình yêu sự t ì n h sau khi kết thúc lưu tín a n f a n số lượng lại vừa là tăng nhiều hơn không ít rất nhiều rất nhiều f a n của nàng vì có thể đổi kịp lúc ở lai、like、sở t r ệ ả m thời gian bắt được nàng cũng đều nhân tiện chú ý lưu tín a n lai、like、sở t r ệ ả m gian dù sao nàng đoạn thời gian đó không ít ở lai、like、sở t r ệ ả m gian lộ diện f a n của ngươi bụi mẫu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ừ dù hi un nói không sai có không ít rét vẹo phan đều là chú ý ta cũng cho ta phòng không ít p a n đây ở bạn gái người nhà trước mặt Lưu dĩ nhiên trên thực tế nàng nhìn thấy có rất nhiều cũng là công ty mang tiết ấu không trọng yếu nàng liên toàn làm là những người hái mộ ở chúc phúc nấu cơm bà e rủ hi un với bà e jin hi hai tỷ bội không rút một tay như vậy thu thập tự nhiên cũng liền đến phiên hai nàng làm bất quá đến cũng không phiền thoái chính là đem bàn xoa một chút sau đó sẽ đem cái mâm chén cái gì bỏ vào máy rửa bắt là được rồi lần này lưu tín a n ngược lại là không có cứng rắn đỡ lấy ăn một đống lớn đồ vật cho nên buổi tối hắn dạ dày cũng không có b u ổ i t r ư a khổ cực như vậy ta làm xong hai ta đi thôi bà e rủ hi un có thể chưa quên trước nói qua sự tình mặc dù là lữ hành nhưng lưu tín ăn công việc có thể cùng với nàng loại này có chống không nghệ sĩ bất đồng lưu tín ăn là yêu cầu lâu dài giữ nhiệt độ các người muốn đi ra ngoài à? con mắt của bà e j i n h y sáng lên trên mặt viết đầy nhao n h a u muốn thử bà e d d h y un phát giác mội m ộ i ý tưởng nàng đầu tiên là sức sở sau đó theo bản năng nhìn về phía lưu tiên an trong ánh mắt mang theo mấy phần hỏi jin h y cũng muốn cùng đi ra ngoài vòng vo một chút s a o nếu như không quái dày lời nói bà e j i n h y gật đầu ở nhà quá nhàm chán còn không bằng đi theo tỷ tỷ còn có tỷ phu đi ra ngoài lựu i đạt đến lựu i đạt đến hơn nữa nàng với bà e d d h y un cũng thời gian rất lâu không gặp mặt rồi từ nhỏ hay cùng ở tỷ tỷ phía sau cái mông bà e j i n hy với bà ẹ d rủ hy un quan hệ thật phần thân đã lâu không gặp hai tỷ m ỗ i nhất định là muốn cùng đi ra ngoài đi dạo một chút lưu tín an cười gật đầu vậy thì cùng đi chứ bất quá ta có thể sẽ chuẩn bị quay chụp cái vỡ lộn n g ư ờ i nghị xuất hiện dưới ống kính sao ta coi như xong rồi bà e j i n hy liền vội vàng gót tay một bên bà ẹ d rủ hy un cũng là đưa tay t h o t lưu tín an nàng trông nom việc nhà nhân bảo vệ tốt như vậy cũng không thể ở trên người lưu tín an thất bại trong g ă n tấp được rồi ta biết vậy đi thay quần áo đi hiện ở buổi tối hay lại là rất lạnh nhớ xuyên cái ấm áp điểm áo khoác rất nhanh lưu tín an dẫn đ u ổ i ra hai tỷ bội đi xuống lầu mà hắn đầu tiên phải làm là muốn trước tiên đem đ u ổ i phụ mời ba mẹ mình chuyện này với cha mình lão mụ nói một tiếng ta trước cho ba mẹ ta gọi điện thoại ừ ta đây trước với jin hy đi mua ly uống được ta ở nơi này hai n g ư ờ i một sẽ tới tìm ta là được được đưa mắt nhìn bà hẹ rủ hy un cùng bà ẹ n jin hy bóng lưng sau khi rời khỏi lưu tín an cầm điện thoại di động đi tới một nơi dưới tầng cây an t i n h chờ đợi một hồi này mẹ làm gì vậy gọi điện thoại thời điểm lưu tín an còn đặc nhìn thoáng qua thời gian xác nhận thời gian này chính mình lão mụ đại khái s u ấ t là đang ở ra xem tv i i ngồi đ â u rồi làm gì ừ m với hắn suy đoán giống nhau như lúc cha ta trở lại chưa nhanh đi trách có chuyện nói â bây giờ ta với rủ hy un hồi đ ạ i hệ cụ cũ rồi cũng chính là nhà nàng lần này không phải đến rủ hy un lúc nghỉ ngơi kỳ mà nàng muốn mang các nàng người một nhà đi du lịch sau đó nhân tiện sao lên ta nhân ra nhất ra t ử du lịch ngươi đi theo đi xem náo nhiệt gì đ ế từ nhà mình lão mụ nhổ nước bọt để cho lưu tín an không biết rõ nên nói như thế nào được xấu hổ một lát sau hắn mới lộ ra bất đắc dĩ biểu tình nhân ra mời ta trung quy không thể cự tuyệt đi thúng chi rủ hi un cũng muốn để cho ta cùng đi ừ cho nên dự định ngày mai lên đường đi đảo chị rủ sau đó rủ hi un cha thuận tiện sẽ để cho ta hỏi một chút người theo ta b à có muốn hay không cũng tới đồng thời lữ cái mơi nhận biết mười năm lão thư hữu cho ta để cự áp áp mẹ tuần chủ áp thật mẹ nó tốt dùng lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian nơi này có thể mời ta với ngươi ba áp dung sục đầu tiên là sức sốt sau đó, đó là vang lên nàng không tưởng tượng nổi thanh âm đúng bất quá mụ ngươi đừng hiểu lầm à, hẳn không phải nói chuyện cưới g ả cái loại này thấy song phương cha mẹ liền là đơn thuần mời ngươi môn tới du lịch chúng ta tình huống gì n g à i cũng rõ ràng dù hi un trong nhà khẳng định vẫn là có chút không yên lòng dù sao À, chờ ngươi ba trở lại ta hỏi một chút ba của ngươi đi áp dung sục cũng là người cao ly nàng biết b ù i phụ kết quả đang lo lắng cái gì đó xác thực nếu như lập trường trao đổi một chút nàng làm bà ed rủ hi un mẫu thân lời nói khẳng định cũng sẽ vô cùng lo lắng bà ed r hi un rất bình thường nàng cũng hoàn toàn có thể hiểu ừ đi không cần thế nào cũng phải tới a quay đầu ta mời rủ hi un cha mẹ đi quốc nội du lịch cũng giống như vậy người c h ớ siêu bảo hai ta thương lượng xong rồi hay nói đi đâu đạo trị rủ đúng đạo trị rủ a ta còn không thế nào đi qua đây nghe được chính mình lão mụ kỳ này đợi thanh âm lưu tín ăn một con hát tuyến thương lượng lấy hắn đối cha mình hiểu chỉ cần là lão mụ biểu hiện ra đối đạo trị rủ hướng tới liền t r a cái kia cưng chịu lão mụ tính cách tuyệt đối là không nói nhiều liền đáp ứng nếu như ngài trực tiếp theo bà của ta nói muốn tới hắn khẳng định đáp ứng lưu tín ăn trực tiếp một chút phá lão mụ kế vật rất nhanh đó là lấy được chính mình lão mụ tiếng cười vừa vặn ngươi trương thúc ngày đó cũng gọi ba của ngươi đi qua tìm hắn uống rượu mượn cơ hội này đi qua cũng rất hợp lý chứ hợp lý rất hợp lý ngược lại ngài theo ba của ta nói xong để cho ta ba gọi điện thoại cho ta cụ thể còn phải thảo luận đây được bây giờ ngươi cùng với d ủ hy un đây không có dù hy un với mỗi mỗi nàng đi mua đồ ta đang chờ các nàng a i vậy các ngươi chơi trước đi ừ m đơn giản trao đổi một chút lưu tín a n cúp điện thoại rất là bất đắc dĩ nâng chán nhà mình cha cái gì cũng tốt chính là quá cưng chiều chính mình lão mụ một điểm này để cho hắn không biết nói gì đương nhiên rồi lúc này lưu tín an tiên sinh không chút nào nhận ra được ở về điểm này hắn thực ra với cha mình là giống nhau như đúc không thể không nói gen rất khủng bố an tính đợi một hồi hắn xa xa đó là thấy mang khẩu trang cùng cái mũ bà ẹ d rủ hi un cùng với đi theo bà ẹ d rủ hi un bên người trong tay bưng một ly không biết là cái gì bà e Jin hi hướng chính mình đi tới lưu tín an phất tay một cái cũng hướng hai người đi tới thuật tay nhận lấy bà ẹ d rủ hi un đưa tới thức uống sau đó lưu tín a n vẻ mặt cổ cái chủ yếu là bà ẹ d rủ hi un cho hắn một ly nhật đồ vật tại sao là nhật ngươi không phải ngày ngày ở nhà uống nước nóng trả lời hắn là bà ẹ rủ hi un mê mội ánh mắt lưu tín a n bung tay thật cũng không suy nghĩ nhiều ba mẹ ta sẽ tới à thật muốn tới à, thúc thúc kia vừa làm việc không liên quan sao cha ta mình có thể xử lý xong hơn nữa mẹ ta biểu hiện tương đương cảm thấy hứng thú cho nên không ra ngoài dự liệu lời nói hai nàng nhất định sẽ tới lưu tín a n hít một hơi cà phê nóng sau đó lộ ra một cái vi rượu biểu tình có thể là bà ẹ rủ hi un biết do hắn không thích quá đắng cà phê cho nên cho hắn tăng thêm rất nhiều đường ngược lại khẩu vị rất kỳ quái nhưng không đến nổi khó uống thúc thúc với a di cảm tình thật tốt ta. bà ẹ n rủ hi u n rất là hâm mộ cảm khái m ộ t câu sau đó đưa tay chủ động dắt lưu tín an bàn tay thân thể nho nhỏ lại gần đi lên người rất hâm mộ ạ dĩ nhiên không nhà ta tín an cũng tuyệt đối không thể so với thúc thúc kém kỳ hỉ bà ẹ n rủ hi ung nửa đầu một đôi mắt đẹp nhắc lại nụ cười rõ ràng bộ dáng khả á i để cho lưu tín an không nhịn được đưa tay muốn đi bóp một cái nữ nhân gò má nhưng nhận ra được lưu tín an ý đồ bà ẹ rủ hi ung vội vàng bộ dạng xun x o e chạy trốn vừa chạy còn một bên k h a i khiếu lưu tín an hết sức phối hợp đuổi theo hơn nữa từ đầu tới cuối duy trì đến một cái một bước ngắn khoảng cách phối hợp bà ed rủ hi un chơi lấy nàng trốn hắn đuổi theo trò chơi cuối cùng bà ed rủ hi un chạy hết n ổ i rồi bị lưu tín ăn ôm đùa dỡ tình nhân nhỏ đồng thời lộ ra vui vẻ tiếng cười nhưng đem hết thệ các thứ này thu hết vào mắt bà e j i n hi chính là nhân cũng đã tê dần ai có thể nói cho nàng biết nàng chỉ là muốn cùng theo một lúc đi ra thổi một chút gió đêm sau đó cùng tỉ tỉ mình đồng thời đi dạo phố mà thôi vì sao lại có một đại chén thức ăn cho chó đặt ở trước mặt nàng a nàng không muốn ăn nàng thậm chí muốn một cước đem những này thức ăn cho chó đã tán một nhà lữ hành thay đổi hai nhà c ả n tạo nguyễn vũ đại lão bạch ngân minh chủ 3 a m ư ơ cũng may lưu tín ăn với bà ẹ d rủ hi un cũng không phải cái loại này trong đôi mắt chỉ có với nhau nhân đùa dẫn một lúc sau bà ẹ d rủ hi un đó là dính ở em gái mình bên người thân mật cùng đối phương tay cặp tay mà lưu tín ăn chính là xuất gia camera bắt đầu làm phim đến đả hệ c ủ c ả n h đêm lần trước khi đi tới cái tia quay chụp video cuối cùng cũng không có phát ra ngoài dù sao lúc ấy còn phải che giấu thân phận của bà ẹ d r hi un cái tia video nếu như phát ra ngoài quá dễ dàng bị những người hái mộ đã nhìn ra nhưng bây giờ tình cảnh nhưng là hoàn toàn bất đồng rồi ở chùa bà đang cùng muội muội nói chuyện phiếm bà ed rủ hi un phát hiện lưu tín an n ắ m ca mê ra khắp nơi phách độc làm sau đó hiếu kỳ hỏi trả lời hắn là một cái ống kính máy c h ụ p hình đối mặt đến ống kính bà ed rủ hi un nâng lên một cái cây kéo tay cặp t i a lộ ở bên ngoài đôi mắt đẹp h i ế p lại thành một cái kẽ h hở tâm tình rất tốt cùng ống kính chào hỏi đương nhiên rồi bà e jin hi chính là hết sức quen thuộc né tránh ống kính thực ra liền nhan giá trị mà nói bà e jin hi không thể so với bà ed r hi un kém quá nhiều có như vậy một vị được gọi là thần nhan tỷ nàng làm thân muộn giá ngoài chắc chắn sẽ không quá kém nhưng nói như thế nào đây nhân tính v ạ c h cùng sở thích đều là bất đồng năm đó bà ẹ d rủ hi un cũng hỏi qua bà ẹ d jin hi có muốn hay không cùng với nàng như thế đi thử một chút s m dù sao ở nhan giá trị phương diện bà ẹ d jin hi tuyệt đối là có thể qua quan có thể bà ẹ d jin hi chính mình tự tuyệt so với đứng ở trên vũ đài bị những người hái mộ yêu thích bà ẹ d jin hi càng thích cuộc sống yên tĩnh sẽ cho ngươi đánh mộ sạch jin hi a k h á c quá khẩn trương ừ hay lại là liền như vậy các ngươi quay c h ụ liền có thể bà ed jin hi lắc đầu một cái lựu đi đến bên cạnh lưu tỳ an thiếu kỳ đẹp lên chân nhìn đồng kính. Hôm nay tới chính â n nhìn ống k Hôm n là bởi vì bà hẹ rủ hi un hiện nay ăn và hoa điều tiền hoa hồng cho nên bây giờ mọi người cùng với bà hẹ rủ hi un những người hái mộ đều rất chú ý bà hẹ rủ hi un tiếng trung trình độ nếu như lúc này bà hẹ rủ hi un có thể nắm giữ một cái lưu loắt tiếng trung đây tuyệt đối là một cái siêu cấp tăng thêm h ạ à bây giờ ở chỗ này đúng đầu tiên tên ngươi là bà ed rủ hi un c h ư ớ c đôi mắt đẹp sau đó vội vàng trả lời ai hển bà ed rủ hi un đều có thể vậy ngươi thích cái nào đây cái gì câu nói mới vừa rồi kêu lưu tín a n là dùng tiếng trung hỏi cho nên bà ed rủ hi un trong lúc nhất thời không phản ứng kịp lưu tín a n cũng không có đổi thành tiếng hàn mà là lần nữa mở miệng một chữ một cái tự thuyết nói vậy ngươi thích kia một cái tên đây ồ tây thích kia một cái tên đúng bà ed r hi un hay lại là ai hẻn thứ nhất bà ẹ n rủ hi un dơ ngón trọ lên dùng c ư ờ i doanh doanh biểu tình trả lời lưu tín an vấn đề nghe được đi đoàn người sau này không muốn lao đại trụ ca đại trụ ca gọi nàng rồi nàng lại không thích lưu tín an trong thanh â m mang theo mấy phần trêu chọc hắn hiểu rất rõ đạn mặc rồi hắn dám khẳng định quay đầu đem đoạn này v ộ t lên đi liên thích với hắn đối nghịch đạn mặc khẳng định điên cuồng quét cây cột lớn người nói cái gì không có gì chính là đơn giản giải thích một chút mà thôi a một bên bà hẹ jin hi không khỏi thở dài làm đem mới vừa rồi hết thể các thứ này đều thấy ở trong mắt người đứng xem nàng thật rất muốn ở hai người này trên đầu gắn cái học sinh tiểu học danh hiệu thế nào một cái ba mươi một cái s ắ p ba mươi nhân có thể ngây thơ như vậy à? học sinh tiểu học sao nàng cuối cùng vẫn không nhịn được nhổ nước b ọ t một cái âm thanh ta với ngư ơ i mụ đại khái ngày mai năm giờ chiều t r u n g khoảng đó có thể tới đảo trì d ụ làm lưu tín a n nhận được lưu chính g i a n g điện thoại câu thứ nhất đó là nghe được những lời này ân cùng dự đoán của hắn không có chút nào xuất nhập chỉ cần nhà mình lão mụ nhất rồi chuyện này cha tuyệt đối là sẽ vô điều kiện đáp ứng không phải rất phiền t h o à không phải rất phiền t o á i lấy khảo sát danh nghĩa đi qua thuận tiện thị sát một chút đạt đến thái cao ly ở đảo trị rủ sản nghiệp à, vừa vặn các ngươi trực tiếp qua bên kia ở đi bên kia có đạt đến thái khu biệt thự k h o e miệng của lưu tín an có c ắ p vốn là bà ẹ n rủ hi u n người nhà cũng bởi vì hắn bối cảnh gia đình chủ trừ không dứt nếu như lúc này hắn đột nhiên nói cho bùi phụ bùi mẫu sau đó phải ở địa phương là hắn ba phụ trách sản nghiệp kia còn có hiệu quả gì a ba dù hi u n người nhà để cho ta mời n g ư ờ i chủ yếu chính là sợ hai chúng ta ra t r a n lệnh quá lớn hơn nữa lo lắng chúng ta là cái loại này đại gia đình ngươi này một làm vậy không tọa thật nhân ra lo lắng nhất sự tình sao cũng đúng vậy ngươi đặt khách sạn đi được đến thời điểm ta đi đón các ngươi không cần có người tới đón chúng ta lưu tín an lần nữa i ê n lặng coi như hắn muốn tiếp tục nhắc nhở mình một chút tra thời điểm lưu chính giang bình tĩnh thanh â m vang lên lần nữa cái này không có cách nào đ ấ y nhân gặp qua đến tổng lĩnh quán bên kia sẽ tiếp đ ã i trễ giờ gặp lại đi đại khái tám giờ chín điểm khi đó không cho ngài tạo thành cái gì phiền b á i chứ không việc gì nếu như ngươi thật lo lắng cho ta tạo thành phiền b á i gì liền thật sớm với rủ hy un đem trứng lĩnh chúng ta không thúc giục các ngươi làm hôn lệ sinh con nhưng có giấy đăng ký kết hôn sau này đối rủ hi un tới quốc nội có rất nhiều chỗ tốt mặc dù nói chuyện phiếm là dùng tiếng trung đang nói chuyện nhưng nhắc lên chuyện này lưu tín a n hay lại là theo bản năng kéo ra mình cùng bà h ẹ rủ hi un giữa khoảng cách rất sợ người này nghe được hắn với cha nói chuyện phiếm nội dung đợi ngài tới chúng ta trò chuyện tiếp chuyện này đi ừ dù khi un ba mẹ như thế nào đây rất tốt sống t r u n g được kia ngày mai chúng ta lên phi cơ thời điểm thông báo ngươi được còn có muốn với ngươi mụ nói à không có ngài theo ta mụ sớm nghỉ ngơi một chút đi ừ nói chuyện điện thoại kết thúc lưu tín ăn thở một hơi dài nhẹ nhõm đồng thời nhìn về phía một bên giống vậy nhìn mình bà hẹ rủ hi un thúc thúc điện thoại đúng ba mẹ ta đại khái ngày mai năm giờ chiều nhiều là có thể đến sân bay rồi a chúng ta đây cùng đi tiếp đi bà hẹ rủ hi un manh gật đầu nhìn dáng dấp đến đảo c h ỉ d ủ sau đó vẫn phải là cân nhắc cho mơn chiếc xe mới được nếu không đi đâu cũng không có phương tiện nói về chuyện này lưu tín an lung túng gãi mặt bọn họ có người tiếp ta không cần đi nói cái gì chuyện hoang đường đâu rồi làm sao có thể không qua tiếp chúng ta taxi đi qua như thế bà hẹ rủ hi un trận mắt nhìn lưu tín an lên mắt thế nào nhà mình nam nhân này có lúc luôn là kể một ít thấp tình thương lời nói này không giống như là nàng quen thuộc cái kia lưu tín a n à? không phải cha ta tới là lấy thị sắt danh nghĩa tới cho nên phải đi một ít chương trình đồng thời đảo chị du bên kia tổng lính quán cũng sẽ nhận được thông báo đưa đón phương diện công việc là do bọn họ phụ trách lưu tín an vẻ mặt lúng túng đem tình huống đơn giản nói rõ rồi xuống mà nghe xong những thứ này bà hẹ rủ hi un cùng bà hẹ jin hi đều là nghê ngẩn bà hẹ r hi un ngược lại là cũng còn khá bà h jin hi mới là triệt để bối rối thuyết pháp này nghe lưu tín an cha còn là một đại nhân vật tại sao phải lấy thị sắt danh nghĩa tới liền trực tiếp mua vé phi cơ bay tới không được sao ừ không được tại sao l ư u tín an buông tay hắn đây cũng không cách nào giải thích dù sao tương đối phức tạp dù sao thì là hắn ba cái cấp bậc đó nhân vật muốn lấy chuyện riêng danh nghĩa xuất ngoại là một kiện rất chuyện p h i ề n thoái hơn nữa coi như báo lên phê duyệt đại khái xuất cũng không cách nào đã cho cha ta ý là để cho chúng ta trực tiếp khách sạn gặp mặt đi hắn đại khái tám chín giờ tối có thể mang theo mẹ ta tới â vậy chuyện này thế nào theo bà của ta mụ nói bà hẹ rủ hy un tạm phải biết có thể theo tới vấn đề để cho nàng bắt đầu nhức đầu phụ mẫu lo lắng chính là sợ lưu tín a n có một vượt quá bình thường bối cảnh gia đình liền trước mắt mà nói nhà nàng nhân đã bắt đầu bắt đầu cẩn thận rồi nhà nàng lại không t h i ế u tiền không cần phải nhất định phải lấy gà vào hào môn làm một tự hào sự tình coi như bà ed rủ hi un sau này không thể làm nghệ sĩ rồi trong nhà gà trên tiệm cũng có thể để cho bà ed rủ hi un cơm áo không lo cả đời không cần thiết đi gà cái gì hào môn lúc này tối tốt phương thức giải quyết chính là để cho lưu chính giang với mắt dung sục tới với cha mình lão mụ thấy một mặt lưu tín ăn ba mẹ cái loại hòa ái cảm giác hòa hợp ấy bà h ẹ rủ hi un cảm xúc rất sâu chỉ cần là hai bên cha mẹ nhìn thấy mặt bà h ẹ rủ hi un tin tưởng ba mẹ mình lo lắng những thứ kia cũng sẽ giải quyết dễ dàng nhưng bây giờ ngược lại tốt cái này còn không gặp mặt đây thị sát tổng linh quán đưa đón mấy cái này t h ử cái nào là đối với người bình thường dùng a nghe được nhà mình bạn gái tan vỡ thanh âm lưu tín ăn làm bạn trai rất vô lương vùng tay ta cũng không biết rõ a t â một bên bà h ẹ jin hi như có điều suy nghĩ hai tay ôm ngực nàng không sai biệt lắm m a đưa lúc này tình huống vớt rõ ràng nói cách khác tín ăn ca ra cảnh thật là rất khủng bố cái loại này sao cái này ngươi được hỏi hắn ta biết rõ cũng biết rõ bà hẹn rủ hi un lắc đầu giống vậy nhìn về lưu tín an bị hai tỉ mội dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm lưu tín an trong lúc nhất thời có chút không biết rõ nên trả lời như thế nào đ ả o không phải ta không muốn nói chủ yếu là cái này rất khó giải thích các ngươi quốc gia cũng không có tình huống tương tự lưu tín an suy nghĩ một chút cuối cùng cho ra một cái tương tự đáp án ngươi không sai biệt lắm có thể tương tự đến các ngươi đại hệ gù thành phố thị trường cái kia cấp bậc bà h ẹ i n hi c h á n g ta vậy mới không tin đây, đây là bà hẹ r hi un trả lời cũng có trách nàng không tin dù sao ở bậc sàn lần đó Nàng nhưng là chính là m ắ thực t ấ y quyền các cụ cùng chính ái dáng nàng trường Nếu như nói lưu chính giang tương đại đó hệ thị Lưu t vẻ. vua vậy, quyền trường như vậy, không thị kìa ó lý do quyền thị t ra ư tư như n g sẽ đem tư thái thả thấp như vậy à? Ơn. Thực ra theo một ý nghĩa nào đó lưu tin a n thật cũng không nói dối chỉ là trong miệng hắn thành phố càng nhiều thật ra thì vẫn là bọn họ quốc nội thành phố kích thước có thể phải so với đ ạ i hệ cụ lớn hơn như vậy ném một cái ném cuối cùng chuyện này hay lại là do bà ẹ rủ hi un thay mặt nói cho bùi phụ bùi mẫu lưu tín an quả thực là không biết rõ nên giải thích thế nào được cho nên nơi này kế hoạch hay là để cho bà ẹ rủ hi un dùng nói chêm chọc gửi phương thức hồ chuẩn bị đi qua về phần bà ẹ rủ hi un tuyển dụng phương thức thúc thúc k a j i muốn ở tám giờ tối trung khoảng đó đến sân bay đến thời điểm ta theo tín an đi đón thì tốt rồi sau đó liền trực tiếp ở khách sạn gặp mặt đi bỏ đi ba mẹ mình cũng đi theo đi phi trường đón nhân ý tưởng không phải tốt chúng ta cũng cùng đi đi dù sao cũng là ta mời ai nha không cần dù sao cũng phải cho ba mẹ hắn một chút thời gian làm rõ tình huống a nhân gia vừa mới hạ máy bay các ngươi lại đột nhiên xuất hiện như vậy sao được không thể không nói bà ẹ rủ hi ư n lời nói rất có đạo lý bụi phụ suy nghĩ một chút còn giống như thật là chuyện như vậy cũng vậy vậy các ngươi tiếp xong ba mẹ hắn đến thời điểm trực tiếp tới phòng ăn đi cũng được vậy cứ như thế quyết định Ừm. bà ẹ rủ hi ưng n ừ n g thở đợi ra ba mẹ mình căn phòng sau đó lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm rồi sau đó nàng vội vàng hướng nhà mình bạn trai căn phòng đi tới lúc này lưu tín an đang ngồi ở trên bàn đẻ xuống máy tính nhìn dáng r ấ p giống như là ở đem buổi tối đi ra ngoài tản bộ lúc bay chụp đến trong video chuyển tới trong máy vi tính bà hẹ rủ hi un xem không hiểu tiếng trung nhưng nàng nhìn biết đường tiến độ nói xong ừ tới tìm ngươi thông đồng địa đặt lời cung ngươi đừng nói lộ ra miệng thông đồng địa đặt lời cung ngươi nói láo liệu tín ăn hỏi nói nhảm nói thật ba mẹ ta liền lo lắng hơn rồi ta nói hai ta tám giờ khoảng đó đi đón thúc thúc ca gì sau đó lại cùng đi phòng ăn cha ta muốn mời khách ăn cơm liệu tín ăn gật đầu một cái mặc dù nói hoang nhưng cái này phương thức giải quyết rất không tồi hắn tự tay kéo bà hẹ r hi un tay có chút dùng sức đem đối phương mang tới trong lòng ngực của mình sau đó từ phía sau lưng ôm lấy đối phương khổ cực ngươi không việc gì ngươi đang làm gì v ẽ phi cơ đã mua xong lần này lưu tín a n không bỏ tiền v ẽ phi cơ cũng tốt ngày mai phải đi khách sạn cũng tốt hết thảy đều là bà ẹ n rủ hi un chuẩn bị đ ê m mới vừa rồi quay video truyền tới trong máy vi tính hai ngày này kéo kéo làm cái dự đoán qua mấy ngày liền có thể phát có f a n phát hiện chúng ta ở đ ạ i hệ cụ xuất hiện sao đương nhiên là có dù lên động tính mặc dù không lớn nhưng ta hôm nay ở người xem bảy thấy có người thảo luận những thứ này thực ra cũng không cần lưu tín ăn chính mình đi xem khi này chuyện ở quốc nội lên hot sệ ở sau đó lý trình lộ thứ nhất liền cho hắn tiệt đ ổ phát đi qua như đã nói qua lai tể châu đảo du lịch chuyện này còn không có nói với lý trình lộ mặc dù lý trình lộ với hắn già cũng không có gì liên hệ máu mủ nhưng cha mình lão mụ đã s ớ m coi lý trình lộ là thân nữ nhi loại thời điểm này có nên hay không nói với lý trình lộ một tiếng không quyết định chắc chắn được lưu tín an quyết định đem cái vấn đề này vứt cho nhà mình bạn gái lại nói có muốn hay không nói với trình lộ một chút chuyện này nàng cũng coi là nhà ta một p h â n tử â kia cần phải nói một chút đi nếu không trình lộ sẽ không vui đều biết lâu như vậy rồi bà hẹn rủ hi u n cũng rõ ràng lưu tín an một nhà cùng lý trình lộ kỳ diệu quan hệ nàng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn cho ra cái này đáp án kia nếu như nàng cũng đòi nói muốn đi qua đây không thể nào ngày hôm trước hai ta còn nói chuyện phiếm đâu rồi nàng nói nàng gần đây b ể bộn nhiều việc nếu không sớm liền tới tìm chúng ta rồi h ả vậy được ta cho nàng nói một tiếng ngươi không muốn để cho trình lộ tới sao bà hẹn rủ hi u n vẻ mặt cổ quái mặc dù nhận biết lâu như vậy nhưng nàng vẫn không thể hiểu thành cái gì nhà mình bạn trai với lý trình lộ luôn là lẫn nhau ghét bỏ ta g i á quan thứ sáu nói cho ta biết nếu như nàng tới nhất định sẽ gây ra phiền phái gì tới cường điệu đến vậy ư hừ hừ l ư u tín an gật đầu đem điện thoại di động dán vào trên lỗ thai rất nhanh lý trình lộ thờ ơ vô tình thanh âm liền xuyên tấu qua loa phát thanh v a n g lên làm gì dù khi uncha mời chúng ta người một nhà lai tể châu đảo du lịch người muốn tới sao ngoa tạo lúc nào may lưu tín an có dự kiến trước, trước thời r ư ớ c t hạn đem điện thoại di động lấy ra một ít nếu không hắn nhất định sẽ bị người này này một cuốn họng tê i u biết dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp áp thật tốt dùng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi ngày mai đột nhiên như vậy đúng bởi vì là hôm nay mới quyết định cho nên ngươi có danh không ô ô ô ô ta có công việc không đi được không thể chậm mấy ngày hả ta còn có ba ngày liền không sai biệt lắm sửa sang lại lý trình lộ dùng đáng thương thanh âm đ ổ i thành dùng tiếng hẳn nói không thể không nói lý trình lộ ở mỗi chút thời gian nhạy cảm đến để cho người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi nàng bén nhạy phát giác lúc này đại khái xuất bà hẹ rủ hi un cũng ở đây cùng với tiếp tục dùng tiếng chung với lưu tín ăn nói chuyện phiếm sau đó bị người này cự tuyệt nàng không bằng trực tiếp từ bà hẹ r hi un bên kia vào tay đúng như dự đoán trong lúc nàng nói xong câu đó một bên nghe lén bà hẹ rủ hi un c h ư ớ c mắt trình lộ cũng nghĩ tới tới sao vậy ngươi giúp xong tới nữa cũng giống vậy á chúng ta đại khái muốn ở đảo c h ỉ rủ ngây ngô chừng mấy ngày đây được vậy ta đây bên xử lý mau mau đến thời điểm trực tiếp ở đảo c h ỉ rủ thấy đi Tốt. nói xong nói chuyện điện thoại kết thúc bà hẹ rủ hi un nhìn về phía trên mặt viết đầy không nói gì lưu tín an khẽ cười một tiếng ngươi cũng làm u ố n để cho trình lộ đến đây đi lưu tín an bị môi hắn sao khả năng thừa nhận loại chuyện này ba hôm sau sáng sớm lưu tín an theo thường lệ thật sớm từ trên giường bỏ dậy bắt đầu chính mình chạy bộ sáng sớm khó nghĩ được bụi phụ cũng là ngủ lấy lại sức dậy thật sớm lưu tín a n chỉ có thấy được ở trong phòng bếp làm việc bụi mẫu nhìn người đàn bà bưng một chồng hộp giấy lưu tín a n bất chấp chính mình đầu đ ầ y mồ hôi mau tới trước một bước nhận lấy phụ trong tay người đồ vật ta tới đi giúp rất nhiều tín a n đây đều là cái gì à? lưu tín a n có chút hiếu kỳ chủ yếu là tay đồ vật bên trong còn rất có phần lượng một hồi chúng ta đi trước trước tiên cần phải đi tranh trong tiệm đây là trong tiệm những ngày qua muốn dùng cái gì cũng không ở nhà hay lại là cũng trước chuẩn bị đi ra mới được như vậy ạ t h ở cửa là được sao ừ một hồi lúc đi thuận tiện mang lên xe là được rồi bùi mẫu gật đầu một cái cười chỉ chỉ phòng t ắ m đi nhanh tắm đi nhìn ngươi này một đầu mồ hôi được ta đây h ã y đi trước rửa mặt l ư u tín an đáp một tiếng đi nhanh lên vào phòng t ắ m thoải mái tắm vẽ phi cơ là m ộ ư ơ i một giờ cho nên khi lưu tín an rửa mặt xong sau đó bà hẹ rủ hi un với bà h ẹ jin hy hai tỷ bội đã bị bùi mẫu kêu lên đã lâu về nhà bà hẹ rủ hi un giấc ngủ này rất là thỏa mãn đồ hộp hướng thiên bà hẹ r hi un nếu so với bình thường trang dung tề toàn bộ thời điểm nhìn càng trẻ hơn một chút nàng nhỏ mỉm cười, nhóng nhẹo với nhà mình bạn trai vân an sớm ừ ngủ có ngon không lưu tín an đi tới bà ẹ rủ hi un ngồi xuống bên người ôn u thay đối phương sửa sang lại vẫn có chút sốc xếp tóc dài tạm được chính là không bên cạnh n g ư ờ i có chút không thích trứng bà ẹ rủ hi un hạ thất giọng nhỏ giọng với lưu tín an đ oán giận vậy kế tiếp mấy ngày nay ngươi thì phải chậm rãi thích trứng rồi khách sạn cũng là bà ẹ rủ hi un đặt mà nàng mua bốn căn phòng ba mẹ nàng một gian nàng với jin hi một gian lưu tín a n ba mẹ một gian cùng với lưu tín ăn chính mình một gian nói nhảm nàng trung quy không thể làm cha mình lão mụ mặt với lưu tín ăn ngủ trung đi bất quá bà hẹ rủ hi un m í môi một cái thừa dịp lão mụ với jin hi cũng không nhìn mình len lén phụ đến lưu tín an bên hai núng nịu lời nói nhỏ nhẹ n ỉ non buổi tối sẽ đi tìm n g ư ơ i chương ba trăm chín mươi hai kích thích rất kích thích đảo t r ị rủ coi như là cao ly ngoại trừ c un bên ngoài nổi danh nhất thành thị gần bắt đầu từ có tới hay không quá lưu tín an cũng là nghe qua tòa này lữ dương thành thành phố đại danh không ra ngoài dữ liệu lên máy bay lưu tín an cùng rất nhanh thì bà hẹ rủ hi un bị người nhận ra không tiểu thư còn hết sức kinh ngạc nhìn ngồi chung một chỗ nhỏ giọng nói chuyện p h i ế hai người nhưng rất nhanh cũng liền thành thói quen làm các nàng nghề nghiệp này hơn nữa còn là ở cao ly cái này nghệ sĩ giải rác s á t suất cực cao quốc gia ở trên máy bay vô tình gặp được nghệ sĩ minh tính cái gì thật là không thể bình thường hơn được cứ như vậy trải qua một đoạn thời gian phi hành sau đó lưu tín an cùng bà ẹ rủ hi un một nhà bốn chiếc chính thức đi tới tế châu thành phố bây giờ đã là cuối mùa thu lập tức nên đón mùa đông nhưng nơi này khí trời ngược lại là không như trong tưởng tượng lạnh như vậy jin hi a người đi lái xe đi cân nhắc đến mình cùng lưu tín an kia nhạy cảm thân phận bà ẹ rủ hi un nhìn về phía muộn muộn chỉ trị xa xa tới du lịch lời nói taxi là rất thuận lợi sự t ì n h cho nên bà ẹ d rủ hi un ngày hôm qua cũng đã liên lạc xong taxi cho mướn tới một chiếc khoảng thời gian này cùng các nàng sử dụng thay đi bộ xe xe rất lớn dù sao buổi chiều lưu tín an cha mẹ cũng muốn đi qua cho nên một chiếc lớn một chút xe vẫn rất có cần phải bà ẹ d jin hi gật đầu rất phối hợp đi về phía bà ẹ d rủ hi un chỉ địa phương không bao lâu một chiếc xe đó là dừng ở trước mặt lưu tín an xe là cái loại này có hai hàng chỗ ngồi phía sau đại hình xe lưu tín an đưa tay gõ một cái cửa sổ chờ đến bà ed jin hi nghi ngờ đem xe cửa hạ xuống đến từ sau hắn kiêu mi đi xuống ta mở đi tình cảm kia tốt tới du lịch a i tình nguyện lái xe à ngược lại bà ẹ d d i n hy thì không muốn làm lao động tay chân nàng chỉ muốn làm cái phế nhân ngồi ở hàng sau sau đó lấy điện thoại di động m ị m ị tự quay mà lưu tín a n lái xe chủ yếu là thuận lợi với kế bên người lái bà ẹ d d rủ hy un câu thông bao gồm đi nơi nào hơn nữa trước thời hạn làm quen một chút xe đến thời điểm hắn cũng thuận lợi nói lên lái xe đi tiếp cha mẹ mình t ì n h cầu lưu tín a n ngồi lên ghế lái mà bà ẹ d d rủ hy un cũng là phối hợp ngồi ở kế bên người lái đơn giản quen thuộc vừa xuống xe nội tình hôm sau đó lưu tín ăn cầm tay lái đột nhiên cười ra tiếng thế nào c h í người h thấy, hai ta làm nhân là làm cảm c ta vật n ô chúng, h n vậy đ ư n hoàng n g g làm ư ờ điều i k h ể nói với kế bên người lái. kế bên c p h ả hay h k ô như g là k ô n n g giác? g quá tự、giác? Phúc! ờ i nói như vậy cũng là so với hàng sau hàng trước chỗ tài xế ngồi hay lại là quá dễ dàng bị nhận ra cũng may lưu tín a n với bà ẹ d rủ hi un cũng không quá lo lắng loại chuyện này bị nhận ra liền bị nhận ra chứ thời gian nghỉ ngơi còn không để cho nhân du lịch đúng không lưu tín a n ý thức được một điểm này lên xe bùi phụ cũng phát hiện hai người lái xe không việc gì hả bị phát hiện sẽ có hay không có ảnh hưởng không có không có ngồi xong chúng ta muốn xuất phát tá Bà ẹ rủ trong i đó có mở bảo mẫu xe kỹ năng này một đường ổn chạy rất nhanh xe đó là ở khách sạn cung cấp bãi đậu xe dừng lại đặt khách sạn là bà hẹ rủ hi un cho nên đeo được rồi cái mũ khẩu trang bà hẹ rủ hi un đi trước cùng chiếc đài tiểu thư kiểm tra một chút tình huống cuối cùng ở để lại một tấm ký tên cùng với lưu tín ăn một tấm ký tên sau đó một nhà bốn chiếc Cộng cái này chuẩn quan giể, chính thức của tín ăn này quan quán này. gian phòng của mình、lưu、tín ăn tiên là đem dương hành tính thêm tới đem mở ra, sau đó sẽ đem máy lưu lưu là lý diệu đầu sau Đi rời vào ngoài. ra, ra dễ, ở đó sẽ ân ý nào đó mà nói hắn thực ra cũng coi như nghiện game thiếu niên đối với một cái trò chơi người yêu thích mà nói đi tới hoàn cảnh mới sau đó trước tiên đem máy tính sắp xếp cẩn thận nhưng là trọng yếu nhất máy tính cũng an trí xong thuận tay mở ra một chút xác nhận một chút phần cứng không thành vấn đề cũng là chuyện đương nhiên chứ tiên ế u máy tính cũng mở ra thuận tiện thử một chút khách sạn tốc độ được chuyển chắc cũng là dễ hiểu đi cứ như vậy nửa giờ sau lưu tin ăn cửa phòng bị gõ Mách nhưng tình hồn lưu tín a n trên c h á n nhỏ xuống một tia mồ hôi lạnh bà hẹ rủ hi un đúng là sẽ không can thiệp hắn chơi game nhưng nếu như có ở đây không nên chơi đùa thời điểm chơi đùa lên đầu kia bà hẹ rủ hi un là tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn bây giờ đoán không nên chơi đùa thời gian sao đoán vì vậy thời gian là cầm tới thu thập hành lý cũng l i ề n tại hắn do dự thời điểm tiếng go cửa lại trở nên rồn rập một ít đồng thời còn kèm thêm bà hẹ rủ hi un hoài nghi thanh âm ngươi có phải hay không là ở chơi game bại lộ không có cách nào lưu tín ăn không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng kéo cửa phòng ra mới mở cửa một cái tiểu thân thể liền hướng trong căn phòng chen trúc lưu tín a n không có ngăn trở ý tưởng cho nên bà hẹ rủ hi un rất dễ dàng liền chui vào phòng sau đó khi nhìn đến căn phòng trên sàn nhà mở ra dương hành lý cùng với đặt lên bàn máy tính sau đó không nói gì khỏe miệng có giật đến nàng đưa tay đặt ở laptop trên bàn gõ c ả m thụ phía trên nhiệt độ sau đó nghiêng đầu liền là đối lưu tín a n một hồi phấn quyền tê ừ đừng đ a á vội vàng thu thập xong đi ăn cơm bởi vì là buổi chưa lên p i cơ hiện tại cũng đã hơn hai giờ chiều các nàng cũng còn không ăn cơm chưa xin lỗi xin lỗi có một trò chơi mới bán ta không nhị được nhìn nhiều nhìn pv h ô trò chơi mới lời nói bây giờ có phải hay không là có nhiệt độ truyền bá sẽ khá hơn một chút lưu tín a n vẻ mặt ngạc nhiên thế nào nhà mình bạn gái liền những thứ này đều hiểu ngươi chả thế nào biết những thứ này hừ ta cũng là làm môn học thật sự không được ngươi ngay tại trong tịu i đ i ể m truyền bá tự chúng ta đi chơi cũng giống như vậy bà hẹ rủ hi un nhẹ dên một tiếng sau đó nhỏ giọng vừa nói mặc dù lại nói rất t h ẳ n g nhiên nhưng trong giọng nói tuổi thân vẫn bị lưu tín a n phát giác hắng cười đưa tay bóp một chút bà hẹ r hi un gương mặt cảm thụ đối phương ra thịt kia mềm mại xúc cảm trả lời trò chơi tùy thời có thể chơi bừa không việc gì hay lại là với các ngươi đồng thời cơ hội càng hiếm có kỳ hỉ kia còn không mau đi ra đi ăn cơm phải nếu cũng đi tới đảo t r ỉ dù rồi như vậy hải sản nhất định là á t không thể thiếu một vòng bất quá cân nhắc đến tàu xe vất vả đ ù i phụ đ ù i mẫu ngồi thời gian dài như vậy xe máy bay cũng tương đối cực khổ cho nên ăn hải sản địa phương liền chọn ở quán rượu này kèm theo phòng ăn khách sạn hay lại là khá cao cách thức cho nên kèm theo phòng ăn cũng không có đặc biệt kém tín an cha mẹ ngươi bên kia lưu tín an cầm trong tay tôm thịt bóc được t h u ộ tay đặt ở bên người trước mặt bà ed rủ hy un trong chén cười trả lời bùi phụ vấn đề buổi tối thời điểm ta theo rủ h y un đi đón bọn họ bởi vì tạm thời tới cho nên chỉ có thể mua được thời gian như vậy vẽ phi cơ rồi à này ngược lại không có sao chúng ta có thể trễ giờ cùng nhau ăn cơm chủ yếu là tương đối lo lắng này tàu xe vất vả nếu không đem giờ ăn cơm đ ổ i đến ngày mai không việc gì không việc gì ba mẹ ta cũng rất chờ mong tối nay cùng ngài với a j i gặp mặt không liên quan không nên quá miễn cưỡng yên tâm đi đùa thực ra lưu chính g i a n g bọn họ năm giờ khoảng đó liền đến đảo t r ị rủ rồi nghỉ ngơi lời nói thời gian thực ra đã rất thừa thải ăn xong này bữa ăn trưa sau đó đ ù i phụ đùi mâu đó là hồi khách sạn nghỉ ngơi cho tới t r ư a máy bay cùng xe để cho hai vị trưởng bối vẫn còn có chút không chịu nổi vẫn phải là nghỉ ngơi một chút mới được mà lưu tín an cùng bà hẹn rủ hy un chị em gái chính là cùng trở lại căn phòng những người trẻ tuổi kia ở thể lực phương diện này hay lại là thập phần đầy đủ thảo luận một lúc sau lưu tín an rất sung sướng đáp ứng cùng n à y hai tỷ mọi đi dạo phố thỉnh cầu không đúng phải nói là yêu cầu lưu tín an nguyên cho là mình thể năng rất không tồi nhưng theo đi dạo phố hoạt động kéo dài hắn dần, dần cảm giác càng ngày càng không được bình thường nhìn đi ở trước mặt hắn cái kia thân ảnh tiểu tiểu lúc này lưu tín an trong đầu tràn đầy dấu hỏi nhà mình bạn gái thể năng phương diện không phải rất kém còn mà thế nào vừa ra tới đi dạo phố t i u thật giống có chưa dùng hết khí lực như vậy còn là nói là mình thể lực trở nên kém thời gian bất chi bất giác đi tới năm giờ chiều lúc này đang ngồi ở trong một cửa hàng lưu tín an rốt cục thì nhận được chính mình lão mụ điện thoại con trai a ta với ngươi ba hạ máy bay rồi lưu tín an nhìn một cái một bên chính đang đối với một cái vòng tay phát ra khen ngợi hai tỷ muội nhỏ giọng đáp trả ừ chứ phải đi tổng lĩnh quán bên kia à đúng có người tới đó rồi quay đầu sẽ có người đem chúng ta đưa đến các ngươi quán rượu kia không cần các ngươi tới đón â đi bất quá các ngươi đến khách sạn sau đó nói với ta một tiếng ta tốt mang bọn ngươi tới căn phòng căn phòng đã quản lý tốt rồi được ngươi cùng với rủ hi un đây ạ ở bên ngoài đi dạo phố đây được ta đây cúp điện thoại buổi tối gặp lại đi Ừm! cúp điện thoại lưu tín an thuận thế nhìn một cái lúc này thời gian lại đều đã hơn năm giờ nói cách khác hắn đã phụng bồi nhà mình bạn gái đi dạo rồi hơn một canh giờ sao ai điện thoại vừa mới đem sự chú ý từ trên điện thoại di động thu hồi bà hẹ rủ hi un hiếu kỳ thanh âm đó là ghé vào lỗ thai hắn v ă n g lên mẹ ta đã đến sân bay rồi a nhanh như vậy chứ sao ừ bây giờ đã năm giờ cũng năm giờ a bà hẹ rủ hi un vẻ mặt kinh ngạc bất chi bất giác lại đều đã năm giờ chiều rồi nàng còn không có cảm giác đi loanh quanh mấy nhà tiệm đây lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp mẹ tuần chủ áp nhân tiện nhắc tới ngược lại là không có người nào nhận ra bà hẹ r hi un lần này đi ra đi lang thang bà hẹ r hi un là khẩu trang cái mũ một cái không kém nàng thậm chí còn đeo một bộ kính dâm kính dùng để che giấu chính mình kia đẹp đẽ đôi mắt lưu tín an chỉ đeo rồi đỉnh mũ lơi c h a i bất quá so với bà hẹ rủ hi un nhận ra độ mặc dù hắn bây giờ ở bên này cũng coi như danh nhân nhưng không có bà hẹ rủ hi un ở bên cạnh hắn lời nói khác người hay là không dễ dàng như vậy liếc mắt liền nhận ra hắn trở về đi ta cũng mệt mỏi muốn trở về ngủ một hồi bởi vì buổi tối còn phải tiệc mời lưu tín an cha mẹ cho nên bà hẹ jin hi suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy đi về nghỉ trước một chút tương đối khá được kia hãy đi về trước đi muốn ở bên này ngây ngô không sai biệt lắm một tuần thời gian đâu rồi. Coi như là tới du lịch cũng tới tới giải như không kém ngày này, bà ẹ rủ là du sầu, kém ba à mà Hi-un thông khoái đầu lưu ứng, bên tín gật một đáp có không chân là trở h ể lực t nên nào Hi-un đường như kém. cảm mệt Thế theo Trở phố, bà dạo đi đi cái ra rủ giác sẽ vậy. lại phòng khách sạn bà e j i n hy lựa chọn ở buổi chiều nhanh sáu điểm khoảng thời gian này tiến hành ngủ trưa mà sáng sớm dậy lại vừa là ngồi xe lại vừa là ngồi máy bay còn đi dạo một buổi chiều đường phố bà eddin hy cũng là bắt đầu mệt ra rời lưu tín ăn tinh thần đầu coi như không tệ ít nhất hắn không có giống như này hai tỷ muội như thế vườn ngủ t h ẳ n g áp hắn lần nữa đem máy tính mở ra sau khi suy nghĩ một chút hay lại là mở ra like sở trệ ảm ngày hôm qua không chuyên bá chỉ chụp một bộ phận video làm tài liệu thực tế quay đầu thuận lợi biên tập mà nếu như hôm nay tiếp tục suy nghĩ mọi người sẽ có câu hắn hận húng chi bây giờ còn chưa đến cuối tháng hắn tháng này like sở trệ ảm thời gian còn không có đạt tiêu chuẩn thời gian không đủ lời nói nhưng là phải trừ tiền lương làm đẩy đưa ra hiện một khắc kia không ít người xem đều là bị sợ hết hồn rất nhanh l、like、i sở trệ ảm gian bắt đầu hiện lên đến mọi người đạn m ạ n tiểu chuyên bá một hồi phòng trường liền một hai giờ côn đồ thời gian đi mọi người chắc cũng từ trên mạng thấy tin tức ta đi ra du lịch còn tâm hệ lai、like、sợ trệ ảm gian bên này đ ề nghị đoàn người khen ta một cái ô ô ô an tử ca lại đang v ỡ s ẹ o lẹt rồi với ấy liền đi ra ngoài du lịch còn lai、like、sợ trệ ảm phí của trời a để cho ta tới đi đảo c h ỉ rủ rồi không đúng lai tể châu đ ả o vòng vo vò một chút ta tới bên này cũng không kém một năm rồi còn không có hàng thật giá thật ở bên này du lịch qua đây cũng coi là cho chính mình thả cái giả ta nghỉ ở nhà điểm cái thức ăn ngoài ngủ một buổi chiều an tử ca nghỉ với đại minh tinh ấy liền cùng đi ra xa nhà du lịch thậm chí còn có không mở lai、like、sở trệ ảm bùi t ỉ người đâu bởi vì truyền bá không được quá lâu làm mấy cục y sa áp đi đơn giản chơi một chút cũng cho ta lăn lộn điểm thời gian lưu tín an thành thạo mở ra y sa áp suy tư mấy giây sau hay lại là sử dụng y sa áp làm nhân vật đang lúc hắn hào hứng chuẩn bị đi bảo dương phòng nhìn mình một chút mở đầu đạo cụ thời điểm hắn bén n h ẹ nghe được gian phòng của mình tiếng gõ cửa t h a n h âm không lớn lai、like、sở trệ ảm gian các khán giả ngược lại là cũng không nghe được bởi vì dùng là lapop lapop kèm theo máy thu hình giống như làm rất kém còi cho nên lưu tín an căn bản sẽ không mở máy thu hình chờ hạ ta mở cái cửa hắn thuận miệng căng ra một câu nói như vậy sau đó đó là đi về phía cửa người vừa tới còn có thể là ai đơn giản nói đúng là muốn ngủ chưa bà ẹ rủ hi un rồi người không phải ngủ hả ta muốn tới người bên này ngủ bà ẹ rủ dù hi un dùng chuyện đương nhiên giọng trả lời sau đó xô đẩy lưu tín an hướng trong căn phòng đi bị xô đẩy lưu tín an chỉ chỉ máy tính sau đó chỉ chỉ miệng mình rất hiển nhiên bà ẹ rủ hi un không ý thức được lưu tín an chân chính muốn biểu đạt ý tứ nàng đơn thuần cho là người này là đang ở tác hôn vì vậy nàng rất phối hợp đệm lên mũi chân chủ động hôn nam nhân môi nay cũng làm lưu tín a n mừng điên không tưởng lại còn có thu hoạch ngoài ý mớn bất quá cân nhắc đến lai sở trệ ảm gian còn có hơn mười ngàn người xem đang chờ lưu tín a n không có đem điều này hôn càng sâu thiện thường chấp chỉ sau đó đó là bông ra trong ngực nữ nhân sau đó hắn rán vào bà ẹ rủ hi un bên thai nhẹ nhàng nói đừng làm rộn điều đ ộ n tĩnh ta lai sở trệ ảm đây a ngươi không nghỉ ngơi một chút sao bà ẹ rủ hi un cũng cắn lưu tín ăn lỗ thai nhỏ giọng vừa nói ta thể lực ngươi tâm lý không xô ả ta đi bà ẹ n rủ hi un thiếu chút nữa nổ thô tục chủ yếu là người này cách nói quá kỳ quái một ít bị mỹ nữ căm tức nhìn cảm giác để cho l ư u tín a n có chút hưởng thụ hắn vui tơi ư hớn hở chỉ chỉ phòng ngủ phương hướng nhưng bà ẹ n rủ hi un nhưng là lắc đầu một cái chỉ chỉ ghế salon ta muốn ở trên ghế salon ngủ ngươi truyền bá ngươi n ta ngủ ta cũng được l ư u tín a n không cự tuyệt hắn là biết rõ bà ẹ n rủ hi un thích ở có bạch tiếng ồn trong hoàn cảnh ngủ chuyện này mặc dù hắn không cho là mình lai、like, sợ chệ ám lúc nghĩ linh tình cũng coi là bạch tiếng ồn bất quá bạn gái cũng nói lên yêu cầu hắn không có đạo lý cự tuyệt rất nhanh lưu tín an lần nữa ngồi ở trên ghế salon mà trên đùi hắn chính là nằm ngang một đôi trắng non cất n h à bà ẹ rủ hi un an ổn nằm trên ghế salon đem mình hai chân khoác lên trên người lưu tín an trước khi ngủ một cái ngọt ngào chưa an hôn là rất c ó cần phải bà ẹ rủ hi un t h ẳ n g người chủ động tiến tới lưu tín an trên gương mặt sau đó nhẹ nhàng đem chính mình m ô i y lên loại này len lén ở các khán giả trước mặt hiện ra thân mật cảm giác để cho bà ẹ rủ hi un với lưu tín an đều là ạ r n liền số lớn bài thiết bất quá hắn hai vẫn có phân tắc coi như là chưa ă n hôn bà ẹ d rủ hi u n cũng chỉ là đem chính mình ngồi rán vào lưu tín a n trên gương mặt không có nghĩ qua phát ra cái gì âm thanh rất nhanh nàng mang theo ngọn tí tách nụ cười lần nữa nằm xuống mà lưu tín a n cũng tiếp tục lai、like、sở trệ ảm đồng thời đem giọng nói của mình thả nhẹ đi nhiều nơi này chắc có một thần nút phòng nổ một chút thử một chút a đi ra ngoa tạo lại là một trò chơi xếp hình cầm trò chơi xếp hình là một cái tiết mục hiệu quả mãn phần đạo cụ vì vậy đạo cụ hiệu quả là tầng dưới sau đó trên người sở hữu đạo cụ sẽ ngẫu nhiên phát sinh biến hóa ngẫu nhiên cũng liền đại biểu tiết mục hiệu quả dù sao ai cũng không biết rõ cái này đạo cụ sẽ biến thành hình dáng gì an tử ca thanh â m thế nào đột nhiên trở nên nhỏ như vậy nghe không thái thanh á an tử ca lưu tín an liếc mắt một cái đạn mạc sau đó rất vô lương mở miệng nói các ngươi đem thanh â m thả lớn một chút là được thảo các huynh đệ ta phát hiện điểm mù nói như vậy thanh â m thả nhẹ nhất định là sợ q u ấ y dày đến cái gì đi ta lớn gan suy đoán bùi bây giờ tỉ ngay tại an tử ca bên người trước mặt tự nhiều ta tin rồi nói năng h gì đấy bùi tỉ đang nằm ở ta trong n g đây nhỏ giọng một c h ú tấm rất tốt ngươi đừng đem vợ của ta đánh thức huynh đệ l ã o bà ngươi với người khác d ù lịch đi phải kiên cường mọi người cũng rất thông minh mọi người cũng rất nhanh thì phát giác lưu tín an biến hóa mà đối với mọi người đoán ra chân tướng chuyện này lưu tín an không có mảy may tỏ thái độ chỉ cần hắn không thừa nhận kia suy đoán liền vĩnh viễn chỉ là suy đoán nhìn mọi người đà ạ m ạ c lưu tín an theo bản năng đưa mắt rơi vào một bên ngủ rất là an ổn trên người bà ed rủ hi un cho dù đóng chặt lại đôi mắt đẹp bà ed rủ hi un hay lại là mỹ làm lòng người không giá ngủ rất ngoan ngoan bà ed r hi un sẽ không phát ra cái gì âm thanh kỳ quái hắn êm h i đưa tay đem đắp lên trên người bà ed r hi un thảm đi lên lôi kéo sau đó lên tinh thần tiếp tục chuyên chú nơi tay đầu lai sở trệ ảm bên trên cho đến một giờ sau cặp kia khoác lên trên đùi hắn cước nha chĩa vào bụng hắn lưu tín an rồi mới từ trong trò chơi thu hồi chuyên chú nhìn về này đôi trắng non cước nha chủ nhân cái kia vốn là ngủ yên đến nữ nhân chẳng biết lúc nào trận m ở con mắt lúc này chính n mẹo đầu nhìn hắn phát giác hắn nhìn mình sau đó bà hẹ rủ hi u n trên mặt tràn đầy nụ cười ôm một cái đây là bà hẹ rủ hi u n dùng miệng hình hướng lưu tín an truyền đạt tin tức lưu tín an cưng chịu cười một tiếng hắn đem mịt rồn đến gần mép các h u n h đệ đi nhà vệ sinh khác l Trường phương Song cha mẹ lúc ầ đầu gặp mặt, tạ vũ đại Lão bạch chủ,、so、lần gặp gỡ, lần n huyện ngân minh chính tương mình chồng, này Hi-un Chính Giang cùng dung sục tâm tình nhưng là cùng trước kia hoàn toàn đồng. đại Đây Lưu gặp gặp mặt, cảm mẹ mấy tâm tạ thấy trước thấy trước bất bạch chủ, cha ác sục vũ với lai kia kia láo là là l so bà rủ ẹ ớ, trước nàng đối lưu chính giang công việc vẫn là không biết gì nhưng bây giờ có thể không giống nhau vị t i a ở bậc s ả n nhận biết đái tiên sinh tạm thời không đ ể cập tới đ t đến thái cao ly trương thúc nhưng là lưu chính giang mạng giao thiệp mà qua một thời gian ngắn một cái đại sứ hình tượng cũng chính là trương thúc đưa cho nàng lễ vật vốn bỏ năm lên xuống tựa hồ lưu chính giang trước mắt đã có thể tính là nàng cấp trên như thế nào đây nay thân như thế nào đây mặc màu trắng áo khoác ngoài bà hẹ rủ hi un cười tươi g i ó i ở trước mặt lưu tín a n xoay một vòng đen nhánh mái tóc theo nàng xoay quanh động tác có chút tung bay đến thấm vào ruột gan mùi thơm không chịu không chui vào lưu tín a n lỗ múi rất đẹp thật là thơm a loại này để cho người ta rất thoải mái mùi thơm để cho lưu tín a n tiến lên một bước muốn đem đối phương ôm vào trong ngực nghe thấy thông khoái nhưng bà hẹ r hi un vội vàng kéo ra mình cùng lưu tín ăn khoảng cách mới vỡ song trang làm sao có thể để cho lưu tín an phá hư nay cẩn thận bộ dáng để cho lưu tín an cảm thấy không nói gì hắn lại là muốn gửi một cái cái mùi này lại không phải muốn khi dễ đối phương làm với hắn là cái gì kỳ quái sắc giống như lang ngươi lại không phải lần thứ nhất thấy ba mẹ ta làm gì như vậy trịnh trọng tùy ý điểm không phải tốt rất rõ ràng phù hợp một bộ này đẹp đẽ hình dáng bà ẹ rủ hi un rất coi trọng lần này đi gặp lưu tín an cha mẹ nhiệm vụ nhưng ở trong mắt của lưu tín an lúc này bà ẹ rủ hi un hay lại là cẩn thận qua đầu làm sao có thể tùy ý ngày hôm qua ngươi đi theo ta nhà ta thời điểm ta có thể không thấy ngươi có nhiều tùy、ý. rất hoàn mỹ nhổ nước bọn vừa đúng cái máng điểm để cho lưu tín an lúng túng không biết rõ nên trả lời thế nào mà một bên đắp che mặt m à n g bà e j i n hy nhanh phải báo cho cảnh sát không muốn t r e o chọc t a c cởi muốn điên rồi thực sự là ngươi cùng đi đem ba mẹ đều chúng ta là trực tiếp ở phòng ăn cách nhìn hay là t r ư ớ c mang thuốc thuốc kazi tới khách sạn a bà e d ù hy un chức là đối bà e j i n hy phát hiệu lệnh sau đó nhìn về phía lưu tín an hỏi dò lưu tín an lắc đầu một cái t r ư ớ c mang ba mẹ ta tới khách sạn đưa bọn họ nhân sẽ trực tiếp đưa bọn họ tới khách sạn hai ta đi cửa tiếp một chút là được cũng đúng kia Jin hy a. ngươi ừ hoàn mỹ hoàn thành công việc lời nói tỷ tỷ ta sẽ giúp ngươi dọn dẹp một lần mua đồ xe vì để cho mỗi mội hoàn toàn phối hợp bà hẹn rủ hi un cũng coi là bỏ ra rất lớn vô liếng thanh mua đồ xe cám dỗ là rất lớn lần này bà hẹn jin hy vì tỏ thái độ trực tiếp đem trên mặt m à n g bóc x u ố n g dưới giao cho ta đi hai tỷ m ộ i chuyển động cùng nhau nhìn lưu tín an sửng sốt một chút hắn sửng sốt một lát sau đột nhiên c ư ờ i t r e o g ẹ o nói là loại nào thanh mua đồ xe phương t h ứ c à, kinh tế thanh trừ sạch sẽ hay lại là vật lý thanh trừ sạch sẽ cái gì gọi là vật lý thanh trừ sạch sẽ bà ẹ d z i n hy quăng tới ánh mắt nghi ngờ bà ẹ d z i hy v n i vàng nhìn về p h í nhà mình thân tỷ bà edzin hy vội vàng nhìn về phía nhà mình thân tỷ bà edzin hy vội vàng nhìn về p h o a nhà mình thân ó ỷ bà edzin h đúng vậy tỷ của ta tại sao có thể là thứ người như vậy đâu rồi tỷ của ta thế giới là bên trên tối hảo tỷ tỷ. Jin Jin Jin Hi Hi-un biết nơi này, Hi ngợi là nàng dùng tiền đổi lấy. Lưu Tín -an rất không muốn quấy rời hai mội ngại vì vấn đề thời gian, hắn vẫn là một lần người xấu. Hắn đi tới Hi-un dối gái động, nàng cũng này nàng dùng Tín An không muốn tình nhau, nhưng vấn hắn vẫn lần Hắn lưng, nhà mình bạn gái vai, có chút dùng Hi-un -hi trong ngực đoạn thâm chặt chút Hi A. ca sau tay vai, Bà bà bà bà bà là là là rủ rõ rất rủ rủ sâu Lưu quấy xấu. sắc sức cảm mặc có ôm một đem đề đẹp đó dù tỷ từ lấy. lại. vì không phải cố ý q u ấ y d ậ y các người chị em gái tình tâm h nhưng ngơi ư bây giờ thì phải cùng ta đi đón người hãn gợn xong nói sau đó bàn tay tìm tới nhà mình bạn gái kia xinh xắn dễ thương tay nhỏ x ế t trong tay đi đi ta đi kêu ba mẹ ừ chúng ta đây trước xuống lầu á vẫy tay cùng bà ẹ d z i n hy nói lời từ biệt sau đó lưu tín an kéo bà ẹ d z i n hy un hướng giữa thang máy đi tới khách sạn lầu một là có đặc biệt cung cấp khách nhân khu nghỉ ngơi khu vực dựa theo kế hoạch lưu tín an với bà ẹ d z h r hy un liền là phải đi nơi đó trở lưu chính rằng với bác dung sục tới thúc thúc a di đã lên đường sao nói là đã hướng tới bên này cũng sắp đến đi hắn phóng bà ed rủ h y un đi xuống thời điểm cũng đã nhận được rồi lão mụ phát tới tin tức tổng lính quán khoảng cách bên này cũng không phải quá xa đại khái sắp tới tán gấu đợi chừng mười phút đồng hồ sau đó điện thoại của lưu tín an rốt cục thì lần nữa văng lên hắn liếc mắt một cái tin tức tiện tay trở về cái ok sau đó không đợi bà ed rủ h Hi y un hiếu kỳ lại gần nhìn lén hắn cũng đã đứng dậy người chờ ở đây ta đi cửa đón hắn môn cái gì ngươi không để cho ta cùng đi ạ ngươi qua ta sợ ngươi bị nhận ra đến thời điểm sẽ khá là phiền thoái phi chúng ta cũng công khai bị nhận ra cũng sẽ không như thế nào bà ẹ rủ hi un chủ động đem tay nhỏ nhét vào lưu tín an trong tay mười ngón tay đan sen sau đó thập phần hoạt bắt dùng mỹ giáp nhẹ nhàng cọ sát nam nhân m u bàn tay sau đó dụng lực lay động một cái được rồi vậy cùng ta một khối đi ra ngoài đi lúc này bùi tiểu thư còn không có ý thức được tại sao nhà mình bạn trai không muốn để cho mình cũng cùng theo một lúc đi ra ngoài nhưng khi nàng d ư ơ n g mắt thấy một chiếc không gọi ra tên xe hồng kỳ ngừng ở nàng với trước mặt lưu tín an trên đầu xe thậm chí còn cắm hai nước quốc kỳ sau đó nàng hay lại là không thể tránh khỏi n ớ ngẩn tiếp đó cửa mở ra lưu chính giang ở bà e rủ hi un hoảng hốt nhìn soi mói xuất hiện ở nàng trong tầm mắt với lưu chính giang đồng thời xuống xe còn có tác dung sục lưu tín an quay đầu nhìn một cái ánh mắt hơi có chút đờ đẫn bà e rủ hi un k h ẽ cười một tiếng có chút dùng sức bóp một chút trong bàn tay tay nhỏ để ép làm cho bà e rủ hi un rốt cuộc tình hồn nàng vội vàng tiến lên một bước chủ động tới đến tác dung sục cùng trước mặt lưu chính giang túi người vân an thúc thúc ca di khổ cực các ngươi dù hi un nột đã lâu không gặp tác dung sục chủ động tiến lên một bước ôm một cái cái này để cho nàng tương đương hài lòng tương lai con dâu một bên lưu chính g i a n g cũng là mang theo mấy phần nụ cười lưu tín an chính là rất có mắt thấy không có đánh vỡ này ấm áp một màn mà là đi vòng qua sau xe đem ba mẹ mình dương hành lý cho rời ra đều ở nơi này sao ừm khổ cực ngài đưa ba mẹ ta một chuyến không có gì lái xe đưa lưu chính g i a n g cùng áp dung sục tới tổng lĩnh quán nhân viên làm việc khẽ mỉm cười sau đó cùng lưu chính g i a n g thấp giọng nói mấy câu sau đó lần nữa lên xe chiếc kia để cho bà ẹ rủ hy ưu náp lực kéo căng xe lái đi tốt vào lúc này đã là ban đêm chiếc này tương đối đặc thù xe cũng không có quá nhiều nhân chú ý đến cũng không có ai nhận ra bà hẹ rủ hi un thân phận chân thận được rồi đi vào lại ô n đi trong tay kéo hai cái dương hành lý lưu tín an bất đắc dĩ cắt đứt chính mình lão mụ cùng bà hẹ rủ hi un ôm b á t dung sục lúc này mới lỏng ra bà hẹ rủ hi un nhưng lại không có hoàn toàn lỏng ra nàng kéo bà hẹ rủ hi un tay nhỏ bay thẳng đến khách sạn đi tới vừa đi vừa vẫn không quên bắt quái hỏi gần đây bà hẹ rủ hi un tình trạng gần đây mà lưu tín an cùng lưu chính giang chính là bị v ă n g ở cạnh sau một ít vị trí ba thật không có chuyện à ngươi chỉ ta tới chuyện này đúng không có chuyện gì bất quá lần này tới sau đó gần đây bên trong ta khẳng định liền không qua được rồi lần sau tới nữa cho ngươi mụ chính mình đến đây đi phòng chừng sau lần này trong thời gian ngắn cũng sẽ không có cái gì cho các ngươi tới chuyện ừ lưu chính giang gật đầu một cái nhưng không khỏi hắn luôn cảm thấy lưu tín an tiểu từ này ở gặp hắn các ngươi nhanh lên một chút lựu lựu đạt đạt bí mật di chuyển đây là n à y khoảng cách thang máy còn cách một đoạn đã tới cửa thang máy chờ đợi bác dung sục hơi không kiên nhẫn rồi người đàn bà khiển trách để cho hai cha con ăn ý tăng nhanh dưới trần nhị bước đừng xem lưu chính giang với lưu tín an bây giờ đều có không nhỏ địa vị xã hội nhưng ở trước mặt bác dung sục biết không hiểu cái gì kêu trong nhà nấu ăn nhân lớn nhất ta lúc nào các ngươi hai người có nhiều như vậy có thể trò chuyện chuyện mẹ ruột nổ nước bọt để cho lưu tín a n vô lực cãi lại hắn không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía nhà mình bạn gái định để cho bà ẹ n rủ hi un mở miệng đổi chủ đề nhưng bây giờ bà ẹ n rủ hi un so với hắn còn gấp h ơ n t r ư ơ n g dù sao sẽ phải gặp mặt là cha mẹ mình cùng lưu tín a n cha mẹ k e n đông cửa thang máy mở ra bà ẹ rủ hi un với bác dung sục trước một b ư ớ c tử trong thang máy đi ra lưu chính giang thứ hai cuối cùng mới là đẩy dương hành lý lưu tín an tàu xe vất vả khẳng định vẫn là trước tiên cần phải đem dương hành lý cái gì cũng để tốt lại an bài hai bên phụ huynh gặp mặt mới được cho nên bà hẹn rủ hi un t r ư ớ c mang theo tắc d u n g sục đi đến các nàng căn phòng các ngươi cũng ở tầng này ừ tín ăn ở đây phòng ta theo m ộ i m ộ i ta ở bên cạnh ba mẹ ta đang đối với môn bà hẹn rủ hi un tiểu giải thích do đến mà đang ở nàng vừa dứt lời thời điểm nàng chỉ hướng ba mẹ nàng cửa phòng đột nhiên mở ra bà h ẹ jin hi cứ như vậy bất ngờ xuất hiện ở mấy người trước mặt nhìn lên trước mặt tỉ tỉ cùng với lưu tín ăn người một nhà bà h jin hi trắng đoán khuôn mặt nhỏ nhắn mắt chẩn có thể thấy bắt đầu p h i m hổng nàng sửng sốt một、chút. sau đó vội vàng túi người vân an đồng thời còn không quên dùng chính mình tạm thời học k i a m ấ y câu tiếng trung lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp mẹ tuần chủ áp ngài khỏe chứ ngài khỏe chứ ta ta thúc thúc a di đây là ta m g ộ i m g ộ i j i n hy bà ẹ、e、j i n hy bà ẹ rủ hy un vội vàng giúp nhà mình cái kia quên lời kịch m g ộ i m g ộ i giải vây áp dung sục gật đầu một cái sau đó lộ ra một cái thập phần ôn nhu nụ cười dọc thư giản an ủi bà ẹ、e、j i n hy hơi có chút khẩn trương tâm tình không sao dùng tiếng hẳn là được rồi chúng ta cũng có thể nghe hiểu à a di thúc thúc ngài khỏe chứ ta là rủ hi u n chị em gái mọi bà h ẹ jin hy không có thể tự mình đi xuống n ê n đón thật là hết sức xin lỗi không sao không liên quan quả nhiên là chị em gái đâu rồi đều là giống nhau đẹp đẹp à có bạn trai chưa â trước mắt là độc thân trạng thái quay lại để cho lưu tín an giới thiệu cho ngươi mấy cái bên cạnh hắn vẫn có không ít yếu t ú bằng hưu lời này để cho lưu tín an vẻ mặt lúng túng mẹ vào nhà trước đi jin hy à chúng ta đi vào trước á c d u n g sụp thật cũng không cự tuyệt nàng gật đầu một cái chỉ chỉ cửa phòng bà h jin hy đáp một tiếng sau đó sẽ lần hướng về phía một bên khác lưu chính rang túi người vật an ngày hôm qua nàng nhưng là nghe nói vị này thúc thúc sự tình bất quá làm nàng n g o ạ i ý muốn là nàng vốn cho là lưu tín an ba là một vị uy nghiêm trần đấy không g i ậ n tự uy thượng vị giả nhưng bây giờ như vậy nhìn một cái đối phương thực ra cũng không có cho nàng áp lực rất lớn liền là một vị thành thục nho nhã đẹp trai đại t h ú c mà thôi ba hô cái dương cho các ngươi thả nơi này trước nghỉ ngơi một chút đi chúng ta là một m hồi lưu tín an vừa mới nói được nửa câu hắn liền bị b à hẹ rủ hi un lôi xuống thúc thúc ca di các ngài trước nghỉ ngơi một chút ta theo tín an đi xác nhận một chút một hồi phải đi phòng ăn được các ngươi h ã y đi trước bận rộn được ngài có chuyện trực tiếp cho ta cho tín an gọi điện thoại đều có thể bà ẹ rủ hi un nói xong vội vàng kéo lưu tín an ra ngoài sau đó ở lưu tín an còn có chút không sợ được đầu nào thời điểm nàng đã kéo lưu tín an trở về lưu tín an căn phòng ngươi chớ nói bậy bà a làm sao có thể để cho thúc thúc cá gì đi tìm ba mẹ ta à? đùa lưu chính giang bọn họ đi tới là bị cha nàng mời nói cách khác lưu chính giang với bác dung sục nhưng thật ra là lấy thân phận của khách nhân tới nào có để cho khách nhân đi chủ động đến cửa đi tìm chủ nhân đạo lý lưu tín an xứ sở sau đó bừng tỉnh gật đầu một cái ở phương diện này hẳn đúng là nếu so với bà hẹn rủ hi un không cẩn thận rất nhiều vậy chúng ta bây giờ đi tìm ba mẹ ngươi chờ mấy phút đi trước hết để cho ba mẹ ngươi nghỉ ngơi một chút không cần quá gấp đi mới vừa rồi chiếc xe kia là tình huống gì tổng lĩnh quán xe đi thật là có đủ khoa trương kia không có cách nào nhân gặp quà đến cho nên ta mới không để cho ngươi theo ta cùng đi cửa ngươi lại không có nói cho ta là vì vậy bà hẹn rủ hi un bất đắc dĩ nổ nước vào đến mà nàng vừa dứt lời chấn động điện thoại di động để cho nàng theo bản năng lấy điện thoại di động ra nhìn một cái sau đó nàng lần nữa đi tới cửa đem cửa miệng bà ẹ n jin h i để vào thế nào jin h i ba mẹ đã thức dậy chúng ta bây giờ đi qua tìm ba mẹ à đợi cái mười phút khoảng đó sẽ đi qua đi ba mẹ hắn m ớ i đến trước nghỉ ngơi một chút lại nói được bà ẹ n jin h i gật đầu một cái sau đó vẻ mặt bắt quái a di với thúc thúc cũng thật là đẹp thật là đẹp trai a hơn nữa khí chất cũng đều tốt ba mẹ ta có không lưu tín a n vẻ mặt mê muội hắn không cảm giác mình ba mẹ có chỗ đặc biệt gì a nhan giá t ị phương diện này lời nói nếu như lưu tín ăn nói hắn cảm giác mình không phải rất tuân tú có phải hay không là có chút quá giả bộ có khả năng tín a n ca ngươi với thuốc thuốc ca di chung một chỗ thời gian quá dài chính mình không cảm giác được ngươi nói là đi tỉ bà ẹ d rủ hi un gật đầu một cái đúng như m ộ i m ộ i nói như vậy nàng thực ra cũng có thể nhìn ra một điểm này cái loại này hồn nhiên thiên thành dịu dàng khí chất tuyệt không phải người thường có ít nhất bình tĩnh mà xem xét bà ẹ d rủ hi un chính mình liền không làm được lưu tín an người một nhà như vậy dừng d ừ n g bà ẹ j i n hi nhìn một chút bà ẹ d rủ hi un sau đó nhìn một chút lưu tín an cuối cùng ánh mắt rơi vào hai nàng mười ngón tay đan sen trên tay biểu tình đột nhiên trở nên hài hức mà bắt đầu như đã nói qua mới vừa mới ngủ thời điểm ta không thấy tỷ ngươi ở trong phòng ây ta bên trên hắn nơi này thế nào mới tách ra như vậy một hồi thì không được các ngươi có phải hay không là quá dây dưa một chút bà e j i n hy nổ nước bọt để cho lưu tín a n có chút lung túng nhưng bà ed rủ hy un không nghĩ như vậy ngược lại nàng còn tập h phần đắc y đem chính mình cùng lưu tín a n mười ngón tay đàn sen tay giơ lên buổi tối ta cũng sẽ tới ngươi liền chính mình ngủ đi nay vô cùng thẳng thừng lời nói để cho lưu tín a n mặt da đỏ lên mà bà edin hy chính là vẻ mặt khinh bỉ sách thật là ngọt nào đến ngán trình độ nha nghỉ ngơi mấy phút ba người từ lưu tín a n căn phòng đi ra ngoài chạy thẳng tới bùi phụ cùng bùi mẫu căn phòng mà bùi phụ cùng bùi mẫu cũng đúng như bà eddin hy nói như vậy đã ngủ chưa đứng lên chờ đợi bọn họ tín a n ba mẹ ngươi đã đến sao ừ đến được vậy chúng ta bây giờ đi qua đi hai vị cũng sẽ nói tiếng hàn đúng không đúng l ư u tín an gật đầu sau đó dẫn bùi phụ bùi mẫu cùng với bà eddin hy cùng bà eddin hy hai tỷ muội đi tới cha mẹ mình cửa gian phòng mặc dù là đưa lưng về phía sau lưng một nhà bốn chiếc nhưng lưu tín an tựa hồ có thể cảm giác được bà edd hy un người một nhà khẩn trương hắn khe khẽ gõ cửa một cái rất nhanh cửa mở ra cha mình xuất hiện ở trước mặt hắn thấy mấy người lưu chính giang có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh ôn hòa nụ cười ở trên mặt hắn hiện lên hắn mở cửa ra đem cửa ngoại mấy người đóng bảo hoan nghênh hoan nghênh mấy người vào nhà đ ù i phụ dẫn đầu mở miệng trước nói để cho ngài bận rộn như vậy trả qua tới một chuyến thật là ngượng ngùng lưu chính giang cười một tiếng chuyện này này hai đứa bé sự tình bây giờ đang ở hai cái quốc gia huyên náo sôi sùng sục chúng ta làm cha mẹ cũng xác thực hẳn dành thời gian thấy một mặt mới được chờ lần sau có cơ hội nhất định phải dành thời gian tới hoa điều chơi bửa lần này đến lượt ta tới mời lão ca ngươi không thể không nói người hoa trong x ư ơ n g thân cận cùng ôn hòa rất lớn trình độ hòa hoãn song phương cha mẹ gặp mặt lúc lung túng ít nhất đối với bùi phụ mà nói lưu chính g i a n g lời nói này để cho hắn cảm giác rất thoải mái hơn nữa một tiếng lão ca cũng trực tiếp kéo gần lại giữa hai người khoảng cách dù sao từ vừa mới bắt đầu hắn thật ra thì vẫn là có chút khẩn trương rất tốt hai người mẹ gặp mặt liền muốn so với hai cái cha tự nhiên hơn một ít á c d u n g súc đầu tiên là quan sát một chút b ù i mẫu sau đó vẻ mặt khen ngợi có thể sinh dưỡng ra hai cái xinh đẹp như vậy nữ nhi quả nhiên là bởi vì có một cái so với hai cái nữ nhi cũng phải đẹp mụ mụ a không có đàn bà là không thích nghe ca ngợi b ù i mẫu nét mặt biểu lộ nụ cười đưa tay sở một cái chính mình mặt thật p h ầ n ngượng ngùng có không ai nha da thịt cũng tốt bình thợ ờ là có làm rồi đặc biệt gì bảo dưỡng sao nào có bảo dưỡng liền mỗi ngày xoa một chút mặt rửa mặt một chút thật tốt ta thật hâm mộ người cũng không kém a bốn vị trưởng bối thân thiết trao đổi nhìn ba cái tiểu bối sừng sốt một chút mắt nhìn thấy mấy người nói chuyện phiếm không có ngừng đi xuống ý tứ bà ẹ rủ hi un theo bản năng nhìn về phía bên người nhà mình giống vậy vẻ mặt mộng bức bạn trai trầm m ặ t một hồi sau đó nàng có chút nhóm chân phụ đến lưu tín an bên hai thúc thúc a di thật rất lợi hại a gần đó là nàng cũng có thể nhìn ra đang nói chuyện trời đất trung từ đầu đến cuối đều là lưu chính giang cùng áp dung sục chiếm cứ cho chuyện thiên chủ đạo địa vị lưu tín an đi theo gật đầu một cái hắn kinh ngạc thực ra không thể so với bà ẹ rủ hi un tới thiếu chương ba trăm chín mươi bốn dần dần trở thành một mình đảm đương một phía nam nhân ba mẹ thúc thúc a di ta trực tiếp đi phòng ăn đi dù hi un mua cái rất không sai hẳn định thực p h n g ăn bà hẹ dù hi un là biết rõ lưu chính rằng với bác dung sục không đại năng ăn c a y cho nên lần này tìm phòng ăn cũng là một gia chủ đánh không c a y hẳn định thực p h n g ăn nếu cũng tới bên này khẳng định vẫn là muốn ăn một chút địa phương hương vị cực kỳ đậm đà truyền thống thức ăn mới phải mà khi lưu tín ăn đem lời nói này sau khi nói ra một bên bà hẹ dù hi un cũng là gật đầu cười đúng đi trước phòng ăn đi được vậy trước tiên đi qua đi bùi phụ gật đầu một cái coi như là đồng ý mà làm vì chuyến đi này mời nhân cũng lên tiếng mọi người cũng đều không có ý kiến gì đoàn người từ phòng khách sạn bên trong đi ra đến lưu tín an cùng bà ed rủ hi un cũng là thập phần thành thạo bắt đầu đeo khẩu trang cùng cái mũ với người nhà cười cười nói nói đi ra khách sạn lên một lượt rồi xe sau đó quy tắc cũ lái xe là lưu tín an bà ed rủ hi un chính là ngồi ở vị trí kế bên tài xế bà ed jin hi cũng chỉ có thể cứng rắn đỡ lấy các trưởng bối hiếu kỳ nhìn chăm chú cùng theo một lúc ngồi ở hàng sau sau đó trở thành c ắ c dung sục bắt quái đối tượng cũng bình thường song phương cha mẹ gặp mặt nói như vậy hải tử khẳng định đều là lời hay nhất để cắt vào đối tượng chỉ lúc này là bà hẹ rủ h y un với lưu tín an đang bận lái xe đâu rồi không có cách nào bà ẹ n jin hy không thể làm gì khác hơn là thay nàng tỷ nhận lánh tới những thứ này nhưng trò chuyện một lúc sau lưu chính giang biết được một cái để cho hắn có chút kinh ngạc sự tình người đang ở đây tân thế giới tập đoàn đi làm À, là chúng ta phụ trách đại hệ cụ tân thế giới công ty bách hóa hàng hóa cung ứng với vận chuyển thúc thúc cũng biết rõ tân thế giới à bà ẹ n jin hy xứng sở sau đó vội vàng gật đầu ừ có lý giải quá thật tốt công việc ừ ta rất thích công việc này chúng á dung n n này đẹp đẽ nhu thuận cô gái, trong chàn Jin xinh đẹp như、vậy. nếu như Eun như cái cô thích, chắc cũng thích gái, đôi với người đầy yêu vậy, yêu đẹp đẽ đẹp Hee Hee thế không xuất mắt ít Trước rủ đạo, sẽ bị không ít người yêu thích đi. Trước chúng ta cũng có hỏi qua j i n h e e có muốn hay không với rủ hy un như thế đi s mở thử một chút bất quá chính nàng tự tuyệt b ù i mẫu nhẹ véo nhẹ bóp nữ nhi tay nhỏ cười giải thích ta càng thích tự do một ít công việc tỉ tỉ bận rộn thời điểm sẽ rất bận rộn ta không thích như vậy sinh hoạt người chính là l ư ờ i ngồi ở vị trí kế bên tài xế bà hẹ rủ hy un xoay người lại đâm xuyên bà hẹ j e n hy tự mình sửa chữa cái gì không thích làm việc như vậy từ trong tay nàng muốn tiền xài v ậ t thời điểm bà ẹ n dinh y tại sao không nói không thích nghệ sĩ công việc nàng có thể hiểu rất rõ nhà mình thân muội muội rồi hắc hắc l ư ờ i cũng là một bộ phận nguyên nhân ta nhất định là không làm được giống như tỷ n g ư ơ i như vậy ngày ngày khổ cực chạy hành trình cũng tốt nếu như hai cái nữ nhi cũng đi làm nghệ sĩ phỏng chừng sẽ không nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi rồi hắc dung sục chê ghẹo bất quá nàng đột nhiên ý thức được đã biết nói gì không tốt lắm vội vàng bổ túc một câu chớ nói chi là hay lại là nữ nhi muốn con trai của là lời nói cũng không cần lo lắng như vậy rồi với ta cũng như thế thả nuôi là được chính lái xe lưu tín ăn vẻ mặt bất đắc dĩ vụ tìm bủ tại sao phải mang theo chính mình hắn cũng có thể hiểu được chính mình lão mụ lấy chính mình khai xuyến dù sao nơi này nếu như m á c dung sục không bổ một câu ngược lại cũng có vẻ giống như là nàng đang vì hắn bởi vì bà hẹn rủ hi un mà ở lại cao ly bất bình d ù n như vậy đúng vậy đứa nhỏ này trước nhưng là để cho chúng ta rất là lo lắng đây bội mẫu nhìn về phía kế bên người lái đại nữ nhi thở dài sau đó trong thanh â m tràn đầy thương tiếc ở gặp phải lưu tín ăn trước bà hẹ r hi un là cái dạng gì trạng thái nàng làm người nhà hiểu rõ đi nữa bất quá Gần như mỗi lần như nói mỗi video ở cũng h thoại Hi-un hiểu ý đấy thầm đau, nhưng nàng lại không thể cấp cho nhà mình nhi nhiều thân thể thế khốc nhất trừng phạt u vui đều đau, quá mẫu y đấy đây ệ điện n trông đến miễn cưỡng nàng nàng nữ người nói, nói trên tàn trừng được đối cười lại giúp, với cái giới trợ một cấp có c âm làm mà bà là dù ý không đáng. Cũng quá may lưu tín an xuất hiện giúp nữ nhi vượt qua kia đoạn khó qua nhất thời gian đương nhiên bị ngay trước nhiều người như vậy mặt nói tới chính mình đen tối lịch sử cái này làm cho người trong cuộc rất không xuống đ à i được mẹ bà ẹ dù hi un đáng thương kêu một tiếng chính mình l ã n mụ mà nàng đáng thương bộ dáng cũng để cho hậu trường tất cả mọi người là n nụ cười liền khống chế xe vững vàng chạy lưu tín a n cũng là không khỏi tức cười phòng ăn khoảng cách khách sạn cũng không xa dù sao ác dung sục với lưu chính giang khi đi tới sau khi cũng đã không còn sớm vì đến thời điểm có thể để cho khổ cực tới hai người không cần như vậy bôn ba nàng đặc biệt tìm một khoảng cách khách sạn rất gần truyền thống hàn phòng ăn ngươi trước mang theo mọi người vào đi thôi ta đi dừng xe lưu tín a n đem xe dừng ở cửa sau đó hướng về phía bên người bà ẹ d rủ hi un nói bà ẹ d rủ hi un cũng không cự tuyệt nàng vội vàng xuống xe sau đó dẫn này một đại gia tử nhân cùng ăn tính mà lưu tín ăn chính là đem xe dừng ở một cái chỗ trống khóa kỹ sau đó lúc này mới vào cửa mà khi hắn đi vào bao phòng thời điểm tất cả mọi người đã ngồi xuống mà bà hẹ rủ hi un bên người cái kia chỗ chống dĩ nhiên chính là để lại cho hắn xe dừng xong ừ nay cái phút gian nhân lại còn có nhiều như vậy sao n à y cũng nhanh chín giờ tối trong phòng ăn lại còn có nhiều như vậy khác h nhân quả thực là đem lưu tín ăn sợ hết hồn ta hỏi xù răng nàng nói nhà này bữa ăn rất ăn ngon bà hẹ rủ hi un cười nói sau đó nàng đưa tay v ỗ một cái bên kia bà hẹ jin hi chân chỉ, chỉ bên ngoài jin hi à đi nói một tiếng mang thức ăn lên đi、oh, nhà mình tỉ tỉ với tương lai thân phận của t ỷ phu tương đối đặc thù để cho bốn vị trưởng bối chân chạy càng không thực tế cho nên chuyện này tự nhiên làm theo rơi xuống bà hẹn jin h i trên đầu nàng sảng khoái gật đầu sau khi ra cửa rất nhanh lại vòng trở lại thúc thúc a di có thể uống rượu chẳng à? cũng tới ăn chắc thực sắp xếp không uống một chút rượu trắng quả thực có chút không nói được cho nên hắn trước chạy trở lại hỏi rõ ràng có thể được ta đây làm cho các nàng bên trên rượu trắng rồi bà hẹn jin h i gật đầu một cái t r ọ n mới ra môn không bao lâu đó là nắm một chai nước uống trở lại t í an ca cũng uống điểm đi một hồi ta lái xe thì tốt rồi duy nhất một không có áp lực gì chính là bà ẹ j i n h hi cho nên hắn rất tự nhiên ôm đồn rồi lái xe công việc để cho lưu tín a n có thể thuận lợi uống rượu mời rượu được lần trước tín a n ngươi mang cho ta kia bình rượu m a u đài ta uống xong thật giỏi nói đến rượu bùi phụ tới hứng thú dù sao đây chính là hắn lần đầu uống như vậy liệt hoa điều rượu mặc dù mỗi lần uống một chút cũng sẽ say quá đi thế nhưng loại say rượu cảm giác nếu so với uống rượu trắng uống được say cảm giác sướng nhanh hơn nhiều lắm ngài thích lời nói quay đầu ta lại chuẩn bị mấy chai vừa vặn có bạn là ở bên này làm phương diện này làm ăn có thể giá vốn cầm không ít đây tình cả đối hoa điều rượu cảm thấy hưng ơ thu à lưu chính giang hiếu kỳ tiếp lời b ù i phụ ừ một tiếng tín ăn a ngươi quay đầu tìm ngươi trương thúc nội dung chính cái kia có rượu ngon ngài cứ như vậy đem ta trương thúc về điểm kia bảo bối làm t ồ n kho lưu tín ăn dở khóc dở cười nhà mình tra ngược lại cũng thật là không khách k h í hắn lại uống không được bao nhiêu giữ lại cũng là lãng phí ngươi trở lại chuẩn bị điểm được rồi quay đầu ta chắc phải đi trương thúc kia để hỏi cho tốt a ta cũng đi ta cũng phải đi để hỏi cho tốt mới được bà ẹ rủ hi un cũng là cùng theo một lúc nói nàng mới là cái kia càng cần hơn với trương thúc nói cảm ơn nhân công việc phương diện còn hài lòng chứ ừ ký tháp t h u ố c t h u ố c sever, chúng ta bây giờ nhưng là không được đây bà ẹ n rủ hy un cười doanh doanh trả lời vậy là được bây giờ hai ngươi sự tình ở hai nước cũng không hề nhỏ lực ảnh hưởng ngươi với tín ăn cũng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm ngàn vạn lần chớ để cho bắt được người nhược điểm gì có thể lời nói cũng làm hết sức dặn dò ngươi mấy vị kia đồng nghiệp còn các ngươi nữa công ty lưu chính giang mang có vài phần nghiêm túc nói không khoa chương nói nếu như bà ed rủ h y un với lưu tín an quan hệ có thể duy trì đến sang năm làm như vậy danh nhân hai người bọn họ át sẽ qua sang năm trở thành liên lạc hai nước văn hóa trao đổi một cây cầu lương hết thể bình an vô sự lời nói sang năm tuyệt đối là bà ed rủ h y un hoặc giả nói là rét vẹo vẹt thu hoạch tràn đầy một năm sợ là sợ trong lúc này ra chuyện rắc rối gì hiện nay có rất nhiều người đều tại đối với hắn hai bảo giá hộ hàng nhưng nếu như này hai tuổi trẻ chính mình không để ở trong lòng kia có thể gặp phiền thoái ta biết rõ ngài yên tâm đi bà ed r hi un tỏ thái độ để cho lưu chính giang yên tâm k h n g ít rồi sau đó hắn đưa ánh mắt rơi vào trên người lưu tín an ngươi cũng vậy so với dù hy ôn ta lo lắng hơn ngươi ta ngài vẫn chưa yên tâm lưu chính giang trừng mắt một cái con trai của nhà mình ngươi công việc muốn càng dễ dàng xảy ra vấn đề dù hy ôn tính toán đâu ra đấy một tháng có thể xuất hiện ở trước mặt công chúng cơ hội cũng liền mấy lần như vậy ngươi nhưng là thiên ngày đều ở lai sở trệ ảm còn ngươi nữa lai sở trệ ảm gian đạn m ạ c ta đều lời nói ngươi đừng bị mang theo chạy yên tâm đi ta đều làm nhiều năm như vậy hoạt náo viên chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn có lần này đối thoại để cho bùi phụ với bùi mẫu đều có nhiều chút không sờ được đầu não mặc dù bọn họ biết rõ mình nữ nhi với lưu tín an công việc nhưng những nội dung này bọn họ quả thực là nghe không hiểu lắm lưu chính giang phát giác bùi phụ nghi ngờ hắn nhấp miếng thủy chi sau chậm rãi mở miệng giải thích sang năm là hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ba mươi chu niên không ra ngoài dự liệu lời nói hai người bọn họ quan hệ sẽ bị thượng diện nhân rất coi trọng xử lý làm lời nói dù thi ư ỡ n có thể từ trong thu lợi rất nhiều a nguyên lai、like、là như vậy a cho nên này hai hải tử một lời một hành động cũng phải cẩn thận một chút mới được chỉ sợ có những thứ kia vô lương truyền thông nắm đôi câu vài lời làm văn chương thật có cái gì ảnh hưởng xấu có thể gặp phiền thoái lợi nhuận theo phong trào hiểm thường thường đều là cùng tồn tại vừa tán câu đến bà ẹ rủ hi ưu đặt trước tốt định thực cũng là từng cái có tới định thực nói trắng ra là chính là cao ly tân khách b ữ a ăn một loại đều là ở đặc biệt tiến mời khách nhân trường hợp bên trên mới sẽ chọn chan đây một bàn lớn thức ăn cũng để cho ít ỏi thử lối ăn này lưu tín an cùng lưu chính rằng có chút kinh ngạc đương nhiên rồi cho dù nói dễ nghe nhưng một bàn này tử trong thức ăn. cũng có gần một nửa là đủ loại kiểu dáng chút thức ăn đồ chua rượu trắng bưng lên lưu tín an rất có mắt thầy giúp hai cái cha rót sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía mình lão mụ cùng với bụi mẫu chúng ta cũng uống điểm được hai cái m ẫ u thân rất nhanh đó là đạt thành nhận thức chung lưu tín an vội vàng rót đầy sau đó một cái mặt mày vui vẻ dọi vào mắt của hắn liêm giống vậy xuất hiện còn có một cái không cái ly không bà hẹ rủ hi un đem mình ly đ ầ y tới trước mặt lưu tín an hoặc bắt chấp chấp con mắt ta cũng uống lưu tín an thở dài cho bà h rủ hi un rót một ly sau đó hạ thất giọng nhiều nhất liền một ly này người tiết kiệm điểm uống tại sao bà hẹn r hi un không hiểu giống vậy hạ t h ấ p giọng người tiểu l ư ợ n g quá phiêu hốt bất định người chẳng nhẽ muốn ở trường hợp này uống say sao uống say mất mặt là chuyện nhỏ dù sao tại chỗ đều là người nhà mà lưu tín a n chân chính lo lắng là người này uống say sau đó còn dư lại chính hắn nên đón hai bên phụ huynh đủ loại vận hỏi là như quả không ra ngoài dự liệu lời nói lời kế tiếp để khẳng định liền phải rơi vào bọn họ đời sống tỉnh tắm lên ta tiểu lựa rất tốt người thiếu xem tường nhân bà hẹ r hi un không phục tiến tới lưu tín ăn bên hai cam tức vừa nói còn không chờ lưu tín a n hồi trùy nhà mình lão mụ t r e o chọc t r e o g ẹ o thanh â m để cho cắn nhau lỗ thai hai người bọn họ vội vàng tách ra chú ý một chút trường hợp biết rõ hai n g ư ờ i cảm tình được cũng không phải ngay trước chúng ta mặt như vậy dây d ư a chứ t r e o g ẹ o âm thanh để cho hai người đều là nháo cái đỏ mặt lưu tín a n vội vàng nâng ly hướng về phía bùi phụ đuổi mẫu nhu thuận mời rượu bà ẹ dù hi u n cũng là theo chân cũng bắt trước dĩ nhiên nàng cuối cùng vẫn khuất phục ở lưu tín a n yêu cầu bên dưới một ly rượu kính một vòng mới ôm xong mấy chén nóng hổi rượu trắng xuống bụng sau đó người hai nhà giữa các trưởng b ố i bắt đầu tán gấu dĩ nhiên tán gấu nội dung phần lớn tất cả đều là tại hắn với trên người bà ẹ d rủ hi un không cần quá phụng bồi đồng thời nói chuyện phiếm lưu tín an rốt cục thì dọn ra thời gian đến đưa tay giúp nhà mình bạn gái bắt đầu bóp tôm gần đây người này tôm he rất yêu thích có thể là buổi trưa thời điểm chưa ăn đủ lưu tín an thực ra không quá vui vẻ bóp tôm chủ yếu là hắn ăn tôm một loại đều là mang sắt ăn ai ta cũng không có này lãnh ngộ có lúc thật là hâm mộ rủ hi un a nhìn con trai của nhà mình như vậy ôn nhu đối đãi bà ed rủ hi un t c dung sục hơi xúc động được rồi cũng cho một mình ngươi chớ nói lưu tín an thuận tay liền đem trong tay cái này t ô m đặt ở chính mình lão mụ trước mặt trong chén chủ yếu là lão mụ nói thêm gì nữa bà ẹ d rủ hi un liền muốn tìm một cái lỗ để chui vào rồi cái này thì đem ta v ổ i kia sẽ cho ngươi bóc một cái ta tôm he không quá cảm thấy hứng thú ta thực ra đối khắc cảm thấy hứng thú hơn làm bác dung sục nhẹ phiêu phiêu nói ra những lời này thời điểm lưu tín an cùng bà ẹ d rủ hi un tâm lý đều là còi báo động m á y liệt những người còn lại không biết bác dung sục thì coi như xong đi với bác dung sục giải trừ nhiều lần như vậy bà ed r hi un rất rõ ràng vị trưởng bối này bình thường có bao nhiêu nhanh ẹ sẽ cho ngươi tới một Chính là vẻ mặt của Bách. Nơi này, đương u t nhiên kết hôn nhìn không riêng gì tuổi tác công việc cũng là một mặt hiện nhưng lúc này bà hẹ rủ hy un công việc là không ủng hộ nàng thật sớm kết hôn nhưng loại sự tình này không thể làm lấy lệ trưởng bối lý do nhìn có chút khó chịu bà ẹ rủ hi un lưu tín an mau chạy ra đây giúp nhà mình bạn gái giải thích bây giờ đối với nàng mà nói rất mấu chốt chúng ta không phải thúc giục ngươi với rủ hi un làm hôn lệ sinh con cũng không phải để cho rủ hi un thật sớm kết thúc chính mình công việc chỉ là đối với các ngươi mà nói các ngươi cần muốn cái kia giấy chứng nhận lưu chính giang cắm đầy miệng giống vậy vì nhà mình lao bà giải thích đối rủ hi un không làm việc cũng tốt hoặc là xa hơn một chút tương lai muốn tới hoa điều phát triển cũng tốt có cái kia giấy chứng nhận các ngươi sẽ thuận lợi rất nhiều bao gồm tín an rủ hi u n hai người các ngươi địa ngược hướng dĩ nhiên quyền quyết định ở tự các ngươi ta chỉ là đem chuyện này lợi hại nói rõ với các ngươi một chút lao ca ý các ngươi thế nào đề tài bị mang tới trên người mình một mực trầm mặc đùi phụ rốt cục thì chậm rãi mở miệng hắn nhìn nhà mình đại nữ nhi thâm thúy trong con ngươi l ó e lên tràn đầy ôn u thực ra hắn đối lưu tín an này cái con rể hết sức hài lòng làm người cũng tốt làm việc cũng tốt bao gồm sau đó hắn đối bà hẹ rủ hi ôn đủ loại trợ giút đương nhiên ngoan, ngoan nữ nhi bị cướp đi chuyện này là bất kỳ một cái nào cha đều khó tiếp nhận có thể bằng tâm mà nói cùng với bị những thứ kia càng bị hắn coi thường xú tiểu tử c ấ p đi cùng với lưu tín an có thể là đối b à ẹ n rủ hy ưn tối kết quả tốt ít nhất hắn có thể nhìn ra nhà mình nữ nhi đúng là trái tim buộc ở rồi tiểu tử này trên người chỉ cần dù hy ưn nguyện ý lời nói ta theo mẹ nàng cũng sẽ không có ý kiến bùi mẫu đi theo cùng g ậ t đầu cũng coi là đem thái độ mình biểu lộ bọn họ mời lưu chính giang cùng ắ p dung sụp tới đồng dạng cũng là vì chuyện này bây giờ tin chắc lưu tín an ra cũng không giống là bọn họ quốc gia những cái được gọi là tài phiệt như vậy khiến người ta cảm thấy sợ hãi sau đó ép ở tại bọn hắn đấy lòng cuối cùng về điểm kia do、dự. tất cả đều là tan thành mây khói lần này ánh mắt của người sở hữu đều là đi tới lưu tín an cùng với ngồi ở bên cạnh hắn không biết làm sao trên người bà hẹn rủ hi un lưu tín an hít sâu một hơi kia giới bàn nhẹ tay nhẹ nắm bó sát người bên bà hẹn rủ hi un tay nhỏ dùng loại phương thức này cấp cho đến nhà mình bạn gái r ú p khí chúng ta sẽ tự xem tới hắn trầm giọng trả lời cũng để cho mấy một t r ư ở n g bối nợ nụ cười thực ra cái này cũng không coi như là một cái rất phù hợp bọn họ tâm ý trả lời nhưng đúng như lưu chính giang đối lưu tín an giáo dục như vậy lưu tín an nhân sinh là lưu tín an chính mình nắm chặt cùng với lúc này trực tiếp đáp ứng lưu tín an lựa chọn dựa theo ý nghĩ của mình đến này ngược lại thì để cho lưu chính giang càng vui vẻ yên tâm đương nhiên đ u i phụ liền càng vui vẻ hơn rồi nếu như có thể mà nói hắn khẳng định càng muốn nhà mình nữ nhi không muốn gấp như vậy xuất giá nhà hắn bà ẹ rủ hy un là cái gì rất kém cọi hài từ sao làm gì nhất định phải gấp như vậy được không thúc giục các ngươi không thời điểm quá đến các ngươi quyết định nhớ trước thời hạn cho ta biết không cần ta tìm lao đái là được lưu chính giang thiêu mi không đề cập tới cũng còn khá này nhắc tới hắn cũng đúng con trai của nhà mình đột nhiên này nhiều hơn người vừa tới mạch cảm thấy hết sức tò mò nhất là trước đây không lâu trương kế vinh còn đề cập với hắn lên chuyện này ngươi tại sao biết vị kia văn hóa lãnh sự hắn là ta người xem bình thời điểm xem ta lai、like、sở trệ ảm ta tới bên này sau đó hắn liền l i ê n là ta thường xuyên qua lại cũng liền chín như vậy cũng có thể lưu tín an cười bùng tay ta cũng cảm thấy rất thần kỳ tối vấn đề trọng yếu đã được đến rồi đáp án lần này mấy một trưởng bối cũng sẽ không lại tiếp tục trò chuyện hai đứa bé chuyện mà vui vẻ thanh nhàn lưu tín an cùng bà ed rủ hi un cũng rốt cục thì nối lòng một hớp lớn tức có thể tính hồ chuẩn bị đi qua chương ba trăm chín mươi lăm kiểm nghiệm giọng phương thức cảm tạ nguyễn vũ đại lão bạch ngân minh chủ 4040. ở tiểu lượng phương diện khả năng hai cái bùi phụ chói đồng thời cũng không nhất định có lưu chính giang một người có thể uống chuyện đương nhiên ngà say bùi phụ ở bùi mẫu nâng đỡ trở lại căn phòng chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng ngược lại lưu chính giang vẻ mặt tinh thần tiêu thật giống này mấy chai rượu trắng không có mang đến cho hắn ảnh hưởng chút nào như vậy đáng sợ tiểu lượng để cho bà hẹ rủ hy un hai tỷ m ỗ i chỗ mắt n ẹ n họng lưu tín ăn với mắt dung sục đạo là một bộ rất tự nhiên bộ dáng hai người bọn họ có thể hiểu rất rõ lưu chính giang tiểu、lượng. bất quá tinh thần thuộc về tinh thần lưu chính giang với bác dung sục cuối cùng cũng không có muốn phải làm những gì chỉ là với ba cái tiểu bối nói một tiếng sau đó trở về phòng khách sạn bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị nên đón ngày mai tham quan lữ t r ì n h dù sao cũng là tới du lịch mà khẳng định phải đi một ít đ ả o chỉ dù tương đối được hoan nghênh địa phương tham quan g i ả i sầu mới có thể các trưởng bối cũng rút lui bà e j i n hy nhìn một chút bà e d d hy un nhìn lại một chút lưu tín an trên mặt lộ ra tồi tệ nụ cười ta không muốn trở về sớm như vậy ta có thể ở nơi này làm kỳ đà cả n g u i à tùy người a bà e d d hy un tay sau đó thuận thế hướng bên cạnh lưu tín an dựa vào một chút lương biếng nằm trên ghế s a lon theo như lên điện thoại di động đùa nàng muốn đẹp đẽ tình yêu còn có thể nói bà ẹ j i n h hi hay sao này nha đầu không đi chính là mình tìm thức ăn cho cho ăn nàng ngược lại muốn nhìn một chút này nha đầu có thể chống bao lâu yêu loại vật này vẫn là phải nhìn người khác nói mới có thú bà ẹ j i n h hi không chút nào hoảng nếu như bà ẹ rủ hi ôn thật là lợi hại coi như nàng mặt với lưu tín a n chơi đùa ôm ôm hôn hôn giờ cao, cao du vai diễn ả nàng có thể không tin tưởng chính mình vị này ra mặt mỏng tỉ tỉ có thể làm loại chuyện này giang có chừng mười phút đồng hồ sau đó. bà ẹ n rủ hi un liếc mắt một cái ngồi ở một bên nhàn nhã chơi đùa điện thoại di động bà ẹ n d i n hy bất đắc dĩ dương môi cười một tiếng ngươi thật ý ở chỗ này rồi đúng không thực ra ta đề nghị ngươi trước theo ta trở về đợi sau nửa đêm tới nữa nói không chừng lão mụ một hồi trở lại chúng ta trong căn phòng tới đánh lén mụ, mụ mới ụ m không có ngây thơ như vậy ngươi mau trở về đi thôi thật n h ă m chán biết không trò hay có thể nhìn bà ẹ n d i n hy bất đắc dĩ đứng dậy lường biếng dối người một vệ trắng non tử á o nơi dưới và táo lộ ra bà ẹ rủ hi un tự nhiên mượi phần t h o n cái tre nhà mình bạn trai con mắt mà chính để xuống máy tính bàn phím lưu tín hắn không chế nhân vật liền bị địch nhân một đau đ â m chết chờ hắn không nói gì nhìn về phía bà e rủ hi un thời điểm bà e jin hi đã chỉ t r ừ a cho bọn hắn một cái bóng lưng người đem ta hạ i chết a xin lỗi không có thành ý chút nào nói xin lỗi để cho lưu tín an cắn răng nghĩ lợi hắn đem trò chơi tạm n ừ n g nhìn một cái căn phòng xác nhận bà e jin hi đã sau khi rời khỏi hắn cơ thể hơi n g ử a về sau bởi vì hắn n g ử a về sau cái này làm cho vốn là dựa vào bả vai hắn đưa lưng về mình bà e rủ hi un bởi vì trọng lực không chịu không nằm xuống theo bà e rủ hi un một tiếng kêu sợ hãi nàng kết kết thật thật nằm ở l nha n g ư ơ i làm gì à lưu tín an trả thù tâm cực mạnh đưa tay nắn b ó p bà ẹ rủ hi un kia non mềm đến mức tận cùng gò má kia trương bị những người h ái mộ ủng hộ thần nhăn ở hắn trong bàn tay biến đổi hình dáng cho đến trắng đoán khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu dâng lên vết đỏ hắn lúc này mới hài lòng bông ra đối phương bà ẹ rủ hi un hầm hừ trận mắt nhìn lưu tín an một lát sau chính mình trước không đình chỉ nợ nụ cười đang cười đấy đ ề u tại ngươi ta đây cục như vậy thuận bị ngươi hại chế t chính mình chơi được thức ăn còn phải trách người khác đối với một tên trò chơi người chơi mà nói bị người nói chơi được thức ăn hãy cùng ở vận động xong sau bị một nửa kia dùng liền này ánh mắt nhìn như thế người sau cảm giác hắn chưa từng thể nghiệm qua dù sao ở phương diện thể lực bà ẹ n rủ hy un với hắn khác xa r ấ t có thể người trước hắn cũng không ít trải qua nhưng người khác nói nói thì coi như xong đi bà ẹ n rủ hy un lại dám như vậy nổ nước vào hắn trò chơi bên trên vứt bỏ mặt mũi lưu tín an định dùng một loại phương thức khác đòi lại rất nhanh vô tội tiểu miên dương b ù i tiểu thư liền bị đại hôi lan dói theo trong lúc nàng thật vất và tránh thoát lưu tín a n trói buộc đồng thời đỏ hưởng đến khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức đệ lại bàn tay lớn kia sau đó nàng vội vàng đem lưu tín a n đẩy nã g ở trên ghế salon đừng làm rộn trách nam vật xuống ở trên ghế salon lưu tín a n dứt khoát cũng sẽ không dậy rồi hai tay của hắn chống đỡ ở sau góc nhìn trần nhà chúng ta đăng ký lời nói thật sẽ đối với sau này có trợ giúp rất lớn à giống như là làm đầy đủ suy nghĩ bà e rủ hi un a n tính mấy giây sau đột nhiên hết sức nghiêm túc hỏi lời này cũng làm lưu tín ăn sợ hết hồn hắn vội vàng ngồi dậy ngươi hỏi cái này làm gì l ư uy t này An c không c trả lời là y h ý gì lưu tín an tiểu tử này không phải là hối hận đi đừng nói dẫn ba mẹ nàng cũng với lưu tín an ba mẹ đã gặp mặt mặc dù biết rõ loại chuyện này phát sinh có khả năng cực thấp nhưng bà hẹn rủ hi un hay lại là khó nén nội tâm hốt hoảng tiến lên một bước ngồi ở lưu tín a n trên chân thân thể nho nhỏ tựa vào nam nhân trong ngực tại sao không nói lời nào l i ê n là đang suy nghĩ như vậy có phải hay không là không được ngươi trong thời gian ngắn khẳng định cũng không cách nào đi chúng ta quốc gia phát triển cảm giác không phải yêu cầu gấp như vậy lưu tín a n lý trí giúp bà hẹn rủ hi un phân tích sự tình bớt mất bất kể như thế nào chỉ cần đi chuẩn bị đăng ký tiếng t phải cũng sẽ bị không thiếu nhân biết rõ bọn họ đã đăng ký rồi chuyện này công tác tương quan nhân viên a hay hoặc giả là còn lại nhân viên làm việc trên thế giới không có gió thổi không lo t ư ờ n g kết hôn loại đại sự này bị truyền đi đối bà hẹ rủ hi un ảnh hưởng có thể là rất lớn vẫn là câu nói kia không thể vô cùng kích thích f a n phải nói công khai một năm hai năm sau tuyên bố đăng ký rồi những người hái mộ phần lớn cũng có thể tiếp nhận trước đây chân mới vừa công khai chân sau liền đăng ký lưu tín an cũng thay ép mở nhức đầu nhưng bà hẹ rủ hi un cân nhắc không tới những thứ kia đối với này lúc nàng mà nói nàng chỉ có thể nghe được lưu tín an một câu nói không tốt ngươi không muốn cùng ta kết hôn bà hẹ r hi un tóc mày dùng không thể tin thanh âm bắt lưu tín an cổ áo này dâu ông nọ cắm cẳng bà kia trả lời để cho lưu tín an lật ra xem thường cái gì ngột ngang ai không muốn cùng ngươi kết hôn rồi ngươi ta không có ta nói bây giờ là tốt nhất khác kết hôn vạn nhất bị phát hiện chính là đại phiền t o á i chuyện hừ nhưng thúc thúc đều nói không thành vấn đề hắn lại không hiểu làng giải trí phương diện này ngươi mới là chuyên gia được nghe ngươi mới được lần này bà ẹ rủ hi un bị thuyết phục rồi nàng mím môi gật đầu một cái sau khi suy nghĩ một chút cũng không làm ổn chỉ là dùng sức ôm nam nhân e o dùng sức đem chính mình có giúp ở trong ngực đối phương chỉ có lúc này bà ẹ rủ hi un cảm giác mình tiểu tiểu một cái rất thuận、lợi. bởi vì bị lưu tín an hoàn toàn ôm lấy thời điểm sẽ để cho nàng có một loại trước đó chưa từng có cảm giác an toàn mệt nhọc không có ta thích như vậy ngươi muốn lai、like、sở chê ảm ả. ừ chuyền bán một hồi đi hôm nay đem thời gian gặp đủ còn kém một hai giờ hẳn là đủ l ư u tín an gật đầu đưa tay vô một cái bà hẹ rủ hi un bà vai tỏ ý đối phương đi xuống nhưng bà hẹ rủ hi un mới không nghĩ đi xuống cứ như vậy chuyền bà đi ngươi cũng không, không mở máy thu hình chứ sao đúng vậy nhưng ta sẽ mở mịt số phồn ta sẽ thật tốt bao ở miệng mình tuyệt đối tuyệt đối sẽ không phát ra thành em lưu tín an bị môi lời này hắn vậy mới không tin đây nhưng muốn hất ra bà hẹ rủ hi un cũng không phải một chuyện dễ dàng vì vậy nàng lựa chọn một loại phương thức khác À, kèm theo bà hẹ rủ hi un thét một tiếng kinh hãi lưu tín an trực tiếp đứng dậy sợ hai chính mình từ trên người lưu tín an tuột xuống bà hẹ rủ hi un theo bản năng ôm chặt lưu tín an cổ mà một đôi tinh tế chân cũng là hoàn ở lưu tín an bên hông cả người giống như là một cây nhỏ l ư ờ i một loại ôm ở trên người lưu tín an thành thật mà nói động tác này cũng không phải rất yêu nhã nhưng bà ẹ n rủ hi un cũng không có vì vậy xấu hổ hoặc là sợ hãi nàng ngược lại lại cảm thấy đây là một cái chơi rất khá trò chơi như vậy cười to lên ha ha ha nha thiếu chút nữa thì té xuống ngươi thật giống như còn rất vui vẻ dáng vẻ hì hì cứ như vậy truyền bá mà ta thật sẽ không ra âm thanh không phải là nếu như vậy lõe lên mong đợi đôi mắt đẹp cùng với kia hơi nết lên khỏe m ô i để cho lưu tín an thua trận đối mặt đến như vậy đang nhìn mình nữ nhân xinh đẹp phỏng chừng không có bao nhiêu nam nhân có thể chĩa vào đi thật là sợ ngươi rồi cảm ơn thân ái ba l a tể châu đảo du lịch tôi không thể bỏ qua dĩ nhiên chính là đảo trị dù đẹp đẽ cảnh biển rồi làm cao ly lớn nhất một hòn đảo bốn phía là biển đảo trị dù có tương đương đẹp đẽ cảnh biển tuy nói bây giờ đã là tháng mười trung hạ tuần nhưng lúc này khí trời còn còn lâu mới có được đến giá rét thời kỳ người nhà họ bùi du lịch càng quen thuộc với tự nhiên làm theo dung o ạ n cho nên bà ẹ rủ hi un người một nhà vẫn luôn là ngủ đến tự nhiên t ỉ n h sau đó suy nghĩ thêm ra ngoài đi dạo một chút một điểm này bà ẹ rủ hi un rất sinh động giải thích đi ra bởi vì đợi lưu tín ăn ở khách sạn cung cấp phòng thể dục tự nhiên hết mồ hôi sau đó bà ẹ rủ hi un như cũ ỉ lại ở trên giường nàng đuối theo kẻ cơ bắp thực ra không có đặc biệt lớn theo đuổi nhưng nhà mình bạn trai bây giờ vóc người liền chân chân thiết thiết cắm ở nàng thích nhất đốt có thể lời nói ta còn thực sự muốn làm như vậy lần sau theo chúng ta đơn độc đi ra du lịch mạ liền hai người chúng ta nàng xoa xoa tóc dài không tình nguyện ngồi dậy tuyết chăn trắng từ trên người nàng chạy xuống ư ớ p lấy chính là so với bị tử còn phải trắng non bay mặc dây đeo quần ngủ bùi tiểu thư lương biếng áp sau đó phát ra bực tức bớt đi nếu như liền hai ta lời nói ngươi một ngày có nửa ngày đều sẽ ở trong tiểu điếm lãng phí đi thật hiểu ta tới ta phần thưởng một mình ngươi hôn nhẹ cự tuyệt ngươi đều không đánh răng rất tốt lưu tín an trả lời để cho bùi tiểu thư rất tức giận rõ ràng lúc trước người này cho tới bây giờ đều không ghét bỏ q u ó nàng bây giờ lại còn ghét bỏ nàng không đánh răng húng chi nàng vừa không có miệng túi nàng nhưng là nữ minh tính a rất để ý cá nhân vệ sinh tức giận tiểu đùi lựa chọn từ trên giường dùng rằng đứng dậy sau đó chân trần nha bạch bạch bạch chạy đến trước mặt lưu tín an khẽ nhuyết đến môi hồng bắt đầu hơi thở dùng hành động thực tế chứng minh chính mình ép căn bản không hề cái gì cái gọi là mẹ túi nhưng lưu tín a n bất kể những thứ kia h ắ n theo bản năng ngừng thở bà ẹ rủ hi un quá đáng nắm được lưu tín a n mũi có loại lưu tín a n liền chính mình chết ngộp chính mình sự thật chứng minh một người lượng hô hấp cho dù mạnh hơn nữa cũng có hạn mức tối đa nhưng lưu tín ăn có tự mình giải quyết phương thức hơi có chút thiếu dưỡng lưu tín ăn cuối cùng vẫn l một đôi môi ngược lại là bước đầu t i ê n chặn mất rồi nàng môi hồng bởi vì quá mức đột nhiên bà hẹ rủ hi un chính mình cũng q bên khép lại miệng cho nên rất nhanh bà hẹ rủ hi un cũng cảm giác được mình bị trước mặt nam nhân cướp trắng trợn ân thiếu dưỡng nhân từ lưu tín an biến thành nàng a ừ không có miệng túi ta giám định xong rồi chiếm đại tiện nghi lưu tín an vui tươi hớn hở mở miệng nói mà ngồi phịch ở trong lòng ngực của hắn miệng to hô hấp bà hẹ rủ hi un chính là tức giận lấy tay đi bóp người này e o làm ôn một hồi bà h rủ hi un lúc này mới tức giận đi vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt lưu tín ăn là đã rửa mặt xong rồi. cho nên rất là nhàn nhã mà bà hẹ rủ hi un phòng rửa mặt khe cửa vang lên tiếng gó cửa lưu tín ăn trong lòng cả kinh đầu tiên là vội vàng mặc lên một món tờ sơ sau đó vội vàng đi tới cửa xuyên thấu qua miêu nhãn nhìn người tới là bà ẹ n jin hi sau đó hắn l ư ố i lỏng một hớp lớn ư tức không phải bùi phụ bùi mẫu là được dù sao ngay từ đầu bà hẹ rủ hi un với bà ẹ n jin hi mới là ở một căn phòng À, bất quá coi như thật là bùi phụ bùi mẫu đến cũng không có quan hệ gì ngược lại hai người bọn họ ở trung chuyện này bùi phụ bùi mẫu sớm liền biết nhận biết mười năm lào thư hữu cho ta để cử áp áp mẹ tuần chủ á thật mẹ nó tốt dùng lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian nơi này có thể lúc này muốn là cố ý tách đi ra ngược lại cũng có vẻ hai người bọn họ trộm dạng jin hi a thế nào à tín an ca đã trở về chưa ta tới gọi ta tì thức dậy nàng chắc còn ở nằm ý chứ lưu tín an lắc đầu một cái đưa tay chỉ phòng tám ở g rửa mặt nàng đã sớm tỉnh chỉ là không muốn đứng lên một mực đổ thừa chơi đ ù a điện thoại di động đổ thừa ta biết rõ nàng tin cho ta hay rồi cái gì à nếu muốn hàn huyên với người thiên vậy tại sao không dậy sớm một chút đi người bên kia lưu tín an bắt đầu hoài nghi lên nhà mình bạn gái đại não đường về tới đương nhiên loại sự tình này hắn chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ nói ra đó là tuyệt đối không thể để cho ta tỉ đang nghỉ ngơi nhật dậy sớm so với giết nàng còn khó hơn nếu dậy rồi ta đây đi trở về ba mẹ ta chắc nhanh dậy rồi thúc thúc ca di đây ba mẹ ta phòng trường sớm đã thức dậy lưu tín an cười một tiếng cha mình là có dậy sớm thói quen cái này cũng không kỳ quái hắn dậy sớm thói quen rất lớn trình độ chính là với cha mình học không nên cảm thấy lưu chính giang muốn tới bên này sẽ tới rất tự do dáng vẻ trên thực tế cho dù chạy tới bên này tay hắn đầu công việc một mực cũng đều không kéo xuống cha mình đoán là chân chính trên ý nghĩa công việc điên cuồng so với lưu chính giang hắn đối lai sở trệ hàm nhiệt tình thật là không đáng nhắc tới sớm như vậy sao chúng ta cái này cùng hoa điệu thật giống như cũng chỉ có một giờ sự tranh l ệ n h thời gian chứ đúng bất quá ta ba một loại cũng buổi sáng sáu giờ khoảng đ ó đứng lên đại khái chính là chỗ này bên thời gian bảy giờ phòng chừng hôm nay cũng không kém đi thật là đáng sợ tín an ca ngươi mấy giờ đứng lên ta ta đại khái bảy giờ đồng hồ đi tự hạn chế nhân thật là đáng sợ lưu lại một câu như vậy nổ nước bọn bà ẹ n d i n hy lắc đầu cảm khái ra khỏi phòng để lại d ở khóc d ở cười lưu tín an mà lúc này bà ẹ n rủ hy un đẩy ra cửa phòng tám h i ế u kỳ nhìn ra phía ngoài mới vừa rồi có người đến sao mội mội của ngươi quá tới gọi ngươi thức dậy a đại khái là ta không hồi nàng tin tức đi đều tại ngươi lưu tín a n một con dấu hỏi cái này cùng hắn lại có quan hệ gì bất quá cái này không trọng yếu hôm nay cái gì ăn bài bùi tiểu thư ơ n g lần này du lịch chung khách nhân không chỉ là cha mẹ của hắn hắn lưu tín ăn cũng coi là khách nhân nào có c để hải o k h á nữ bị là ị c đạo trị dụ bên này hạng nhất so với khá nổi danh du ngoạn phương thức đơn giản mà nói chính là xử lý lặn xuống nước mò vất nữ tính ngư dân hơn nữa còn là không mang hô hấp phụ trợ trang bị cái loại này đương nhiên rồi du khách tới cũng chính là thể nghiệm một chút loại cảm giác này còn có dụng cụ khẳng định vẫn là có nói cách khác thực ra liền là một loại có thể bắt cá lặn xuống nước thể nghiệm kia làm gì không trực tiếp cho mướn con thuyền chúng ta đi b i ể n câu đây nếu không ngươi tới an bài bà hẹn rủ hi u n mặt nhỏ đỏ lên bắt đầu rêu r a o được rồi nàng xác thực không nghĩ đến điểm này chủ yếu là vừa nhắc tới đảo chị dù đa số người phản ứng đầu tiên khẳng định chính là hải nữ đi cái này rất bình thường a giống như lưu tín an loại này nghĩ đến thuê thuyền đi b i ể n câu mới là loại khác sai lầm rồi sai lầm rồi ngài đến ta im lặng hưởng thụ là được nha cách nói không muốn như vậy kỳ quái bà hẹ r hi ôn mặt càng đỏ hơn chủ yếu là lời này trước lưu tín ăn cũng đã nói ở một ít kỳ kỳ quái quái thời điểm khu không lộn xộn ngươi tiếp tục rửa mặt ngươi đi tối hôm qua tắm ngươi lược một chút tóc là được đi bà hẹ rủ hi ưu liếp nam nhân liếp mắt sau đó cũng không liên quan đến cửa phòng tắm cứ như vậy rộng mở bắt đầu sửa sang lại chính mình tóc dài trang điểm trước nhất định phải lấy mái tóc vén lên tới mới được nhìn mỹ nữ trang điểm cũng là một kiện tương đương hưởng thụ sự tình nhưng có một chút lưu tín ăn có chút n g h i hoặc ngươi không phải muốn đi thể nghiệm hải n ư mà trang điểm có cần phải ạ với người nhà mình đồng thời du lịch thực ra không có gì cần phải nhất định phải hóa trang nàng dung nhan r i n g v ẻ đồng thời theo tới những người này ai không bài kiến ngay cả lưu chính giang với bác dung sục cũng ở đây tết năm ngoái thời điểm bài kiến dung nhan bà ẹ、e、rủ hi un đương nhiên cái này cũng với bà ẹ、e、rủ hi un dung nhan rất có thể đánh có liên quan dù sao bà ẹ、e、rủ hi un là đ i ệ n hình cái loại này dung nhan không thể so với toàn bộ trang kém đỉnh cấp mỹ nữ ừ h i nữ ta chẳng lẽ ngươi không tham gia à ta đương nhiên không tham gia à lặn xuống nước thật là đáng sợ các ngươi đi thể nghiệm thì tốt rồi vậy còn ngươi ta ở trên bờ giúp các ngươi thấy được lý bà ẹ、e、rủ hi un vỗ nhẹ nhẹ đến chính mình mềm mại gương mặt sau đó dùng đến thập phần có lý c h ẳ n g sợ thanh âm chuyện đương nhiên trả lời mà lưu tín a n vẻ mặt không nói gì ta cảm thấy được ngươi ý tưởng khả năng không nhiều thực hiện tại sao bởi vì ta sẽ kéo ngươi cùng đi tham gia bà hẹn rủ hy un nghiêng đầu nhìn lưu tín a n l ư ớ t mắt sau đó vung chính mình trắng trẻo mũm mĩm quả đấm nhỏ nếu như ngươi làm như vậy ta liền sẽ đánh chết ngươi ngươi mỗi lần cũng nói như vậy nhưng tựa hồ mỗi lần đều không thực hiện lần này là thật bà hẹ r hy un rất nghiêm túc đáp trả chương ba trăm chín mươi sáu ai nói nghỉ ngơi sẽ không công tác không nói cái khác ít nhất đảo chỉ rủ cảnh biển hay lại là rất không sai chạm thứ nhất dĩ nhiên chính là có hải sản đại san sản tính cũng đi tới nơi này bên bên này đặc sắc hải sản cùng với heo đen thịt nhất định là không thể bỏ qua buổi trưa hải sản buổi chiều thì nướng đây chính là bà e rủ hi un hôm nay kế hoạch đương nhiên cùng đi thể nghiệm hải nữa lúc thu hoạch được hải sản cũng sẽ trở thành tối hôm nay thêm đồ ăn về phần có thể ăn được bao nhiêu mới mẻ hải sản thì phải nhìn thể nghiệm mấy người có thể mò được bao nhiêu bất quá cơm này ăn ăn bà e jin hi đã cảm thấy không đúng lắm chủ yếu là nàng cảm giác mình t ự hồ có hơi dư thừa rõ ràng đều là ăn cơm ă nàng, nàng đây nàng chỉ có thể tự khổ hề hề hủy đi chân cua hay hoặc giả là tôm hùm thương ngon tôm thịt dần dần trở nên khổ sở vô c ù i bà eddin hi an an không khỏi cảm giác mình rất đáng thương không nhịn được than thở đến mà ngồi ở bên cạnh nàng bà t d d ù hi un đều phải chết cười rồi các nàng có thể là chị em ruột nàng thật sự là hiểu rất rõ nhà mình mọi mọi đang suy nghĩ gì rồi ta cho ngươi không m u ố n mượn hoa hiến phật thật không có ý nghĩa bà e j i n hy mặt băng bó cự tuyệt đem lưu tín a n cho nàng chuẩn bị lại cho mình nàng cũng không như vậy giá rẻ bà ed rủ hy un cười lắc đầu không phải a đây là tự ta làm cho thật dĩ nhiên tín a n cho ta không nợ cho ngươi đây câu trả lời này để cho bà e j i n hy sắp bật thốt lên cảm tạ hơi ngừng nàng khuôn mặt nhỏ n h ắ n nhữ lại dù n g chính mình biểu tình nói ra chính mình chẳng ghét thì ra nhà mình tỉ tỉ như vậy cậu à. nói tới yêu đến lại biến hóa lớn như vậy đem chị em gái giữa hai người chuyển động cùng nhau thu hết vào mắt lưu tín ăn ngược lại là không có mù quáng chết miệng chỉ là lưu loắt bóc chân cua thả vào bà ẹ d rủ hi un trong tay sau đó thành công thu hoạch bà ẹ d rủ hi un một cái điểm điểm nụ cười thấy như vậy nụ cười sáng rỡ là rất dài áp ít nhất đối với lưu tín an mà nói này đã coi như là đối với hắn tốt nhất thường cho ăn rồi hải sản đoàn người đó là đi tới hôm nay tham quan mục đích nơi cũng chính là trước bà ẹ d rủ hi un đã hẹn trước tốt hải nữ thể nghiệm làm cao ly địa phương được hoan nghênh nhất du lịch địa phương một trong thực ra thời kỳ này tới bên này du ngoạn khách nhân cũng không phải số ít thể nghiệm hải nữ với truyền thống trên ý nghĩa tới bờ biển du ngoạn vẫn còn có chút đi, đi. thời kỳ này mặc dù không phải rất lạnh nhưng tới bờ biển bơi lội khách nhân thật ra thì vẫn là không nhiều nhưng hải nữ thể nghiệm cũng không giống nhau dù sao cũng là du lịch hạng mục khẳng định không thể giống như là chân chính trên ý nghĩa hải nữ như vậy bất kỳ phụ trợ nào dụng cụ cũng không mang mặc nhất thể đồ lặn ngược lại ngược lại là không có bị lạnh giá nước biển kích thích đến đương nhiên rồi nói là hải nữ bây giờ làm thể nghiệm hạng mục khẳng định cũng không khả năng chỉ đem cái này hạng mục cung cấp cho nữ tính cho nên nhìn mặc đồ lặn trên mặt có cái hình tròn mặt nạ lưu tín an bà hẹ rủ hy un rất nguyên khí tràn đầy p h t tay một cái lưu tín an vẻ mặt không nói gì người thật không tự mình đến thử một chút rất có thú ta mới không cần đáy biển đen thùi quá dọa người đùa làm nhất kinh nhất xạ đại biểu nữ minh tình bà ẹ rủ hi un sao khả năng lấy dũng khí châm xuống biển sau đó đi lẩu những thứ kêu bảo ngư hải s â m g a thật thần kỳ cảm giác á c d u n g súc giống vậy mặc s o n g một thân đồ lặn ngồi ở trên thuyền hiếu kỳ đánh giá bên người lão công cùng con trai dù hi un là bị người nhận ra sao lưu chính giang chính là nhìn phía xa với một cái nữ nhân xa lạ nhỏ giọng nói chuyện p h i ế bà ẹ rủ hi un sau đó tiến tới lưu tín an bên người thấp giọng hỏi ừ là một cái p a n Chuyến còn có cũng cùng lúc chuyến cũng họ nhi tình nhân cũng cùng theo một lúc bị phân phối ở này trên thuyền. Đây đối với nhi tình nhân Lưu tuổi này này Đây ngoại Tín An bọn bên ngoài, trên đối đối với trừ một một rất trẻ, bị ở không lý tối thập mặt này chính là tốt nhất một kiệt mặt chút tới giờ Hi-un. chi Hi-un hiệu, đổi Hi-un hiệu đi do dấu. hoan hào keo nào không không không Không nhận phần Húng chính hôm chỉ mình phô nghĩ nên gương này bảng nay nón bảng gương ra rủ của ra, bây bà bà bà bày được đem là việc gì không việc gì nàng rất giỏi ứng đối phan giao cho nàng là được rồi l ư u tín an cười đáp trả t h ậ p phần dán chặt trên người đồ lặn cũng không có để cho hắn biểu hiện chật vật ngược lại thiếp thân đồ lặn ngược lại thì đưa hắn cực kỳ khỏe mạnh thân thể làm nổi bật rồi đi ra cũng không biết bà ẹ n rủ hy un với kia fans nói những gì lưu tín an chỉ có thể nhìn được bà ẹ n rủ hy un đột nhiên chỉ chỉ chính mình miệng k h é p mở lưu tín an s ứ n g sở mặc dù không nghe rõ nhưng hắn vẫn chỉ chỉ chính mình cách đó không xa bà ẹ n rủ hy un gật đầu một cái lộ ra sáng sửa nụ cười lần này lưu tín an xem hiểu nhà mình bạn gái m ệ n hình ân để cho hắn cố gắng lên lúc trước lưu tín an cũng không thể cảm nhận được cảm giác này thời đại học hắn với bạn cùng phòng cùng đi đánh mỗi lần tiểu t ử kia bạn gái tới bên sân cho hắn kêu cố gắng lên kia hàng cũng có thể bạo nổi loại bây giờ lưu tín an coi như là rốt cuộc hiểu rõ cảm giác này này xác thực sẽ cho người xuất phát từ nội tâm tràn đầy lực lượng rất nhanh ở thợ lặn dưới sự hướng dẫn lưu tín an chính thức đi tới đáy biển lưu tín an ngược lại không sợ thủy làm ở hải hà bên trường t h ẳ n g bé lớn hắn kỹ năng bơi rất không tồi bơi lội cái gì dĩ nhiên cũng đều biết bất quá lặn xuống nước cái này thật đúng là, là hàng thật giá thật lần đầu chuyến này thể nghiệm thời gian ngược lại cũng không trường không qua nửa giờ lưu tín an đó là đi theo thợ lặn nổi lên ngồi ở trên thuyền nắm thật chặt tay vịn bà ẹ rủ hi un vẫn luôn đang kiên nhận chờ đợi cho đến lưu tín an lần nữa ló đầu nàng vốn là khẩn trương biểu tình rốt cục thì thong thả không ít nàng như cũ nắm thật chặt tay vịn sau đó rời được mặt thuyền k i ế u kỳ nhìn nhà mình bạn trai như thế nào đây lưu tín an không lên tiếng sau đó tiện tay ném một cái đen tuổi đồ vật đi lên này cũng làm bà ẹ rủ hi un dọa sợ không nhẹ nàng hét lên một tiếng theo bản năng lui về phía sau đợi nàng nhìn rõ ràng lưu tín an ném đi lên đồ vật sau đó trên mặt nàng bất mãn trong nháy mắt tiêu tan a bao ngựa đây còn gì n ư ớ không sau đó ném đi lên là một cái đen thùi hải sâm bà ẹ n rủ h y un liếc mắt một cái sau đó lộ ra ghét bỏ biểu tình không có bắt tôn hùm cái gì không dĩ nhiên không có vật kia không dễ bắt ta hai tay lưu tín an chống giữ mặt thuyền có chút dùng sức bắt đầu từ trong nước này g lên hắn đem trên mặt tre lấy xuống sau đó hướng về phía một bên nhìn mình cằm chằm không ngừng vậy đối với nhi xa lạ tình nhân cười một tiếng lễ phép nói câu n g à i tốt n g à i tốt n g à i khỏe chứ không nghĩ tới lại sẽ ở đây bên đụng phải ẩy lỉn với lưu tín an tiên sinh cô bé kia vẻ mặt kích động bất quá đi theo nữ hai bên người người nam sinh kia cũng chưa có kích động như vậy Chúng ta chỉ là tới du lịch ta tới là du một chút, h làm p bên n bà edin hy đột nhiên tiếp lời nơi này là biển cạn mà ở thái dương chiếu xuống dưới mặt biển mặt cũng không phải một mảnh đen nhánh với cái loại này truyền thống trên ý nghĩa biển sâu cũng không cùng nhưng cảm giác sợ hãi cũng sẽ không bởi vì này dạng liền giảm bớt rất có thú jin hy biết bơi sao biết thì biết thử một chút liền biết không thử một chút lời nói thật quá đáng tiếc mặc dù lời này nói là cho bà ẹ n jin hy nghe nhưng nói thời điểm lưu tín an vẫn luôn ở liếp nhà mình bạn gái bà ẹ n rủ hy un dĩ nhiên có thể nghe được lưu tín an trong lời nói có hàm ý nàng gái kia vốn là đâm hải xâm tiểu một quản đội một mục tiêu tức giận chọc chọc nhà mình bạn trai ngực ngược lại lưu chính răng với tắt dung sục đã đi xuống lúc này nàng tương đương căn rỡ âm thầm nổ nước b ta thiếm. Tín đang An cùng Jin、Hy、nói chuyện Hi Lưu ba u ô n g t y vui Hi-un tươi sinh giận liếc chút tức mắt một hớn hở, không khí. chừng nào hắn có Bà s rủ cái a u đó, có cũng không thái i nói nữa cái ngoài ế quyết p tục nữa bên nàng n gì. Ở đ ị cho chút nhà mình h bạn trai lưu chút mặt múi. Ba, trai t lưu thiên ca cho ta gọi điện thoại kết thúc hải nữ thể nghiệm chuyến đi một đại gia tử nhân chính thức đi trở về phủ ngồi ở vị trí kế bên tài xế bà hẹn rủ hi un lật ra điện thoại di động của mình đến nhìn một chút sau đó đột nhiên nghi ngờ nói mà lái xe lưu tín ăn cũng là liếc nàng liếc mắt thế nào một loại lúc nghỉ ngơi sau khi thái thiên ca thì sẽ không liên lạc ta bà hẹ rủ hi un cầm điện thoại di động lẩm bẩm nói sau đó do dự mí môi ta có muốn hay không hồi à hồi chứ nói không chừng có chuyện đây là nhất định là có chuyện không phải nói không chắc chắn chuyện rất biết chính mình người đại diện bà hẹ rủ hi un thở dài sau đó thuận tay liền đưa điện thoại cho gọi trở về rất nhanh điện thoại đường dây đ ư ợ c g nối thành thái thiên thanh â m ở điện thoại bên kia văng lên ấy lìn n g ư ơ i đang ở đây đảo chỉ rủ đúng không ừ ở bên này sẽ không có công việc gì muốn phân gả cho ta đi ta đây thật sẽ báo cảnh sát thái thiên ca bà hẹ rủ hi un c ấ p ở thành thái thiên trước trả lời thành thái thiên bất kể những thứ kia xe ùn chi ngày mai có một bay đảo chị rủ hành trình hai ngươi cùng đi tham gia đi ta đang nghỉ ngơi đây không phải là cái gì rất phiền thoái hành trình tham dự một cái tiểu hoạt động là được vốn là y egin với xe ùn chị cùng đi nhưng y egin bị bệnh cho nên chỉ có thể gọi là ngươi thành thái thiên trả lời để cho bà hẹ rủ hi un s ư n g sở rồi sau đó nàng khóa chặt chân mày cái gì y egin bị bệnh tương đối nghiêm trọng cảm bạo hai ngày này xe ùn khí trời không tính là quá tốt nàng một cái không chú ý mình bị bệnh nàng còn không để cho ta cho ngươi biết tới giờ gì là thật không dám đem mình bị bệnh tin tức nói cho bà ẻ rủ hi un lấy nàng đối bà ẻ rủ hi un hiểu nếu như bà ẻ rủ hi un biết mình bởi vì không chú ý tới nhiệt độ biến hóa đưa đến bị bệnh nhất định sẽ mang nàng cắt này nha đầu ta biết ngươi đem hành trình phát cho ta đi ta quay đầu sẽ đi với s ệ ùn chỉ chạm mặt Ừm. ngắn ngủi nói chuyện điện thoại kết thúc mặc dù bà ẻ rủ hi un không có mở loa phát hành lưu tín an không thể hoàn toàn nghe được thành thái thiên cùng nàng trao đổi nhưng từ bà ẻ rủ hi un này phiền não g i n g cũng không khó khăn đoán ra nhà mình bạn gái khẳng định lại vừa là được an bài rồi công việc tình huống gì có hành trình sao đúng tạm thời một cái tới hành trình phải về s e u l cái này ngược lại không dùng ngày mai seoul c h ỉ cũng sẽ lai、like、tể châu đảo sau đó hai ta cùng đi tham gia một cái hoạt động hình như là một cái thương diễn đi quyết định là hai cái thành viên nhưng y ezin sẽ ra chút ngoài ý mớn bà hẹ、e、rủ hi un nhỏ giọng đem tình huống nói với lưu tín an rồi xuống ngoài ý mớn nói là bị cảm a s e u l bên kia khí trời không được tốt đâu rồi ta vòng tròn bằng hữu bên trong còn có người nói chuyện này tới ngươi vị kia ở bên này du học đẹp đẽ đều là ủ tợ loại đờ bạn nữ giới bà hẹn rủ hi un còn nhớ vị kia mới bắt đầu với lưu tín a n nhận biết lúc từ lưu tín a n trong miệng nghe được tên hơn nữa cái này kêu tuyết miêu nữ đứa bé tựa hồ mấy ngày trước trả lại cho lưu tín a n phát tin tức bắt quái lưu tín a n cùng với nàng sự tỉnh tới còn bị nàng nhìn thấy phương diện này ngươi nhớ ngược lại là rất rõ ràng cho nên i ezin thế nào không liên quan à bà hẹn rủ hi un trắng lưu tín a n liếc mắt cũng không nhiều so đo nàng không phải cái loại này tiểu tâm nhắc nhân nhiều lắm là chính là lấy da trêu chọc một chút nhà mình bạn trai thôi thực ra tìm nàng bắt quái nghệ sĩ bằng hữu so với tìm lưu tín an bắt quái bằng hưu nhiều hơn một hồi đợi trở về ta cho nàng đánh video điện thoại hỏi một chút đi được rất nhanh lưu tín an đó là kéo này một đại gia tử trở lại khách sạn lịch nước là rất hao phí thể lực hơn nữa các trưởng bối tuổi tắc đều không nhỏ rồi cho nên vẫn là được nghỉ ngơi một chút mới được như vậy mới có thể thể lực dư thường nên đón buổi tối thịt nướng bữa thịt lớn buổi tối bà hẹ rủ hy u n tự nhiên cũng cho các trưởng bối an bài hoạt động quán rượu này có sông hơi phục vụ cho nên buổi tối kế hoạch chính là ở trong tiểu điểm thể nghiệm một chút sông hơi sau đó là một đấm bóp là được rồi với ba mẹ mình còn có lưu tín a n cha mẹ nói rõ một chút tình huống sau đó bà ẹ rủ hi un đi theo lưu tín a n trở lại căn phòng sau đó lưu ớ n biếng đem mình hướng trên ghế salon ném g ghế cái. đem một ư l tín a n chính là đi trước vào phòng vệ sinh sau khi ra ngoài thấy bà ẹ rủ hi un còn là một bộ l ư n g biếng dáng vẻ có chút không nói gì rõ ràng ngươi chỉ là đang ngồi thuyền chuyển động thế nào cảm giác ngươi so với chúng ta những thứ này xuống biển thể nghiệm hải nữ nhân còn mệt hơn à. bởi vì ở tín a n xuống nước thời điểm ta vẫn luôn ở rất khẩn trương lo lắng tín ăn a sẽ làm nụng nữ nhân xinh đẹp tốt số nhất mặc dù biết rõ bà ẹ rủ hi un là đang ở mở mắt nói chuyện hoang đường nhưng lời này hay là để cho lưu tín an tâm hoa nộp phóng hắn cưng chịu cười một tiếng thuật tay đem bà ẹ rủ hi un hai chân kéo vào chân mình bên trên sau đó êm ái thay đối phương xoa bóp b ắ p chân trên chân chuyển tới cảm giác tê dại để cho bà ẹ rủ hi un không kìm lòng được nâng lên nụ cười nhưng rất nhanh nàng đó là lần nữa điều chỉnh biểu tình đồng thời còn nhắc nhở lưu tín an ta muốn cho y e tin gọi điện thoại ngươi chớ làm l o ạ n a đánh đi ta đi đem hôm nay quay video chuyển trong máy vi tính l i u tín an gật đầu hôm nay đi ra ngoài chơi hắn khẳng định cũng là đem du ngoạn quá trình quay t r ụ đi xuống thậm chí vì làm phim dưới nước tình huống hắn còn trang bị toàn bộ dụng cụ này nhưng đều là tài liệu thực tế a được bà hẹ rủ hi un đáp một tiếng nàng từ trên ghế xã lòn ngồi dậy đơn giản chỉnh sửa một chút tóc mình sau đó gọi đến giờ d ì điện thoại trước thành thái thiên nói với nàng lúc này giờ d ì đang nghỉ ngơi cho nên hắn cũng không cần lo lắng này thông điện thoại có thể hay không q u ấ y dày giờ d ì nghỉ ngơi này nếu như nhà đầu thật đang ngủ lời nói là chắc chắn sẽ không tiếp nàng cú điện thoại này rất nhanh điện thoại đường dây được nối giờ d ì kia trương hồng đánh đánh khuôn mặt nhỏ nhắn dọi vào rồi bà hẹ r hi un mi mắt trong video nữ hải nết môi cười sau đó nhỏ giọng oán trách thái thiên ca nhất định nói cho rủ hi un tỷ đi thật là quá đáng ta còn đặc biệt dặn dò hắn không cần nói cho ngươi tới trạng thái có khỏe không ừ uống thuốc chuẩn bị một hồi ngủ ngày mai sẽ phải phiền thoái rủ hi un tỷ ngươi trở lại mời ngươi ăn cơm biết rõ bà ẹ rủ hi un nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đ ầ u hũ dở d ì tiên hạ thủ vi cường chỉ cần nàng trước ngoan ngoan nhận sai nói ấ y náy bà ẹ rủ hi un chắc chắn sẽ không nhận tâm trách cứ nàng thật là ngươi cũng nói cho thắng hết với sủ răng để cho nàng hai phải cẩn thận một chút se un bên kia hạ nhiệt thật nghiêm trọng các ngươi cũng đừng cũng bị bệnh Thì, đảo chỉ dù thú vị à. nhắc tới cũng là xấu hổ các nàng xuất đạo rồi nhiều năm như vậy cũng đi qua đảo trị dụ tham gia hoạt động nhưng hàng thật giá thật đi đảo trị dụ du lịch ngược lại vẫn là một lần cũng chưa từng có hãy cùng địa phương khác như thế à sang năm chúng ta không phải có một dạng tống mà cũng không biết rõ sẽ cho chúng ta an bài đi chỗ nào du lịch tín an ca ở bên cạnh ngươi chưa lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp mẹ tuần chủ áp thì ta nghe được tên mình lưu tín an đột nhiên hoành sắp ở bà ẹ d rủ hi un cùng màn hình điện thoại di động bên trong nam nhân gương mặt tuấn tú xuất hiện một khắc kia màn ảnh bên kia g i ở dị còn là không bị k h ô n g chế cười ra tiếng sau đó hắn liền bị bà ẹ d rủ hi un đẻ xuống mặt đ ờ i ra ngươi tìm tín an làm gì chính là muốn hỏi một chút một dạng tống cái gì có thể hay không đi hoa điều quay chủ bà bây giờ mọi người cũng biết rõ lưu tín an phía sau năng lượng hơn nữa lần này hoa điều những người hái mộ cũng như vậy ra sức giờ gì đám người chuyện đương nhiên sinh ra đi hoa điều gặp một chút những người hái mộ ý tưởng cái vấn đề này cũng để cho bà hẹ rủ hi un ghé mắt nàng cũng rất để ý chuyện này nếu như có thể mà nói nàng thật rất muốn đi hoa điều vô một cái một giả tống thuận tiện khoe khoang mình một chút khoảng thời gian này vẫn luôn đang học tiếng trung bị trong màn ảnh giờ gì cùng với bên người bà hẹ rủ hi un cũng như vậy nhìn lưu tín an suy nghĩ một chút gãi gãi mặt lộ ra một cái vẻ mặt vô tội ta cũng không biết do a ai nha người giút chúng ta đi hỏi một chút ngươi không phải với vị kia họ đái bằng hưu rất quen chứ sao trực tiếp hỏi hỏi ba t a không được sao đối hở à à à thúc thúc cũng ở đây con mắt của bà ed rủ hi un sáng lên nàng thế nào đem lưu chính giang quên các ngươi nghĩ đến chúng ta quốc gia chụp một g i ả thống lưu tín an lúc này mới ý thức được dở dỉ hiếu kỳ sự tình đến t ộ n cùng là cái gì giống vậy hắn nhìn về phía bà ed rủ hi un ngươi cũng là dĩ nhiên nếu như có thể mà nói chúng ta thật rất muốn đi hoa điều ẩn ẩn hơn nữa hoa điều không phải có rất nhiều rất nhiều đẹp đẽ địa phương mà còn có ta muốn nhìn đại gấu me o l i u tín an bị môi thực ra hắn đều không chính mắt bái kiến đại gấu me hoa bất quá có câu muốn nói giờ gì nói không sai đó chính là bọn họ quốc gia xác thực có rất nhiều rất nhiều đẹp đẽ địa phương có thể đem ra quay t r ụ một bộ giải trí hàn quốc đ ù a dỡ t ò a hàn thành đó mọi nở dê thích thể loại này có thể qua được ca